Q1 chương 1, thiếu niên tần giật. Chương không một, thiếu niên tần giật. Mây trắng tụ ra, trong giằm đặc không, hỏa lân thực nhật. Sáng sớm, mây mù còn không có, có tản đi. Thiếu Dương Sơn, phía sau núi thác nước phụ cận, hơi nước bốc lên, một mảnh mông lung. Ánh sáng mặt trời còn chưa bay lên, trong thiên địa một mảnh ảm đạm. Chỉ là, tại hậu Sơn thác nước bên cạnh đầm cỏ lên, lại đã sớm có một thiếu niên tồn tại. Thiếu niên này, 15-16 tuổi bộ dáng, lớn lên không tính tuấn mỹ, chỉ có thể nói coi như bình chính, chỉ có điều, hắn hai đầu lông mày cái kia một lượng chấp nhất, lại để cho người chỉ, cái, liếc mắt nhìn. Tuy đối với hắn khá sâu ấn tượng. Lúc này, thiếu niên tay phải cầm kiếm, thân ảnh tung bay, kiếm trong tay quang tụ lộ, tinh quang vạn đạo. Trong lúc mơ hồ, đã có nhân kiếm hợp nhất dấu hiệu. Ở vào tuổi của hắn, có như vậy kiếm đạo tu vi, thật sự là thiên hạ hiếm thấy. Thiếu niên này, đúng là tần giật. Chỉ là, kiếm trong tay hắn quang tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, tuy nhiên lại khuyết thiếu một ít lực lượng, lộ ra lăng lệ ác liệt có thừa mà bá đạo chưa đủ. Tần giật tu luyện trong lát, thở sắc mặt trắng bệch. To như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo hắn cái trán chảy xuống. 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Nháy mắt Ta đi vào cái thế giới này đã 10 năm thời gian rồi. Quan sát tay phải miệng hổ chỗ cái kia rõ ràng cái kén, đây là 10 năm đến luyện kiếm mài đi ra đấy, tần dật trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít xuất thần. 10 năm trước một lần thai nạn xe cộ, tần dật sau khi tỉnh lại, phát hiện mình theo địa cầu xuyên việt đến cái này thần kỳ thế giới. Trải qua ngay từ đầu mờ mịt, rất nhanh hắn sẽ hiểu đạo của chính mình đường. Đồng thời, hắn phát hiện mình đối với kiếm đạo có độc nhất vô nhị thiên phú. Hơn nữa, bởi vì linh hồn dung hợp nguyên nhân, lại để cho thiên phú của hắn cường hãn không gì sánh kịp. Từ nay về sau, hắn chỉ dùng 3 tháng thời gian, tự chữa dưỡng ra khí cảm giác 1 năm sau, hắn tu luyện ra nội lực, tiến vào hậu thiên cảnh tầng thứ nhất, trở thành một gã võ giả. 3 năm sau, hắn liên tục đột phá tu vi, tiến vào hậu thiên cảnh tầng thứ tư, mạnh lên trở thành thiếu dương sơn nội môn đệ tử. Thiếu Dương Sơn môn chỉ là thiếu Dương thành bên ngoài một môn phái nhỏ, thu địa vực hạn chế, đến Thiếu Dương Sơn đến trường vào đấy, chỉ là thiếu Dương thành phụ cận người, cho nên đệ tử tư chất có hạn, môn phái tài nguyên cũng có hạn. Bất quá, võ giả ở cái thế giới này cực kỳ được người tôn kính. Cho dù là Thiếu Dương Sơn như vậy một môn phái nhỏ đệ tử, đi đến Thiếu Dương trong thành, cũng có vô số người truy phụng. 10 tuổi nội môn đệ tử một cái tuyệt thế thiên tài. Tân Dật thắng cái trở thành thiếu dương sơn bên trên nhất chú mục chính là Minh Tinh. Trong môn đệ tử khác, tuy nhiên hâm mộ ghen ghét tần Dật thiên phú. Có thể bọn hắn vốn tưởng rằng tần Dật tiên tư đã đến cuối cùng, lại muốn tiến bộ, phải nhờ vào nhiều năm khổ tu. Dù sao, cái này không mấy năm qua không biết có bao nhiêu người chứng minh qua đạo lý này, có ít người thiếu niên lúc thiên tài vô cùng, thế nhưng mà một khi trưởng thành về sau, tu vi thiên phú lại tiểu mãn nhiên, mọi người. Tân Dật chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái nội môn đệ tử, cùng những cái kia huyền môn chính tông đích thiên tài so với, loại thiên phú này trình độ, thật đúng là không coi vào đâu. Cho nên Những người kia ngược lại là không có tiếp tục chú ý tần giật Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người rất phá kính mắt chính là, tại trải qua 2 năm yên lặng về sau, năm thứ 6, Tân Dật khí cảm, dứt, lại dùng giếng phun bình thường phương thức, đột nhiên một phát. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, tại ngắn ngủn 3 tháng thời gian ở trong, hắn thoáng cái từ Hậu Thiên cảnh tầng thứ 4 liên tục đột phá đến Hậu Thiên cảnh tầng thứ 9. Hậu Thiên đại viên mãn cảnh giới. Năm đó, hắn mới 12 tuổi. Con đường tu luyện gian nan phí thời gian, rất nhiều người cho dù cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều không thể trở thành một cái Hậu Thiên cảnh tầng thứ 5 võ giả. Thế nhưng mà Đan Giật chỉ dùng ngắn ngủn 6 năm thời gian, thì đến được rất nhiều người cả đời cũng khó khăn dùng đến cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, có thể trở thành một gã tiên thiên võ giả. Tiên thiên võ giả, có thể nhẹ nhõm tại thiếu dương trong thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập một gia tộc, hơn nữa gắn bó bất nhiên. Với tư cách tiên thiên võ giả, nếu như muốn muốn truy cầu vinh hoa phú quý, địa vị quyền lực những vật này, chỉ cần hướng thành chủ phụ đi một chuyến, nhận lợi vi thành chủ hiệu lực, những vật này dễ như trở bàn tay. Trong thiên hạ, mỗi người đều mơ tưởng luyện võ. Bởi vì nếu như có thể trở thành một gã võ giả, như vậy tiểu có thật lớn cơ hội trở thành người trên người. Thế nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người trời sinh tiểu có được luyện võ thiên phú. Bình thường võ giả, dù cho thiên phú không tội, nếu không có đại cơ duyên, muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng phần lớn là tại 20 tuổi về sau. Mà tấn giật, 12 tuổi tiểu đã đến hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, có thể thành tựu tiên thiên. Cái này là bực nào yêu nghiệt thiên tư. Tấn giật danh tiếng, không chỉ thiếu dương nội thành cao thấp đều biết, thậm chí thiên tài của hắn danh tiếng còn đưa tới vạn giám bên ngoài, triệu quốc lớn nhất võ đạo Tông Môn, Huyền dương Tông trước cho liền đem hắn thu nhập môn tượng. Một khi tiến vào Huyền Dương Tông, Tân Dật lấy được chỗ tốt, quả thực nhiều vô số kể. Những thứ không nói khác, từng tiến vào Huyền Dương Tông đệ tử, có thể đạt được một quả tẩy tủy Phạt Kinh Đan. Cái này một quả viên đan dược chỉ cần ăn vào, có thể lập tức chỉ hết trước kia thủ qua sở hữu tất cả nội thương, về sau tu luyện kinh mạch hiểu rõ mấy lần, là trong thiên hạ sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ thần đan. Chỉ cần có thể tiến vào Huyền Dương Tông, Tân Dật tương lai thành tựu, người bình thường đã khó có thể với tới, chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng mà, họa trời giáng Tần Dật 12 tuổi năm đó một lần xuất ngoại thí luyện, hắn ngoài ý muốn gặp yêu thú Hàn Băng Ly. Phạm lai yêu thú, tất nhiên là đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa, tu luyện thành công, ngon miệng nhà phong hỏa băng lôi, cũng không phải phàm nhân có thể ngăn cản đấy. Chỉ có những tu luyện kia gia tuyệt thế thần thông cường đại võ giả mới có thể thu phục. Gặp được Hàn Băng Ly, Tần giật căn bản khó có thể ngăn cản, thậm chí, hắn ngay cả chạy trốn thoát cũng khó khăn. May mắn, tại cuối cùng trong lúc nguy cấp, một gã cường đại ngưng chân cảnh võ giả vừa mới đi ngang qua, tay không chém giết Ly, được nội đan, nhanh nhẹn đi. cũng bởi vậy nhặt về một đầu mạng. Thế nhưng mà Hắn cũng đã thân chúng hàn băng ly hàn độc, Miễn cưỡng trèo chống lấy thương thế, trở lại thiếu dương sơn về sau, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại thời khắc sinh tử một lần ngồi hồi ba ngày, thần dật rốt cục bằng vào đại nghị lực chống đi qua. Thế nhưng mà, hắn vừa tỉnh dậy, lại phát hiện mình đan điền bị hao tổn, tu lại khí, đan điền tựa như châm đâm bình thường đau nhất. Kinh mạch tầm đó cũng xuất hiện rất nhiều tổn thương, rốt cuộc không cách nào giống như trước đồng dạng thuận lợi tu luyện. Hơn nữa, càng nghiêm trọng chính là, hắn phát hiện mình hàn độc nhập vào cơ thể, ngũ lục phủ cũng đã bị hao tổn, thực tế đan khí hải nghiêm trọng nhất. Hàn khí ở đan điền bên trong khí hải chạy, mỗi một lần đều đưa hắn mất và tu luyện ra nội khí, tiêu hao một phần. Cái này ý nghĩa, hắn từ nay về sau trong khi tu luyện khí tốc độ, có lẽ còn không đạt được lúc trước 1 phần 10. Trở thành một cái đầu xe triệt để luyện võ phế vật, sấm xét giữa trời quang. Trong vòng một đêm, hắn theo cao cao tại thượng tuyệt thế thiên tài ngã xuống đám mây, đã trở thành trong mắt mọi người phế vật. Năm đó tuyệt thế thiên tài, trong vòng một đêm vẫn lạc phàm trần, thậm chí tư chất còn không bằng một cái quét rác tạp dịch. Ngày xưa thiếu Dương Sơn kiêu ngạo, giờ phút này lại trở thành thiếu Dương Sơn lớn nhất cười cười. Đêm đó, những cái kia ân cố tần dật tạp dịch đệ tử Ta biết được Tần giật trở thành phế vật về sau, lập tức tiểu đối với hắn thái độ đại biến, bắt đầu châm trọc khiêu khích. Trong vòng một ngày, nhân tình ấm lạnh biến hóa to lớn, lại để cho Tần giật triệt để nhận thức đến cái thế giới này sự thật. Trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng, có nhiều lần hắn cũng nhịn không được muốn động tay. Cũng may cuối cùng, hắn đều nhịn xuống. Bởi vì, Tần giật biết rõ chính mình trước mắt tình cảnh, võ đạo tông môn bên trong, một người đệ tử đàn điển khí hải bị hao tổn, tương đương đã trở thành một cái phế vật. Nếu là hắn ra tay, những cái kia đệ tử có thể không kiêng gì cả hoàn thủ. Dung hắn ngay lúc đó tình huống, động thủ, chỉ là tự rước lấy lục Nhưng mà, tân giật trong nội tâm chỉ có một cấu ngạo khí, dù cho đan điền khí hải tổn hại, hắn cũng không cảm giác mình là đồ phế vật. Đan điền khí hải bị hao tổn về sau, hắn không có đoán trời chết đất, chỉ là tu luyện mỗi ngày trở nên càng thêm khắc khổ, hắn hy vọng dùng chăm chỉ đến cải biến hiện trạng. Ba năm qua, kiếm thuật của hắn tiến bộ nhanh chóng. Nhưng là, kỳ quái chính là, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn nội khí tu vi vậy mà không tiến phản lui. 3 năm thời gian, tu vi của hắn rõ ràng hậu thiên cảnh tầng thứ 9, một đường tối lui đến hậu thiên cảnh tầng thứ nhất. Cái này lại để cho hắn thật sự là có chút phẫn nộ. Từ khi 3 năm trước đây một lần bị thương này, đan điền của ta tổn thương, 3 năm này ra, kiếm thuật của ta mỗi ngày đều tại tiến bộ, càng ngày càng mạnh, cho tới bây giờ, ta đã tiếp cận nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng mà, 3 năm thời gian, vì cái gì đan điền ta thương thế một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có? Vì cái gì tu vi của ta một điểm tiến bộ đều không có? Trước mắt tân giật, có một thân cao cường kiếm thuật, thế nhưng mà đan điền bị hao tổn, nội khí chưa đủ, thi triển đi ra kiếm thuật tuy nhiên lăng lệ ác liệt, thế nhưng mà lực phá hoại căn bản chưa đủ. Nếu không có nội khí thúc dục, cho dù kiếm pháp của ta lại cao Cái này trường kiếm trong tay cũng chỉ là bài trí, chẳng lẽ ta cả đời chỉ có thể làm một cái, chỉ có thể luyện kiếm, không thể ra kiếm phế vật sao? Tần giật nắm chặt nắm đấm, trên mặt rất không cam lòng. Hắn đem kiếm phốc thoáng một phát, hung hăng cắm vào trong đất bùn. Trường kiếm phát ra bong bong thấp minh thanh âm. Lập tức, trên mặt hắn lại tràn đầy ý chí chiến đấu, không được, ta không thể cam chịu. Tu vi càng là không có tiến bộ, ta càng phát ra không thể bùng thả cho. Hiện tại ta, ngoại trừ gấp độ chăm chỉ cố gắng, còn có thể làm cái gì? Đối với tu vi khó có thể tiến bộ, Tần Dật trong nội tâm thập phần đăm Nhưng là Hắn không phải một cái dễ dàng buông tha cho người. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn lại bắt đầu tu luyện kiếm thuật. Trường Hùng có nhận, khí trùng vẫn tiêu, mã đạp phi tinh, thường chiêu từng thức, trường kiếm tại tần dật trong tay sử xuất. Mỗi một chiêu, hắn đều kiệt lực thi triển. Hắn không cách nào vận dụng nội khí, thi triển kiếm pháp cực kỳ cố hết sức. Gần kề chỉ là một lát, trán của hắn ỉu tràn đầy mồ hôi, cánh tay cũng bắt đầu cứng ngắc, hắn cầm kiếm tay, thủ đoạn càng là đau đến run lên. Thế nhưng mà, động tác của hắn y nguyên trôi kiếm chiêu trong tựa hồ mang lên một loại đặc thú đích ý chí. Chương nhất, 14, Quy 1 chương 2 tín niệm. Chương 02, tín niệm. Mau nữa, mau nữa một ít, ta còn có thể nhanh hơn. Dưới ánh mặt trời, thân giật quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trời còn chưa sáng lúc hắn mà bắt đầu luyện kiếm, cho tới bây giờ, hắn đã tu luyện một canh giờ rồi. Lúc này, ngón tay của hắn đã run lên, thủ đoạn càng là vì không ngừng xuất kiếm mà có chút đau nhức, chỉ là hắn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Mười năm ngoài một kiếm. Võ đạo chi lộ, gian nan khó khổ, chỉ có một quả kiên định tâm, mới có thể vượt mọi chông gai, không ngừng đột phá. Tân bên này luyện kiếm mà ở thác nước bên cạnh ngàn năm cổ kính bên trên thì là có mấy cái tạp dịch đệ tử, tay cầm cái chổi, đang go quét cổ kính thượng diện hồ diệp. Đây là bọn hắn mỗi ngày sáng sớm mặt trời mọc trước khi nhiệm vụ, nếu là không có quét sạch sẽ, mà ngay cả điểm tâm cũng không có ăn. Một tiếng thanh thúy kêu to, chim sơn ca dương cánh bay qua, mới lên mặt trời đỏ, nghiêng chiếu vào cổ kính phía trên. Những cái kia tạp dịch đệ tử đã đã xong nhiệm vụ hôm nay, ngồi ở trên thềm đá, một bên hưởng thụ lấy ấm áp ánh mặt trời, ánh mắt lại hữu ý vô ý hướng tần dật bên này tới. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía tần dật trong ánh mắt, rõ ràng có chứa một tia khinh thị. Lúc này, những cái kia tạp dịch trong hàng đệ tử, một cái thoạt nhìn 16, 17 tuổi bộ dáng thiếu niên nhưng lại đột nhiên đứng lên, cười nói: "Các vị sư đệ, xem đã tới chưa? Bên đệ tử hữu là chúng ta thiếu Dương Sơn nội môn đệ nhất thiên tài, Tần giật, Tần đại thiên tài. Có phải hay không các người cảm thấy kiếm pháp của hắn rất lợi hại?" Gặp đệ tử khác tinh thần tỉnh táo, cái kia người nói chuyện lập tức cảm giác mình trở thành tiêu điểm, trong lòng có chủng chồng, khác thường cảm giác thỏa mãn. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần giật ánh mắt liền càng thêm không kiêng nể gì cả. "Chúng ta vị này đại thiên tài kiếm pháp sao? Tự nhiên là vô cùng tốt đấy." Dừng một chút người nọ sắc mặt lộ ra một tia khinh thường nên miệng nói chỉ là ta muốn nói cho các người biết động tác của hắn Tuy nhiên rất tốt xem đấy nhưng là cái kia bất quá là hoa động tác võ thuật đẹp mà thôi các người có tin ta hay không chỉ dùng một cục đá có thể đưa hắn dễ dàng đã bại mọi người trên mặt lập tức lộ ra một tia không tin vô luận như thế nào thác nước bên kia tần giật Tuy nhiên mấy năm qua này biến thành nội môn trong hàng đệ tử chuyện cười thế nhưng mà hắn tu luyện mỗi ngày đều cực kỳ khắc khổ cần có thể bổ can cỏi muốn đơn giản đưa hắn đã bại chỉ sợ là khả năng không luôn a thấy mọi người phản ứng đệ tử kia lập tức có chút tức giậ Không tin đúng không? Vậy thì coi được rồi. Theo quát khẽ một tiếng, người nọ túi người nhặt lên một cục đá, rồi sau đó vận khí ném. Xíu. U -u. Lập tức, cục đá tựa như mũi tên nhỏ, hơn 10 thước khoảng cách, trong nháy mắt liền đến tần giật trước người. Chúng đệ tử vốn tưởng rằng tần giật mỗi ngày khổ tu, nghe phong phân biệt vị bổn sự có lẽ không kém, mới có thể dễ dàng né tránh này cái cục đá. Thế nhưng mà, lúc này bọn hắn lại tinh tưởng nghe được bảnh một tiếng. Cục đá kia vậy mà chuẩn xác không sai đánh trúng tần giật thủ đoạn. Lạch Đến không kịp chỗ tránh, bị cục đá đánh trúng, tần giật thủ đoạn đau đến phát run. Trường kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được, trực tiếp rơi trên mặt đất. Như thế nào hội? Trứng kiến Tần giật không chịu nổi bộ dáng, những cái kia vây tại một chỗ tạp dịch các đệ tử, vốn là sức sở. Lập tức, bọn hắn chứng kiến Tần giật bụng lấy tay, nghẹn lấy mặt đỏ bừng, chất vật bộ dáng, lập tức nhịn không được nhau nhau cười ha hả. Mà vừa rồi ném cục đá thiếu niên kia, thì là bị người vây vào giữa rừng lùi một chầu lấy lỏng, trong lòng của hắn lập tức có loại sao quanh chăng sáng đắc ý cảm thụ. Các vị sư đệ khen thật rồi, không phải ta lợi hại, chỉ là hiện tại chúng ta Tần Đại Tiên tại thật sự là quá kém. Ta vừa rồi chỉ dùng năm thành lực đạo hắn tiểu tránh công pháp Thiếu niên kia tu vi giống như vừa mới tiến vào Hậu Thiên cảnh tầng thứ ba, bất quá là một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử. Một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử, cũng dám khi dễ tần giật, cười nhạo tần giật, không hề có kỵ. Bị cục đa đá đánh chúng, tần giật thủ đoạn lập tức xưng đỏ mà bắt đầu, bất quá lập tức ô thanh. Cổ tay của hắn đau đến phát run. Tiếp theo, hắn nghe được bên kia có người cười nhạo chính mình. Không có bất kỳ quá kích phản ứng, tần giật chỉ là quay đầu đi chậm mặt nhìn người nọ liếc. Hắn không nói gì, chậm rãi nhặt lên rơi xuống tại địa trường kiếm. Chỉ là, đem làm hắn quay lưng đi thời điểm, cái kia hận tại áo bảo phía dưới năm ngón tay thì là hung hăng cầm trở thành năm đấm, mà ngay cả khớp xương cũng bị cầm được vài lang rung động. Bị người ở trước mặt Lục Nhã, âm thầm xem thường, tại trong đồ ăn bị người hạ dược, đi đường bị người cố ý xô đẩy, mà ngay cả mùa đông ngủ chăn bông đều bị người cố ý làm cho ơ bước. Mấy năm qua này, Tần Dật nếm lượt thế gian đố lạnh. Đối mặt Đồng môn sư huynh đệ cười nhạo khi nhục, sư môn trưởng đối thờ ơ lạnh nhạt, Tần Dật trong nội tâm ngược lại là còn có thể chịu được một hai. Thế nhưng mà, những địa vị kia thấp kém ngoại môn đệ tử, lúc này vậy mà cũng dám trần trủi hợp lý mặt Lục Nhã chính mình. Thật sự là khinh người quá đáng. Đáng tiếc, Tần Dật biết rõ tu vi của mình. Nếu như đạo thủ, đó là tự rước lấy nục. Trước kia, ta còn chưa từng tin tưởng, trên đời này lại có thể biết giống như này thế lực tiểu nhân. Hiện tại, nhưng lại không thể không tin rồi. Tân giật quay đầu lại lườm bọn hắn liếc. Long hắn tính cứng cỏi, cũng không phải một cái đầu nóng đầu muốn cùng người liều chết đánh nhau người lỗ mãng, bất quá, hắn tuy nhiên có thể nhịn được không đạo thủ, nhưng là không muốn chứng kiến người khác chế ngự hắn. Tân Dật nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, yên lặng ly khai. Dọc theo đường, nhớ tới sự tình vừa rồi, Tân Dật trong nội tâm có phần không phải tư vị, 3 năm thời gian, trước sau đãi ngộ to lớn, thật sự là như người nước uống, ấm lạnh tự biết muốn là thực lực của mình đủ để đối phó những người kia, Tần giật vừa rồi tuyệt sẽ không chịu được người khác khi nhục. Nhưng là, hiện tại đan điền của hắn bị hao tổn, không có một thân kiếm thuật nhưng không cách nào thi triển. Nếu như vừa rồi chính mình động thủ, đối phương nói không chừng sẽ không hề cố kỵ. Động thủ, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi." Tần Dật trong nội tâm minh bạch, cho nên, hắn những năm gần đây này đều không có gì quá kích hành vi, chỉ là, hắn hay vẫn là khư phụ. Đan điển khí hải tuy nhiên bị thương, nhưng là Tần giật 3 năm qua lại chưa từng có một tia bừng thà cho. Ngược lại, hắn đối với kiếm đạo tu luyện thận tỉ mỉ chưa bao giờ lùi bước. Mỗi ngày Thái Dương còn không có có bay lên, hắn cũng đã một mình bắt đầu ở phía sau núi luyện kiếm. Sương mai hoa quỳnh, 3 năm đã qua. 3 năm, hơn 1000 cái ngày đêm trong nháy mắt mà qua. Có thể tần giật tu vi, không có một tia tiến bộ. Tu vi của hắn, hôm nay miễn cưỡng xem như hậu thiên cảnh võ giả, nhưng là hắn căn bản không thể thuyên chuyển trong đan điền nội khí, thi triển kiếm pháp bằng vào chỉ, cái, là mình lực lượng cơ thể. Tuy tiện tìm một cái hậu thiên võ giả, vận dụng nội khí, đều có thể nhẹ nhõm đả bại hắn. Nếu bàn về tu vi, Thiếu Dương Sơn nội môn đệ tử trong đó, tần giật, đến nhất đồ phế vật. Đến ngược thứ nhất chỉ là tạm thời, ta cũng sẽ không vĩnh viễn đều là đồ phế vật. Đối mặt những người kia xem thường, Tân Dật trong nội tâm minh bạch, những người kia bất quá là cỏ đậu tượng, gió thổi chiều nào theo chiều đấy, chỉ cần mình khôi phục thực lực, bọn hắn định bợ chính mình khẳng định so với ai khác đều ân cần. Tân Dật có lòng tin của mình nơi phát ra, bởi vì, hắn tại 3 năm trước đây, đã từng gặp được qua một vị Huyền Dương Tông đại nhân đi dạo. Huyền Dương Tông, bình thường võ giả trong mắt võ học thánh địa, mong muốn mà không thể thành truyền thuyết tổ đại. Tân có thể gặp được Huyền Dương Tông nhanh chóng dư sự, khiến cho thật sự là vận may của hắn. Mạc Cang Mây mắn chính là, lúc ấy vị kia đi dạo sử, khiến cho gặp tần giật tư chất không tệ, tụ cùng hắn đã hẹn ở 3 năm sau trọng dương nhật sẽ đến dẫn hắn nhập Huyền Dương Tông tu luyện. Chỉ cần có thể tiến vào Huyền Dương Tông, hắn đan điền thương thế nhất định có thể chữa cho tốt. Thiếu Dương Sơn không cách nào trị liệu thương thế, căn bản không làm khó được Huyền Dương Tông nội những này quỷ thần khó lường cường đại võ giả. Chỉ cần đan điền thương thế khôi phục, tần giật tin tưởng chính mình, tu vi nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Trung Dương, thì ra là mùng 9 tháng 9. Đây là 3 năm trước đây, ta cùng Huyền Dương Tông đi dạo sử, khiến cho thời gian nức định. Hôm nay đã mùng 1 tháng 9 khoảng cách lúc kia, càng ngày càng gần rồi. Tần Dật trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào lên, thiếu dương sơn thời gian, hắn thật sự là thụ đã đủ rồi. Hắn có thể đem lần một lần hai vũ nhục không để ở trong lòng, nhưng là, 3 năm qua độ khí, nếu không được đến phát tiết, chỉ sợ hắn tương lai võ giả chi lộ tiểu sẽ phải chịu tâm tình ảnh hưởng. 3 năm qua, các người đối với ta nhục nhã, ta Tần Dật khắc trong tâm khảm. Ngày khác, chờ ta tu luyện thành công, nhất định gấp trăm lần hồi báo. Tần Dật tiên lặng nhìn sau lưng đám kia chỉ vào chính mình phát ra tiếng cười âm tạp dịch các đệ tử, hung cầm chặt nắm đấm, xương cờ rốt lên. Người sống hơi, Liên cơn tức này đều không tranh giành, cái kia còn sống làm cái gì? Cái thế giới này võ giả, thần thông quảng đại, phiên văn phúc vũ, di sơn nào hải, một tay che trời, cường hãn vô cùng. Thân là võ giả, nếu là ngày khác chính mình tu vi tu thành, y nguyên có thể báo thù rửa hận, nổi trong lòng ngực các khí. Cái kia còn sống làm cái gì? Cái kia còn luyện võ làm cái gì? Thần Dật kiếp trước tầm thường đã qua cả đời, một lần thai nạn xe cộ về sau, đi tới cái này thần kỳ thế giới. Nói thật, cái thế giới này tuy nhiên so địa cầu nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng là, thần Dật lại cực kỳ cảm tạ ông trời lần này an bài. Người nam nhân nào trong nội tâm không có anh hùng động? Người nam nhân nào không muốn đội trời lập đất, phong vân một cõi, phiên vân phụ phú. Hôm nay có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt, tần giật như thế nào sẽ nguyện ý đơn giản buông tha. Vì cái này tín niệm, Thần Giật kiên định chấp nhất tu luyện, 10 năm như một ngày lướt kiếm, cựu vì một ngày kia, quân bằng dương cánh, một kiếm tận diệt thiên hạ anh hùng. Nếu là liền một ít tôm tép nhãi nhép khiêu khích, Thần Giật đều không giải quyết được, hắn còn thế nào trở thành một cường giả? Giày đang đắng võ đạo chí lộ, con đường phía trước sạm mạ giàn nan. Chỉ có một quả kiên định tâm, cầm trong tay lợi kiếm vượt mọi trong gai, mới có thể theo gió vượt sóng thẳng treo văn phòng tế thương hải. Như vậy tưởng tượng, tần giật trong nội tâm lập tức dộng dãi lên. Vung ra nằm đấm, không để ý tới sau lưng tiếng cười nhạo, tần giật thẳng tắp lưng, vung lên vào áo, ngẩng đầu đỡ ngực, đi nhanh ly khai. Một cái phế vật còn giả bộ là cái này bộ hình dáng. Hắn cho là mình còn lúc trước cái kia một thiên tài tần giật sao? Xem cái kia phó kiêu ngạo bộ dạng, thật sự là cười chết người nữa à ta xem, hắn chẳng những thành phế vật rồi, đoàn trường hắn đầu góc cũng hư mất ta. Ha ha. Nhìn thấy tần dật cái này bức thần khí bộ dáng, phía sau của hắn tiếng cười nhạo càng lớn. Thậm chí Có người cười cũng bắt đầu ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại rồi. Cười a, cười a, còn có 9 ngày thời gian. Đến lúc đó, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi còn có thể cười ra tiếng sao. Còn có 9 ngày thời gian, tần giật nhớ rõ tin tưởng vô cùng. Các lộ bại đờ ai đến lúc đó, Huyền Dương Tông đi dạo sử, khiến cho vừa đến, hắn ngược lại là muốn nhìn, những này ngày bình thường xem thường sư minh của hắn đệ nhỏm, đám bọn họ, sắc mặt lạ như thế nào đặc sắc. Trời chiều ánh chiều tà phía dưới, thân thể của hắn tư thoạt nhìn cực kỳ cao to. Cái ôm của hắn, treo một thanh trường kiếm. Trường kiếm bị bắt hồi trở lại kiếm, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Cái này thần bí bộ dáng, lại để cho người nhịn không được muốn rút xem xét đến to cùng. Kiếm, thẳng xương lưng, chứa gây bất khuất, mới có thể vừa hiện ta quý. Người, cũng thế. Thời gian trôi qua, hôm nay, tựu là mùng 9 tháng 9. Tần giật đi vào Thiếu Dương Sơn vách đá dựng đứng, yên lặng chờ cái kia Huyền Dương Tông đi dạo sứ, khiến cho đi vào. Thiếu Dương Sơn, thiên hạ kỳ quỷ chi địa. Mỗi gặp mùng 9 tháng 9, Thiếu Dương Sơn tuyệt dưới vách đá, tất có địa hỏa hiện lên, nguyên nhân không rõ. Địa hỏa mãnh liệt vô cùng, một khi đột vào, dù cho vạn niên hàn thiết cũng lập tức hóa thành nước thép. Từng có trong truyền thuyết cường đại võ giả tuyển tại Trung Dương này, tiến vào Thiếu Dương Sơn tuyệt dưới vách đá tìm tòi bí mật, 3 năm không thấy hắn trở về. 3 năm sau, người nọ tùy thân mang theo một kiện huyền binh tại nghìn vạn rẫm bên ngoài bị người phát hiện. Lúc ấy, cái thanh kia huyền binh là một thanh trường kiếm huyền binh, có 3 thước dài 3 thước, thế nhưng mà bị cô động chỉ còn lại có nguyên lai like 1 phần 3. Có thể trường kiếm huyền binh sắc bén chỗ, lại càng thêm sắc bén. Hư hư thực thực bị Tuần Dương chi hỏa nung cô, mà trở thể. Giá trị lật ra gấp trăm lần không ít. Từ nay về sau, vô số cường đại võ giả nghe hỏi chen chúc mà đến, nhập thiếu Dương Sơn tìm kiếm bí mật, thế nhưng mà đều không tung tích. Dân gia, cái này thiếu Dương Sơn là được thiên hạ kỳ quỷ tri địa, càng là những cái kia cường đại võ giả cấm địa. Mấy trăm năm qua, đều chưa từng có võ giả tới đây tầm bảo nghe đồn. Hôm nay, đúng là mùng 9 tháng 9, thiếu Dương Sơn vách đá dựng đứng, địa hỏa hiện lên ngày. Hôm nay, cũng là tần giật cùng cái kia Viễn Dương Tông đi dạo sự, khiến cho, ước định này. Hôm nay, liệu là tần giật cải biến vận mệnh, một quyết trước hồ Quy 1 Sấm sét giữa trời quang. Chương 03 Sớm xét giữa trời quang, Tần Dật cùng Huyền Dương Tông đi dặn sự, khiến cho hẹn rồi mùng 9 tháng 9 tại Thiếu Dương Sơn phía sau núi tương kiến. Bất quá, theo mùng 8 tháng 9 bắt đầu, Tần Dật trong nội tâm vẫn cảm giác được thật sâu bất an. Hắn sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên theo mùng 8 tháng 9 buổi chiều mà bắt đầu tại hậu sơn chờ đợi. Ngày hôm nay thời gian mặc dù ngắn tạm, có thể Tần giật lại cảm giác được sống một ngày bằng một năm. Sắc trời dần dần tối xuống. Lúc này, Thiếu Dương Sơn vách đá dựng đứng hấp cốc, địa hỏa lên, to lớn lệ, cho dù ở vạn bên ngoài, cũng có thể chứng kiến cái này một một mảnh ánh chiếu thế, có thông thiên trì giống như Bất quá, cái này ngàn năm qua đã có vô số võ giả chết ở Thiếu Dương Sơn. Cho tới bây giờ, dù cho đối với Thiếu Dương Sơn địa hỏa hiện tượng dù cho kỳ cường đại võ giả, chỉ sợ cũng không có dũng khí nhập Thiếu Dương Sơn tuyệt dưới vách đá tìm tòi bí mật rồi. Địa hỏa hiện lên một năm một lần, cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa chẳng diện mỹ lệ. Lúc này, Thiếu Dương Sơn phía sau núi vách đá dựng đứng, vô số đệ tử chính vây tại đó quan sát dị tượng, 7 mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận lên. Các ngươi nói, cái này vách đá dựng đứng phía dưới đến cùng có cái gì? Ta theo 5 tuổi tựu đi tới Thiếu Dương Sơn rồi, hiện tại cũng 15 năm rồi cũng không biết phía dưới này có đồ vật gì đó, thật sự là thần kỳ. Hàng năm trùng dương này, vách đá dựng đứng phía dưới địa hòa tiểu hiện lên đặc biệt lợi hại. Thường ngày thời gian cũng không có hôm nay như vậy đổ sộ cảnh tượng. Với tư cách chủ nhà, Thiếu Dương Sơn các đệ tử hàng năm đều có thể nhìn thấy loại này kỳ dị cảnh tượng. Bất quá, những năm này bọn hắn vẫn không có cháng ghét, nhao nhao suy đoán này đến hạ rốt cuộc là phương nào bảo bối. Chỉ là trong ngày gian, đã có một thiếu niên một mình tại đứng lặng ở một bên, không có đi thảo luận hạp cốc phía dưới có bảo bối gì. Trần Tiên lặng các lộ vẻ đờ ở một bên. Hôm nay, đúng là hắn cùng với Huyền Dương Tông đi dạo sự thiên cho, nước định thời gian. Mà địa điểm ở này Thiếu Dương Sơn vách đá dựng đứng. Thế nhưng mà, tân đất cái này nhất đẳng, theo ánh sáng mặt trời mới lên, mai cho đến trời chiều rơi xuống. Lại tử, nguyệt hoa mới lên, thẳng đến nửa đêm cánh ba. Mà ngay cả Thiếu Dương Sơn vách đá dựng đứng bên ngoài, địa hỏa hiện lên hiện tượng cũng sắp biến mất, tên tiêu cùng hắn ước định đi dạng sự, khiến cho lại như cũ chưa có tới. Ta theo hôm qua trời xế chiều tiểu chợ ở chỗ này, đến bây giờ đã trọn vẹn một ngày một đêm rồi. Hắn vì cái gì còn chưa có tới? Thời gian nước định muốn đi qua. Chẳng lẽ, hắn thật sự đừng tới sao? Tần Dật thi thao tự nói, trong giọng nói có chứa chút ít phẫn nộ. Không cách nào trong khi tu luyện, khí, kiếm thuật dù cho lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ta cả đời đem làm một cái chỉ biết luyện kiếm, không thể ra kiếm phê vật, vĩnh viễn không có ngày nổi danh? Tần giật rốt cuộc ngồi không nổi nữa, hắn đứng lên, lo lắng đi đến vách đá dựng đứng bên cạnh, ngắm mục xa khám. Tần giật ánh mắt mang theo trước này chưa có trở mong. Thế nhưng mà, xa xa tinh quang sáng chói, to lớn vô cùng phía chân trời ở bên trong, cái gì đó đều không có. Dù cho có, cũng lộ ra phi thường nhỏ bé. Tần Dật thị lực cho dù có càng tốt, cũng không có khả năng tại đen như vậy âm thẳm, nhìn rõ ràng trong tình không bóng người. "Huống chi, chỗ đó căn bản không có người." Tần. Đúng lúc này, Tần giật chợt nghe động tiếng gì. So so xoạt xoạt đấy, giống như có người nào đó hướng tại đây tiếp cận. "Phải hay là không hắn đến rồi?" Tần giật lập tức khẩn trương đứng lên. "Không phải hắn." Đúng lúc này, trong bụi cây, đông nhiên chui ra hai người. Tần giật nhận thức bọn hắn, hai người này là Thiếu Dương Sơn nội môn đệ tử, không phải mình phải đợi Viễn Dương Tông đại nhân đi dạo. Tần trên mặt lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. "Chỉ là" Hai người này tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện tại hậu Sơn vách đá dựng đứng, không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Tần Dật âm thầm nhíu mày, trong nội tâm cảnh dâng lên. Đúng lúc này, một người trong đó con mắt tùy ý thoáng nhìn thấy được Tần giật, người nọ lập tức nở nụ cười, nói: "Sư huynh, ta tiểu nói hắn nhất định còn ở chỗ này chờ đấy. Người còn chưa tin? Hiện tại thấy được chưa?" Cái kia sư huynh cũng là nở nụ cười, ánh mắt không kiêng nể gì cả chằm chằm vào Tần giật, sau đó cười nhẹ nói: "Trên đời này, có ít người tựu là như vậy ngây thơ, đến bây giờ đều không có nhận rõ ràng chính mình là vật gì." Tần Dật, ngươi cho rằng Huyền Dương Tông cái vị kia đi dạo sứ, khiến cho đại nhân thật sự sẽ tới nơi này thu ngươi làm đồ để sao? Ha ha, ngươi thật đúng là buồn cười. Ta cho ngươi biết, đừng, không được, nằm mơ rồi. Tần, ngươi nói như vậy là có ý gì? Tần giật nhướng mày, có chút không vui nói, có thể lập tức, hắn liền phát hiện không đúng. Không đúng, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Trong đầu lập tức nghĩ tới điều gì, Tần giật lập tức toàn thân căng cứng bắt đầu. Hắn nói như vậy là có ý gì? Hắn lại để cho ta đừng, không được, nằm mơ, chẳng lẽ lại tên Dương Tông đi dạo sứ? khiến cho đại nhân đừng tới sao? Còn có, hắn như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này chờ ai? Chuyện này, ta chỉ nói cho qua một người, chẳng lẽ hắn bán rẻ ta? Tân Dật nghĩ đến cái này khả năng, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, ngực khó chịu. Sẽ không đâu, hắn không phải loại người như vậy. Tần giật trong nội tâm vạn phần không thể tin được. Thế nhưng mà, sự thật trước mắt nói cho hắn biết, hắn bị người bán rẻ. Huyền Dương Tông sẽ phải đi gián sử, khiến cho đại nhân tới thu hắn làm đồ lệ, chuyện này, hắn chỉ nói cho qua một người. Người kia chính là hắn duy nhất bằng hữu, Kỷ Dương. Trứng Kiến Tần giật tái nhận phẫn nộ biểu lộ, người nhỏ nhưng lại cười vô cùng thoải mái, nói: "Ha ha, xem ra ngươi cũng không phải đồ đần. Nhanh như vậy cửu đoán được sao? Ha ha, ta sẽ nói cho ngươi biết chẩn tướng, cho ngươi triệt để hết hy vọng, cả đời làm một cái phế vật ta. Kỳ thật, Huyền Dương Tông cái vị kia đi dạng sự, khiến cho đại nhân, ngày hôm qua đã tới. Thế nhưng mà, vị đại nhân kia vừa đến, nhưng lại trước gặp được Kỷ Thiên Dương sư đệ. Hắn mang đi Kỷ sư đệ, nhưng lại ngay cả để đều không có nói ra ngươi. Ngươi, thật sự là kẻ đáng thương một cái. Thuận tiện, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, Kỷ Thiên Dương sư đệ nói Ba năm trước đây cái kia phần địa đồ là hắn cố ý đưa cho ngươi, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ha ha. Ngươi nọ nói xong, tùy ý cười ha hả. Kỳ Thiên Dương, nguyên lai like thật là hắn. Nghe được trong lòng mình suy đoán bị nhân chứng thực, Tần giật cũng nhịn không được nữa, gào thét bắt đầu. Ba năm trước đây, kiểu là cái này kỳ Thiên Dương cổ động Tần giật đi bên ngoài thí luyện, thậm chí, hắn còn bề ngoài giống như hảo tâm cho Tần giật một phần địa đồ. Có thể Tần giật dựa theo trên bản đồ lộ tuyến tiến vào sơn mạch lúc tu luyện, mới vừa tiến vào, tiểu gặp một đầu cường đại yêu thú, Hàn Bang Ly. Kỷ Thiên Dương, Kỷ Thiên Dương, hắn tại sao phải làm như vậy? Tần giật sắc mặt điên cuồng cái này kỳ Thiên Dương đúng là thiếu Dương Sơn môn chủ Nhi tử từ nhỏ đến lớn hắn Tuy nhiên cũng đồng dạng xuất sắc Tuy nhiên lại so tần giật thiếu một ít thế nhưng mà cái này kỳ Thiên Dương có phần có tâm cơ không ở tần giật trước mặt biểu lộ ra chính mình một tiahét ngược lại từ nhỏ cùng tần giật giao hảo Là tần giật tại thiếu Dương Sơn bên trong đích duy nhất bằng hữu như không phải như vậy Tần giật làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác cho thí luyện địa đồ thậm chítần giật tại bị thường đangiền tổ thường tu luyện gian nan thời điểm cũng không có phải nghi quaỵi Dương bởi vì Tất cả môn phái cao thấp đều xem thường Tần giật lúc, cái này ngày xưa bằng hữu tuy nhiên cao cao tại thượng, tuy nhiên lại chưa từng có đã từng nói qua Tần giật cái gì nói bậy. Ngược lại vì Tần Dật đã từng nói qua mấy lần lời hữu ích, vì hắn giải vây. Nếu không là vị này bằng hữu nói tốt, chỉ sợ Tần Dật lúc này cũng không thể ở lại Thiếu Dương Sơn tu luyện, sớm đã bị đuổi xuống núi, trở thành một cái tiểu ăn mày. Cho dù là tại ngày hôm qua, Tần Dật đối với kỳ Thiên Dương đều không có bất kỳ một tia hoài nghi, nhưng bây giờ, Kỷ Thiên Dương, Kỷ Thiên Dương, Tần giật nhiều lần lẩm bẩm cái tên này, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Cái này bằng hữu tốt nhất không chỉ bán rẻ chính mình, còn đem nguyên lai thuộc về mình hết thể tất cả đều cấp đi, kể cả chính mình cải biến vận mệnh một lần cơ hội, hắn cũng cấp đi. Đạp đạp. Tần Dật lui về phía sau mấy bước, mặt không còn chút máu, cơ hội đứng không vững. Hắn chẳng những bán đứng ta, còn muốn giết ta. Tần Dật trong lòng từng đợt tức giận xuống tới. Cái này tức giận rốt ngược, cháy lấy tần Dật lồng ngực, tiếp theo chuyển hóa thành đầm đặc sát ý, tại tần giật trong lòng lật qua lật lại, khiến cho ngực của hắn từng đau đớn. tâm như sắt. Kỳ Thiên Dương, các ngươi đáng chết. 14. Quy 1 ta không lòng. Chưng không 4, ta không cam lòng. Đợi một chút, chuyện này có điểm gì là lạ? lạ. Đông nhiên, tần giật tâm một người trong mơ hồ ý niệm hiện lên. Ngay sau đó, hắn đông nhiên ý thức được cái gì, cả người đột nhiên căng cứng bắt đầu. Hai người này nói cho ta biết chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không để cho ta sống lấy ly khai. Kỳ Thiên Dương lúc này mượn nhờ ta cùng Huyền Dương tông ngốc định, sau đó thay thế ta, bị Huyền Dương tông thu làm môn hạ. Việc này, làm liền làm rồi, còn nói cho ta biết cái này người trong cuộc. Không tốt, bọn hắn là tới giết ta diệt khẩu đấy. Quỷ Thiên Dương, ngươi chẳng những đem của ta hết thảy cướp đi, còn muốn giết ta gì khẩu? Ta tần giật giao bạn tôi ta. Tần giật khí toàn thân phát run. Chứng kiến tần giật sắc mặt, hai người kia vụ thoáng một phát trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt lộ ra hung quang, giết lạnh nói: "Đã ngươi đại đã, đã biết, vậy ngươi chết cũng có thể nhắm mắt." Hôm nay tại đây hai cái tiểu nhân trong mắt, tần giật có thể nói là tay chói gà không chặt, tùy ý là được khi nhục sát hại. Thế nhưng mà, lập tức hai người kia một trái một phải tới gần mình, trong mắt hung quang càng ngày càng thịnh, tần giật chẳng có một chút sợ hãi, ngược lại cười ha hả, ha, ha, ha "Hai người các ngươi, bất quá hậu thiên cảnh tầng thứ 5 tu vi, tiểu muốn giết ta tần giật. Các ngươi quả thực, ngươi "C." Si. Nói, ngậm. Tần Dật từng chữ từng chữ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mỗi nói một chữ, tựa là dừng lùi một trâu, càng đi về phía sau, nói được càng là sát khí nghiêm nghị. Có nên nói hay không hết cuối cùng một chữ, đương nhiên ngay lúc đó, Tần giật bạo phát. Cả người hắn như một đầu mãnh hổ, thân hình như sả, mãnh liệt hướng hai người thoáng qua. Đồng thời, trên tay hắn xuất hiện một đạo cực kỳ cẩn thận màu đỏ kiếm khí. "Sa Lang." Cái này kiếm khí tung hoành vô cùng, cắt kim đan ngọc, cực kỳ sắc bén, thoăn cái tú chặt đứt lướng người trưởng kiếm trong tay. Đây là kiếm khí Hai người kia chứng kiến tần giật đột nhiên bạo phát đi ra kiếm khí, lập tức chấn động, sắc mặt khủng hoảng vô cùng. Kiếm khí, là trong truyền thuyết, phi thường cường đại kiếm tu mới sẽ có được một loại cực kỳ lực sát thương khí. Cũng không phải là người nào đều có thể tay không thi triển kiếm khí đấy. Muốn thi triển kiếm khí, phải lĩnh nộ kiếm ý, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kiếm ý tỏa ra, nhất niệm được gọi là kiếm, vạn vật được gọi là kiếm cảnh giới. Đặt tới trình độ như vậy, mới có thể thi triển kiếm khí. Kiếm khí, là trước mắt duy nhất đã biết đấy, có thể cùng những cái kia thông thiên triệt địa võ giả thần thông cùng so sánh thủ đoạn. Triệu quốc cảnh nội, Có thể thi triển kiếm khí không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo đại tông sư, mỗi người đều danh chấn thiên hạ, mỗi người đều vô cùng cao quý. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, một mực trong mắt bọn hắn phế nhân một cái tần giật, rõ ràng có thể thi triển kiếm khí. Sợ hãi, dông nhiên mang tất cả hai người trong lòng. Lập tức, hai người đều dọa được không dám núp đích, một điểm phản kháng ý niệm đều sinh không đứng dậy. Có thể tay không kích phát kiếm khí, thực lực thế này, đã tương đương với tiên thiên cảnh giới võ giả. Hai người bọn họ bất quá mới hậu thiên cảnh 5 tầng tu vi, như thế nào là trước mắt tần giật đối thủ. Về phần chạy trốn, căn bản không kịp trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại. Ngoại trừ đầu hàng, hy vọng xa vời tần giật tâm tính tốt, vung tha bọn hắn một lần, bọn hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Tại chỗ, bọn hắn liền trực tiếp quỷ rạp xuống đất, bang bang đối với tần dật giập đầu, khấp hô: "Tần sư huynh, chúng ta sai rồi. Thần sư huynh, van cầu ngươi đại nhân đại lượng vung tha chúng ta Chúng ta cũng không muốn đấy, đây hết thể đều là kỵ thiên dương làm chủ đấy. Còn có môn chủ đại nhân, nếu không phải là hắn cố ý quấy nhiễu, ngày hôm qua chúng ta nhất định sẽ đến thông tri ngài đấy. Thần sư huynh, ngươi, vung tha." Tần giật nhìn xem bọn hắn hèn bộ dạng, Trong nội tâm không có nửa điểm thương cảm. Nếu là mình thực lực không bằng bọn hắn, lúc này cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Lúc này, Tần giật nhìn xem hai người kia phụ phục tại địa lạnh run bộ dáng, trong nội tâm một hồi khoái ý bất quá hắn trên mặt nhưng lại một mảnh sát khí che kín, cười lạnh không thôi nói: "Các ngươi muốn cầu ta buông tha các ngươi?" Thế nhưng mà, nếu như ta thực lực không bằng các ngươi, hai người các ngươi chẳng lẽ sẽ bỏ qua ta? Ha ha. Ta buông tha các ngươi, ai buông tha ta?" Tần Dật thanh âm lạnh như băng, lại để cho trong lòng hai người lạnh lẽo. Bọn hắn biết rõ, Tần giật tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, không bằng liều mạng. Lập tức Hai người liếc mắt nhìn nhau, hung hăng cắn răng một cái. Đã đầu hàng là chết, không bằng ra sức phản kháng một lần. Nói không chừng còn có thể có cơ hội mạng sống. Sắt. Hai người kia đột nhiên bạo lên, hai đấm nắm chặt, quanh hướng tần giật vồ tới. Bất quá, hai người này động tác, tần giật xem tại trong mắt, hắn chỉ là lạnh lùng cười cười. Rồi sau đó, hắn tay phải vừa nhấc, một đạo xích hồng sát khí khí, đột nhiên kích mà ra. Phốc! Phốc! Lưỡng đạo kiếm khí theo hắn đầu ngón tay bắn ra. Lập tức, hai cái đầu lâu trực tiếp bay lên, hai người hét lên rồi ngã gục, máu tươi tiêu xả đầy đất. Đông! Đông. Lưỡi gỗ thi thể ngã vào tần giật dưới chân, máu tươi tha thiết đến chỗ chảy xuôi ra. Tần giật nhìn cũng không nhìn liếc. Tức giận sát nhân, kiếm khí sát nhân, lúc này, Tần Giật dùng trong nội tâm ác khí hóa thành vô hình kiếm, khí trực tiếp chém giết đối phương. 3 năm qua một ngụm ác khí dấu ở ngực, tại vừa rồi trong lúc vô tình, Tần Giật rõ ràng đột phá gông cùm xiển xích đã lâu kiếm đạo cảnh giới, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Cảnh giới này là trở thành một gã kiếm tu yêu cầu thấp nhất. Bất quá, tại kiếm khí thi triển về sau, Giật dù sao bản thân tu vi chưa đủ, cái này một ngụm ác khí đi ra quá mãnh liệt, nhưng lại đem trong cơ thể hắn một ít yếu ớt kinh mạch toàn bộ tổn hại. Tâm mạch của hắn cũng đi theo đã bị trọng thương, lúc này, hắn sinh cơ tổn thất nghiêm trọng, đã không thể cứu vãn. Một canh giờ ở trong, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khô khủng, thân dật ho khan, máu tươi phốc phốc theo hắn trong cổ họng nhổ ra. Trước mắt của hắn cũng đi theo càng ngày càng đen, cơ hội nhìn không tới đồ đạc. Con mắt là tâm linh cửa sổ, người sắp chết, cái này cửa sổ muốn trước đóng cửa. Không khóc khóc, không có ho hét, thân dật nhìn trời bên cạnh sắp lui tán hỏa vân. Trên núi gió lạnh thổi ra, có chút hú Phía sau núi thác nước thanh âm ầm ĩ, che giấu vừa rồi mấy người đánh nhau tiếng vang. Tần Dật yên lặng ngồi ở thác nước bên cạnh trên thềm đá, hắn nhắm mắt lại, lỗ thai lặng lặng lắng nghe cái này phía sau núi thác nước thanh âm cuốn thuộc. Thanh âm này, hắn nghe xong 3 năm, lúc này lại lần thứ nhất cảm thấy, đó là như thế mỹ diệu. Hắn muốn nghe nhiều trong chốc lát cái này mỹ diệu thanh âm, về sau phải nghe theo không đến rồi. Bởi vì, hắn tự muốn chết. Cứ như vậy chết mất, có lẽ đối với Tần giật cũng là giải thoát a. Dù sao, hắn 10 năm trước cũng đã chết qua một lần rồi. Trong lúc vô tình đi vào cái thế giới này, hắn lại nhiều sống 10 năm, kiến thức tiếp trước trong vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến kinh thiên võ học, cũng coi như ông trời ân đức rồi. Mười năm này thời gian, hắn theo Thiếu Dương Sơn ngoại môn đệ tử, nảy lên trở thành Thiếu Dương Sơn nhất đệ tử xuất sắc. Rồi sau đó, lại đang nhân sinh chỗ cao nhất ngã xuống đáy cốc, theo bị người lấy lòng ngưỡng mộ biến thành xem thường dục mạng. Hắn cái này ngắn ngủn 10 năm, ngược lại là xem tận nhân sinh muôn màu, so với người bình thường cả đời còn muốn đắc sắc. Thế nhưng mà, ta không cam lòng a. Ta không cam lòng a. Kỳ Thiên Dương, Kỷ Vân, hai người bọn họ phụ tử xếp đặt thiết kế, làm tổn thương ta, hại ta, còn muốn giết ta. Ta nếu như cứ như vậy chết rồi, ai báo thủ cho? Hai người bọn họ tội ác phải trời Ông trời nhưng lại làm cho bọn họ tiêu diêu tự tại, ta không cam lòng a. Còn có, cái này kiếm tu cường đại tương lai, ta mới vừa vận bước vào cái này kiếm tu cung điện, lãnh hội đến cái này kiếm tu một tiêu phong thái. Cứ như vậy chết rồi, ta không cam lòng a. Ta tốt muốn một ngày kia xem phàm thích cái này kỳ quái thế giới. Ta khổ tu 10 năm, thật vất vả đạt tới nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, có được trở thành một gã kiếm tu trụ cột, vừa mới đã có hành tẩu thiên hạ tư cách, nếu như cứ như vậy chết rồi, ta không cam lòng a. Tần giật ngửa mặt lên trời hét lại. Mấy năm này, cho dù ở gian nan nhất thời khắc, Hắn cũng chưa từng có một ti xúc động dao động. Nhưng lúc này, hắn biết rõ mình đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cục nhịn không được đem nội tâm biện khuất phát tiết đi ra. Đơn giản là, trong lòng của hắn thật sự là 100 cái không cam lòng. Bầu trời trong sáng, ngươi như thế nào biến mất? Chắc hẳn, ngươi cũng không muốn xem ta cái này người đáng thương từ chẳng a? Tân Dật không khỏi có chút tự giễu. Lúc này, hắn cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng lạnh, hắn bên tai thanh âm cũng dần dần trở nên không linh mông lung lên. Thân thể rét giác quan bế tắc, Tân Dật sắp chết. Đến nơi đi, lại vào lúc này một tiết như có như không thâm thúy xa xưa thanh âm, theo thiếu dương sơn đáy cốc chuyển đến. Thanh âm này, như thế có sức hấp dẫn, rơi vào tay tần dật bên hai, hắn chỉ cảm thấy thân thể đều không bị chính mình khống chế, thời gian dần qua hương, cái kia vách đá dựng đứng sơn cốc đi qua. 8. Quy 1 chương 5, kỳ ngộ. Chương 5, kỳ ngộ. Thanh âm này mang theo vô tận hấp dẫn, tần giật trong nội tâm tuy nhiên cảm giác được kỳ quái, có thể hắn dưới chân lại kìm lòng không được hướng bên bờ vực đi đến. Thanh âm này từ nhỏ dương tuyệt dưới vách đá truyền đến, đến cùng là vật gì? Thân thể không có thể khống chế thời gian dần qua đi phía trước di động. Tần Dật trong nội tâm xuất hiện vô tận nghi hoặc. Lúc này đã đêm khuya, bầu trời mây mù che đậy, phong vân bắt đầu khởi động, ánh trăng cũng đã che đậy tại mây đen về sau. Cái này phiến ở giữa thiên địa, chỉ có thiếu dương vách đá dựng đứng sơn cốc cái kia một chỗ, tràn đầy quỷ dị mỹ lệ hào quang. Vô tận trong bóng tối, chỉ có thiếu dương sơn tuyệt dưới vách đá, ánh sáng màu đỏ đầy trời, chiếu rọi leo nhanh. Đây là địa hòa sắp lui tán, hồi quang phản chiếu, dương cực sinh viêm hiện tượng. Ầm ầm Lúc này, Tần Dật vừa đi, hắn bên hô kiếm đùa tiếng thêm lợi hại. Càng tiếp cận sơn hắn lại càng muốn tiếp tục đi phía trước. Cái này dưới vách núi, tựa hồ có một loại hấp dẫn linh hồn hắn thần bí đồ vật, chính đang không ngừng kêu gọi hắn về phía trước. Hắn lúc này hắn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, hắn đã có chủng, trọng, dự cảm, có lẽ tại vách núi phía dưới, có có thể làm cho hắn chết trong muôn sống cơ hội. Đến vách đá lên, tần Giật Tiên lặng nhìn qua dưới đáy sắp lui tán địa hỏa. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Thiếu Dương Sơn tuyệt dưới vách đá, đến cùng có đồ vật gì đó tại hấp dẫn chính mình đâu này? Cái tiếng ngàn vạn năm qua hừng bất diệt địa hỏa xuống, đến cùng chôn dấu cái gì truyền thuyết? Có lẽ, chính mình tại trước khi chết còn có thể gặp một lần đâu này. Tần Dật khẽ miệng có chút dương mà bắt đầu. Lúc này, hắn ngân mạch đứt đoạn, đều muốn chết, còn có cái gì phải sợ hay sao? Đập. Tần Dật đi phía trước bước ra một bước, đỉnh núi gió lạnh phơ phất, thổi tới có chút rét run. Đương nhiên, hắn thả người xuống mẻ dự. Phía dưới, ánh lửa lằng đằng. Cái này địa hỏa hung mãnh, hàng thiết đều có thể đốt cháy, huống chi Tần Dật cái này thân thể phần hai. Chỉ trong mấy mắt, Tần Dật tứ chi, thân thể đã bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ có một cố kiên cường kiếm lại xuyên thấu cái này nham nóng địa hỏa. Thân thể đã chết, có thể Tần ý chí rõ ràng bất tử. Linh hồn cũng bất diệt. Chỉ trong nháy mắt, tần giật rõ ràng bị địa hòa xuyên thủ. Ở đằng kia phía dưới, tần dật thấy được một đạo cực sáng xích hồng sắc linh quang. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Đột nhiên, cái kia linh quang phi tốc hướng phía tần giật tới gần. Xíu, du du, tựa như thiên ngoại lưu tinh. Cái này một đạo linh quang, tại cảm nhận được tần giật ý chí cứng cỏi về sau, vậy mà phóng lên trời, bay thẳng đến tần giật bay tới. Rất nhanh, linh quang tựu cùng tần giật linh hồn ý chí hợp. Thiên địa lưỡng nghi, dương hóa. Trường áp thiên địa, ngũ trì ngũ hành, mục dương, cùng tồn tại. Cửu thiên cửu địa, thần tiên yêu ma Di Sơn đạo hải, phiên thiên phúc bị, đại đạo vô cùng, hồng nông chi thủy, thiên vạn kỵ nguyên, vô thủy vô tận, vô tận kiếm đạo, tiền nhân không thấy, duy kỳ người đến. Một đại đoạn kinh văn, tựa hồ miêu tả lấy thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoàng, tự hồng nông đến nay, ngàn vạn kỷ nguyên thời gian. Tần giật nghe được như si mê như say xưa, có thể vừa đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm trầm thấp theo sâu trong linh hồn chấn nhiếp mà ra. Những cái kia đều là chó má. Hôm nay cái này đấy, không phá gì lập. Thanh âm kia đã trầm mặc một phát, lại nói, ngươi biết rõ cái gì gọi là kiếm tu sao? Người muốn duy ngã độc đượcônn làm một gã chính thức kiếm tu sao người muốn phong vân một cõi, ngự kiếm theo gió nhất nhiệm sát nhân độc bộ thiên hạ quét ngang được nội không gì kiêng kỵ tự do tự tại sao người nọ miêu tả đi ra hùng ví tự tại cảnh tượng lại để cho tần giật nhịn không được ước mơ đến tam muốn Tam muốn Tam muốntần giật linh hồn đều đang run dậy Nếu là mình thực lực cường đại gì về phần bị người hãm hại Nếu là mình thực lực cường đại gì về phần bị người khi nh Nếu là mình thực lực cương đại gì về phần bị cáiêu hển dương tông vị đại nhân kia bỏ qua cái này ba cái hỏi lại Đem tần giận trong lòng chưa tính toán gì uy khuất đều phát tiết đi ra. Lúc này, những này tần giật bình thường tích lũy từng ly từng tí tức giận, dần dần hội tụ thành ngập trời kiếm ý, cái này kiếm ý có thể chém giết hết thảy. Tựa hồ cảm nhận được tần giận trong lòng lực kiếm ý nồng đậm muốn tuôn ra mà ra, thanh âm kia cười ha hả, nói, ta thích ngươi như vậy trực tiếp kiếm tu. Như vậy, ngươi liền làm một cái thuần túy kiếm tu a. Xích hồng sắc linh quang đột nhiên lóe lên. Tần giận nguyên vốn đã bị hại thân hình, rõ ràng tại đây linh dưới ánh sáng, thời gian dần qua bắt đầu khôi phục. Sinh cơ, huyết, định tụ, khai mạch, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ. Thất thiếu, người chết sống lại, mọc lại thân thể, thần dật thân thể, một lần nữa bị cái này linh quang trực tiếp chế tạo ra đến, thân thể bị không ngừng một lần nữa khôi phục, mà ở tần giật trong tứ hải, nhưng lại hôn hôn độn đột. thiên địa sơ khai, hỗn độn một mạnh. Vô thủy vô trung tâm đó, một đạo xích hồng sắc hào quang đoạt thiên mà đến, thoáng một phát mở ra một mảnh tử khí sôi trào không gian. Đây là khai thiên tích địa. Thần dật linh hồn hoàn toàn đắm chìm tại đây khai thiên tích địa to lớn nghiệp lớn chính giữa. Mà lúc này, bên tai của hắn lại mơ hồ nghe được một đoạn cuồng ba cực kỳ ca dao. Thiên địa làm gì dựng? Không thể tự bị Gió chăng làm gì dùng? Không thể gầm thực. Trần thế làm gì dùng? Vạn vật trong đó, biến hóa làm gì dùng? Đạo pháp tự thành. Sinh ta làm gì dùng? Không thể tự tại. Diện ta làm gì dùng? Không giảm cường kiêu. Từ đâu mà đến? Cùng sinh thế bên trên. Muôn đời trời cao một khi dù, ta tự thuần dương nhất kiếm khí. Thân thể cải tạo, tướng mạo tùy tâm. Tân dẫn tướng mạo cũng đi theo đại biến. Nguyên lai tướng mạo của hắn bình thường, nhưng lúc này thân thể của hắn không ngừng biến hóa trọng sinh bên trong, diện mạo của hắn bởi vì trong lòng của hắn kiếm ý ảnh hưởng, thời gian dần qua trở nên như cùng là gọt đồng dạng kinh nghiệm lạnh lùng vô cùng. Mà Tần Dật cả người khí chất, giống như là một bà ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, tràn ngập sắc bén chi ý. Tần Dật tướng mạo biến hóa thật lớn, lúc này coi như là hắn người thân cận nhất ra hiện ở trước mặt hắn, cũng không nhận ra được đây là Tần Dật. Không biết kinh nghiệm bao nhiêu thời gian, Tần giật bỗng nhiên mở mắt. Ta còn sống. Tần giật kinh ngạc phía dưới, phát hiện mình chẳng những còn sống, hơn nữa đã bị đốt hủy thân thể, lúc này rõ ràng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí, hắn nội khí vận chuyển phía dưới, chân khí trong cơ thể tràn đầy, kinh mạch toàn thân hiểu rõ. Tần giật cũng hỉ. Đúng rồi, đan điền Là tối trọng yếu nhất đan điền như thế nào đây? Nghĩ tới đây, Tân Dật vội vàng xem xét đan điền tình huống như thế nào. Xem xét phía dưới, đan điền của hắn khí hải lại đã sơ biến mất. Cái kia một chỗ, chỉ có một đạo vầng sáng sáng chói khí. Tân Dật nhìn kỹ, không khỏi trận mắt há hốc mồm. Cái này, đan điển khí hải trong cái tia một đạo sáng chói khí, rõ ràng chính là một đạo sơn cốc dưới đáy xích hồng sắc linh quang. Đây là thuần dương kiếm khí. Tân Dật hồi tưởng lúc ấy bên tai nghe được dao, trong đó một câu, là muôn trời cao một khi dù, ta tự thuần dương nhất kiếm khí, hắn thoáng cái tới cái này kiếm khí đích danh xưng. Lúc này, Tần Dật thử vận chuyển chân khí. Phụp, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí đột nhiên theo hắn đầu ngón tay bắn ra. Chốc lát tầm đó, theo một tiếng phá tiếng nổ, đối diện hòn đá bị hắn đánh trúng địa phương, lập tức lộ ra một cái tối om lỗ thủng. Tại sao có thể như vậy? Thật là sắc bén kiếm khí, thật bá đạo kiếm khí. Cái này kiếm khí, chỉ sợ liền tiên tiên viên mãn cấp bậc võ giả cũng đỡ không nổi. Nhìn về phía trước cái kia lớn bằng một cái, bị kiếm khí thiết cắt, phi thường hình thành cửa động, Tần Dật sững sờ người. Chẳng lẽ lại, đan của ta? Tần Dật phục hồi tinh thần lại, vội vàng dò xét đan điền của mình. Thế nhưng mà, hắn xem xét phía dưới lại kinh ngạc phát hiện, đan điền của mình khí hải ở bên trong, lúc này vậy mà một điểm nội khí đều không có. Vừa rồi, hắn khẽ hấp thu thiên địa linh khí, rồi sau đó vận chuyển phía dưới, cái này linh khi đến đan điền khí hải ở trong, lập tức tiêu toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí. Mà lúc này, tương đạo như có như không khí tức, phản phất là vô hình bình chứng đồng dạng tại thân thể của hắn mặt ngoài lưu chuyển lên. Bởi vì tầng này bình chứng tồn tại, ngoại giới bùi đất, cát đá đều không thể đơn giản tới gần thân thể của hắn. Tự nhiên đấy, thân thể của hắn cũng trần thế bất nhiễm. Khí kình ly thể, hình thành bình chứng Đây là tiên tiên cảnh giới biểu tượng. Cái này kiếm khí, ta vừa rồi rõ ràng đột phá đến tiên tiên cảnh giới. 10. Quy 1 chương 6, thuần túy kiếm tu. Chương 06, thuần túy kiếm tu. Nếu như nói hậu thiên cảnh giới chỉ là xác nhận một người có hay không trở thành võ giả tiềm chất giai đoạn, như vậy tiên tiên cảnh giới, cái kia chính là võ đạo chi lộ lên, tiến dần từng bước một cái biểu tượng. Võ đạo tu luyện, vĩnh viễn không dừng lại tận. Tiên tiên cảnh giới, đối với võ giả mà nói, chỉ là bước vào võ đạo tri lộ vừa mới bắt đầu. Thế nhưng mà, cái này vừa mới bắt đầu, lại làm khó bao nhiêu người? Tiểu Dương trong thành có võ giả mấy và người, thế nhưng mà tiên tiên cảnh giới võ giả lại có thể đến được trên đầu ngón tay. Tần giật 12 tuổi lúc, tu vi cũng đã đạt tới hậu tiên cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng mà 3 năm này ra, bởi vì hàn độc giên cớ, hắn trong đan điền nội khí không ngừng tiêu hao, khó có thể ngưng tụ, cho nên tu vi không ngừng ngã xuống. Nhưng lúc này, bởi vì cái kia một đạo thần bí khó lường thuần dương kiếm khí, không chỉ chữa trị thân thể của hắn, càng làm cho hắn đột phá gông cùng xiển xích như trước cổ trai. Tiên tiên cảnh giới, ta thật sự đã đến. 3 năm qua, tu vi của ta không tiến phần lui. Từ Hậu Thiên cảnh tầng thứ 9 một mực té ngã Hậu Thiên cảnh giới tầng thứ nhất. Thật không ngờ, hôm nay lại nhân họa đắc phúc, chẳng những chết mà phục sinh, còn đột phá đến Tiên Thiên cảnh giới. Thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại, thân dật chẳng những tu vi hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bởi vì lúc trước hắn kiếm đạo tu vi đột phá, đã tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tự nhiên đấy, đúng lúc này, hắn tu vi cũng đột phá đến Tiên Thiên cảnh giới. Cảm độ trong cơ thể kinh khí lao nhanh, toàn thân lực lượng bùng chú, phản có long tượng chi lực ra thân, thân dật thật sự là cuồng hỷ vô cùng. Bất quá, tiếp theo, hắn lại cảm thấy đến một tia kỳ quái. Tuy nhiên ta đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thế nhưng mà, đan điền của ta khí hải nhưng không cách nào chứa được nội khí. Người khác có thể không phải như vậy. Quả nhiên là kỳ quái. Tần giật trong nội tâm tuy nhiên buồn bực, bất quá, hắn cũng biết chính mình đan điền khí hải cải biến, thân thể cải tạo, đây hết thảy nguyên nhân đều là vì đan điền khí hải ngay trung tâm cái kia một đạo thuần dương kiếm khí. Đạo này thuần dương kiếm khí, ẩn chứa bị diệt tính lực lượng, Tần Dật có thể cảm giác được, nếu như cái này thuần dương kiếm khí theo chính mình thân hình trong liền xông ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thiếu Dương Sơn đều cũng bị san thành bình địa. Đạo này thuần dương kiếm khí ẩn chứa vô cùng thần diệu, có lẽ bởi vậy cải biến đan điền của hắn khí hải, cái này cũng không kỳ quái. Tần Dật rất nhanh tựu bình thường trở lại, bởi vì hắn lại nghĩ tới điều gì, bất quá cũng không có sao. Cái này thuần dương kiếm khí có thể chuyển hóa linh khí để ta sử dụng, ngược lại là cùng đan điền khí hải tác dụng không sai biệt lắm. Hơn nữa, cái này thuần dương kiếm khí chuyển hóa tới linh khí hiệu suất kỳ cao, so với ta trước kia tu luyện công pháp cao mình không chỉ một gấp trăm lần. Như vậy tốc độ tu luyện, ta trước kia có thể làm mộng đều không có nghĩ qua. Nghĩ tới đây, Tần Dật bỗng nhiên giật mình. Trong đầu của hắn tựa như mở điện đồng dạo, lập tức nghĩ tới điều gì. Trên mặt xuất hiện khiếp sợ thần sắc. Kiếm tu, kiếm tu. Nguyên lai nó nói lại để cho ta làm một cái thuần túy kiếm tu, là ý tứ này. Đã có đạo này thuần dương kiếm khí, chẳng phải là ta căn bản không cần tốn hao thời gian đi rèn luyện linh khí, chỉ cần hấp thu linh khí có thể. Một khi thiên địa linh khí tiến vào đan điền của ta bên trong khí hải, cái này thuần dương kiếm khí tự động sẽ giúp ta tinh luyện thành thuần túy nhất kiếm khí. Chỉ là không biết, cái này kiếm khí có thể không chuyển hóa thành bình thường nội khí. Tần mày. Dù sao, dương kiếm khí tuy nhiên lực phá hoại lớn, nhưng là đối với ân cần săn sóc thân thể cũng không có có bao nhiêu chỗ tốt. Cái thế giới này thế nhưng mà có thể trường sinh bất tử đấy, tân dân cũng không muốn làm một cái đoạn mệnh cao thủ. Nội khí có thể ân cần săn sóc thân thể, cường đại võ giả, cơ hội có thể bất tử bất diệt cùng thiên địa đồng phò. Võ đạo chi lộ dài đằng đẵng xa xưa, cơ hồ không có giới hạn. Một cái võ giả muốn chính thức đi đến đỉnh phong, đương nhiên cần thời gian dài tu luyện cùng cả ngộ. Một cái bách niên tuổi thọ võ giả cùng một cái ngàn năm tuổi thọ võ giả, dù cho người phía trước tiên phú lại người tiên, đến cuối cùng, tu vi chỉ sợ lại so ra kém cái tiên ngàn năm tuổi thọ võ giả. Bởi vì 1000 năm thời gian Hắn thật sự có thể có quá nhiều quá nhiều thời gian đến tu luyện cùng cảm nội rồi. Nhất nghiệm phía dưới, Tần Dật thử chuyển hóa một dưới đan điền khí hải bên trong đích kiếm khí. "Ân, đây là nội khí." Hô, "Thật tốt quá." Tần Dật thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tuy nhiên chuyển hóa bắt đầu phi thường chậm chạm, nhưng là Tần giật rõ ràng cảm giác được tại trong cơ thể mình, cái này kiếm khí đang từ từ chuyển đổi thành bình thường nội khí. Hơn nữa, cái này chuyển hóa đi ra nội khí, so với hắn bản thân tu luyện ra nội khí, tinh thuần không ít. "Vất quá, những này nội khí tuy nhiên so trước kia tinh thuần không ý. thế nhưng mà luận uy lực" cũng chỉ có những cái tiêu kiếm khí 1 phần 10, sử dụng kiếm khí chuyển hóa nội khí, được không bù mất. Đương nhiên, có thể sử dụng kiếm khí chuyển hóa ra nội khí ân cần săn sóc thân thể, dù sao là một chuyện tốt. Những này nội khí vừa xuất hiện, tựu tứ tán đến tần giật thân thể trong kinh mạch, nhanh chóng trợ giúp hắn ân cần săn sóc thân thể. Hắn cảm giác được trong cơ thể một hồi ấm áp đấy, thoải mái vô cùng. Gần mạch hiểu rõ, nội khí như nước, quả nhiên là tiên tiên cảnh giới. Cảm giác được trong cơ thể nội khí biến hóa, tần giật biết rõ chính mình lần thật sự nhân họa đắc phúc, đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Hắn nhịn không được hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt hưng phấn vô cùng co so như vậy thiếu Dương Thành, người luyện võ vô số, thế nhưng mà có thể vào tiên thiên cảnh giới lại rất ít, có thể nói vượt mao lăn giác. Thiếu Dương Sơn bên trên có ngoại môn đệ tử 3000, nội môn đệ tử mấy trăm, thế nhưng mà ngoại trừ môn chủ Kỳ Vân, không có một cái nào tiên tiên cao thủ. Tiên thiên cảnh giới, khí kinh như thép, tay không phát lực có thể dễ dàng bóp nát nham thạch, mới được cho cường giả chân chính. Tần giật mới vừa rồi còn có chút kinh ngạc, lúc này hắn cảm giác được thực lực của mình đã xảy ra biên chất, nhịn không được cảm thấy khế động. Phục. Lập tức, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Cái này kiếm khí lăng lệ ác liệt, thoăn cái nhẹ nhõm đã phá vỡ Nham Bích. Loại công kích này lực, chỉ sợ tiên tiên cảnh ba tầng trước võ giả trong đó, đều không có có bao nhiêu người có thể vượt qua ta rồi. Thần Dật nhìn qua Nham Bích bên trên cái kia bị kiếm khí đục lỗ lỗ thủng, phi thường hài lòng. Kiếm tu, sát phạt làm chủ, công kích đương nhiên cường. Bình thường tiên tiên võ giả, dù cho đạt tới tiên tiên viên mãn cảnh giới, cũng chỉ có thể bằng vào binh khí, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Về phần như Tần Dật vừa rồi như vậy tay không phóng thích nội khí có thể đục lỗ bích, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Cảm tụ trong cơ thể mình bành trướng kiếm khí, cho đến vốn dũng mà ra. Tần Dật nắm chặt lại nắm đấm, hoắc được đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cái địa cao ngàn trượng vách núi, trên mặt nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập hận ý. Ngum lung ánh trăng trong đó, trên vách núi Tiếu Dương Sơn sơn môn như ẩn như hiện. Kỳ Thiên Dương, Kỳ Vân, hai người các ngươi phụ tử, gặp ta Thiên Tư chất truyện, trước dùng ta Thiên Phú Dương danh hấp dẫn Huyền Dương tông chủ ý sau đó, lại xếp đặt thiết kế hủy ta tu luyện căn cơ, lại để cho ta nhận hết khi nhục, đó lấy, càng là đoạt ta tiến vào Huyền Dương tu luyện cơ hội. Đáng hận nhất chính là, cuối cùng, các ngươi đem ta lợi dụng hoàn toàn, vậy mà còn muốn giết ta diệt khẩu. Thứ này này, ta Tần Dật cùng ngươi bất cộng đại thiên. Ta Tần Dật không giết các ngươi, thế không làm người. Kỳ Vân cùng Kỷ Thiên Dương, hai người này thêm cho Tần giật thống khổ, Tần giật tuyệt sẽ không quên. Hai người các ngươi phụ tử, thật sự là hảo tâm cơ, giỏi tính toán. Đáng tiếc, trời không tuyệt được người, các ngươi không nghĩ tới sao? Ta Tần giật mạng lớn phúc lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ. Hẳn phải chết chi nhân, lại được kỳ ngộ, chẳng những không chết, ngược lại đột phá tu vi. Kỳ Thiên Dương, kỳ Vân, các ngươi muốn giết ta? Các ngươi muốn hại ta? Ta, Tần Dật, cũng tuyệt không buông các ngươi. Tần giật trong mắt tức giận lập lòe. Hắn lúc này đã có báo thủ thực lực, trong lồng ngực một ngụm nội khí cơ hồ không nín được tùy thời đều muốn tuôn ra mà ra. Kỷ Thiên Dương đã đi Huyền Dương Tông, Tần Dật tạm thời giết không được. Thế nhưng mà, cái kia Kỷ Vân lúc này ngay tại Thiếu Dương bên trong sân môn, Tần Dật thoắt tay có thể sát. Tần Dật ở đâu còn chờ được tiếp không? Quy 1 chương 7, khiếp sợ. Chương 07, khiếp sợ. Trong đêm tối, Tần Dật ngẩng đầu, nhìn về phía Hạp Cốc hai bên vách núi. Lúc này, Tần Dật đã là tiên tiên võ giả, khí cảm ứng so với trước linh Mận không biết bao nhiêu lần. Trong đêm tối, ánh sáng mặc dù ám nhưng là đối với lúc này, Tần giật mà nói, cùng ban ngày cũng không có có bao nhiêu khác nhau. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, cái này vách núi ở giữa hai bờ sông vách đá, chỉ có hơn 10m, cực kỳ hẹp hòi. Tần Dật vận đủ nội khí, thả người hướng lên mẻ dựng. 3 3 3. Tần giật thân ảnh tại vách núi tầm đó qua lại nhảy nhót, hắn hai chân điểm tại hai bên vách núi trên thạch bích, không ngừng hướng bên trên leo lên. Tiên thiên cao thủ, nội khí như yên, trèo núi vất bèo, như dẫm trên đất bảng. Gần cái 10 phút, Tần tiểu trèo đến vừa rồi hắn đánh chết hai gã thiếu dương sơn đệ tử thác nước bên cạnh. Hắn một nhảy dựng lên. Trong đêm tối Tần Dật chứng kiến thác nước bên cạnh, hơn 10 tên thiếu dương sơn đệ tử tay thuận dơ bó đuốc, hùng đám lấy một trung nhân nhân. Bọn hắn đang tại điều tra trên mặt đất lưỡng cỗ thi thể. Đem làm Tần giật ánh mắt rơi tại người trung niên kia trên người lúc, lập tức bắn ra ra một câu sát ý. Người trung nhân kia, đúng là thiếu dương sơn môn chủ, Kỳ Vân. Hắn đại tiểu nhân. Người nào? Bên kia thiếu dương sơn mọi người, vốn là tuần tra đệ tử phát hiện không đúng, đón lấy chứng kiến thi thể cảm giác được tư sự thế đại, lập tức bẩm báo môn chủ Kỳ Vân. Kỳ Vân vốn tưởng rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, hẳn là Tần Dật bị giết sau đích thi thể bị người phát hiện. Thế nhưng mà Hắn đến một lần lại luôn cuốn thần, bởi vì bị phát hiện thi thể không phải tần giật đấy, trái lại hắn hai cái thân tín đệ tử đấy. Như vậy, tần giật đi nơi nào? Kỳ Vân vốn đau khổ suy tư không có đáp án, nhưng lại tại lúc này, hắn đã nghe được vách núi phía dưới giống như có cái gì kỳ quái thanh âm. Đó lấy, hắn liền chứng kiến một cái trần như nhọng thiếu niên theo vách núi phía dưới một ngày ra. Thiếu niên này, tướng mạo lạnh lùng bất phàm, dáng người cao to, toàn thân nội khí một hối, xem xét cửu là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thiếu niên này, khuôn mặt tuổi trẻ, chỉ có điều 15-16 tuổi. Tại cái tuổi này tựu có thể đi vào tiên thiên cảnh giới Thiếu niên này tiên phú cường đại, đã không thể dùng ưu tú để hình dung, chỉ có thể nói yêu nghiệt, khủng bố. Thiếu Dương Sơn như thế nào sẽ xuất hiện một cái lại là thiếu niên? Thiếu niên này, Kỳ Vân Thể, hắn tuyệt đối không biết. Thế nhưng mà, hắn lại xem đến lúc này thiếu niên ánh mắt sáng quắc, tràn ngập hận ý, chính nhìn mình chằm chằm. Thiếu niên kia cả người giống như một bà dấu ở vào kiếm đã lâu lợi kiếm, một khi rút ra, đã có người muốn máu tươi năm bước. Kỳ Vân Thể, hắn theo chưa từng gặp qua thiếu niên này. Trong lòng của hắn hoàn toàn không nghĩ ra, thiếu niên này vì sao như vậy âm lãnh nhìn mình chằm, chằm. Như vậy chấp nhất ánh mắt, như vậy bất khuất tức giận, như vậy ngầm đen thâm thủy khiến người sợ hại ánh mắt. Đột nhiên, một cái tên thoáng như tia chấp đồng dạng, tại Kỷ Vân trong đầu thoáng cái bật đi ra. Kỷ Vân nhịn không được trong nội tâm đánh dùng mình một cái, bởi vì, trong lòng của hắn nhớ tới một người, một cái vốn nên chết rồi, nhưng lại không thấy đến thi thể người. Tân Dật. Kỷ Vân ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên đem thiếu niên kia nhận ra rồi. Tần giật, đúng vậy, chính là hắn. Hắn không chết. Hắn như thế nào không chết? Điều đó không có khả năng. Dù là Kỷ Vân đã đạt tới tiên thiên cảnh giới nhiều năm, nhưng lúc này Hắn cảm giác được tần giật trên người cái kia sắc bén cực kỳ sắc ý, còn có cái kia như có như không tuân gia hiện ra tiên tiên cảnh giới ý cảnh thể ngộ. Loại này đoán không ra thực lực, loại này chấp nhất sắc ý, còn có cặp kia lạnh lùng đôi mắt. Đây hết thảy đều bị hắn toàn thân toát ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn là tới giết ta đấy. Một nghĩ đến đây, Kỳ Vân nhịn không được đáy lòng phát lạnh, dưới chân càng là liền liền lui về phía sau mấy bước, trên mặt một mảnh trắng bệ. Bất quá, Kỳ Vân dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, một phương bá chủ, tiên tiên cấp bậc võ đạo cao thủ. Lúc này trong lòng của hắn tuy nhiên bị tần giật vẻ này lợi hại kiếm ý xung phong liêu chết, nhưng là Bất quá trong chốc lát, hắn tiêu ổn định tâm tình của mình, trong mắt thần sắc trấn định. "Owen." Kỳ Vân vừa xài bước ra, áo bào bỗng nhiên nổ vàng, quả đấm của hắn phía trên, liệt liệt hỏa diễm đằng đằng thiêu đốt. Đây là Thiếu Dương Sơn môn mạnh nhất công pháp, Liệt Dương quyền pháp, là một môn hoàng cấp công pháp, tu luyện đến mức tận cùng, có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới ngưng chân cảnh giới, siêu việt phàm nhân võ giả cảnh giới. Kỳ Vân vận chuyển Liệt Dương quyền pháp, lập tức trên nắm tay hỏa diễm thiêu đốt. Những ngọn diễm, độ ấm cực cao, dù cho địch nhân không có bị nắm đấm đánh trúng, cũng sẽ bị hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt tổn thương. Người là người nào? Thật sự là thật to gan, dám xông vào ta thiếu Dương Sơn." Kỷ Vân hét lớn một tiếng, nương theo lấy đằng đẳng hỏa diễm như thế, cực kỳ có lực chấn nhiếp. Nếu là một ngày trước kia, thân vật chứng kiến Kỷ Vân như vậy vì thế, hắn cho dù lại vội vàng muốn báo thủ, cũng muốn cân nhắc liên tục. Nhưng lúc này, hắn đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, Kỷ Vân thủ đoạn tại cái khác người xem ra tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà tại đồng dạng thân là tiên tiên võ giả tần giật trong mắt, nhưng lại bình thường thủ đoạn. "Nếu như, ngươi có thể đem ngọn lửa này cô đọng hình thành quyền cương, nói không ta còn kiêng kỵ ngươi vài phần. Thế nhưng mà ngươi bằng như vậy lơ lòng thủ đoạn, tiểu muốn đánh bại ta?" Nam mơ, Tân Dật Liên nhìn cũng không nhìn hắn liếc, vận chuyển dưới chân kinh công, nắm lên một kiện áo bảo nhanh chóng mặc lên. Các lộ hại đời y phục mặc mang chỉnh tề, Tân Dật phát hiện cái kia Kỷ Vân chỉ là cùng hắn giằng co, căn bản không có muốn cùng hắn đối kháng ý tứ. Bất quá cũng đúng, lúc này Kỷ Vân dù sao đang ở Thiếu Dương Sơn, cái môn này nổi mấy trăm nội môn đệ tử, chỉ cần một loạt trên xuống, áp cũng đem mình để chết. Chỉ là, Tân Dật là tuyệt đối sẽ không cho kỳ Vân cơ hội này đấy. Ngươi đến cùng là người nào? Cái thứ Kỷ Vân càng xem càng cảm thấy Thiếu Niên trước mắt ánh mắt, cực kỳ giống cái kia chết tiệt Tân Dật. Bất quá trước mắt thiếu niên này cùng Tần giật tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Kỳ Vân còn ôm lấy một tia may mắn tâm lý. Tần Dật trước mắt hình dạng cùng trước kia so sánh với, xác thực có bất đồng thật lớn, cho dù là mỗi ngày gặp được người của hắn, lúc này cũng không nhất định có thể nhận ra được, huống chi là kỳ Vân. Kỳ Vân suốt ngày đều tại mật thất tu luyện, căn bản không có bái kiến Tần giật mấy lần. Vừa rồi, kỳ Vân chỉ là bởi vì Tần giật biến mất mà hắn lưỡng người đệ tử tắc thì chết rồi, cho nên trong lòng của hắn luôn suy Tần Dật phải hay là không che giấu ở địa phương nào. Lúc này, Kỷ Vân nhìn rõ ràng thiếu niên trước mắt diện mạo, ngược lại trong nội tâm sinh ra hoài nghi, có lẽ Thiếu niên này là chính mình trước kia đắc tội qua liên hệ thế nào với vật nhưng là tuyệt đối có thể là tần giật cái kia tần giật trước kia Tuy nhiên thiên tài vô cùng nhưng bây giờ bất quá là cái phế vật làm sao có thể trong vòng một đêm thì có tiên thiên tu vi Tuyệt không có khả năng này kỳ Vân trong nội tâm không ngừng suy tư về nhưng là hắn lại bài trừ trước mắt yếu niên này là tần giật khả năng Ngươi hỏi ta là người như thế nào ha ha thật sự là quá buồn cười rồi Ngươi rõ ràng thật sự không biết ta rồi hả có thể tần giật nghe xong Kỷ Vân câu hỏi nhưng lại c lên ha hả tình hình này thếỷ Vân Lông mày càng phát ra nhếu chặt Tiếu niên này, đến cùng là người nào? Quy 1 chương 8, trường Hồng có nhật. Chương 08, trường Hồng có nhật. Kỷ Vân chưa từng nói chuyện, thế nhưng mà một bên có một trong đó môn đệ tử nhưng lại nhịn không được, hắn chỉ vào Tần Dật phẫn nộ quát, cái này có cái gì buồn cười hay sao? Môn chủ hỏi ngươi là người nào, ngươi còn không mau mau trả lời. Cái này người Tần giật nhận thức, mấy năm này từ khi chính mình biến thành phế vật về sau, hắn vẫn khi nhục chính mình. Nói nhảm nhiều quá. Vừa dứt lời, Tần Dật dưới chân động liên tục, thân hình tựa như quỷ bình thường xuất hiện ở đằng kia tên môn đệ tử bên người. Lập tức Tần Dật ngón tay chống đỡ người nọ đan điền, nhẹ nhàng chúi xuống, phất một tiếng, một tia rất nhỏ kiếm khí đột nhiên xuyên qua người nọ đan điền. Người nọ chỉ cảm thấy vùng đan điền một hồi quặn đau, rồi sau đó, muốn điều khí vận hành, lại phát hiện kinh mạch như là châm đâm đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này, hắn ngẩn đầu lên, lại chứng kiến tần giật cái loại này lạnh lùng gương mặt, lập tức nghĩ đến cái gì không tốt sự tình, đột nhiên kêu to lên: "Đan điền của ta, ngươi, đến cùng là người nào? Tại sao phải làm như vậy?" Người nọ khóe mắt, phẫn hận nhìn xem Tần Dật. Tần Dật nhìn xem hắn thần sắc dáng vẻ khẩn trương, trong nội tâm nhớ tới người nọ trước kia khi nhục chính mình lúc, chỉ vào chính mình cái mũi chửi mình là phế vật, cả đời đều là phế vật hung hăng cản quấy bộ dáng. Mà lại nhìn hiện tại hắn bộ kia biểu lộ, thật sự là buồn cười. Như vậy nghĩ đến, Tần giật có chút nhắc lên khóe miệng, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ta không có phế bỏ đàn điển của ngươi, chỉ là lại để cho tu luyện của ngươi so trước kia gian nan gấp ba. Người cái này người tuy nhiên không phải tội ác tại trời, nhưng cũng không phải vật gì tốt. Nếu để cho ngươi học được một thân thật bản lãnh, chỉ sợ xuống núi về sau có rất nhiều người bị ngươi khi dễ. Đối với ở hiện tại Tần Dật mà nói, cái này đã từng khi nhục qua đệ tử của hắn, hoàn toàn là một cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không cách nào hình thành ý hiệp. Tần Dật cũng thực sự không phải là người hiếu sát, cái này người chỉ là khi nhục qua hắn, mà không phải là như trước khi hai người kia đồng dạng muốn giết hắn diệt khẩu, cho nên ra tay tiểu nhẹ đi một tí. Lại không thấy giết hắn, cũng không có phế vô công của hắn, chỉ là lại để cho hắn cũng nếm thử đan điển tổn thương, tu luyện gian nan thống khổ. Bất quá, người nọ dùng loại này phẫn hận ánh mắt nhìn mình, nhưng lại lại để cho Tần Dật trong nội tâm một người. Tần Dật quay đầu đi, cẩn thận chậm vào người nọ, thẳng đến người nọ chịu không được Tần Dật ánh bén. Lập tức, Tần giật mới cười nói, "Xem ra, ngươi thật sự không biết ta rồi. Có lẽ trong mắt ngươi, cười nhạo khi dễ một cái tu vi không cách nào tiến bộ phế vật, là một kiện chuyện rất bình thường à?" Chẳng lẽ? Nói đến đây, Tần giật hơi bất chợt dừng lại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem cái kia bị hắn kích thương đệ tử, thẳng đến người nọ tại Tần giật nhìn soi mói, sắc mặt chậm dai trở nên khó nhìn lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Tần Dật ngữ khí đột nhiên kích động lên, "Ngươi thật sự không biết ta rồi. Ngươi thật sự quên cái kia bị ngươi chỉ vào cái chán mắng phế vật người rồi hả? Ta." Nhìn rõ ràng ta cái này khuôn mặt, ta gọi Tần Dật. Ta gọi Tần Dật cứ là trong mắt ngươi cái tiêu ba năm như một ngày, tại Hàn Đàm bên cạnh luyện kiếm gọi là Tần giật ngu ngốc, ngu xuẩn, phế vật. Thật là ngươi. Nghe xong cái tên này, người nọ ngơ ngác nhìn xem Tần giật. Tuy nhiên diện bạo đã có thật lớn cải biến, thế nhưng mà, cặp kia đôi mắt còn là giống nhau ngăm đen chấp nhất, đồng dạng bất khuất cứng cỏi. Ngươi thật là Tần giật. Cái này, không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không phải Tần giật. Người nọ một bên ngoài miệng nói không có khả năng, một bên dưới chân không ngừng rút lui. Chỉ là, xem ánh mắt của hắn đã biết rõ, hắn đã hoàn toàn đã tin tưởng Thần sắc của hắn cũng là một mảnh chán nản, đã tiếp cận điên cuồng rồi. Vậy mà thật là Tân Dật, hắn rõ ràng thật sự không chết. Tin tức này, nghe được Kỷ Vân trong lốt thai, hắn chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng. Lại nhìn tần giật, toàn thân kinh khí bay vút lên, rõ ràng cho thấy tiên tiên cảnh giới tu vi. Hơn nữa Tân Dật cực kỳ thấm người lợi hại ánh mắt, sẽ không phải thật sự bị hắn đã luyện thành a. Kiếm tu. Tại võ giả bên trong, luận sức chiến đấu, đó cũng là nổi tiếng đó a. Cái này người thật là Tân Dật, hắn đã nhận được cái gì kỳ ngộ, vậy mà không chết. Hơn nữa, tướng mạo còn đã xệ ra lớn như thế cái biến. Rốt cuộc là cái gì kỳ ngộ? có thể làm cho một cái hàn độc nhập vào cơ thể, đan điền tổn hại người, tu vi tiến triển cực nhanh. Kỳ Vân ngây người trong chốc lát, rất nhanh, hắn thu kịp phản ứng, hiện tại có thể không phải mình muốn những thứ này thời điểm. Tân giật tu vi tăng nhiều, không muốn lấy chạy trốn tránh đi chính mình đối giết, ngược lại đến thiếu Dương Sơn, hắn nhất định là tìm đến mình báo thù đấy. Dùng hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài khinh công thân pháp, còn có hắn vừa mới ra tay lúc, vẻ này cực kỳ lợi hại sức lực khí, đó là kiếm tu chỉ mỗi hắn có kiếm khí sao? Cái này Tân rõ ràng thật sự trở thành một gã kiếm tu rồi hả? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Vân tuy nhiên cũng là tiên tiên võ giả, Thế nhưng mà luận tu vi, hắn chỉ là tiên tiên cảnh tầng thứ nhất tu vi, cùng Tân Dật lực lượng ngang nhau. Thế nhưng mà, Tân Dật chính là kiếp tu, tu hành tiên tiên sát phạt chi đạo kiếp tu. Kỷ Vân như vậy bình thường tiên tiên võ giả, như thế nào so ra mà vượng? Trong lòng xẹt qua một tia sợ hãi, lập tức một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Kỷ Vân trong đầu đông xuất hiện. Trốn. Kỷ Vân bất động thanh sắc, thừa dịp tần giật thần sắc dưới sự kích động không có chú ý tới mình bên này, tiên lặng mà hướng lui về phía sau mấy bước. Các lộ mại đởi rời khỏi đám người bên ngoài về sau, hắn xoay người một cái, tự phụ lí khai. Bất quá, Tân Dật một mực chú ý đến hắn nơi nào sẽ lại để cho hắn dễ dàng ly khai, muốn chạy trốn, người cho rằng chạy thoát. Hôm nay, ta tiểu muốn giết người báo thủ." Một tiếng hét to, Tần giật thân hình tựa như cầu vồng, cả người hắn trên người, chạy khởi phi thường sắc bén sức lực khí. Cái này kinh khí sáng chói vô cùng, tựa như như kiếm quang, đem Tần giật cả người bao phủ trong đó. Xíu, U -u. trời xanh không mây, trăng sáng vào đầu. Dưới ánh trăng, chỉ nghe được một cỗ rất mạnh sức lực khí, phát ra xuyên phá mây xanh sắc bén tiếng vang, mà Tần Dật toàn thân thì là kiếm khí lao nhanh, hồng sắc sức lực khí một lớp sóng một lớp sóng không ngừng chạy bốc lên vàng trong một trước mắt thần giật tốc độ đột nhiên một phát gần đây chỉ là ba bước hắn tiểu đổi tới kỷ vân sau lưng hắn quanh thân mang theo sức lực phòng cùng trong cơ thể ki khí vậy mà hình thành một trong đó bên ngoài đi ốc cho thống khoái nhanh chóng tập trung ở một điểm ngưng tụ tại hắn tay phải ngón tay cái bên trên loan thân đấy mượn ánh trăng mọi người có thể chứng kiến tại hắn ngon cái phía trên xuất hiện một quả rất nhỏ hồng sắc tiểu kiếm đây là do cao tốc đinh ốc mà thành kiếm khí hình thành đấy trường Hồ có nhậntần giật một tiếng trầm thấp giống to Toàn thân sức lực khí tựa như là cao áp súng bắn nước áp xúc, gấp gáp tầm đó hình thành một đạo xích hồng sắc cầu vồng kiếm quang khí. Xíu, du du, tân giật ngón cái một điểm, một đạo sáng chói màu đỏ kiếm khí đột nhiên bắn ra. Cái này kiếm khí tựa như cầu vồng, tại lập tức hoạch xuất một đạo rực rỡ tươi đẹp sáng chói vung sáng, truy kích đến kỵ vân sau lưng. Gã hắc phong cao, vân mượt tịt tịt, thiếu dương sơn đỉnh, nhất kiếm kinh hồng. 10. Ân, chương này phải trang phù hợp mọi người trong nội tâm khoái y ân cũ kiếm tu. Quy 1 chương 9, cái này là kiếm tu. Chương 09, cái này là kiếm tu. Mười bước bên ngoài kỳ Vân, đang muốn vận chuyển khinh công ly khai. Thế nhưng mà hắn thân thể chỉ nhảy lên một nửa, chỉ thấy một đạo lớn bằng ngón cái kiếm khí, theo sau lưng của hắn phá không mà đến. Kỳ Vân cảm giác được tánh mạng đã bị thật lớn uy hiếp, nhịn không được toàn thân cơ bắp đều càng cứng thoáng một phát, hộ thể tinh khí nhịn không được rất nhanh lưu chuyển lên. Loanh thoáng một phát, hắn quanh thân, đột nhiên thoát ra hừng hực lao nhanh như hỏa, đây là hắn tiên thiên cương khí. Thế nhưng mà, đem làm Kỷ Vân quay đầu kinh thoáng nhìn phía dưới, lại chứng kiến một đạo sáng chói như cầu kiếm khí đối diện tới. Đồng tử nhiên rút nhanh thành một đúng. Hắn cảm thấy tử vong uy hiếp Tại thời khắc sinh tử, hắn rất nhanh làm ra phán đoán, chính mình hộ thể cương khí ngăn không được một kiếm này, thế nhưng mà, hắn lúc này muốn tranh né lại không còn kịp rồi, bởi vì tần giật cái này kinh hồng nhất kiếm, thật sự là quá là nhanh, gần về chỉ là nháy mắt, kiếm khí là đến Kỷ Vân sau lưng, Kỷ Vân chỉ có thể dốc sức liệu mạng vận chuyển hộ thể kình khí để ngăn cản, thế nhưng mà, chỉ nghe phốc một thân giòn vang, cái này hộ thể kình khí chỉ là thoáng ngăn cản thoáng một phát, đã bị đục lỗ. Không, chứng kiến kiếm khí dễ dàng đều đánh thủng hắn hộ thể kình Vân trong nội tâm cảm giác được trước nay chưa có sợ hãi cùng sợ. Hắn nhập tiên tiên cảnh giới 20 năm, là thiên hạ thành danh võ giả. Có thể hôm nay hắn mới phát hiện, chính mình 20 năm đến khổ tu, quả thực là hưởng phí công phu. Bởi vì, hắn trong nháy mắt này dù cho vận chuyển toàn thân kinh khí để ngăn cản, tuy nhiên ngăn không được tận giật cái này mới ra đời tiểu quỷ, một tiếng. Phốc. Một tiếng rất nhỏ giòn vang. Xích hồng sắc kiếm khí, xuyên thấu kỵ vân hộ thể kinh khí, cũng không có bất kỳ ngưng lại, thẳng tắp theo kỵ vân cái hót sở xuyên qua, tại trán của hắn lưu lại một thông suốt đại lỗ máu. Giữa không trung, kỵ thân thể đột nhiên một cái dừng lại, rồi sau đó tựu như diều bị dây, phanh một tiếng thẳng tắp nện vào trong đất, vẫn không nhúc đích Chết rồi. Kiếm khí tung hành, sáng chói như điện, trường hồng có nhật, mười bước tất sát. Cái này là kiếm tu. Toàn thân kinh khí lao nhanh, dưới chân vụ vụ liền đạp hai cái, tần dật lăng không hư đạp, rất nhanh liền đi tới Kỷ Vân trước mặt. Tần dật cúi đầu xem xét, máu tươi ồ ồ theo Kỷ Vân trên thi thể chảy ra, rất nhanh nhuộm hồng cả mặt đất. Tần dật tiên lặng nhìn xem đây hết thảy, rồi sau đó mới chậm rãi mở nói, "Kỷ vân, là Thiếu Dương Sơn môn chủ, phân biệt đối xử, ngươi là ta sư môn trưởng bối, ta tần dật là Thiếu Dương Sơn đệ tử." Ta tần giật tự hỏi tại Thiếu Dương Sơn gần đây tuân thủ quy. Đối với ngươi người trưởng môn này cũng tôn kính có thừa. Thế nhưng mà, sự tinh phát đột nhiên, theo Kỷ Vân đạo tẩu đến tần giật đuổi giết đi ra, chỉ là một cái trước mắt, những cái kia thiếu dương sơn đệ tử vừa mới kịp phản ứng, tiêu chứng kiến chính mình môn chủ theo giữa không trung nga xuống, sinh tử không biết. Làm sao có thể? Môn chủ chết rồi. Tần Dật, ngươi vì sao phải giết môn chủ? Lúc này bọn hắn sông lại xem xét, Kỷ Vân nằm trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy xối đi ra, sinh cơ đều không có, đã bị chết. Những người này tất cả đều phẫn hận nhìn Tần Dật, giương bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ muốn chủ bị giết, bọn hắn những người này thân là Thiếu Dương Sơn đệ tử, tiếp nhận Thiếu Dương Sơn ấn huệ, đương nhiên không thể buông tha cửu nhân. Thế nhưng mà, Tần Dật mới mở miệng, bọn hắn tuy nhiên cũng dừng lại động tác. Vừa đến, Tần Giật thực lực cường đại, có thể đánh chết Kỳ Vân, cho thấy Tần Dật thực lực cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới trên lệch giống như là một cái danh trời, không phải dựa vào nhân số nhiều có thể thủ thắng đấy. Thiếu Dương Sơn mặc dù có trên trăm đệ tử, thế nhưng mà bằng vào hậu thiên võ tiểu nuốn giết Tần Dật. hạ quyết tâm không chạy, nguyên một đám theo chân họ đánh, hao hết lực, bọn hắn mới hữu cơ hội Có thể tần giật lại không đốc, như thế nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Thứ hai, bọn hắn cũng có chỗ hoài nghi, cái kia chính là tần giật vì sao phải giết môn chủ kỳ Vân. Những này đệ tử hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá, bọn hắn nhớ mang máng, vừa rồi kỳ Vân đến một lần cái này hàn đảm bên cạnh, tự hỏi tần giật ở nơi nào. Con có, trên mặt đất cái kia lưỡng cô thi thể, trước mắt xem ra cũng hẳn là tần giật giết chết. Tần giật vì sao muốn giết bọn hắn? Bọn hắn nửa đêm, hai người này tại sao lại sẽ chết ở chỗ này? Nguyên một đám vấn đề trong đầu bỗng xuất hiện, khiến cái này đệ tử cảm giác được, chuyện này tựa hồ có ẩn tình khác. Thế nhưng mà Đúng lúc này, Trần Dật đứng tại Kỷ Vân thi thể trước khi, thanh âm dần dần phấn giận lên, thế nhưng mà, Kỷ Vân, vì cái gì ngươi muốn hại ta? Ngươi thân là Kỷ Thiên Dương phụ thân, làm người xử sự, sự làm không được công chính liên minh, thiên vị Kỷ Thiên Dương, ta không trách ngươi. Nhưng là, phụ tử các ngươi cho ta mượn thanh danh đưa tới Huyền Dương tông đại nhân về sau, rõ ràng còn xếp đặt thiết kế đem ta tu vi phế bỏ, lại để cho Kỷ Thiên Dương thay thế ta. Thay mật đổi đảo, mà chuyển biến thành, các ngươi thật sự là thật bản lãnh, hảo thủ đoạn." Trần Dật lớn một tiếng. Lập tức, hắn vươn ra năm ngón tay, lăng không hư chảo thoảng một phát. Lập tức, xíu. Ú. Một tiếng, cách hắn gần đây một gã đệ tử bên hông trường kiếm, lập tức không bị khống chế bay đến tần giật trong tay. Tần giật cầm chặt chuôi kiếm, xoẹt qua ngang, kiếm quang lạnh lùng, phát lạnh tức giận. Hắn gào thét bắt đầu, đan điển ta tổn thương, trở thành đồ phế vật. Phụ tử các ngươi đã đem ta ép lên bề lộ, đáng lo đem ta chủ xuất thiếu Dương Sơn, cũng đủ để lại để cho ta tự sanh tự diệt. Thế nhưng mà, ngươi vậy mà còn muốn tới giết ta diệt khẩu? Có thể nhẫn nại, không có thể nhấn đủ. Ngươi chết chưa hết tội." Tần giật nói xong, toàn bộ thiếu Dương Sơn đệ tử một mảnh xôn xao. Muôn chủ, dĩ nhiên là loại lũ tiểu nhân này. Thần Dật, hắn nói chẳng lẽ đều thật sự? Nếu không, Trần Công, Trần Đạt hai người này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chết ở chỗ này? Sao sẽ như thế? Môn chủ hắn gần đây uy nghiêm vô cùng, đối với chúng ta ân cần dạy bảo, để cho chúng ta làm hành hiệp trượng nghĩa võ giả. Có thể, hắn dĩ nhiên là cái gia vẻ đạo mạo nguy quân tử. Cái này Thiếu Dương Sơn, rách nát địa phương. Ta, Trần Hàng, đội trời đạp đất hảo nam nhân, như thế nào sẽ gia nhập như vậy môn phái? Ta nổi vào. Thiếu Dương Sơn đệ tử, tuy nhiên trước khi cũng có người bởi vì ghen hâm mộ qua Thần Dật tiên phu. Khi thấy ngày xưa đích thiên tài bỗng nhiên ngã xuống đám mây, đều có chủng, chồng, nhìn có chút hạ hê cảm giác. Nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là ở phía sau nói vài lời ngồi trầm trọng, thật cũng không có bao nhiêu người thực chính là bởi vì tần giật trở thành phế vật, mà khi nhục quá hắn. Trái lại đấy, những này đệ tử tuổi không lớn lắm, 15, 16 tuổi, tối đa bất quá 20 xuát đầu, đúng là huyết khí phương cương niên kỷ. Những người này, cơ bản đều là thiếu dương thành phụ cận con cháu thế gia. Đến thiếu dương sơn học võ, phần lớn là hy vọng học có sở thành, sau đó trở về đối với gia tộc có chỗ cống hiến, hoặc là người đối diện lương phụ lão tận một phần lực. Trong nội tâm phần lớn đều là có một cái mỹ hảo một tượng. Lúc này bọn hắn dũng nhiên mới được, chính mình một mực tôn kính môn chủ dĩ nhiên là một kẻ xào trá tiểu nhân, một mực cho rằng Tiêu ngạo tông môn dĩ nhiên là như vậy một cái rách nát địa phương. Bọn hắn trong nội tâm phẫn hận, không thể so với Tần giật ít hơn. nhiều. Tại chỗ, tiểu có không ít thanh niên nhiệt huyết tuyên bố ly khai Thiếu Dương Sơn. Về phần những cái kia môn chủ kỵ vân giǎng chính đệ tử, cùng với chính thức khi nhục qua Tần giật người, tại nhìn thấy Kỵ bị Tần Dật đánh chết về sau, cũng sớm đã trốn vô ảnh vô tung. Những người kia bất quá là cỏ đầu tượng, gió thổi chiều nào theo chiều ấy, mà tôi Tần Dật hôm nay đã hiện ra côn bằng dương cánh, nhất vi trùng tiên xu thế, đối với những lũ tiểu nhân này, hắn căn bản khinh thường để ý tới. Tan đàn sẽ nghe, tại Tần Dật vạch Trần Kỷ Vân rối trá tiểu nhân diện mục về sau, nguyên bản thiếu dương thành bên ngoài nhất đại môn phái thiếu dương sơn, lập tức xụp đổ. Thiếu Dương Sơn bên trên nguyên bản có 3000 đệ tử, thế nhưng mà trong một đêm, tiểu ly khai hơn phân nửa, lưu lại chỉ là một ít không có địa phương đi cô nhi, hoặc là từ nhỏ liền đem thiếu dương sơn coi như gia tạp dịch đệ tử. Thiếu Dương Sơn bên trên một mảnh Về phần giật, hắn lúc này đang đứng tại môn chủ thất môn trước khi Cầm trong tay lấy một bà phong cách cổ xưa hoàng triều khóa đồng. Cái này mật thất ở vào Thiếu Dương Sơn luyện võ trường hậu viện cách đó không xa, là Thiếu Dương Sơn duy nhất cấm địa. Kỷ Vân dùng trước 3 ngày 2 đầu nút ở bên trong, không biết ở bên trong ẩn dấu vật gì tốt. Lúc này Kỷ Vân đã chết, Thiếu Dương Sơn bên trên lộn xộn một mảnh, ngược lại là không có người đến quản tần giật. Ta ngược lại là muốn nhìn, môn chủ này trong mật thất đến cùng ẩn dấu cái gì đó, đáng giá Kỷ Vân 3 ngày 2 đầu nút ở bên trong. Quy 1 chương 10, Tuyệt Thế Kiếm Điển. Chương 10, Tuyệt Thế Kiếm Điển. Nhìn qua phía trước phong cách cổ xưa đại môn, Tần Dật đem một bả phong cách cổ xưa hoàng triệt khóa đồng nhét vào đại môn bên trên lỗ thủng bên trên. Cái thanh này cái chìa khóa là vừa rồi Tần Dật theo kỵ vân trên người tìm được đấy, hắn trước kia đã từng thấy qua cái thanh này cái chìa khóa, biết rõ cái thanh này cái chìa khóa có thể mở cửa chủ mật thất đại môn. Roi lăng, Tần Dật đem cái chìa khóa ra sức một chuyến, đại môn phát ra tiếng vang nặng nề. Cùng môn phái khác không sai biệt lắm, Thiếu Dương Sơn bên trên cũng có Bất quá, trong các bí tịch, bình thường là bình thường công pháp bí tịch, liền một bản nhập giai bí tịch đều không có. Muốn bằng vào võ kỹ trong các công pháp tu luyện thành để một cái võ đạo cao thủ, căn bản là người si nằm ộng. Còn chân chính cao cấp công pháp, đều đặt ở môn chủ trong mật thất. Tần giật đi vào môn chủ mật thất, dương mắt nhìn lên, mật thất trên thịt bích, là một loạt táng thư khung. Thượng diện, bày đặt vô số đủ loại võ học công pháp. Những công pháp này bí tịch, cơ hội khiến tần giật sáng ngời hoa mắt. Xuất vân kiếm pháp, buôn lôi kiếm pháp, nhiếp không thất thập nhị lộ kiếm pháp. Đại Tần Dật đếm thoáng một phát, mật thất thư các bên trên tổng cộng có kiếm pháp 34 bản, quyền pháp 26 bản, khinh thân bộ pháp 13 bản. Những công pháp này, mỗi một bản đều là hoàng giai hạ phẩm công pháp. Trong thiên hạ bình thường võ giả tu luyện công pháp, kỳ thật đều là tầm thường công pháp, căn bản không có phẩm giai. Như Thiếu Dương Sơn bình thường đệ tử tu luyện Thiếu Dương kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 9, uy lực kia, có lẽ mới khó khăn lắm cùng hoàng giai hạ phẩm công pháp tầng thứ nhất uy lực bằng nhau. Cho nên, một bản nhập giai công pháp, đối với võ giả người mà nói, quả thực vạn kim khó đổi. Mà Tần Dật trước mắt những công pháp này, mỗi một bản, theo tầng thứ nhất bắt đầu tiểu là hoàng giai hạ phẩm công pháp. Nếu là mấy năm trước, ta có thể đạt được những công pháp này, nói không chừng sẽ mừng rỡ như điên. Đến ở hiện tại, Tần Dật tùy ý đọc qua một vài kiếm pháp bí tịch, phát hiện trong đó sở muốn trình bày kiếm đạo lý niệm, còn có tu luyện ký xảo, đối với hắn lúc này mà nói, căn bản không có tác dụng. Bởi vì thuần dương kiếm khí nguyên nhân, hôm nay Tần Giật, tại kiếm đạo một đường bên trên lý giải, đã viễn siêu bình thường võ giả. Những công pháp này trình bày kiếm đạo lý luận, còn có một chút cảnh giới miêu tả, đối với hắn mà nói, cũng cũng chỉ có tham khảo tác dụng. Không cách nào cho hắn tại tu vi bên trên mang đến bay vọt về chất. Bất quá, những công pháp này bên trong đích một ít chiêu thức giải thích, còn có kiếm thuật vận dụng, lại làm cho Tần giật thấy mùi ngon. Tần giật tiện tay mở ra một bản Du Long kiếm pháp, hắn lập tức như trường kính hấp thủy, giống như rất nhanh thu nạp trong đó kiếm đạo tinh yếu. Nguyên lai nội khí kết hợp kiếm thuật, còn có thể như vậy vận dụng. Tần Dật chứng kiến tinh diệu chỗ, không khỏi trong mắt toát ra một tiếng ngạc nhiên. Cái này bản Du Long kiếm pháp là một bản hoàng giai hạ phẩm kiếm đạo công pháp, bên trong ghi lại không ít kỳ lạ kiếm thuật, thậm chí giáng đến kiếm tu trụ cột nhất dịch kiếm thuật. Đây là Tần giật trước kia chưa từng gặp qua kỳ dị trước. Như vậy tinh diệu kiếm thuật, thật sự lại để cho lòng hắn ngứa khó nhịn. Lập tức, tần giật con mắt thoáng nhìn trong góc có một thanh Bích Lân sắc trường kiếm, tiện tay liền đem trường kiếm rút ra. Long cong, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm bích lóng lánh. Theo bên cạnh nhìn lại, trường kiếm bên trên gợn sóng lân tan, một tầng tầng, giống như là vậy cá đồng dạng san sát nối tiếp nhau. Lại nhìn chôi kiếm chỗ, chỗ đó tinh tế có khắc ba cái chữ tiểu, Bích Lân kiếm. Thực là một thanh kiếm tốt. Tân vào trong tay Bích kiếm, tán lên. Cái này kiếm chính là thiếu dương sơn tiền môn chủ bội kiếm, tần giật tự ra rồi. Tân Dật tiện tay thử vài cái. Cái thanh này Bích Lân kiếm, có thể nói là gọi kim như đất, sắc bén vô cùng, là một thanh hiếm có thần binh lợi khí. Cái thanh này Bích Lân kiếm, bích long lảnh, cắt kim đoan ngọc, đã ẩn chứa một điểm linh vận, là một thanh hoàng giai trung phẩm huyền binh. Xuất ra đi, vật lượng hoàng kim đều có người muốn đoạt lấy. Thật không ngờ, Thiếu Dương Sơn trong còn có bực này bảo bối. Tân Dật tức tắc kêu kỳ lạ. Mỗi một bảo huyền binh đều giá trị liên thành, một bảo hoàng giai trung phẩm huyền binh, cho dù là đều muốn có không ngờ, tại sẽ xuất hiện như vậy. Vận chuyển kiên quyết, tần giật cổ tay rung lên, mũi kiếm liền vô cùng có quy luật run rẩy lên. Một chỗ hàn quang, 6 điểm mũi nhọn. Tân Dật táo bảo hất lên, cầm trong tay trường kiếm, nhanh nhẹn mà ra. Giẫm bước, rung tay, xuất kiếm, kiếm quang thoáng chốc tràn ngập. Ngay từ đầu, thân dật động tác nhu hòa dãn ra, coi như bước chậm tại trong hoa viên, có thể thoáng chốc, kiếm quang lại như tia chớp lôi mình, lóe lên rồi biến mất, lao nhanh vận dạn, khí thế rộng rãi. Có lẽ là giác, có lẽ là mất thất hoàn cảnh quan hệ, lúc này Tân Dật kiếm thế, ẩn ẩn để lộ ra có loại sẽ đem làm lâm tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ cao ngạo khí chất. Bất tri bất giác tâm đó Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, kiếm khí càng ngày càng lăng lẽ ác liệt. Trong mặt thất, chỉ còn lại có lân tân kiếm quang lập lòe, mà tân giật bóng người phảng phất thần vào kiếm quang bên trong, thấy không rõ lắm, nằm lấy bất định. Có một loại phiên nhược kinh hồng, tiểu nhược du long, kiếm quang đoạt, phách, sát nhân đoạt mệnh, như cắt cỏ cằm rác. Đương nhiên, tân giật dừng lại bước chân, kiếm trong tay thế vừa thu lại. Trên mặt của hắn lộ ra khiếp sợ biểu lộ, nhanh như vậy tiểu đã luyện thành. Làm sao có thể? Cái này bản du long kiếm pháp, chỉ một lát thần, ta rõ ràng đã luyện thành. Chỉ một lát thần, giật sẽ đem cái này nhất cuốn dạy du long kiếm pháp từ đầu tới đuôi học xong. Nhưng này môn Du Long kiếm pháp rõ ràng tại khúc dạo đầu bên trên đi lại, tư chất người hữu thú, tập luyện 3 năm mới có tiểu thành, 5 năm mới có thể đạt thành. Trong cơ thể ta có thuần dương kiếm khí, kiếm đạo linh ngộ so với bình thường người nhanh cũng không kỳ lạ quý hiếm. Huống chi, cái này Du Long kiếm pháp khúc dạo đầu nhắc nhở, chỉ là chấm đối với người bình thường yêu cầu. Ta là một gã kiếm tu, kiếm tâm thông minh, tập luyện kiếm đạo công pháp tốc độ nhanh cũng không coi vào đâu. Tân Dật trải qua ngay từ đầu kinh ngạc, rất nhanh sẽ hiểu trong đó duyên cứ, ngược lại cũng hiểu được bình thường. Luyện thành Du Long kiếm pháp về sau, Tân Dật lại bắt đầu đọc qua mặt khác kiếm pháp. Bất quá trong chốc lát thời gian, Hắn rất nhanh lại đem cái kêu bản kiếm pháp học xong, tiếp tục tìm kiếm tiếp theo bản kiếm pháp. Một ngày một đêm thời gian, Tần Dật rõ ràng đem trong mắt thất sở hữu tất cả kiếm pháp đều tu luyện một lần. Hôm nay tại kiếm đạo một đường, Tần giật đã tính toán tiến dần từng bước. Tâm thương kiếm đạo công pháp, dùng tư chất của hắn, có thể nói là đọc nhanh như gió. Võ đạo học tập ba cái cảnh giới, nhãn đáo, tâm đáo, ý đáo. Tần giật ba người đủ, học mà bắt đầu, như thế nào sẽ không khoái. Mà Tần giật học tập những này kiếm đạo công pháp, đều là hoàng giai hạ phẩm công pháp, nếu là tu luyện đến đại thành, đủ để cho Tần Dật đột phá tiên tiên cảnh giới, chính thức bước vào kế tiếp võ đạo cảnh giới. Ngưng chần cảnh. Bất quá, so về những công pháp này bí tịch, hiển nhiên, tần giật càng ưa thích trong tay Bích Liên kiếm. Một bả hoàng giai trung phẩm huyền binh nơi tay, hán khổ tu 10 năm kiếm Phật, mới có thể chính thức có thể đem toàn bộ uy lực phát huy ra đến. Ồ, quyền bí tịch này có cổ quái. Nhưng lại tại lúc này, Thần Dật tay bỗng nhiên dừng lùi một chậu, ánh mắt ngưng tụ tại một bản kiếm quyết bên trên. Đem thư các bên trên kiếm quyết đọc qua một lần, cho đến lúc này, Thần Dật phát hiện tại thư các tầng dưới chớp nhất, còn nặng một bản cổ quái quyết. Cái này bản kiếm quyết văn bản tốc vàng, diện có rất nhiều cho gù, xem xét tiểu niên lại đã lâu. Tần Dật lau sạch nhẹ nhẹ mất đi mặt cho bụi, lập tức lộ ra bốn cái ngân, móc, câu tranh sắt chữ tiểu truyện tiểu chữ, Lăng thần kiếm điển. Cái này bản kiếm quyết có chút kỳ quái. Tần giật trong miệng nói thầm một câu. Còn lại kiếm quyết đều là bình thường thể chữ lệ sáng tác, thế nhưng mà cái này bản kiếm quyết rõ ràng dùng chính là cổ xưa chữ tiểu truyện. Tần giật cảm thấy có chút kỳ quái, liền mở ra cẩn thận đọc lên. Ồ, cái này kiếm quyết chẳng những chữ viết cổ quái, mà ngay cả mục lục như thế nào cũng kỳ quái. Tần giật mở ra kiếm quyết mục lục, trong nội tâm trầm ngâm một chút. Còn lại công pháp, phần lớn đang nhìn lục bên trên đều chú thích lấy kiếm quyết tinh áo chỗ. Nhưng này bản Lăng Thần kiếm điển chẳng nhưng không có mục lục giới thiệu văn tắt, hơn nữa, nội dung cũng chỉ có hơi mỏng vài trang, thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ. Tân Dật đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, mở ra Lăng Thần kiếm điển rất nhanh là xem. Lăng Thần kiếm điển tờ thứ nhất, trải dọc qua loa viết một hàng chữ, tựa hồ là nhập môn khẩu quyết. Nhưng khi nhìn đến hàng chữ thứ nhất, Tân Dật tiểu ngưng thần bất động rồi. Kiếm tu, lúc này lấy thân nạp kiếm, kiếm khí đem làm lấy đan điền khí hải mà thay. Vốn, Tân Dật chỉ là ý định tùy ý xem phát, nhìn xem cái này kiếm quyết đến cùng ghi một chút gì đó này nọ. Dù sao Cái này trong mật thất hơn 10 bản kiếm quyết, tần giật từng cái dưới việc tu luyện đến. Hôm nay, thực lực của hắn giống như là một khối khô giáo bạc biển, thoáng cái ném vào trong nước, cái kia hấp thu chi thức tốc độ, mau đến dọa người. Một ngày một đêm tầm đó, tần giật minh bạch đồ vật, so dĩ vãng 10 năm khổ tu còn nhiều hơn. Những vật này, hắn nếu như có thể thuận lợi tiêu hóa mất, hơn nữa dung hợp cùng một chỗ, một đường tu luyện đến tiên thiên viên mãn không thành vấn đề. Thậm chí đột phá võ đạo gông cùng xiển xích, tiến vào ngưng chân cảnh cũng không phải là không được. Nhưng lúc này, hắn thấy được cái này hàm chữ, tinh thần lại thoáng cái tập trung lại. Thân sắc cũng trở nên hưng phấn lên. Cái này kiếm quyết hàng chữ thứ nhất, thì ra là Quy tắc trùng, cũng đã lại để cho tần giật trấn động rồi. Đem làm tần giật tiếp tục đọc qua xuống dưới. Đột nhiên, hô hấp của hắn dừng lại một chốc. Tại kiếm quyết tờ thứ hai lên, tần giật vậy mà thấy được thuần dương kiếm khí 4 chữ. Quy 1 chương 11, bốn nguyên kiếm khí. Chương 11, bốn nguyên kiếm khí. Thuần dương kiếm khí. Tần giật con mắt chưa phát giác ra chịu ngưng tụ, cái này bản kiếm quyết, rõ ràng nâng lên thuần dương kiếm khí. Khởi điểm, tần giật quan sát cái này bản Lăng Thần kiếm điện lúc, chỉ là cảm thấy cái này bản kiếm quyết có chút kỳ lạ. Nhưng là bây giờ, đem làm hắn thấy được kiếm quyết trong nâng lên thuần dương kiếm khí. Trong lòng của hắn, quả thực khiếp sợ không gì sánh kịp. Xem ra, cái này bản Lăng Thần kiếm điện cùng thuần dương kiếm khí tâm đó, có lẽ có chút nội tại liên hệ. Tân Dật trong nội tâm trước sau liên hệ, đã xác định giữa hai người này khẳng định có thật lớn sâu xa. Nếu không, tại đây bản kiếm quyết bên trong, cũng sẽ không cố ý nâng lên thuần dương kiếm khí. Cái kia một đám thuần dương kiếm khí ngay tại thiếu Dương sân xuống, đã không biết mấy ngàn mấy vạn năm. Có quan hệ thuần dương kiếm khí cái này bản kiếm quyết, dĩ nhiên thẳng đến bại ở môn chủ trong mất. Chỉ là, không biết Tiếu Dương Sơn lịch đại môn chủ, vì sao không tu lấy cái kia một đám thuần dương kiếm khí? Tần Dật đệ xuống trong nội tâm nghi hoặc, tiếp tục quan sát kiếm quyết. Lăng Thần kiếm điển bị bắt dấu ở môn chủ mật thất trong đó, hơn nữa đặt ở tầng dưới chót nhất, thoạt nhìn thiếu Dương Sơn đạt được cái này, bản kiếm quyết có lẽ có chút lịch sử rồi. Mặt khác, cái này bản kiếm quyết bên trong ghi lại đồ vật, lại cùng thiếu Dương Sơn vách đá dựng đứng ở dưới thần bí thuần dương kiếm khí có quan hệ. Nếu nói là thiếu Dương Sơn lịch đại môn chủ không đi nghiên cứu cái này bản kiếm quyết, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Dù sao, cái này bản kiếm quyết bên trên ghi chép đồ vật, rõ ràng cửu so những thứ khác một vài giai công pháp muốn tinh rất nhiều. Đoán chừng không mấy năm qua, đã có không biết bao nhiêu đời Thầy, Thiếu Dương Sơn môn chủ đều nghiên cứu qua cái này bản kiếm quyết rồi, chỉ là bọn hắn đều không có nhìn ra cái gì ra, cho nên cái này bản Lăng Thần kiếm điển mới có thể bị đặt ở tàng thư cung tầng dưới chót nhất. Nếu không phải là mình đem sở hữu tất cả kiếm quyết đều tu luyện một lần, đoán chừng cũng nhìn không tới cái này bản Lăng Thần kiếm điển. Một nghĩ đến đây, Trần Dật nhịn không được kích động lên. Hắn nhanh hơn đọc qua tốc độ, mà đợi đến lúc Tần Giật từ đầu tới đuôi đọc qua một lần về sau, rốt cục xác định lai like là như vậy. Nếu muốn tu luyện cái này bản Lăng Thần kiếm điện, đầu tiên tốt đến Thiếu Dương Sơn ở dưới thuần dương kiếm khí, rồi sau đó coi đây là căn cơ tìm lựa chư thiên thế giới kiếm đạo buồn nguyên chi khí, dung hợp tu luyện, vô thủy vô trùng, vô cực vô đạo, mới có thể lại thành. Cái này bản lăng thần kiếm điện, rõ ràng cùng thiếu dương sơn vách đá dựng đứng ở dưới cái kia một đám thuần dương kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, cái này bản lăng thần kiếm điện bên trên tự thuật tiền cảnh, tuyệt đối rộng lớn. Bất quá, những người khác muốn tu luyện cái này bản kiếm quyết, muốn đầu tiên thu thuần dương kiếm khí. Mà tu thuần dương kiếm khí là được bọn hắn tập luyện cái này bản lăng thần kiếm điện vấn đề lớn nhất. Thuần dương kiếm khí bị địa hỏa bao phủ, thần binh lợi khí đều có thể hóa tan, lệnh đại thiếu dương sơn môn chủ có thể không pháp chống tự cái này địa hỏa chi uy. Võ giả tiến mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, có ai chịu vì một cái hư vô mở mịt truyền thuyết mà tự ham tuyệt cảnh. Bất quá, đây đối với Tần Dật mà nói, lại không là vấn đề. Bởi vì, hắn đã được đến thuần dương kiếm khí, đã giảm bất đi tu luyện cái này bản lăng thần kiếm điện bấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất một bước. Cái này bản lăng thần kiếm điện, trong thiên hạ, ngoại trừ ta già, chỉ sợ không ai có thể tu luyện. Tuy nhiên Tần Giật đã nhận được thuần dương kiếm khí, thế nhưng mà hắn đối với đan khí hải bên trong đích thuần dương kiếm khí lại vô kế khả thi. Lúc này, hắn được cuốn thần kiếm điện, về sau con đường tu luyện thì có tham khảo. Cái này bản kiếm quyết đối với tần giật mà nói, quả thực là như cá gặp nước. Đáng tiếc, cái này Lăng Thần kiếm điện chỉ là một loại suy đoán, cho tới bây giờ đều không có người tu luyện qua. Tu luyện nguy hiểm khẳng định rất lớn. Hơn nữa, dựa theo thượng diện tự thuật, kiếm khí lấy đan điển khí hải mà đời, thay, về sau không thể dựa theo bình thường võ giả phương thức tu luyện đến tu luyện. Cũng không biết cái này Lăng Thần kiếm điện tựa diện nói, có phải là thật hay không hay sao. Đối với cái này bản Thần kiếm điện tựa diện nói phương thức tu luyện, tần giật còn có một chút do dự. Bất quá mà trừ phương pháp này, Tần giật lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đan điền của hắn khí hải đã biến mất, muốn dựa theo bình thường tu tiên giả như vậy làm từng bước tu luyện, đã không có khả năng rồi. Xem ra, ta ngoại trừ tu luyện cái này Bản Lăng Thần Kiếm Điển, ngược lại là không có biện pháp khác. Tần Dật cười khẽ một tiếng. Hắn cũng là rộng rãi, đã không có những biện pháp khác, dứt khoát mà bắt đầu tu luyện cái này Bản Lăng Thần Kiếm Điển, nói không chừng còn có thể có một ít kỳ tích phát sinh. Lập tức, Tần Dật chậm chìm tâm thần, dựa theo Thần Kiếm Điển bên trên tự thuận phương thức tu luyện, chậm rãi chuyển thuần dương kiếm khí. Xíu. U. Xích hồng sắc kiếm khí theo đầu ngón tay bỗng nhiên thoát ra. Nguyên bản, cái này kiếm khí vừa xuất hiện sẽ kích xạ mà ra. Tần giật căn bản không chế không nổi, bởi vì kiếm khí thôi phát cực kỳ luôn cuống, tần giật tu vi chưa đủ, chỉ có thể phát mà không thể thu, không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhưng lúc này, cái này kiếm khí ngưng mà không bán, vậy mà tại tần giật trên tay không ngừng nhảy lên. Tất sóng. Xích hồng sắc kiếm khí, đinh ốc lưu chuyển, ngưng mà không tiêu tan, tuy nhiên chỉ có lớn bằng một cái. Thế nhưng mà, ẩn chứa kiếm khí cực kỳ khiếp người. Tần Dật tu vi chưa đủ, lúc này tuy nhiên cô đọng kiếm khí có thể còn có một chút rất nhỏ kiếm khí không bị khống chế, phát ra đến hoàn cảnh trung quanh trong. Xì xì. Lập tức, bị kiếm khí quét đến mặt tường, thoáng cái tiểu xuất hiện sắc bén cắt đứt, lưu lại một mảnh dài hẹp dấu vết. Vẹn vẹn là bỏ trốn đi ra kiếm khí tiểu có uy lực như vậy, nếu là đem cái này cô động kiếm khí toàn bộ phát ra, tân giật có thể tưởng tượng uy lực kia cơ hội có thể được xưng tụ. Không bố. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất lăng thần kiếm điện uy lực. Tầng thứ nhất tiểu lợi hại như vậy, cái kia tầng thứ 2, tầng thứ 3 đây này. Tầng giật trong nội tâm kích động lên. Bởi vì, tại Lăng Thần kiếm điện trong giới thiệu, mỗi đột phá một tầng, thuần dương kiếm khí tự sẽ phát sinh một lần long trời lỡ đất biến hóa. Về phần rốt cuộc là cái gì biến hóa, Thần giật hiện tại còn không biết, chỉ là hắn rất mong đợi. Cái này bản quỷ thần khó lường kiếm quyết, đến cùng là nhân vật nào sáng chế. Cái kia một đám thuần dương kiếm khí, vậy là cái gì dạng kiếm đạo tông sư lưu lại ân ký? Thần Dật nhìn xem cái này vốn đã có chút tóc vàng Lăng Thần kiếm điện, trong đầu hiện lên ra vô số vấn đề. Dựa theo kiếm quyết bên trên miêu tả đấy, Thần giật trước mắt lấy được cái kia một đám thuần dương kiếm khí, chỉ có thể lại để cho hắn tu luyện tầng thứ nhất Lăng Thần kiếm điện, mà muốn tu luyện tầng thứ hai cựu cần mặt khác tìm kiếm không thua thuần dương kiếm khí bổn nguyên kiếm khí. Cái này Lăng Thần kiếm điện uy lực cực lớn, chỉ là tầng thứ nhất cũng đã tiếp cận hoàng giai thượng phẩm công pháp. Nếu như ta một mực tu luyện đến tầng thứ 9, đặt đến đại viên đài cảnh giới, chỉ sợ cái này bản công pháp ý lực không thua trong truyền thuyết thiên giai công pháp. Lâu dài tu luyện, trường sinh bất tử, phá thoát hư không, phi thăng thành tiên cũng không thành vấn đề. Chỉ là, ta đi nơi nào tìm kiếm những này bổn nguyên kiếm khí đâu này? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Trần Dật đã cảm thấy đầu có chút tối ám đau lên. Cái thế giới này vô biên vô hạn, võ giả vô số. Bất quá, một cái võ giả dù cho cường đại trở lại của họ cũng có đến cực hạn thời điểm. Có lẽ là một 10 năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là trăm vàn năm. Dù sao, dù cho cường đại trở lại võ giả, cũng sẽ có chạy trời không khỏi nắng thời điểm, cũng sẽ vất lạc. Võ giả vất lạc, cho dù hắn khi còn sống tu vi cường đại trở lại, cuộc đời lại huy hoàng thông thả vạn năm thời gian về sau, hắn cuối cùng sẽ bị tuế nguyệt quét tới hết thể dấu vết. Thế nhưng mà, như nếu như đối phương là một gã kiếm tu, tình huống kia lại bất đồng. Dù cho nhục thể của hắn hủy diệt, linh hồn tiêu tán, có thể cái kia một thân vắt ngang hoàng vũ kiếu ý, lại bất tử bất diệt. <cười> Tiểu Dương Sơn tuyệt dưới vách đá cái kia một đám thuần dương kiếm khí tựu là như thế. Nghe đồn, những này kiếm ý trời sinh đất nuôi, trải qua thiên địa bổn nguyên rèn luyện, lại có vô số năm diễn biến. Kiều sẽ từ từ cô động thành cường hãn cực kỳ bổn nguyên kiếm khí. Loại này bổn nguyên kiếm khí, tàn sát bừa bãi vô cùng, dù cho cường đại trở lại võ giả tiếp cận, cũng sẽ bị thắt sổ hạn giết thành mảnh vỡ. Chỉ có tập luyện đặc thù pháp môn, mới có thể thu lấy những này bổn nguyên kiếm khí vì chính mình sở dụng. Mà cái này bản Lăng Thần kiếm điện, dùng thuần dương kiếm khí làm cơ sở, tựa là thu những này bổn nguyên kiếm khí không có con đường thứ hai. Xem ra Nếu như ta muốn đi bên trên đỉnh phong chi lộ, muốn không ngừng tìm kiếm cái này những cái kia bổn nguyên kiếm khí, Tần Dật đã hiểu đạo của chính mình đường. Tuy nhiên con đường này gian nan hiểm trở vô số, thế nhưng mà, một khi thu thập đến bổn nguyên kiếm khí, tu vi của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Tam thiên đại đạo, thần thông vật vật. Trên lý luận, trên đời này tựu có 3000 trùng, trọng bổn nguyên kiếm khí. Nhưng trên thực tế, cái này phiến đại địa tuy nhiên tiếp cận vô cùng vô tận, nhưng là Tần giật muốn tìm được một ít viễn cổ kiếm tu lưu lại nguyên kiếm khí, cũng khó được vô cùng. Bất quá, Tần Dật cũng không phải không có cơ hội. Theo hắn tu vi tiến bộ, Có thể lưu lạc địa vực khẳng định càng lúc càng rộng đại. Đến lúc đó, hắn lấy được tin tức sẽ càng nhiều. Mà những cái kia bổn nguyên kiếm khí chỗ địa phương, tuy nhiên ẩn ấp, nhưng là, tần dân sớm muộn sẽ tìm được đấy. Tần Dật tiếp tục đọc qua dưới đi, đột nhiên, làm sao có thể? Muốn giới việc tu luyện một tầng Lăng Thần kiếm điện, ngoại trừ đạt được bổn nguyên kiếm khí bên ngoài, rõ ràng còn cần. Chứng kiến tóc vàng Lăng Thần kiếm điện lên, cái kia một chuyến không thể tưởng tượng nổi văn tự. Tần giật đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, trên mặt lộ ra hoàn toàn không thể tin biểu lộ đến. Tại sao sẽ là như vậy yêu cầu? Đây quả thực là hành vi tự sát. Quy 1 chương 12 xuống núi. Chương 12: xuống núi. Con mắt dừng ở kiếm điển trong cái kia một chuyến phong cách cổ xưa thần bí vẫn tự, Trần Dật trong nội tâm nói không nên lời khó có thể tin. Thằng đến đã qua hồi lâu, hắn mới xác định chính mình cũng không có nhầm lầm. Chỉ là, càng là như thế, Trần giật trong ánh mắt khiếp sợ thần sắc cũng đặc biệt tươi sáng rõ nét. Không nghĩ tới, cái môn này lang thần kiếm điển môi hướng lên tu luyện một tầng, ngoại trừ đạt được buồn nguyên kiếm khí bên ngoài, rõ ràng còn cần dùng Lôi đỉnh đo thể. Lôi đỉnh là trong thiên địa đại uy năng chỗ, cơ hồ không có người có thể dùng thân thể chống lại, dùng Lôi đỉnh đo thể, quả thực là tự sát hành vi. Bất quá Trần Dật nhiều lần nhìn mấy lần, xác nhận không thể nghi ngờ càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này kiếm điển bên trên quả thật là như thế yêu cầu đấy. Hơn nữa, không thể đánh bất luận cái gì chiết khấu. Nếu không, dựa theo kiếm điển đã nói đấy, các loại bổn nguyên kiếm khí nếu là không có Lôi Đình Chi Uy Nuko, chỉ sợ sẽ giúp nhau xung đột, không cách nào dung hợp. Nếu không có như vậy, tập luyện cái môn này kiếm điển võ giả thân hình, thậm chí sẽ bị dị trùng bổn nguyên kiếm khí cho triệt để xé nát. Xem ra, ngoại trừ Lôi Đình đoán thể có thể dung hợp dị chủng kiếm khí ở thể nội, sắp thực không có còn lại biện pháp rồi. Thấp lẩm câu. Thần giật trong nội tâm tuy nhiên vẫn cảm thấy lôi đình đoán thể thật sự là hung hiểm và phần. Nhưng là trừ phi hắn triệt để không tu luyện cái môn này kiếm quyết, nếu không, lôi đình đoán thể là tuyệt đối trốn không khai mở đấy. Bất quá cái môn này lăng thần kiếm điện tu, tu luyện tuy nhiên hung hiểm, chỉ khi nào tu luyện thành công, quy lực so với còn lại công pháp muốn lợi hại rất nhiều. Có loại này thần điện nơi tay, tần giật đều không đi tu luyện, ngược lại đi tu luyện những cái kia tầm thường pháp môn, vậy hắn mới là thiên hạ đệ nhất búng ốc trầm trầm vào kiếm điển, nhiều lần lại đọc thuộc lòng mấy lần, thẳng đến xác định đã đem kiếm điển bên trên sở hữu tất cả nội dung đều một chữ không lầm lặng yên nhớ kỹ, tần giật trên tay một lần phát lực. Phốc, một tiếng giòn vang, đầy trời giấy mảnh bay múa lên. Lập tức, cái này bản vang dội của kim kiếm điển liền biến thành vô số mảnh vỡ. Từ nay về sau, biết rõ cái này bản kiếm điện đấy, chỉ có tần giật một người. Tại trong mật thất đã một ngày một đêm rồi, tần giật cũng biết, chính mình là thời điểm ly khai Thiếu Dương rồi. Ta tiến vào môn chủ mật thất đã một ngày một đêm rồi, Thiếu Dương Sơn bên trên đại loạn có lẽ đã đã xong. Tần Dật giết chết Kỳ Vân, hắn biết rõ Thiếu Dương Sơn bên trên nhất định sẽ đại loạn. Nhân cơ hội này, hắn có thể không hề ngăn trở tiến vào môn chủ mà thất. Hôm nay một ngày một đêm thời gian trôi qua, Thiếu Dương Sơn bên trên mặt khác đệ tử Hạch Tâm có lẽ sắp gấp trở về rồi. Thiếu Dương Sơn tuy nhỏ, nhưng là Thiếu Dương Thành bên ngoài duy nhất võ đạo tâm môn. Môn chủ Kỳ Vân bị giết đối với Thiếu Dương Sơn mà nói, xác thực là một đại sự, nhưng lại sẽ không khiến Thiếu Dương Sơn như vậy một môn phái biến mất. Thiếu Dương Thành thành chủ đại nhân sẽ không cho phép việc này phát sinh. Một ngày thời gian, đủ để Thiếu Dương Nội Thành thành chủ đại nhân phái ra thủ hạ đến can thiệp chuyện này. Tần Dật Tiểu Dương trong thành võ giả có lẽ mau tới rồi. Hắn cũng là thời điểm đã đi ra. Tuy nhiên hắn không sợ phiền thoái, nhưng là hắn lại không nghĩ gây phiền thoái. Không có gì ngoài công pháp bí tịch, thân binh lợi khí, môn chủ này trong mật thất cũng không có thiếu đàn dược. Tân Dật bốn phía tìm thoáng một phát, rất nhanh đã tìm được hai bình ngưng khí đan. Ngưng khí đan, hoàn giai hạ phẩm đàn dược. Có thể nhanh hơn võ giả nội khí ngưng tụ, chủ yếu dùng để đột phá bình cảnh. Là một loại phụ trợ tu luyện đàn dược. Nơi này có hơn 20 miếng, nghe thấy mùi hẳn là không lâu trước khi mới luyện chế ra đến đấy. Xem ra, Kỷ Vân tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, đã cực kỳ miễn cưỡng. Còn muốn đột phá, phải nhờ vào đan dược. Tân Dật trong lòng có chút căng khái. Võ giả tu luyện, nếu không phải có công pháp bí tịch cũng cần thiên phú. Kỳ Vân thiên phú chưa đủ, bản thân tu vi dựa vào đơn thuần nội khí tu luyện đã không cách nào tăng lên, chỉ có thể dựa vào đan dược. Bất quá dựa vào đan dược đến đột phá, nội khí không tinh khiết, lại muốn tốn sức luyện hóa, cực kỳ rườm rà. Cái này hai bình ngưng khí đan, đối với ta mà nói mặc dù không có cái gì trọng dụng, nhưng là cũng coi như trân quý, có lẽ ngày sau có thể sử dụng được, được. không thể lãng phí. Tân Dật tiện tay đem hai bình ngưng khí đan nhét vào trong ngực. Lập tức Lỗ thay của hắn gián cửa ra vào, nghe song thoáng một phát bên ngoài động tĩnh, cũng không có phát hiện có người nhìn xem. Đem Big Lân kiếm nhét vào sa ngư bị chế thành vỏ kiếm ở bên trong, Tân Dật vừa cẩn thận tìm tòi thoáng một phát, nhìn xem hay không còn có bỏ sót bà bối. Liên tục sau khi kiểm tra, hắn xác định môn chủ này trong mật thất đã không có gì đáng giá chính mình lưu luyến đồ vật, liền mở ra mật thất đại môn, vận chuyển khinh công ly khai. Sắp trời đã tối, Thiếu Dương Sơn kinh nghiệm đại loạn, lúc này tuần sơn đệ tử gặp. Mặt khác một ít âm thầm chậm càng là đã sớm biến mất vô tung. Tân giật một đường theo sơn môn đại xuống, vậy mà không có gặp được một tia ngăn trở. Chỉ là rơi xuống Thiếu Dương Sơn, Tần Giật nhưng lại do dự mà bắt đầu. Ai? Tại Thiếu Dương Sơn trong tu luyện, trong nháy mắt cũng đã 10 năm rồi. Trong lúc đó ly khai Thiếu Dương Sơn, trước mắt còn thật không biết đi nơi nào. Tần Dật đứng tại ba chỗ rẽ lên, có chút do dự. Trước mắt có hai con đường, một đầu là hướng đông, một đầu là hướng bắc. Thiếu Dương Sơn ở vào Tề Quốc cùng Triệu Quốc biên giới chỗ, cái này hướng đông tiểu là Đông Tề Quốc đi. Tề Quốc ta cũng không đi qua, cũng không biết. Cái này một con đường buông thả cho. Như vậy hướng bắc, ta nhớ được là hướng Quốc kinh thành phương hướng. Hay vẫn là lựa chọn hướng bắc con đường này a? Tần Dật suy tư thoáng một phát, lựa chọn hướng bắc con đường kia. Thuôn bắc con đường này, một mực đi thông Triệu Quốc kinh thành. Đương nhiên, Tần Dật nghĩ tới điều gì, sắc mặt sát khí vừa hiện. Huyền Dương Tông tựa hồ ngay tại Triệu Quốc kinh thành phương bắc danh sơn sông rộng bên trong. Ta một đường hướng bắc tiến về trước Huyền Dương Tông, nói không chừng có thể tìm được Kỳ Thiên Dương, báo thủ rửa hận. Nhớ tới Kỷ Thiên Dương, Tần Dật trong nội tâm tràn đầy tức giận. Mới năm ra, hắn lao thẳng đến Kỷ Thiên Dương trở thành bằng hữu của mình, có thể hắn thật không ngờ, cái này người bằng hữu ràng bán rẻ chính mình. Hơn nữa, nếu không bán đứng chính mình, còn muốn giết hại chính mình. Loại này đại thủ lại hận, Tân Dật Tuyệt sẽ không quên. Theo Thiếu Dương thành đến Huyền Dương Tông, lộ trình chừng vài ngàn dặm. Nếu như muốn đi bộ, chỉ sợ 3 tháng đều không nhất định đi được đến. Tân Dật kế tính toán một cái lộ trình. Đoạn đường này ngược lại là cửa xa. Bất quá, Tân Dật trước mắt cũng không thèm để ý thời gian dài đoạn. Ta hôm nay đã là tiên tiên cảnh giới. Võ đạo tu luyện chú ý hậu tích mặt phát. Ta 10 năm khổ tu, đạt được kỳ ngộ mới có thể đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Muốn trong thời gian ngắn lại đột phá, còn cần tích lũy, cũng cần không ngừng lĩnh ngộ. Mà khác, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn đường. Đoạn đường này Ta vừa vặn củng cố tu vi của mình. Nghĩ đến đây, Tần Dật liền chậm rãi bắt đầu lên đường. Một đường đi, hắn một đường cảm ngộ. Lúc trước lấy được hơn 10 bản kiếm đạo công pháp, Tần giật tuy nhiên toàn bộ học hội, nhưng là muốn thông hiểu đạo lý còn phải cần một khoảng thời gian. Huống hồ, hắn còn có một điên cùng nghĩ cách. Hắn muốn dùng cái kia hơn 10 bản kiếm pháp làm cơ sở, đến sáng tạo ra thuộc về mình đấy, thích hợp nhất kiếm đạo của mình công pháp. Đoạn đường này luật Bắc, cũng không phải là đều là đại đạo, ngẫu nhiên, Tần giật cũng muốn trèo đèo lội suối. Khát rồi, hắn đi đến bên dòng suối, vén lên thổi phồng tinh tuyển, uống một hơi cạn sạch. Đối bụng, Hắn tiện tay kích phát kiếm khí, bắn rơi một hai con chim nhạn, nội Lăng Vũ, phệ trừ nội tạng, dừng lui một chầu đồ lường, rơi vai chút ít độ ra vị chính là dừng lui một chầu mỹ vị. Tần Dật vừa đi, một bên lĩnh nổ kiếm đạo. Kiếm đạo tiểu là nhân sinh. Tuy nhiên trải qua đem thời gian gần hai tháng càng ngộ, Tần Dật hay vẫn là không có sáng chế thuộc tại kiếm pháp của mình. Nhưng là, trên người hắn nguyên bản lăng lệ ác liệt khí chất đã từ từ nội liễm lên. Cho người một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Hiện tại, nếu là Tần Dật không chủ động vận chuyển nội khí, cho dù là ngưng chân cảnh võ đạo cường giả đi ngang qua, cũng sẽ không phát hiện Tần Dật là một cái tiên, tiên võ giả chỉ biết đem làm hắn là một cái không biết võ công người bình thường. Tân Dật đan điền khí hải khác thường tại thường nhân, vốn dĩ không cách nào chứa đựng nội khí. Hắn đan điền khí hải trong chỉ có một đạo thuần dương kiếm khí, chỉ có tại vận chuyển kiếm khí chuyển hóa nội khí thời điểm, trên người hắn mới có thể hiện ra võ giả đặc điểm. Nếu như không vận chuyển, hắn hữu là một người bình thường. Mà hắn bên hung bích lên kiếm, bị đen kịt sa ngư bị bá phủ, ngược lại là càng giống trang phục. Không giống như là sát nhân lợi khí. Quy 1 chương 13, đêm mưa. Chương 13, đêm mưa. Theo Thiếu Dương Sơn hướng bắc, tiến về phía Huyền Dương Tông lộ trình từ xa. Trên đường càng là có vô số vùng khỉ ho cò gáy muốn vượt qua. Lúc này, một chỗ sơn dã bên trong, Tân Dật tập luyện một cái buổi chiều kiếm pháp, đem Bích Lân kiếm chậm rãi thu hồi vào kiếm. Hắn một bên nương cháy một cái giòn ra thọ rừng, một bên tự hỏi võ học vấn đề. Hơn 10 bản kiếm đạo công pháp, ta cũng đã học hội. Hiện tại đối với võ đạo, cũng sơ bộ đã có một tia nghi cách. Võ đạo ngàn vạn đầu, mỗi một môn binh khí quy pháp đều là một loại võ đạo. Nói ví dụ, tập luyện đao pháp muốn bá khí lạnh tấu xương, bởi vì đao trầm trọng phong cách cổ xưa, chỉ có bá đạo chi lực mới có thể đem đao pháp áo nghĩa phát huy ra đến. Về phần kiếm pháp, tất thì là vì kiếm hình thể nguyên nhân, tự nhiên không thể như lao pháp đồng dạng bá khí nghiêm nghị. Kiếm đặc điểm tiểu là phiêu giật, linh động, nhanh chóng, quỷ dị, xào trá. Nếu muốn dùng bá đạo chi ý đến diễn dịch kiếm pháp, đây chỉ có thể dùng trọng kiếm. Bất quá, trọng kiếm vô phong, đại ảo bất công. Cần cực cao kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới, vô cùng nhất khó luyện. Trần Dật đem đan nương chín thỏ dừng kéo xuống đuổi, chấm dái bắt đầu ăn. Bất quá, trong đầu hắn thì là bao giờ cũng đều đang suy tư. Một cái tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả khác nhau, ngay tại ở một cái tiên thiên võ giả có thể đem bản thân sở học dung nạp nhất thể, uy nạp ra thích hợp nhất công pháp của mình. Mấy ngày nay, hắn cảm giác mình đã đến một cái sắp đột phá tình trạng. Có lẽ một lần đốn nộ, có thể lại để cho hắn sáng chế thích hợp kiếm pháp của mình đến. Bất quá đốn ngộ loại này cơ duyên, cực kỳ khó được. Tần Dật suy tư vài ngày, còn không có chế ra bản thân thích hợp chiêu thức của mình võ học. Vừa đến, hắn thuần dương kiếm khí uy lực quá lớn, nếu như là bình thường kiếm pháp chiêu thức, Tần Dật căn bản không có tất yếu suy nghĩ. Bởi vì, thuần dương kiếm khí uy lực đã đầy đủ lớn rồi. Tần Dật thi triển kiếm pháp thời điểm, gần kệ bằng vào thuần dương kiếm khí vẻ này bạo tạc tính chất lực phá hoại, cũng đủ để nghiền giết hơn phân nửa tiên tiên võ giả. Bất quá, thuần dương kiếm khí uy lực tuy nhiên thật lớn, nhưng là, cái này lại không phải Tần giật Dật truy cầu kiếm đạo. Hắn là một cái kiếm tu. Một cái kiếm tu, quan trọng nhất là một khóa kiếm tâm. Kiếm tâm thông minh, nhất nghiệm sát nhân. Dù cho trong cơ thể không có bất kỳ nội khí, không có ba đạo thuần dương kiếm khí, hắn cũng có thể bằng vào chính mình kiếm ý chém giết bọn đạo trích. Tựu như ngày đó, hắn dùng tức giận giết kỷ vân phái tới hắn hai gã dương sơn đệ tử đồng dạng. Đây mới là Tần Dật 추 cầu kiếm đạo. Xem ra, của ta tích lũy hay, vẫn là không đủ. Nam ở có khâu trọng sinh trên vách đá dựng đứng, Trần Dật nhìn trời bên trên đầy sao lấp loé, trong lòng có nhận thấy mộ. Cuối mùa thu muộn gió thổi tới đã dẫn theo một kia cảm giác mát rồi. Trần Dật nhắm mắt lại, bên hai chuyển đến từng cơn rất nhỏ tiếng sột soạt thấp thanh. Đây là một ít sinh hoạt tại trong núi rừng động vật chuyển đến đấy. Có con thỏ đào thành động thanh âm, có núi chuột buổi tối đi ra hoạt động thanh âm, có dốc sức liều mạng thu thập lấy quả thông chuẩn bị qua mùa đông sóc âm. Thiên thiên giả, cảm giác cường đại. Dù cho nhắm mắt lại, phù cận tiếng vang đều rất rõ ràng phản ứng tại Trần Dật trong đầu. Không may Tần Dật lố hai giật giật, nhướng mày. Tần Dật mở to mắt, nhìn trời lên, nhìn xem lăn mãi nhỏ của cuồng lên mây mù có chút phiền muộn. Một cơn mưa thu một hồi hàn. Đều tháng 11 cuối mùa thu rồi, vừa mới bầu trời còn đầy sao lập loè, lúc này nhưng lại mây đen lăn mái nhở quậy cuồng, lập tức lôi đỉnh lóe lên, muốn hạ cơn dông rồi. Được tìm sơn động trống né, ta cũng không muốn sối thành con súng. Tần Dật vỗ xuống bờ mông đứng dậy. Trong đêm tối, trước mắt hắn thế giới lại cùng ban ngày không có khác nhau, hắn liếc trông đi qua, hơn 10 dặm trong phạm vi, rõ ràng có thể thấy được. Đã tìm được Rất nhanh, Tần Dật Cửu thấy được cách đó không xa dưới sườn núi, có một sân động. Hắn liền dừng lại đều không ngừng đốn, vận chuyển kinh công, vụ vụ vài bước, dây thắt lưng tiểu Phiêu bay lên. Cả người hắn đạp trên không trùng, lại như nhàn nhã dạo chơi bình thường nhẹ nhõm. Hắn mỗi một bước lăng không bước ra, hắn dưới chân Cửu tự động xuất hiện một tầng khí vượng, không khí phát ra một hồi chấn động, giống như là nước gợn động dạng, nổi lên rung động. Nếu là từ dưới nhìn lên trên, tất thì có thể chứng kiến cái kia một chỗ không gian đã có một tia gợn sóng. Ầm làm Tần Dật vừa mới bước vào sân động, thế giới bên ngoài, lôi đỉnh nổ vang, một đạo màu tím tia răng rắc rắc xuống dưới. Chỉ một thoáng, chiếu sang toàn bộ trong tiền điện. Mưa to rất nhanh chút xuống xuống, toàn bộ phía chân trời giống như là màn mưa đồng dạng. Tân Dật Tiên lặng nhìn xem đây hết thảy, hơi có điều nộ ra. Trận mưa này màn lại để cho hắn nhớ tới một môn kiếm pháp, tế Vũ kiếm pháp. Cái kia môn kiếm pháp cần dùng nhuyễn kiếm thi triển, thi triển ra giống như mưa phùn liên tục, không dứt tại sợi. nhưng là, vận chuyển kiếm khí về sau, thì là theo gió lẻn vào đêm, sát nhân tại vô hình, phi thường lợi hại. Tân, có kỳ quái tiếng vang. Đột nhiên, Tân Dật tựa hồ nghe đến cái gì cổ quái âm. Hắn cũng bất chấp bên ngoài còn trời đang mưa, đột nhiên mở ra, Ở phía sau trên vách núi, Tần Dật thần sắc khẽ động, đã nghe ra cái kia cổ cái tiếng vang đến từ ở đâu. Quay đầu nhìn về hướng cái kia vách núi, Tần Dật lúc này lặng yên mà hướng bên kia đi đến. Tần Dật bộ pháp thật nhanh nhanh chóng, nhưng là, đạp tại trong mưa, lại không có một thanh âm, phản phất hắn đã dung nhập toàn bộ thiên địa. Từng bước một tới gần, đem làm Tần giật đi đến cái kia vách núi phụ cận, con mắt hướng xuống xem thời điểm. Đó là cái gì? Tần Dật thoáng cái mở to hai mắt. Đen kịp phía chân trời, từng đạo tử điện tại Tần Dật trước mắt không ngừng lập lẻ. Những này lôi đỉnh, tựa như xiển xích giống như, xì rung động, tràn đầy uy năng khiến người sợ hãi. Lôi đình là trong thiên địa đại uy năng chỗ, cường hãn vô cùng. Tần Dật tuy nhiên là tiên tiên võ giả, thế nhưng mà lúc này hắn liền tới gần dũng khí đều không có. Mà ở vách núi phía dưới, Tần giật tầm mắt đạt tới chỗ. Hắn lại thấy được cực kỳ một màn quỷ dị. Một đạo mãnh liệt bành trướng từ điện, không lưu tình chút nào bổ đánh vào một chỗ nham thạch trong khe hở. Mà lập tức, cái kia nham thạch đã bị đánh nát, lộ ra bên trong hiếm ai biết một màn. Ở thạch khe hẹp ở bên trong, chứng một cái tựa vừa mới sinh ra tím tiểu vật, chính thân mạo hiểm điequang, ở đằng kia thạch trong hở, lạnh run. Cái kia một đoàn màu tím tiểu thịt, thượng diện kinh mạch rất nhỏ, huyết dịch lưu động, ngân quang lóng lánh. Tựa hồ là cái gì động vật thú con. Tiểu tử này thú xem ra tựa hồ là vừa sinh ra, liền bộ lông đều không có dài đủ. Nhưng là, ánh mắt của nó nhưng lại quay tròn chuyển động, thoạt nhìn cực kỳ hữu thần. Một đầu rộng lớn cái đuôi, ngăn cản trước người, quấn lấy chính mình, tránh cho thân thể bị mưa ướt ngập. Tiểu tử này thú bộ dáng, thoạt nhìn rất giống là một chú chuột. Nhưng là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện nó cùng con chuột bất động. Toàn thân tự địa lập đây là yêu thú. Cái này bộ dáng yêu thú, là trồ loại yêu thú sao? Tân Dật nhìn kỹ thoáng một phát, rốt cục nhận ra rồi. Yêu thú cường đại, hoàn toàn bất đồng tại võ giả. Một cái võ giả, nếu như muốn muốn tu luyện đến ngưng chân cảnh giới, trở thành một gã cường giả, quá trình này cần vô số lần vượt mọi trong gai, còn muốn vô số công pháp kỳ ngộ, có lẽ mới có thể. Nhưng là yêu thú lại bất đồng. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất yêu thú, chỉ cần nó sinh ra lúc đã thức tỉnh yêu thú huyết mạch, đợi đến lúc nó sống đến trưởng thành, tu vi chắc chắn sẽ không thấp hơn ngưng chân cảnh giới. Hơn nữa, một ít cường đại yêu thú trời sinh tiểu có được tiên phú thần thông, so cùng cảnh giới võ giả, sức chiến đấu muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà khắc, một con yêu thú bình thường còn có thể hiệu triệu phụ cận đồng loại kiểu yêu thú, cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ thủ hộ. Tựa như trên thảo nguyên lang tộc yêu thú, chỉ cần một tiếng sói chu, trong vòng trăm dặm, hơn vạn tộc đàn đều chạy đến tương trợ. Ngang nhau thực lực võ giả, bình thường đều sẽ không dễ dàng cùng yêu chiến. Cái này màu tím con tròn nhỏ thoạt nhìn tựa hồ vừa mới sinh ra, bộ lông đều không có dài đủ, con mắt cũng vừa vừa mở ra. Tần Dật tại phụ cận cũng không có cảm ứng được mâu thú khí tức, như thế lại để cho Tần Dật có chút kỳ quái. Bình thường yêu thú cho dù là sống một mình yêu thú, cũng sẽ không dễ dàng bỏ xuống thú con. Hiện tại tình huống như vậy, Duy nhất khả năng tự là mỗ thú đã bị chết. Không biết vì sao, nhìn xem cái này con trồn nhỏ nhi tại trong mưa to lạnh run, tần dật không hiểu cảm thấy trong nội tâm đau xót. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình. Mười năm trước, hắn đi vào cái thế giới này lúc, thời tiết cũng là như hôm nay đồng dạng, bên ngoài tràn ngập mưa to gió lớn. Ngày đó, hắn lại cơ lại đói, trong gió rét lạnh run. Nếu không là về sau bị một cái lao bá thu lưu, lại phát hiện hắn có luyện võ tiên phú, tiến đưa hắn đến thiếu dương sơn học võ, có lẽ, hắn cũng sống không cho tới hôm nay a. Đáng tiếc, lúc trước cái kia đối với hắn có đại ân tình lão mấy năm trước đã qua đời. Tần Dật muốn báo đáp đều không có cơ hội. Nguyên bản, hắn còn muốn đem Thiếu Dương Sơn với tư cách cái nhà thứ hai mà đối lại đấy. Thế nhưng mà, Kỳ Vân, Kỷ Thiên Dương hai cha con lại như vậy đối lại hắn. Lại để cho hắn đối với Thiếu Dương Sơn sớm đã không còn bất luận cái gì cảm kích, chỉ còn lại có hận ý. Vũ càng lúc càng lớn rồi, gió lạnh cũng càng ngày càng lạnh thấu xương rồi. Dù cho Tần Dật là tiên thiên võ giả, cũng cảm giác được có một điểm hàn ý rồi. Nhìn qua gió to mưa lớn trong lạnh run thu con, Tần Dật yên lặng trầm ngâm trong chốc lát. Đô nhiên, hắn hóa thành một đạo bạch quang, hai chân đốt vách núi vách đá, như như gió lướt xuống. Đi vào cái kia bị lôi đỉnh chém nát nham thạch khe hẹp trong, hắn nhìn thoáng qua thú con, cái kia con trồn nhỏ nhi mở to mắt chứng kiến một cái lạ lâm giống, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, tứ chi tuy nhiên còn yếu nhỏ, nhưng lại dốc sức liều mạng chui vào bên trong đi. Nhưng là, cái này nham bích trong cũng không có thông đạo, thú con vùng vây vài cái, cũng chỉ có thể thoáng đi đến bên trong hoạt động vài cái. Nó thoáng cái sẽ lo lắng, thế nhưng mà lại không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể như tên trộm nhìn xem tần giật Nó cái kia người vô tội ánh mắt, còn có cái kia như tên trộm ánh mắt, lại để cho tần dật có chút thú vị. Đây là một cái thông linh yêu thú. Tiểu Gia Hỏa, cùng ta rời đi. Không để ý đến thú con rãy rủa, Trần Dật đem nó bỏ vào trong lực của mình, rồi sau đó một cái đi vòngẹo, theo vách núi hướng bên trên leo lên mà đi. Quy một chương 14, ngưng chân cảnh cao thủ. Chương 14, ngưng chân cảnh cao thủ. Thế giới bên ngoài, mưa to mưa như chút nước. Đầy khắp núi nổi lên, một tầng tầng màu trắng xương mủ phủ mà bắt đầu che khuất bầu trời. Lại để cho toàn bộ thế giới đều mông lung đấy, tràn đầy thân bí. Tại màn mưa bên trong, Sơn Giá bên trong đích một chỗ trong sân động, Trần Dật bay lên một đống tủy lửa, thiêu lấy một cái núi lộc đùi. Lúc này cái kia lộc trên đùi Trình thí tách xuống màu vàng kim óng ánh dầu dịch. Bị vãi lên một ít đồ gia vị về sau, mùi thơm lập tức phiêu đãng đi ra. Tân giật ngồi trên mặt đất, hai chân giao nhau, Bích Lân kiếm tùy ý để ở một bên. Mà trên đùi của hắn, một cái vừa mới nơi sinh màu tím con trồn nhỏ nhi thì là hít mắt, thưởng thụ lấy ấm áp hòa diễm, ngẫu nhiên còn chậc chậc thoáng một phát miệng, liếm liếm bờ môi. Ồ. Từ điện trồn tuy nhiên cái đầu không lớn, nhưng là đã đói bụng thanh em lại không nhỏ. Lúc này nó nhìn xem ngọn lửa kia đồ nướng thịt, đen kịt con mắt quay tròn đi dạo, nếu không phải thân thể của nó còn rất yếu yếu, hỏa diễm bỏng chính mình, đã sớm một nhảy dựng lên đoạt lấy cái kia khối lộc thịt rồi. Chứng kiến lộc thịt đã chín, nghe mùi thơm, Tần Dật cũng là miệng ăn liên tục. Hắn theo dậy ở bên trong rút ra một bả dao găm, nhắm ngay nhất non đuổi vị trí cắt lấy một khối tiểu thịt, bỏ vào miệng mình ở bên trong nếm nếm, hương vị coi như không tệ. "Xì sao?" Từ điện chồn chứng kiến Tần giật ăn hết, lập tức đứng dậy, cái kia một đôi trong mắt tử loé lên loé lên ấy, liều chằm chằm vào Tần giật miệng bất động rồi. "Tiểu chút chí, yên tâm, không thể thiếu ngươi đấy." Trứng kiến tử điện chồn cái này bức tham ăn bộ dáng, Tần Dật cười. Hắn tay cắt lấy một khối lộc thịt, nhét vào tử điện chồn miệng bên cạnh. Xoát. Từ điện tròn miệng há ra, lập tức cả khối lộc thịt ngay tại tần giật trước mắt biến mất. Tốc độ này, Tần Dật giật, giật mình rồi. Bởi vì, dùng tần giật trước mắt thị lực, rõ ràng chỉ có thấy được từ điện trồn ăn uống trong nháy mắt, mà không cách nào nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình. Thật nhanh động tác. Tần giật chấn kinh rồi thoáng một phát, chính mình rõ ràng không có nhìn rõ ràng. Tốc độ này nhiều lắmối. Tần Dật sau không tin tà, lại cắt lấy một khối lộc thịt, lúc này hắn có chuẩn bị, tại đem lộc thịt đưa tới từ điện tròn bên miệng thời điểm, cũng đã ngưng thần nhìn chăm chú. Swat. Lại làm một đạo bóng đen, mà Tần Dật trên tay lộc thịt tắt thì lại biến mất rồi. Tuy nhiên, Tần Dật đã thấy rất cẩn thận, vẫn như trước không có nhìn rõ ràng. Hấu niên kỳ tử điệt trốn, tốc độ cứ như vậy nhanh, trưởng thành tốc độ chẳng phải là càng khoa trương. Nhìn xem ở bên kia mùi ngon ăn uống từ điệt trồn, Tần giật trong mắt hiện lên một tia thần dị sát thái. Trời mưa một ngày một đêm. Rốt cục, tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hết mưa rồi. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến. Tần Dật mở to mắt. Hắn cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Tại loại này dã ngoại hoang vù, tuy thời đều có độc xạ thú uy hiếp, Tần giật cũng không dám ngủ. Bất quá, Tần giật không ngủ được. Hắn trên chân từ điện trồn thì là mỹ thẩm mỹ ngủ mừ r giấc, lúc này còn miễn cưỡng lăn một vòng. Tiểu chút chí, rời giường. Tân Dật nhìn xem từ điện trồn cái kia ma phù cục bộ dáng, ngày hôm qua, cái vật nhỏ này thế nhưng mà ăn hết tương đương với thân thể hắn gấp 2 đại thịt. Hôm nay cái này bộ hình dáng, thật sự là thú vị cực kỳ. Tân Dật nhịn không được đùa thoáng một phát từ điện trồn thân hình. Ô oh, ô. Oh. Bị Tân Dật đùa, từ điện tròn nháy thoáng một phát con mắt, chứng kiến là Tân cảm nhận được đối phương ôn hòa khí tức, biết không nguy hiểm. Lập tức lại lộ ra lưỡi biển đấy. Sau đó, nó còn rất là thoải mái lăn mãi nhờ của thoáng một phát thân thể khẽ miệng đánh cái ha ha, lộ ra bên trong rậm rạp răng nhỏ răng. Ồ, đột nhiên tần giật ánh mắt khẽ dần mình. Đột nhiên, tần dật chứng kiến từ điện trồn trên bụng, rõ ràng bắt đầu dài ra bộ lông. Ngày hôm qua, tần dật đem tử điện trồn mang lúc trở lại, rõ ràng cái này tử điện trồn trên người bộ lông phi thường rất thưa thớt. Có thể gần kể đã qua một đêm, cái này tử điện trồn trên bụng rõ ràng dài ra một tầng tinh tế lông tơ. Tầng này lông tơ phi thường rậm rạp, không ngừng phập thử dùng dao găm một cái. Thế nhưng mà, dao găm tiếp xúc tử điện chồn trên bụng, lập tức bị một hồi cổ quái lực đạo cho mang đi. Rõ ràng không cách nào cắt lấy một tia lông tơ. Thật kỳ. Mặt khác, từ điện trồn thân thể giống như cũng so ngày hôm qua đại hơi có chút. Ngày hôm qua nó chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng hôm nay, tần giật rõ ràng phát hiện trưởng thành mấy cm. Hơn nữa, hai mắt cũng càng thêm hữu thần, linh động, giống như rất biết nói chuyện đồng dạng. Yêu thú, quả nhiên là gặp may mắn. Một buổi tối thời gian, nó là được lớn rồi nhiều như vậy. Chẳng những thân thể phát triển rồi, hơn nữa huyết mạch bên trong cũng hiện lộ ra một tia nguy hiểm khí tức. Chắc không được buổi tối hôm qua, những cái kiếp phụ cận dã thú mạo hiểm mưa to đều phải rời. Đêm qua Tần giật tuy nhiên nhắm mắt dưỡng thần nhưng là hắn đối với cảnh vật chung quanh biến hóa lại thời khắc chú ý đến ngày hôm qua trong đêm mưa to mưa như chút nước nguyên bản hoàn cảnh bốn phía đều phi thường yên tĩnh hết thảy đều rất bình thường nhưng là nửa đêm về sáng thời điểm Tần giật lại cảm giác được đại lượng tiểu động vật khai mở mới bốc lên mưa to buưu tập, rất xa thoát đi cái sơn động này phụ cận giống như trong sơn động xuất hiện nguy hiểm gì ngay từ đầu, đầutần giật cũng không có phát hiện từ điện trồn biến hóa dù sao loại này khí tức biến hóa phi thường yếu đất trừphi là từ điện chôn nhằm vào tần giật phát ra lýtần giật mới có thể rõ ràng cảm xúc đến Đã hết mưa rồi, ta cũng nên tiếp tục lên đường." Tần giật vỗ vỗ Tử Điện trồn, bất quá tiểu gia hỏa rõ ràng cho thấy không muốn tỉnh lại. Tần Dật bất đắc dĩ cười cười, đem Tử Điện trồn bỏ vào trong lực, lập tức, hắn tiêu diệt trong sơn động đóng lửa, đi ra sơn động, nhìn một cái phương bắc bầu trời, trên tay hắn nắm chặt lại bích lưng kiếm, chậm rãi đi xuống núi. Cái này phiến sơn dã, cỏ cây tươi tốt, ít ai lui tới, nếu không có Tần giật là tiên thiên cấp bậc võ giả, có thể bằng vào kình khí ngăn cỏ cây, nếu không, cũng không thể tùy ý xuyên thẳng qua tại sơn bên trong. Bất quá, càng như vậy ít ai lui tới núi rừng, bên trong thảo dược cũng càng thêm hữu, hi ngẫu nhiên vận khí tốt, còn có thể tìm được một ít bà bối. Tuy nhiên tỷ lệ nhỏ, nhưng tần giật cùng nhau đi tới, ngược lại cũng gặp phải qua một ít ngàn năm linh thảo. Những linh thảo này ẩn chứa thiên địa linh khí, đối với tăng tiến tu vi có trợ giúp thật lớn. Nếu là luyện thành đan dược, hiệu quả càng lớn. Tần giật sẽ không luyện đan, không muốn trả đạp linh thảo. Vì vậy sẽ đem những linh thảo kia thu thập lên. Đoạn đường này ra, hắn rõ ràng đã gấp nhạc khuất. Sau cơn mưa núi rừng, không khí mới lạ, tươi tốt, phong cảnh xinh đẹp. Tân Dật hành tẩu tại trong núi rừng, một đường hướng bắc. Theo như chiêu tốc độ như vậy, một ngày sau đó, hắn có thể đi ra cái này phiến núi rừng rồi. Thời gian đã đến giữa trưa, Tần Dật trong ngực tử điện tròn đã đói bụng sau khi tỉnh lại, vẫn cắn xé lấy Tần giật quần áo. Không có cách nào, Tần Dật đành phải dừng lại, đem đêm qua không có ăn xong lộc thịt đưa cho tử điện trồn ăn uống. "Xì sao?" Tử điện trồn vui thích ăn lấy đồ ăn, Tần Dật thì là yên lặng ngồi ở trên mặt đá, trong tay cầm một cành nhánh cây, trên mặt đất ghi ghi vẽ tranh, tựa hồ là tại suy diễn cái gì kiếm thuật. Nhưng mà, đúng lúc này, Tần Dật nghe được xa xa ẩn ẩn có đồ vật gì đó phá không mà đến. Thật cương đại tức, không biết là vật gì, trước trốn đi nhìn xem. Tần Dật khẽ giật mình, lập tức không chút do dự, trốn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Lập tức, luồng đạo hồng quang từ xa mà đến gần, tiếp theo là lệch cạch rơi xuống đất thanh âm, hai người đang Không xuất hiện, ngay tại cách Tần giật không xa địa phương. Lăng Không mà đến, một cái chớp mắt ngắn dặm. Cái này, là ngưng chân cảnh giới thần thông thủ đoạn. Quy 1 chương 15, kinh biến. Chương 15, kinh biến. Hai gã ngưng chân cảnh giới võ giả, cho Tần giật đã mang đến áp lực cực lớn. Tần giật lập tức nín hơi bất động, cả người giống như là bản thạch đồ dạng, trốn ở một bên trong bụi cỏ. Hai người này Tần Dật thấy không rõ bộ dáng. Nhưng là trên người bọn họ như có như không khí thức lại làm cho tần giật cực kỳ kiên kỵ. Nưng chân cảnh giới, chân khí biến hóa, thần thông và vật, vật. Cảnh giới này, tại võ giả bên trong là một cái truyền thuyết. Bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả, đã phạm là thế tục giới vũ lực đỉnh phong rồi. Nưng chân cảnh giới võ giả, đây chính là trong truyền thuyết ngàn năm tông môn mới có thể nuôi dưỡng được đến đích thiên tài võ giả. Bình thường, cơ bản không tại phàm tục thế giới đi đi lại lại. Sư Vinh, vết thương của ngài không sao a? Một người tuổi còn trẻ nữ tử theo đuổi cổ bên kia truyền tới, trong giọng nói mang theo ân cần. Xuyên thấu qua bụi cỏ hở, Tần Dật xem thấy bọn họ thủy huyễn độ chính là giống nhau chứ khác áo bảo. Bọn hắn áo bảo như mây giống như sương ngủ, thượng diện tinh thần lưu chuyển, bảy quả tinh thần nối thành một mảnh, tận tận là một cái phát trận. Hơn nữa một tầng năng lượng quần sáng ở phía trên lưu chuyển. Nếu như gặp được công kích, phía trên này năng lượng quần sáng tiểu kích phát tinh thần phát trận, tự động ngăn cản. Cái này áo bảo là một kiện bảo bối. Khô khủng. Tần Dật nghe được trùng trùng điệp điệp ho khan âm. Theo tiếng ho khan, Tần giật còn nghe thấy được trong không khí có một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Xem ra cái kia sư huynh bị thương không nhẹ. Cái kia sư huynh ho khan vài tiếng. Rồi sau đó trùng trùng điệp điệp thở dốc một thời gian ngắn sau đó mới nói sư muội nơi này là chỗ nào rồi hả đằng sau mấy cái địch nhân truy có tới không sư Vinh yên tâm đã đến ngàn phong cấp rồi cách buồn môn chỉ có 3.000 dặm buồn môn 3.000 dặm ở trong Tuy thời đều có buồn môn đi tuần xuất hiện, địch nhân đã không dám đuổi theo rồi cái kia sư mọi tuổi hồn là đang an ủi sư mình như vậy cũng tốt cái kia sư Vi nghe xong lời này trong lời nói lộ ra rỡ xuống trầm trọng bao phục nhẹ nhõm cảm giác sư Vinh thương thế củaươi thế nghiêm trọng nghỉ ngơi trước trong chốc lát đã dù sao đã nhanh đến sư môn địch nhân cũng không dám đổi theo Nàng tiên nói xong, tiện tay vẽ một cái. Lập tức, chân khí trên tay nàng cô đọng, tựa như lưỡi dao đồng dạng, đơn giản cắt đứt xong người ôm hết đại tụ, xuất hiện một cái hình thành chốc ngồi. Lập tức, nàng kia liền bị, bị thương sư huynh chậm rãi ngồi xuống. Tân Dật trốn ở một bên, nhưng lại nheo mắt lại, hai cái ngưng chân cảnh giới võ giả bị người đổi giết, một đường trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà, lại tại nơi này cách mình muôn phái không xa không gần khoảng cách ngừng lại nghỉ ngơi. Hơn nữa, không gần không xa, vừa mới 3000 dặm. Thật sự là cổ quái. Vừa rồi nữ nhân kia nói, trong 3000 dặm có sư môn của bọn hắn nhanh chóng du khiển, địch nhân sẽ không đuổi theo. Nhưng lại hai người này lại vừa mới đứng ở 3000 dặm khoảng cách này. Xa hơn trước phi vậy trong dặm không phải an toàn hơn sao? Tần Dật không nghĩ ra. Có thể đông nhiên, Tần Dật nhướng mày lên, nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn sáng ngời, chẳng lẽ hai người này có cái gì không muốn làm cho người khác biết đến bí mật? 3000 dặm khoảng cách, sư môn nhanh chóng du khiến vừa mới không gặp được, mà địch nhân lại kiêng kỵ đối phương sư môn, không dám đuổi theo. Tại đây, ngược lại là một chỗ yên tĩnh, thích hợp giải quyết một ít bí mật. Trong nội tâm như vậy hoài nghi, Tần Dật lại càng tăng che giấu mà bắt đầu, không dám bạo lộ chính mình. Như nếu như đối phương thật sự có đại bí mật, lại trùng hợp bị chính mình đánh vỡ lời mà nói, hai người nhất định sẽ giết người diệt khẩu, Hoàng Sơn Gia Lĩnh, Tần giật cũng không muốn không hiểu thấu bị người đổi giết. Hai cái ngưng chân cảnh giới võ đạo cường giả, mỗi cá nhân tu vi đều chọn vẹn so với chính mình cao một cái đằng trước đại cảnh giới. Dù cho hai người bản thân bị trọng thương, nhưng là dùng thực lực của bọn hắn, nếu như muốn giết chính mình, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Trừ phi là hai người kia tự giết lẫn nhau. Như vậy, mình mới hữu cơ sẽ ở trong tay đối phương trốn chạy để khỏi chết. Đem thực lực của hai bên tiến hành một phen phân tích cùng nhận thức về sau, Tần Dật nín thở ngưng thần, không chế được khí tức của mình nội liễm, một tia cũng không cho tán mát ra đi. Cái này trong chốc lát, hắn chỉ có một ý niệm, hy vọng đối phương chạy nhanh đi. Người nào? Đúng lúc này, nữ nhân kia bỗng nhiên kinh hô lên. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Tần Dật trong lòng giùng mình, lập tức toàn thân kinh khí lưu chuyển, tùy thời đã chuẩn bị xung phong liều chết đi ra ngoài. Phốc. Nhưng mà, còn không đợi Tần Dật có chỗ động tác, lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên lại nghe được một tiếng cực kỳ sắc bén sức lực khí xuyên thấu thân thể tiếng vang. Tiếp tiếp, cái kia nam càng là phát ra một tiếng không thể tin kêu thảm thiết. "Ngươi, sư muội, ngươi vậy mà ám bắt ta? Để, vì cái gì?" Thanh âm kia lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ, đó lấy, phốc một ngụm đại huyết phun ra ra, toàn thân run rẩy không thôi. Tân Giác Cơ hồ có thể tưởng tượng đến người nọ lúc này bộ mặt dữ tợn. "Sư vinh, đừng trách sư muội tâm ngoan thủ lạn. Trên người của ta Tuyền Ngọc tinh thần y dị cùng trên người của ngươi Cựu rượu tinh thần ý dị nếu như một mình tách ra, chỉ là không ngờ Hoàng giai hạ phẩm khải, nhưng là, nếu như hợp thành một kim khải, huyền tự là rồi." Đã có nó Sư muội ta tham gia năm sau thất huyền thi đấu, thì càng có năm chắc rồi. Sư vinh, chỉ trách, ngươi quá keo kiệt rồi. Ngươi vì cái gì không chịu cho ta mượn? Đã ngươi không chịu cho ta mượn, ta chỉ có giết ngươi. Đột nhiên biến cố, lại để cho tần giật sợ ngây người. Cái kia sư huynh chỗ ngực bị đục lỗ, máu tươi không ngừng chạy ra. Suy suy, có thể vị dị chính là, máu tươi của hắn rơi trên mặt đất, rõ ràng phát ra mùi hôi mùi, nhan sắc cũng trở nên càng ngày càng đen. Sư muội, ngươi vậy mà đối với ta dùng hụ thi tán, ngươi muốn cho ta hại không còn. Ngươi hảo, hảo hung ác Cái kia sư huynh trên mặt thống khổ không thôi. Bất quá một lát, sắc mặt lập tức trở nên đen kịt, giống như là than đen đồng dạng, cả khuôn mặt rất nhanh khô héo đi. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, dung mạo của hắn theo một người tuổi còn trẻ biến thành một cái lao đầu tử bộ dạng. Cái này đột tố, rõ ràng tại rút ra cánh mạng của hắn lực. "Sư huynh, ngươi tính cảnh giác quá kém. Ngươi cho là mình trên người có kiểu rượu tinh thần Yiye, có thể ngăn cản hết thảy công kích sao? Ngươi muốn biết kiểu rượu tinh thần Yiye bất quá là kiện hoàn giai hạ phẩm nó tuy nhiên có thể ngăn ở bình thường nội khí công kích, cũng có thể ngăn trở binh khí công kích, thế nhưng mà nó ngăn không được đột tố." Dạng này tính ra, ta cũng muốn đa tạo những người kia đổi giết chúng ta. Nếu như không phải bọn hắn kích thương ngươi, ta cũng không có cơ hội tốt như vậy." Nàng kia chân thành mà nói, đối với kiểu rượu tinh thần y y đã tỉnh thế bắt buộc bộ dáng. Nhưng là, nàng lại cực kỳ cảnh giác, dù cho nam tử kia đã hấp hối, nhưng là nàng như trước không tới gần, lặng lặng cùng đợi đối phương chết đi. Nghe hai người đối thoại, thần dật trong lòng rất nhanh tiểu nghị thông suốt tiền căn hậu quả. Cô gái này sát hại đồng môn sư huynh, đoán chính là vì nam tử kia trên người một cái kia kiện Một kiện bình thường hoàng hạ phẩm huyền khải có lẽ sẽ không dẫn tới ngưng chân cảnh giới võ giả động thủ cấp đoạt. Nhưng mà, một kiện hoàng giai thượng phẩm huyền khai bày ở trước mắt, tựu không được phép nàng kia không động tâm phải. Đều là hoàng giai huyền khai, có thể thượng phẩm huyền khai giá trị cơ hồ là hạ phẩm huyền khai gấp trăm lần có thừa. Nương chân cảnh giới võ giả, nếu như mình tốn hao tâm huyết thu thập tài liệu, luyện chế một thanh hoàng giai hạ phẩm huyền binh, hoặc là một kiện hoàng giai hạ phẩm huyền khai, đủ để cho bọn hắn táng ra bại sản. Về phần một kiện hoàng giai thượng phẩm huyền khải, là nào cự tuyệt dẫn. Cảm qua, càng càng yếu, chỉ còn nữ đem đi, sau đó tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nữ nhân kia ở chỗ này nhiều một phần trùng, Tần Dật cũng cảm giác gáp lực cực lớn. Hắn sợ bị đối phương phát hiện. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, tu vi lại xa trên mình. Nữ nhân này giết hại đồng môn sư huynh, tội ác tày trời, không phải người tốt. Tần giật nếu như thực lực so nàng cường, chắc chắn sẽ không phóng nàng đơn giản ly khai, thế nhưng mà hôm nay Tần giật thực lực còn yếu tiểu. Tự nhiên quản không được loại này việc đâu đâu. Sư muội, ngươi là vì Huyền Khải giết ta. Các lộ bại đở sau khi ta chết, Huyền Khải tự nhiên quy ngươi. Xem ta và ngươi đồng môn tình cảm lên, ta trước khi chết còn có cuối cùng một sự kiện không có xử lý, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Nam tử kia lúc này đã ra khí nhiều tiếng khí tiểu, thật vất vả mới nói hết nghiêm chỉnh câu nói. Nữ nhân kia ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ là nhớ tới nam tử kia cùng nàng cùng nhau tu luyện cùng nhau phát triển thời gian, trong nội tâm cũng có tiếp xúc động, gật đầu nói, "Ngươi nói, nếu như không phải rất khó khăn, ta có thể đáp ứng ngươi. Cảm ơn ngươi, sư muội." Nam tử kia trên mặt nợ một nụ cười. Thế nhưng mà, đột nhiên, nụ cười của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, mà một giây sau, hắn cả khuôn mặt càng là toàn bộ trống ra. "Vì gì đấy?" Những cái kia nguyên muốn đã chạy vào thổ nhũng ở bên trong màu đen huyết dịch, tại đây trong chốc lát rõ ràng lập tức đảo lưu, lơ lửng trên không trung. Từng dọn, màu đen đấy, màu đỏ máu tươi, theo điên cùng năng lượng phong bạo, dần dần hội tụ thành một chương cực lớn mặt người. Cái này khuôn mặt, đúng là cái kia sư huynh. Đây là cái gì? Tân Dật thấy đồng tử co giật lại. Quy một chương 16, chém giết. Chương 16, chém giết. Trên mặt đất, cái kia sư huynh thân thể huyết nhục toàn bộ biến mất, chỉ để lại một bộ xương khô. Mà bầu trời, cái kia quỷ dị mặt máu thì là ra màu đen đồng tử, hết sức dữ tợn chầm chậm vào trên mặt đất nữ tử. Gió lạnh gào hét. Cái kia sư huynh lạnh cười rộ lên, "Sư muội, ta cuối cùng một sự kiện, tự là giết ngươi." Nói vừa xong, cái kia trương mặt máu lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, rồi sau đó lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ, toàn bộ bao phủ xuống đến. Tại trong huyết vụ trèo trống không đến 10 phút, Trần Dật Cửu đã nghe được nàng kia thống khổ kêu thảm thiết, cùng với cách lạm cách lạm xương cốt bị người cắn xé thanh âm. Rất nhanh, Trần Dật Cửu chứng kiến vô số màu đen huyết dịch theo cái kia trong huyết vụ không nhỏ. Những này vết dịch xuyên thấu qua bụi cỏ hở, chậm rãi lưu chảy đến tần Dật dưới chân. Cái này huyết dịch hôi, so vừa rồi độc huyết càng thêm lợi hại. Tần Dật nhíu mày, nhịn xuống không dám núp đích. Trong huyết vụ, Tần Dật chứng kiến nữ tử kia thân ảnh dốc sức liều mạng giãy giụa, thế nhưng mà, như thế nào cũng xung phong liều chết không đi ra. Thời gian dần trôi qua, nàng hình thể càng ngày càng nhỏ, phàm phất chỉ có một bộ xương tại động. Bất quá cái kia bộ xương bên ngoài có một tầng quang đoàn bảo phủ, cực kỳ cứng cỏi, rất khó bị huyết vụ thôn phệ. Cái này quang đoàn, có lẽ chính là trên người cô gái nguyên cải, có thể ngăn cản huyết vụ, quả nhiên là kiện bảo bối. Tần ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tràng. Lúc này nàng kia trái trùng phải đụng, lực muốn muốn chạy trốn lấy mạng, lại một chút cũng không dùng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể phát ra cầu xin tha thứ, "Sư Minh, ta sai rồi. Ta sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết." Nghe xong lời này, cái kia sư Minh thì là lệnh cười rộ lên, "Ngươi lại để cho ta buông tha ngươi? Ta như thế nào buông tha ngươi? Ngươi cho rằng ta còn có thể buông tha ngươi sao? Ngươi dùng Hủ thi tán hủy đi của ta sinh cơ, hủy thân thể của ta. Trên người của ta cũng không có sinh cơ tạo huyết đan, đợi ta khí huyết tan hết, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Nam tử kia bi phẫn bạt phần. Tử vong ngay tại trước mắt, thế nhưng mà hắn lại không có bất kỳ vãn hồi năng lực. Ngươi bây giờ còn nghĩ tới ta buông tha ngươi? Ta hiện tại hy vọng duy nhất, tự là nhìn xem ngươi chết tại trước mặt của ta. Vừa dứt lời, Tân Dật chợt nghe đến cái kia trong huyết vụ dống nhiên phát ra hoành một tiếng, tầm mắt đạt tới chỗ, giống như có đồ vật gì đó bốc cháy lên thanh âm. Đó lấy, Tân Dật tiểu chứng kiến cái kia đoàn nguyên bản trái trùng phải đụng quả cầu ánh sáng trực tiếp mất mạng rồi. Hiển nhiên là nữ tử kia ngăn cản không nổi, tử vong rồi. Các lộ hại đờ ai nàng kia tử vong về sau, Tân chợt nghe đến nam tử kia điên cuồng cười ha ha, muội, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dù cho ngươi có hoàng thượng phẩm huyền khai thì như thế nào, tham gia thất huyền thi đấu, nếu như gặp được ta, ngươi y nguyên không phải đối thủ của ta. Thế nhưng mà, ngươi vì cái gì không tin sự thật này? Cần phải lưỡng bại câu thương. Ngươi như vậy ưa thích kim huyền tinh thần khai, ta tiểu như ngươi ý, đem cái này hai kiện huyền khai hợp nhất, cho ngươi nhìn xem cái gọi là hoàng giai thượng phẩm huyền khai là bộ dạng gì. Ngươi bây giờ vừa mới chết, thân thể mất mạng, nhưng là linh hồn một lát còn sẽ không biến mất, có lẽ thấy được đấy. Nói xong, cái kia mặt máu há mồm nhỏ ra một đạo huyết khí. Đạo này huyết khí mang theo sáng quắc diễm, trực tiếp phun đến hai kiện huyền khai bên trên. Mâu ngà sữa Tuyền Ngọc tinh thần y gì cùng xích hồng sắc cừu rượu tinh thần y liê, lập tức tung bay đến không trung, tại huyết sắc hỏa diễm cháy xuống, thời gian dần trôi qua trọng điệp cùng một chỗ. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, hai quyển huyền khai bên trên phủ văn pháp trận không ngừng biến hóa. Một ít phủ văn pháp họa bỗng nhiên biến hóa lên, trước sau xếp đặt phát sinh cải biến. Đợi đến lúc 36 chỗ phủ văn pháp họa biến hóa về sau, hai quyển huyền khai rõ ràng thật sự hợp lại với nhau, trở thành một kiện xanh đen sắc mắt, lưu truyện, xem xét là được không được bà bối. Thế nhưng mà, hợp thành nhất thể về sau, Cái này đáo bảo nhưng là như thế bình thường. Lần này biến hóa, lại để cho tần giật chăm mối vẫn không có kết giải. Sư muội, thấy được chưa? Ngươi có lẽ rất thất vọng a. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, cái này đi phục rách giới tiểu là người tha thiết ước mơ kim huyền tinh thần khai. Cái này là hoàng giai thượng phẩm huyền khai kim huyền tinh thần khai. Như vậy bình thường đồ vật, từ bên ngoài nhìn vào, một điểm nhìn không ra cái gì đặc thủ. Tần dật đoán chừng, cái này đáo bảo, dù cho phóng trên mặt đất, đều không nhất định có người sẽ đi nhặt. Đột nhiên, tần dật cảm giác không khí chung quanh siết chặt, rồi sau đó một hồi gió lớn gào thét mà qua. Trời hồ có cái gì lại để cho chính mình linh hồn phát run độ vật tan mất. Loại cảm giác này, Tần Dật có chút quen thuộc, đây là người sau khi chết, linh hồn tiêu tán khiến cho thiên địa nguyên lực biến hóa nguyên nhân. Xem ra, nữ nhân kia linh hồn cũng mất mặt rồi. Tần Dật tuy nhiên nhìn không tới, nhưng là hắn lại có thể tinh tưởng cảm ứng được. Xem trên mặt đất cái kia kiện xanh đen sắc kim huyền tinh thần khai, Tần Dật trong nội tâm tràn ngập tò mò. Cái này dù sao cũng là hai kiện huyền khai hợp thành náo bảo, tuy nhiên thoạt nhìn không được tốt lắm. Nhưng là, không tự mình kiểm tra thoảng một phát, Tần giật như thế nào sẽ chết tâm. Hùng chi, đây chính là trong truyền thuyết hoàng Liền ngưng chân cảnh giới võ giả đều muốn c đoạt vào bối hai cái ngưng chân cảnh giới cậu giả tự giết lẫn nhau tiểu vì cái này mớiải thậm chí hiện tại một người đã liền linh hồn đều mất mạng rồi một người khác cũng là thân thể mất mạng chỉ có thể bằng vào linh hồn hình thái tạm thời còn sống bất quá linh hồn hình thái xuống hắn tiêu hao thế nhưng mà linh hồn lực lượng dùng hắn ngưng chân cảnh giới linh hồn tu vi tối đa kiên chỉ một phút đồng hồ mà hắn vừa rồi vì giết nữ nhân kia tiêu hao hết linh hồn lực lượng cũng không biết không ra một lát người nam nhân kia hẳn phải chết các lộ phải đời cái tiên Nam nhân cũng đã chết như vậy tại đây chỉ còn lại tần giật một người rồi vì vẹn tinh thần khai, ta ngược lại là muốn nhìn hai đại ngưng chân cảnh giới cường giả tranh đoạt bá bối, đến cùng cái gì bộ dạng? Tần giật trong ánh mắt toát ra một tia chớ mong. Không tốt. Tần giật trong lòng tim đập mạnh một cú. Hắn cảm giác được cực lớn nguy hiểm hàng lâm. Lại tại lúc này, trên bầu trời huyết vụ đột nhiên lăn mãễ nhỏ cùng mã bắt đầu. Cực lớn sóng gió, thoáng cái thổi rối loạn Tần giật trước người che lấp cỏ cây, đưa hắn hoàn toàn bạo lộ tại đối phương trước mặt. Nhìn lâu như vậy đùa giỡn, cho rằng ta sẽ tha mặc ngươi bình yên vô sự ly khai sao? Âm linh âm truyền tới, mang theo oang cùng đùa cợt. Tần Dật trong lòng nghiêm nghị, trốn là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Nam tử này tại hẳn phải chết dưới tình huống, còn có thể chém giết tâm tính độc ác sư muội, có thể thấy được bộn sự độ cao cường, tâm tính chi cứng cỏi. Lúc này hắn đã phát hiện chính mình chắc chắn sẽ không buông tha chính mình lì khai. Lập tức, thân giật liền gặp được huyết vụ dương lên, hóa thành một cái lớn khẩu đột nhiên nhắm ngay chính mình thôn vẻ mà đến. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Bất quá, thân giật chẳng những không có lui ra phía sau, trái lại chính là, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong tay của hắn liền toát ra cực kỳ một quả cực kỳ sáng chói xích hồng sắc kiếm khí. Rồi sau đó, hắn nhắm ngay giữa không trung huyết vụ, nhẹ nhẹ một chút, Cái này kiếm khí khế động, trực tiếp bắn thủng cái kia huyết vụ. Xíu. Tu Chỉ nghe một hồi tiếng xé gió. Rồi sau đó, cái kia huyết vụ bị kiếm khí sắc bên trong đích địa phương, đột nhiên hùng hực bốc cháy lên. Bất quá một lát, cái này huyết vụ tiểu biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Nếu như ngươi thân thể hoàn hảo, có lẽ ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi thân thể đã chết, bất quá là một cái âm hồn huyết sắt tồn tại. Muốn giết ta? Si tâm vọng tưởng. Nhìn qua khôi phục thanh minh bầu trời, giật thu hồi kiếm của mình chỉ có chút cảm khái. Thần giật vừa rồi kích bắn đi ra chính là thuần dương kiếm khí. Hận chứa đậm đặc thuần dương chi ý. Thuần dương kiếm khí, chính là dương cương bá đạo chi kiếm khí, không chỉ công kích cường đại, nhưng lại chuyên môn khắc chế âm hồn cái này tồn tại. Cho dù nam tử kia thực lực có mạnh hơn nữa, biến thành âm hồn, gặp thuần dương kiếm khí, cũng không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tân rất chỉ một kiếm tiểu chém giết cái kiêng ngưng chân cảnh giới nam tử hồn phách, liền một tia cơ hội đều không có lưu cho hắn. Bất quá, tại đây giao chiến một hồi lâu, nói không chừng còn có mặt khác người chú ý tới tại đây. Nơi đây không nên ở lâu. Tần Dật rất nhanh thấp hạ thân, đem cái kia kiện Hoàng giai thượng phẩm Huyền Khai Kim Huyễn Tinh Thần Khai Cẩm ở trong tay suy nghĩ thoảng một phát, sau đó rất nhanh hướng phía phương bắt chạy đi. Dù sao, cái kia một nam một nữ trước khi chiến đấu năng lượng bắt đầu khởi động phi thường của liệt, nhất định sẽ đưa tới những cái kia đại tông môn cả ngày du đáng tại bên ngoài đi dạo khiến. Tần Dật thực lực bây giờ thấp kém, cũng không muốn khiến cho người có ý chí chú ý. Trước mắt, ta hay vẫn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó từ từ tích lũy thực lực cho thỏa đáng. Có một ngày, đợi đến lúc thực lực của ta vậy là đủ rồi, cái xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Đến lúc đó, cho dù gặp nguy hiểm Tác cũng có thể độc lập ứng đối rồi. Tân giật đối với an nguy của mình rất là xem trọng, hắn không làm không có nắm chắc sự tình. Quy 1 chương 17, Huyền Hải. Chương 17, Huyền Hải. Tân giật rất nhanh mới trong núi rừng xuyên thẳng qua, dưới chân của hắn kình khí lao nhanh, cơ hồ là đốt cây cối bên trên cánh lá, không ngừng bay qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như chỉ là mấy hơi thở, tiểu lực đi đi hơn trăm thước. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đã đi ra cánh rừng rậm này. Tân giật đơn giản thu thập thoáng phát, coi như làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua, chậm rãi đi tại trên con đạo. Cùng lúc đó, tại núi rừng ở trong chỗ sâu, Lượng đạo độn quang đáp súng vừa rồi vậy đối với nam nữ tử vong địa phương. Ân. Rõ ràng là từ nơi này chuyển đến năng lượng bắt đầu khởi động, tại sao không có người? Điều này có thể lượng bắt đầu khởi động tại đây rõ ràng nhất, cũng không có tứ tán mở đi ra. Cho thấy hai người kia cũng không có ly khai. Thế nhưng mà, bọn hắn người đâu? Tựa hồ hư không tiêu thất rồi. Nói chuyện hai người này, một nam một nữ, mặc giống nhau kiểu dáng hỏa vân y li bảo, xem ra hẳn là sư huynh muội. Vừa rồi, bọn hắn chính thực hiện mỗi ngày đi tuần nhiệm vụ, đột nhiên cảm giác được quen thuộc sóng năng lượng, động. tựa hồ là đệ tử của bổn môn cùng người phát sinh chiến đấu. Vì vậy Hai người bọn họ lợi dụng tốc độ nhanh nhất đến đây, có thể đến hiện trường, lại quỷ dị phát hiện, người biến mất. Sư huynh, đã không có người, chúng ta không bằng điều quân trở về môn a. Ta gần đây tìm hiểu võ điện hơi có đoạt được, của ta huyền hỏa thần thông lại có tiến bộ. Bất quá khoảng cách huyền hỏa ngưng chân, hay vẫn là kém một chút, ta còn muốn nhiều thỉnh sư huynh ngươi chỉ đạo chỉ đạo ta đây này. Không có người ngoài tại, nàng kia khó được lộ ra bản thân tiểu nữ nhân làm lúng một mặt. Nam tử kia trầm mặc một hồi, lập tức gật gật đầu. Có thể hắn lúc người, lại bỗng nhiên ánh mắt hướng tụ, dừng lại bước chân. Núi gió thổi qua, vuốt lên cỏ cây. Đúng lúc này, hắn thấy rõ ràng một bãi máu ởn tại bụi cỏ phía dưới. Soát xoáng một phát, nam tử trong tay kinh khí cô đọng, vậy mà hóa thành một tấm màu hồng lưỡi ánh sáng, hát vây đi ra ngoài. Xoẹt. Cái kia phiến bụi có bị lưới ánh sáng bao phủ. Vung sáng lóe lên, trong ngay mắt bị lưới ánh sáng bao phủ 5m trong phạm vi của cây thoang cái hóa thành mạnh vụt, lộ ra cỏ cây phía dưới, cái kia lại để cho người kinh ngạc một màn, hai bộ xương khô. Nam tử kia như mày, túi đầu tại đây hai bộ xương khô trước người mặc niệm vài câu, lập tức, hai điểm chân linh nhiên rúng vào trán của hắn có quan hệ với cái này hai bộ xương khô tin tức, rất nhanh tại trong đầu hắn cho thấy đến. Ta trấn, Trung Yên. hai người này là ta Huyền Dương tông ra ngoài đệ tử, như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Nam tử kia đứng dậy, dạ bước suy nghĩ trong chốc lát. Vừa rồi hắn lấy được cái kia hai điểm chân linh, là hai người trước khi chết cuối cùng một điểm chấp niệm. Hắn dùng đặc thù thần thông đạt được, tuy nhiên có thể biết một ít đối phương cơ bản tin tức, nhưng là cũng không thể đạt được đối phương toàn bộ tin tức. Kim Viễn Tinh thần khải. Cái này hai gã đệ tử trước khi chết cuối cùng chấp niệm đều là cái này Huyền Khải, thế nhưng mà, cái này Khải cũng không ở chỗ này liên lạc với hai người này không hiểu chết ở chỗ này. Chẳng lẽ lại là có người sát nhân và bảo bảo? Một nghĩ đến đây, nam tử kia sắc mặt lập tức như băng tuyết bao trùm đầu dạng, hàn khí khiến người. Nam tử này cùng vừa rồi tử vong một đôi nam nữ đều là Huyền Dương tông đệ tử. Huyền Dương tông chính là triệu quốc đệ nhất võ đạo tông môn, chính là triệu quốc người luyện võ võ học thánh địa. Huyền Dương tông đệ tử, mỗi người đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, từng cái đều là thiên phú dị bẩm tuyệt đại thiên tài. Nếu như là bởi vì yêu tập kích, hoặc là tham dò cổ thần cấm địa chết tổn thương một ít đệ tử, cái kia không thể tránh được. Thế nhưng mà Huyền Dương Tông tuyệt đối sẽ không lại để cho một cái giết Huyền Dương Tông đệ tử, còn cấp đi Huyền phái người, nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật. Sư muội, người đem cái này lưỡng bức xương khô mang đi, ta hồi trở lại tông môn, đi thiên hình hay, đem việc này bẩm báo Kim hình trưởng lão. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là dạng gì người, lá gan to lớn như thế, vậy mà giết ta Huyền Dương Tông đệ tử. Các lộ ngoại đờ hái một nam một nữ này trở lại Huyền Dương Tông, đem việc này trải qua bẩm báo. Lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Huyền Dương Tông đệ tử, vậy mà vô cớ bị người tập sát. Lẽ nào lại như vậy? Hai gã ngưng chân cảnh giới giả Từng người đều tu luyện một môn thần thông phóng ở bên ngoài đều là không được nhân vật rõ ràng cư như vậy bị người giết huyền Dương Tông không phải tiểu môn tiểu phái thế nhưng mà hai cái ngưng chân cảnh giới võ giả cũng đơn giản tổn thất không được Tuy nhiên cái này chết tiệt vong hai người không thể nói là huyền Dương Tông tương lai trụ cột nhưng cũng là thấp bối trong hàng đệ tử có thể đến được trên đầu ngón tay cao thủ phải biết trong huyền Dương tông ngưng chân cảnh giới đệ tử tổng cộng cũng mới mười mấy cái mà thôi thoáng cái tổn thất hai cái cái nàyn không thể bảo là không lớnuyền Dương Tông trưởng giáo bế quan đã lâu chưa từng ra mặt mà lúc này phụ trách Huyền Dương Tông lớn nhỏ sự vật đúng là Thiên Hình thai Kim Hình trưởng lão. Kim Hình trưởng lão, tính như liệt hòa, nghe nói việc này lập tức giận tím mặt. Đã tặc tử có thể chém giết hai cái ngưng chân cảnh giới cao thủ, tất nhiên cũng là ngưng chân cảnh giới võ giả, hơn nữa, nói không chừng hay, vẫn là ngưng chân cảnh giới đẳng cấp cao võ giả. Người như vậy, bình thường Huyền Dương Tông cũng sẽ không đi tùy ý trêu trọng. Có thể là mình đệ tử bị giết, cơn tức này, làm sao có thể nhịn được đây? Huyền Dương Tông thế nhưng mà triệu quốc đại nhất môn phái, ai dám đứt hùng. Kim Hình trưởng lão ra lệnh một tiếng, ngưng chân cảnh giới đi tuần sứ giả, thoáng cái phái đi ra nhân đôi còn nữa thông cáo triệu quốc cảnh giới sở hữu tất cả võ giả, nếu là có người cung cấp cấp đi kim huyền tinh thần khai giải tác tin tức, ban thưởng một quả ngưng thần đan. Ngưng thần đan đối với tiên tiên võ giả mà nói, chính là vật đó vô giá. Một quả ngưng thần đan có thể làm cho tiên tiên cảnh giới võ giả tại đột phá ngưng chân cảnh giới thời điểm, phát ra nội không gì sánh kịp tác dụng. Dưới bình thường tình huống, 10 cái tiên tiên võ giả có thể có 3 cái thuận lợi tiến giai đến ngưng chân cảnh giới. Nhưng là phục dụng ngưng thần đan về sau, cái này tỉ lệ sẽ tăng lên tới 7 thành hoặc là 8 thành. Có thể nói là đem tiên tiên võ giả tiến giai xác suất tăng lên gấp 2 còn nhiều. Dân kỳ chỉ là cung cấp một ít tin tức, có thể đạt được như vậy giá trị liên thành bảo bối, thật sự là hái hoa được rồi. Thoáng cái, toàn bộ Triệu Quốc tiên tiên võ giả, tại biết được tin tức này về sau, đều sôi trào. Tần giật cũng không biết, mình đã đã trở thành tông môn Huyền Dương Tông truy nã tội phạm quan trọng, cũng không biết toàn bộ Triệu Quốc võ giả đều tại nổi điên tìm kiếm mình. Lúc này, hắn khoảng cách sự tình phát địa điểm đã trên trăm ở bên trong rồi. Không có người đuổi theo, trung quanh cũng không có bất kỳ dị thường. Tần Dật thở dài một hơi. Tại trên quan đạo đi đại khái một canh giờ, trong lúc, Tần Dật không ngừng nghĩ đến trong bao quần áo cái kia một kiện huyền khải. Không biết cái này huyền khai đến cùng có cái gì kỳ diệu. Tân Dật càng muốn, trong nội tâm lại càng là kỳ ngứa khó nhịn. Rất nhanh, hắn liền không nhịn được tìm một cái ẩn nấp địa phương, liền đem cái kia kiện kim huyền tinh thần khải mở ra xem xét. Hoàn giai thượng phẩm huyền khai, đến cùng cái gì bộ dáng? Ta ngược lại là muốn nhìn kỹ xem. Tân giật trên người mang theo bích lưng kiếm là một kiện hoàn giai trung phẩm huyền binh. Huyền binh, không chỉ sắc bén vô cùng, không thể phá vỡ, chính yếu nhất chính là, huyền binh có thể tùy tâm động, dụng ý niệm điều khiển. Thậm chí có thể điêu khắc phát trận để mà kích phát lợi đỉnh, hỏa diễm các loại và đờ đủ loại thần thông. Huyền khai cùng huyền binh cùng loại. Nếu không có xuất chúng phòng ngữ năng lực, thậm chí một ít kỳ lạ nguyên cải, thừa diện thậm chí còn bố có tụ linh trận pháp, có thể lại để cho võ giả nhanh hơn hấp thu thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện gấp bội. Bất quá, cái này kim huyền tinh thần khai thấy thế nào đều rất bình thường, không giống như là bảo bối gì. Đem kim huyền tinh thần khải mở ra về sau, tần dật nhiều lần kiểm tra mấy lần, chỉ cảm thấy cái này kim huyền tinh thần khải gần kể chỉ là vải vóc chắc chắn một điểm, rất khó phá xấu. Dưới bình thường tình huống, Dung kiếm cũng rất khó rách. Cứu điểm này mà nói, nó xác thực là một kiện bảo bối. Nhưng là Cái này gần là đối với tại bình thường võ giả mà nói. Nếu như Tần Dật dùng Bích Lân kiếm kích phát kiếm khí, như vậy không có bất kỳ nghi vấn, cái này viễn khai, nhất định sẽ bị kiếm khí bắn thủng một cái độ lớn, không bằng xuyên thẳng mặc vào thử xem. Tần Dật nghiên cứu mấy lần, không có bất kỳ kết quả. Rず phát, hắn liền nghĩ đến xuyên thẳng mặc vào sau thử xem. Đây là Thế nhưng mà các lộ vải đỡ Tần giật đem Kim Huyền Tinh thần Khải xuyên thẳng mặc vào về sau, lập tức, hắn phát hiện thần bí chỗ. Quy 1 chương 18, tùy tâm. Chương 18, tùy tâm. Hiện tại bên ngoài, hay vẫn là như bình thường báo động, dạng lại không thấy lập lòe vùng sáng, cũng không có thái quan quân quẩn. Thế nhưng mà, tại Huyền Khải nội bộ, tần giật nội thị phía dưới, vậy mà rõ ràng phát hiện, lúc này ở trong cơ thể của hắn, xuất hiện một cái thần bí phù văn. Trần Dật nếm thử vận chuyển nội khí, đi thúc dục cái này phù văn. Ông lập tức, cái kia phù văn lưu chuyển mà bắt đầu, rồi sau đó, Trần Dật cũng cảm giác được thân thể của mình nội xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Thoải mái. Từ đầu đến chân từng cái lỗ chân lông Trần Dật đều cảm giác thoải mái vô cùng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn huyết rãi lưu động mang theo thần kỳ năng lượng, lại để cho ở bên trong tế bào phân liệt rất nhanh. Sự trao đổi chất biến nhanh, nhất rõ rệt chính là tóc của hắn bắt đầu rất nhanh biến dài, trên mặt nguyên bản một ít chết ra, bắt đầu tróc ra, cả người dung quang tỏa sáng, giống như tân sinh đồng dạng. Thì ra là thế. Cái này Kim Huyễn Tinh thần Khải, nguyên lai chất chứa chính là một cái trị hết phù văn. Tân giật ngừng chính mình nội khí kích phát. Cái này phù văn tiêu hao nội khí rất ít, cơ hồ này đây yếu đốt nội khí đến trực tiếp kích phát cánh mạng của hắn tiềm lực. Tốt như vậy chỗ, ở chỗ tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống, có thể dùng nhất chạ giá thật nhỏ khôi phục thương thế. Hoàng giai thượng phẩm huyền quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Tân Dật tán thưởng một tiếng đã có cái này trị hết phù văn, về sau bình thường tương thế, tần giật tiểu không cần phục dụng đan dược. Chính mình tựu có thể tùy ý trị hết. Hơn nữa, cái này kim huyễn tinh thần khai, tuy nhiên chọn xem phía dưới lực phòng ngự, nhưng là tại vận chuyển nội khí về sau, cái này áo bào ở trong nhưng lại có lượng đạo phòng ngự chân pháp. Một đạo chính là áo bào bản thân tính chất phòng ngự. Cái này một đạo có thể ngăn cản bình thường đao kiếm cùng nội khí tổn thương. Tại đưa vào nội khí về sau, lực phòng ngự rõ ràng tăng cường. Bất quá, tân dật dù sao nội khí tu vi chưa đủ, còn không cách nào hoàn toàn sử dụng ra cái này huyền khai toàn bộ lực phòng ngự. Dù sao, cái này huyền khải Thế nhưng mà để ngưng chân cảnh giới võ giả chuyên môn luyện chế đấy. tiêu hao nội khí tốc độ cũng phi thường đại. Bất quá thúc đông nhúc nhích phòng ngự phát trận, tần tiểu cảm giác mình nội khí tiêu hao quá lượng. Xem ra, chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể sử dụng rồi. Lúc bình thường sử dụng, thật sự quá tiêu hao nội khí rồi. Tần Dật dừng lại nội khí vận chuyển. Hắn nội khí bản thân là do kiếm khí chuyển hóa đến đấy, số lượng vốn tựu không nhiều lắm, có thể không chịu nổi thật lớn như thế tiêu hao. Bất quá đạo thứ hai phòng ngự trận pháp thì là lại để cho tần dật tràn ngập chờ mong. Cái này một đạo phòng ngự pháp trận là ẩn chứa tại áo bảo nội bộ đấy. Hơn nữa cái này Huyền Khải Đại Bộ Phận Nội Bộ Phù Văn cũng là vì pháp họa cái này pháp trận mà tồn tại đấy. Mặt khác, cái này pháp tắc không cần nội khí thúc dục, bởi vì nó bản thân tựu có được tụ linh trận pháp. Một mực bảo trì vận chuyển, lại là thủy nhu đặc tính đặc hiệu phòng ngự. Tần Dật chấn động, lập tức kinh hỉ và phần. Nước vô thường vô hình, chắc chắn lúc như băng cứng, có thể so với sắt thép. Phi miểu lúc như sương mù, thấy được sờ không được, vô cùng nhất quỷ dị. Đã có cái này nguyên chân cảnh giới trở xuống đích võ giả, cơ bản tựu không cách nào xúc phạm tới rồi đem kim huyền tinh thần khai thiếp thân mặc, tuy nhiên cái này huyền khai bề ngoài thoạt nhìn cũng bình thường quần áo không có gì khác nhau, nhưng là bảo hiểm để đạt được mục đích, Tân Dật hay vẫn là ở bên ngoài mặc lên một kiện tử phục. Kiểm tra liên tục, phát hiện chắc có lẽ không không ai biết chính mình nội tại mặc một kiện huyền khai, Tân Dật mới chậm rãi tiến nhập phía trước thị trấn nhỏ. Tại trong tiểu trấn, Tân Dật xanh ngăn dừng lùi một trâu, sau đó, hắn lại cho trong ngực vừa mới tỉnh lại từ hiện trốn, mua đầy đủ đồ ăn, đón lấy hắn lại mua một con ngựa. Như thế mới chậm rãi lên đường. Tân Dật cưỡi ngựa, chậm hướng Bapdi. Thế nhưng mà càng đi phương Bapdi, trên đường đi Hắn gặp được dân chạy nạn thì càng nhiều. Tùy ý hỏi thăm một chút, nguyên lai Triệu Quốc Phương Bắc năm nay đại hạn, viên mi không tu, bành dân dân chúng sống không nổi nữa, chỉ có thể một đường hướng hướng nam chạy trốn hoang mà đến. Nhìn xem trong đội ngũ thậm chí có một ít gào khóc đòi ăn hải tử, hôm nay lại bởi vì nạn đói đói hấp hối. Những này chạy nạn thân người không của nạn nên hồn, dù cho đến phía nam, sợ rằng cũng phải chết đói đầu đường. Tân giật trong nội tâm thập phần thương cảm bọn hắn. Tân theo Dương Sơn lúc đi, mang đi một tí vàng bạc châu báu, đầy đủ trên đường tiêu dùng. Lúc này hắn nhìn xem những này đáng thương trăm tín. Mặc dù biết những số tiền này tài đối với như vậy một đám người mà nói, có chút như mối bỏ biển. Nhưng là, hắn hay vẫn là không hề cố kỵ đem tiền phân cho những người kia. Nhất là, những cái kia mang theo hải tử chạy nạn người. Đà tạ công tử. Công tử nhất định sống lâu trăm tuổi. Đến, tiểu thanh tú, cho công tử ca ca dập đầu cái đầu. Một người quần áo lam lũ trung niên nam tử, đơn giản chỉ cần lôi kéo chính mình chỉ có 4 5 tuổi đại con gái muốn cho tần dật dập đầu. Cô bé kêu y không che thật, xanh sao vàng gọn, thần sắc có chút chất lặng, lại để cho tần dật trong lòng có chút mỏi nhở ở cái mũi. Không cần Tần Dật vội vàng ngăn lại hắn, những số tiền này cũng chỉ có thể đủ các ngươi ăn vài bữa cơm mà thôi. Hy vọng các ngươi một đường vẫn may a. Lại để cho một cái gì cũng đều không hiểu hài tử cho mình dập đầu, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Huống chi, hắn đem tiến cho đối phương, cũng thực sự không phải là muốn Vương cảm tạ chính mình, cho mình dập đầu. Tần Dật chỉ là nhìn xem đứa bé kia, thật sự là đáng thương. Nhìn xem những người kia đi rồi, Tần giật trầm mặt một hồi, lại tiếp tục ra đi. Thế nhân đáng thương, gian nan khổ cực khổ nhiều, muốn an ổn sống đều là một loại hy vọng xa vời a. Tần Dật thở dài một tiếng, cưỡi lên ngựa, tiếp tục đi tới. Thế nhưng mà bất quá trong chốc lát, hắn lại gặp một đám chạy nạn mà đến người. Đáng tiếc, trên người hắn đã không có gì thứ đáng giá rồi, dù cho muốn giúp mẹ buồn cũng bất lực. Nhìn xem những người này, thần dật nhưng trong lòng thì nghĩ tới chính mình, nếu 10 năm trước, ta không có gặp được vị kia hào tâm lão bá, hắn cũng không có tiễn đưa ta đi Thiếu Dương Sơn học võ. Khả năng ta hiện tại cũng sẽ chen lẫn trong chạy nạn trong đám người, không biết lúc nào tựu chết đói, bệnh chết. Vị kia lão bá là của ta đại ân nhân. Hắn tuy nhiên sinh bệnh chết, thế nhưng mà, ta nhớ được trong nhà hắn còn có một độc sách đọc váng như tử. Nghe nói về sau đi làm đại phu Không biết hiện tại tại ra thế nào rồi. Lão bà ra, tựa hồ ngay tại Thiên Ninh thành bên ngoài cách đó không xa. Lần này, cũng thuận đường đi xem a. Trần Dật trong nội tâm quyết định chú ý, vô ngựa, xoẹt xoẹt đi phía trước chạy đi. Theo tần giật càng ngày càng tiếp cận Thiên Linh thành, hắn chứng kiến người đi trên đường cũng đi theo ngày càng nhiều. Những này trong người đi đường, chạy nạn người không nhiều lắm, ngược lại là một ít quần áo phú quý người chiếm đa số. Thiên Linh thành dù sao cũng là Triệu Quốc hoàng đô, lui tới Thiên Ninh thành người, quan lại quyền quý cùng bọn họ thân thiết gia thuộc người nhà cũng tối đa. Mã huynh, trên đường đi may mắn mà có người, nếu không bà mẹ nó hai chân đi đến nơi đây cũng không biết muốn mải phá bao nhiêu dây. Còn lại đường, tự chính mình đi. Ngươi đâu rồi? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không không ra dây cương, cho ngươi tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Được rồi, xem ánh mắt của ngươi ta biết rõ đáp án rồi. Phía trước tiểu là Thiên linh Thành, Tần giật đã không dùng đến con ngựa. Tần Dật không thiếu tiền, cũng không muốn ăn thịt ngựa. Hắn mỉm cười, kiểu giải khai lập tức dây cương, sau đó đối với lao mã vô nhẹ nhẹ thoảng một phát. Cái thứ con ngựa tựa hồ lập tức đã có linh tính, đã biết Tần Dật ý tứ. Than dài một tiếng, vậy mà đối với Tần Dật lộ ra ánh mắt kích, rồi sau đó nhẹ nhàng vang lên một tiếng liền chui vào vùng quê trong. Trên đường không ít người đi đường chứng kiến Tần giật cởi bỏ mã dây cương, ngay từ đầu còn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại là dây cương của không tốt, cái này người trẻ tuổi công tử muốn một lần nữa buộc thoáng một phát. Có thể chứng kiến Tần giật rõ ràng trực tiếp đem dây cương còn có mã hàm tiếp giơ xuống, rồi sau đó phóng ngựa đi ly khai, còn nó tự do. Những người kia lập tức trận tròn mắt. Không ít người còn âm thầm phun mắng một câu, phá ra chi tử. Phải biết, một con ngựa giá cả có thể không rẻ, người bình thường ra 1 năm thu nhập, có lẽ vẫn chưa tới một con ngựa đây này. Tần Dật rõ ràng cứ như tùy tùy tiện tiện thả một con ngựa ly khai. Hơn nữa Con ngựa này đã bị người thuần dưỡng đã lâu rồi, đã đã mất đi dã tính. Tần Dật hôm nay phòng nó ly khai, nói không chừng vài ngày sau, cái này mã đã bị mã con buôn một lần nữa bắt bắt được, vẫn không có tự do. Tần Dật cử động lần này tại trong mắt những người kia, nhưng thật ra là không có bất kỳ ý nghĩa đấy. Đối với những người kia xem thường, còn có phún mắng, Tần giật hoàn toàn thờ ơ. Tùy tâm sở dụng, tiêu diêu tự tại, đây mới là hắn muốn nhân sinh. Hắn muốn phóng ngựa nhi tự do, vừa mới, hắn đã có năng lực như thế, cho nên, hắn tùy đi làm. Làm chuyện gì, chẳng lẽ không quản tới người khác như thế nào muốn? Như vậy, còn có cái gì tự do đáng nói? "Sì sao?" Bất quá tần giật thả con ngựa, trong lòng ngực của hắn tử điện trồn tựa hồ có chút bất mãn. Đối với tần giật ngực nú nú, tần giật cùng tự điện trồn trải qua thời gian dài như vậy ở chung, tự nhiên biết rõ tên tiểu tử này nghi cách. Chậc, hắn mỉm cười, vỗ vỗ tự điện trong đầu, "Tiểu chút chí, người muốn ăn tử ngựa, chúng ta vào thành đi ăn là được. Vị này mã huynh thế nhưng mà trở đi ta và người đi một nghìn dặm. Không có công lao cũng cũng có khổ lao a. Ngươi muốn ăn nó, có thể không chừng nghĩa. Nói xong, tần giật ha ha cười cười, "Đi nhanh đi lên phía trước đi." Quy 1 chương 19, tâm tính. Chương 19, tâm tính. Tần Dật muốn đi thiên Minh Thành, hữu được trước trải qua Tỷ Thủy Trấn. Mà vị tiên năm đó đối với Tần Dật có ơn lao bá, hắn sẽ ngủ ở Tỷ Thủy Trấn. Tần giật là một cái người ân oán phân minh, Kỷ Thiên Dương Kỷ Vân xếp đặt thiết kế giết hắn, hắn báo thủ lúc trong nội tâm tràn ngập hận ý, đậu thủ lúc không có một tia lưu tình, sắp nhân về sau cũng là thoải mái vô cùng, ý niệm hiểu rõ. Bất quá vị kia lao bá đối với hắn có đại ân. Tuy nhiên lao bá đã bị chết, nhưng là Tần Dật hay vẫn là muốn đi xem lao bá người nhà như thế nào, phải chăng cần chính mình hỗ trợ. Hôm nay dùng thực lực của hắn, tại phàm tục thế giới, muốn giúp trợ một hộ người bình thường ra thật sự là rất dễ dàng bất quá rồi. Tuy nhiên, tần giật mục đích của chuyến này là hướng Huyền Dương Tông tìm kỳ Thiên Dương báo thù rửa hận. Hôm nay, tần giật đã có tiên thiên cảnh giới tu vi, hắn không phải đạo tặc, cũng không phải tội ác chồng chất hung đồ, rất dễ dàng cửu có thể đi vào Huyền Dương Tông. Đến lúc đó, chỉ cần cho hắn tìm được cơ hội giết Kỷ Thiên Dương báo thủ, có lẽ không khó. Cho nên, tần giật cũng không vội ở nhất thời. Đi tại trên quan đạo, tân giật cả người khí tức chậm rãi đã xảy ra cái biến. Hắn lúc này, khí tức nội liễm, tuy nhiên diện mạo hay, vẫn là 15-16 tuổi tuổi trẻ bộ dáng nhưng lại cho người một loại cùng tuổi của hắn không phù hợp trò mốn cảm giác. Tân Dật bên ngoài phủ lấy một kiện nguyệt bạch tú sĩ chương bảo, chương bảo phía dưới là xanh đen sắc kim huyền tinh thần khai. Hắn tay phải cầm một bả màu đen sa ngư bị vỏ kiếm bích lẫn kiếm, mà trên lưng thì là chứa một cái rương nhỏ, bên trong lấy hắn theo ngàn phong cổ nội ngắt lấy đến rất nhiều chân quý linh thảo. Xa xa có thể nghe thấy được thảo dư vị. Người ở bên ngoài xem ra, Tân Dật lúc này cách căn mặc, giống như là một cái tiệm bán thuốc học đồ. Bất quá, tiệm bán thuốc học đồ có thể mua không nổi sa ngư bị vào kiếm bạc kiếm. Mà tướng mạo của hắn lạnh lùng phi phàm, hai hàng lông mày bên ngoài giường. Xem xét kỹ là cái tâm tính kiên nghị chi nhân, tùy tiện do xét thoáng một phát, đã biết do thiếu niên này tuyệt không phải là người bình thường. Cái dạng di tiệm bán thuốc có thể tìm được như vậy học đồ. Cho nên, trên đường cùng tần giật đi cùng một chỗ người, nhau nhau đều hiếu kỳ thiếu niên này lai lịch. 3000 dặm đường, hai cái nửa tháng thời gian, dọc theo con đường này, tâm tính của ta ngược lại là đã xảy ra cực biến hóa lớn. Nguyên bản đánh chết kỵ vân về sau, tâm trạng của ta hận ý sát ý đầy trời, như là sóng to gió lớn, cuốn phong mang tất cả. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tâm tính tôi luyện, này sát ý rốt cục bị áp chế đi xuống cảm giác được trong lòng tự tại tùy ý, như là mây trắng tản ra, tần giật trong lòng thở dài một hơi. Kiếm tu, sát phạt làm chủ, lực công kích trí cường. Lúc tu luyện, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm được gọi là ta tâm, tâm tính cũng như kiếm ý đã bị kiếm ý ảnh hưởng thật lớn. Giận dữ quỷ thần kinh, một kiếm phong lôi chấn. Đây là kiếm tu rút kiếm giết địch thời điểm bá đạo. Thế nhưng mà, nếu như một người cả ngày ở vào loại này đối địch lúc hận trương trạng thái, rất nhanh, cả người cũng sẽ bị cố này kiếm ý ảnh hưởng, trở nên cực kỳ thị sát khát máu, có lẽ còn có thể ma. May mắn Trong khoảng thời gian này, Thần Dật cực kỳ kiên nhẫn lao thẳng đến loại này sát ý trầm dài áp chế xuống dưới. Trải qua hơn 2 tháng thời gian, tần giật tuy nhiên tu vi không có tiến bộ, nhưng là tâm tính thượng diện lại đã trải qua một lần thật lớn khảo nghiệm. Hắn hiện tại đã có thể làm được đem kiếm tâm bên trong đích động tính tự do chuyển đổi, không bị kiếm ý bên trong đích giết chóc chi ý ảnh hưởng, đem rút kiếm lúc bá đạo, thu kiếm sau đích nội liễm làm được tu phát tự nhiên. Kiếm của hắn tâm tu vi lại tiến nhập mới đích một cái cảnh giới, ta tâm được gọi là kiếm tâm. Đạt tới cái này tâm tình về sau, Thần Dật nhiên cảm giác được đan của mình chỗ có chút kỳ dị biến hóa. Lập tức, Tần Dật vận chuyển thoáng một phát nội khí. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, Tần Dật phát hiện giờ khắc này, trong cơ thể hắn nội khí số lượng vậy mà đạt đến tiên tiên cảnh giới tiêu chuẩn. Phải biết, bởi vì Đan Điền khí hải cải biến, hắn nội khí một mực do kiếm khí chuyển đổi tới, lúc bình thường, hắn nội khí tu vi, thậm chí không bằng bình thường tiên tiên võ giả 1 phần 10. Nội khí tu vi đột nhiên tăng mạnh, giống nhau ngàn dặm dặm, Tần giật trong nội tâm nhịn không được cao hứng, thật tốt quá. Xem ra là lúc này đây tâm tính thể ngộ, nếu không giải quyết ta về sau lúc tu luyện, khả năng tẩu hỏa nhập ma nỗi lo về sau mà ngay cả nội khí tu vi đều cùng bình thường tiên tiên võ giả không có khác nhau rồi. Thậm chí, bởi vì thuần dương kiếm khí nguyên nhân, ta mặc dù mới tiên tiên cảnh tầng thứ nhất tu vi, nhưng là thực tế sức chiến đấu lại có thể so với tiên tiên cảnh giới tầng thứ 3 tu vi võ giả. Đan điển khí hải biến mất trực tiếp kết quả, tiểu là làm cho tần giật nội khí số lượng phi thường rất thưa thớt. Hắn thi triển một ít kiếm quyết thời điểm, tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, tuy nhiên lại khó có thể biện bị. Gặp được tu vi không bằng đối thủ của mình, giật đương nhiên có thể trực tiếp nghiệt. Nhưng khi gặp được tu vi cùng mình tương xứng đối thủ lúc, Trần Dật lại sẽ bởi vì nội khí chưa đủ tình huống mà làm cho bị thua. Hôm nay, loại tình huống này rốt cục đạt được thay đổi. Từ nay về sau, tần giật cho dù gặp được thực lực so với chính mình cao hơn một hai cái cấp độ đối thủ, bằng vào thuần dương kiếm khí sắp bén, hắn cũng có sức đánh một trận rồi. Tâm tình thật tốt phía dưới, tần giật đi tốc độ chạy cũng nhanh hơn không ít. Trần Dật bước chân nhìn như không khoái, có thể tại chút bất tri bất giác, hắn đã đem nguyên bản cùng hắn đi cùng một chỗ ngợi, kéo ra một đoạn đại khoảng cách. Đây là khinh công đạt tới cảnh giới nhất định, tại trong lúc hành tẩu xuất hiện chỉ xích tiên nhai tình huống. Loại tình huống này, người bên ngoài rõ ràng chứng kiến tần giật ngay tại trước mắt, có thể sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tần giật thoáng cái tụi rời xa bọn hắn. Loại này khinh công, khoảng cách lăng không phi độ, một cái chớp mắt ngắn rằm, cũng kém cách không lớn nữa rồi. Đi tại trên quân đạo, tần giật chứng kiến không ít quan phủ võ quan, cưới con ngựa cao to, gào thét mà qua, sắc mặt hừng trương. Những người này đối với đi tại ven đường tần giật, nhìn cũng không nhìn liếc. Như tần giật như vậy bình dân dân chúng, căn bản không đáng bọn hắn chú ý. Mỗi lần có ngựa đi qua, sẽ gặp nhấc lên một mảnh đất, tần giật sẽ không để ý, vỗ phủi bụi trên người, tiếp tục hành đạo. Nhiều như vậy người cưới ngựa quân sĩ, tỷ thủy chấn chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Nhìn xem những này võ quan qua, Tân Dật trong nội tâm bắt đầu lo lắng lao bá gia nhân. Đối với cái thế giới này quan phủ, tần giật không có hào cảm gì, nhất là một ít võ quan. Ỷ vào chính mình là quan viên, còn có thực lực cao cường, thường xuyên nước hiếp một ít bình dân dân chúng. Việc này, Tân Dật thường xuyên nghe được. Đương nhiên, bởi vì tần giật một mực tại Thiếu Dương Sơn bên trên luyện võ, những này quan phủ nhân sĩ dù cho nghĩ đắc tội hắn, cũng không có cơ hội. Trái lại, mỗi lần Tân Dật đi Thiếu Dương thành, bởi vì hắn là Thiếu Dương Sơn nội môn đệ tử, là một gã so sánh có tiền đồ võ giả, Vì vậy thân phận trong thành quan viên còn có một chút thân sĩ, đều đối với hắn bảo trì tôn kính. Ngẫu nhiên gặp, đối phương nói không chừng còn sẽ chủ động vấn an. Bất quá, lúc này bởi vì tần giật là bình dân cách mặc, trên người cũng không có nửa phần võ giả khí chất. Những khí chất này đều bị hắn thật sâu nội liễm rồi, trừ phi là tu vi xa xa cao hơn hắn, nếu không thì không cách nào xem thấu hắn chân thật tu vi đấy. Cho nên, những cái kia võ quan cũng không có đối với hắn có tốt nhan sắc. Phóng ngựa rơ roi, đất vàng cuồn cuộn, một đội quân mã đi qua về sau, Trần đã bị hun đến đầy mặt cho bụi. Bất quá, Trần Dật vô vô quần áo, cũng không để ý như cũng chậm rãi đi tại trên con đạo. Lại tại lúc này, đột nhiên, tần giật sau lưng chuyển đến một tiếng lo lắng rất lớn, coi chừng, mau tránh đi ra. Vừa dứt lời, tần dật liền cảm giác được một cô gió mạnh từ phía sau đánh tới. Tần dật hai thính mắt tinh, cảm giác lợi hại, lúc này đã cảm giác được sau lưng đồ đạc rất nhanh hướng chính mình chạy tới. Nghe thanh âm hẳn là một tốt liệt mã. Suất, tần dật cũng không quay đầu lại đi thăm dò xem, dưới chân hơi động một chút. Mặc dù chỉ là một rất mơ ám, nhưng lại rất xảo diệu được đằng sau nguy hiểm. Quy 1 chương 20, thế tục. Chương 20, thế tục. Một hồi dồn dập tiếng vó ngựa chuyển đến, Tân Dật chứng kiến một thất màu đen tuấn mã cơ hồ gián thân thể của hắn, cọ tới. Ngay sau đó, lại đều biết con tuấn mã gào thét tới. Tân Dật tránh qua, tránh né để nhất thất liệt mã, nhưng lúc này mấy thất liệt mã vào tới, Trần Dật đặt mình vào đằng ngựa bên trong, lập tức sẽ bị trong đó một thất liệt mã đánh lên. Uống. Đúng. Đúng lúc này, cái kia lập tức tránh hắn hét lớn một tiếng, hung hăng kéo một cái cơ ngựa. Duật. Nhưng nghe một tiếng dồn dập ngựa hí, cái kia con ngựa mà móng trước lập tức cao cao lên, nhưng lại đã tới không kịp khống chế, sắp giẫm lên Tân Dật trên người. Mắt thấy Tân Dật muốn máu chạy tại chỗ, rất nhiều người tại lương, cũng nhìn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Một ít mang theo hài tử người qua đường, đều là hoảng sợ che hài tử con mắt, không muốn làm cho hài tử chứng kiến bi thảm một màn. Bất quá, một con ngựa tốc độ mau nữa, lực lượng lại đại, lại làm sao có thể bị thương một gã tiên tiên võ giả? Lúc này, tần giật nhướng mày, muốn thi triển thân pháp né tránh. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể trực tiếp đánh chết cái kia thất liệt mã, thậm chí lập tức cháng hắn cũng có thể cùng nhau đánh chết. Thế nhưng mà, cháng này tuy nhiên lộ mãng hơi có chút, nhưng là tại mã tiếp cận chính mình thời điểm, trên mặt hắn cũng lộ ra khẩn trương, cũng cố gắng kéo tốn dây cương. Hắn thực sự không phải là cố ý phóng ngựa hành hung, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Quân mã huấn luyện không dễ, cái này một thứ quân mã lực đại, tốc độ nhanh, thoát nhìn lại cực kỳ hùng trắng, cho dù ở quân mã trong cũng là thượng đẳng, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Có lẽ như vậy một thứ quân mã, tiêu cần cái kia kỵ sĩ hắn mấy tháng thậm chí một năm đồng lộc mới có thể mua nổi. Bất quá, không chờ Trần Dật chốn tránh, lại vào lúc này, Trần lỗ tai hơi động một chút, nghe được cái gì đổ đạc phá không mà đến. Xíu. Du mắt, thoáng nhìn một khối màu đen hỏn đá ngang trời bay tới. Hắn lập tức dừng lại dưới chân động tác, bởi vì hắn tính toán hòn đá tốc độ cùng lực đạo, được ra kết luận, cái này một hòn đá vừa vận có thể đem cái kia liệt mã phá khai, sẽ không để cho chính mình bị thương. Quả nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, cái kia khối màu đen thiệt đầu, trực tiếp đụng vào cái kia con ngựa ngực. Vẻ này lực lượng khủng lồ, thoáng cái đem con ngựa phá khai nửa mét, khiến cho được liệt mã trực tiếp lật đến trên mặt đất. Lực lượng này to lớn như thế, tất cả mọi người cho rằng con ngựa kia nhất định là chịu lấy tổn thương hoặc là trực tiếp tử vong. Có thể khiến người ngoài ý chính là, cái tiếng ngựa hí rống lên một tiếng, nhưng lại chậm rãi lại đứng lên một điểm tổn thương cũng không có. Thật cao minh ném thủ pháp, nhất là trên lực lượng khống chế đã có nhất định tiêu chuẩn. Hẳn là một gã hậu thiên cảnh tầng thứ 7 võ giả. Tân giật cùng cái kia lập tức tránh hắn ánh mắt, đồng thời hướng phía phi thạch mà đến địa phương xoay qua chỗ khác. Nguyên lai like chỗ đó có một chiếc xe ngựa, mã ngồi trên xe một cái tóc hoa lão giả. Lão giả trên người kinh khí lưu chuyển, hai tay từng cục hữu lực, xem xét tựu là tu vi không tầm thường võ giả. Tân đối với hắn có chút gật đầu một cái, ánh mắt ra hiệu thoáng một phát cảm tạ. Dù ánh mắt đương nhiên nhìn ra được lão giả thực lực. Lão giả này nội khí vận chuyển tự nhiên một cục đá có thể bị hắn ném ngàn cân chi lực, có lẽ đạt đến hậu tiên cảnh tầng thứ 7 đã ngoài, tại phàm tục trong thế giới, cũng coi như hiếm có một cao thủ rồi. Mà cái kia lập tức cháng hán, dưới háng liệt mã bị thương, choáng cái liền đem hắn ngã đi ra ngoài. Bất quá bản lãnh của hắn cũng không kém, trên không trung thân hình ngưng tụ, dừng lại thân thể, không có trở mình cút ra ngoài. Chỉ có điều, hắn rơi xuống đất thời điểm, bởi vì quán tính duyên cớ, đứng không vững, lui lại mấy bước. Theo lập tức ngã xuống, thiếu một ít bị thương. Tiên địa cháng trong nội tâm ngược lại là không có gì tức giận, dù sao việc này là hắn không đúng trước đây. Cho nên hắn nhìn xem Tần giật, trên mặt ngược lại có một ít thái nể. Mà chờ hắn thấy được lão giả kia khí thế, lập tức biết rõ đây là khó lường cao thủ, trong lòng có chút may mắn. Tráng hán kia chỉnh ngay ngắn chỉnh quần áo, sau đó đối với lão giả kia chắp tay cáo tạ, thái độ có chút cung kính, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bằng không thì ta Lý Công muốn luống giết một cái mạng rồi. Đối với tráng hán kia cảm tạ, lão giả kia chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Tần Dật, lên tiếng nói, "Vị này tiểu đại phu, ngươi không sao chứ?" "Đại phu?" Tần giật nghe hắn xưng hô có chút nặng nề, đón lấy liền lắc đầu nói, "Ta không phải đại phu." Lão giả kia mắt lộ ra kinh ngạc, ở trong mắt hắn xem ra, Tân giật chỉ là người bình thường mà thôi, không có bất kỳ luyện võ dấu vết, nhưng người này can đảm, nhưng lại có chút hơn người. Vừa rồi liệt mã xuống tới, hắn thiếu chút nữa tiểu chết tại dưới vó ngựa rồi, lúc này rõ ràng không có lộ ra nửa điểm bối rối. Quả nhiên là thật to gan sắc. "Tiểu ca, ngươi thực không phải đại phu. Có thể ngươi nếu không phải đại phu lời mà nói, sau lưng ngươi trong dương như thế nào chứa đều là dữ liệu?" Tân Tân giật ánh mắt cảnh giác mà bắt đầu. Sau lưng của hắn trong dương, chẳng có thể tất cả đều là ngàn năm linh thảo, giá trị xa xỉ. Nếu không là hắn sẽ không lựaượm, không muốn lãng phí những này giá trị liên thành linh thảo. Những linh thảo này, đầy đủ lại để cho tu vi của hắn tiến giai đến tiên tiên cảnh tầng thứ ba. Lão giả kia chú mục tần giật một hồi lâu, gặp thân dần sắc mặt lộ ra cảnh giác, hắn túi đầu tưởng tượng, lập tức đã biết trong lòng đối phương suy nghĩ, không khỏi nợ nụ cười khổ. Tiểu Ca yên tâm, lão phu cũng không phải tham đồ tiểu Ca thân bôi thuốc tẩy. Chỉ là, lão phu lần này muốn đi phía trước tỷ thủy trấn bãi phòng một vị bằng Hưu cũ. Vị bằng Hưu kia tính tình cổ quái, bà bối gì đều không thích, tiểu đứa thích dư liệu. Nếu như là lên năm dư liệu, vậy thì càng tốt hơn. Không biết tiểu ca có thể không bán ra một ít dược liệu cho láo phu đâu này. Nói xong, lão giả kia có chút chờ mong nhìn xem tần giật. Vừa rồi, hắn tại tần giật trong dương, nghe thấy được một loại quen thuộc ngàn năm chi thảo hương vị. Loại này chi thảo hương vị cực nhạt, nhưng lại là cực kỳ dễ dàng phân biệt rõ. Nếu là mặt khác không có người qua loại này ngàn năm chi thảo người, nói không chừng còn phát hiện không được. Bất quá, hắn đã từng may mắn đạt được qua một cây ngàn năm chi thảo, cho nên đối với cái này hương vị rất là nhạy cảm. Chỉ là nghe thấy được một kia, hắn cũng rất nhanh đã tập trung vào Trần Dật sau lưng Dương Hồng. Không có ý tứ, những dược liệu này ta không bán. Tần Dật lúc đầu cũng không nhiều lời lời nói, trực tiếp kêu phải lý khai. Tiểu ca trước chớ đi. Có thể lão giả kia nghe xong lời này nhưng lại nóng nảy, vội vàng hồ, "Tiểu ca ngươi cũng đã biết ta vị bằng hữu kia họ thập tên ai sao? Ngươi nếu biết rõ, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta đấy." A, Tần Dật cái này có thể có chút tò mò rồi, trên mặt treo nụ cười cổ quái, cười hỏi, "Chẳng lẽ ngươi vị bằng hữu kia rất nổi danh sao? Bất quá hắn bất quá tên, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta một không nợ nhân tình của hắn, hai không có cầu ở hắn. Về ba sao, ngươi thấy ta giống thiếu tiền người sao?" Ha, ha. Tần Dật lời nói này, lại để cho xung quanh một ít người đi đường đều bật cười rồi. Tần Dật ăn mặc nguyệt bạch tú sĩ trường bào, tuy nhiên không phải rất hoa mỹ, nhưng là chế tác lại cực kỳ chú ý hơn nữa, trong tay hắn nắm lấy một thanh sa ngư bị vỏ kiếm bảo kiếm. Tuy nhiên bảo kiếm không có ra khỏi vỏ, mọi người không cách nào đoán chừng giá trị, nhưng là có thể sử dụng sa ngư bị làm vỏ kiếm bảo kiếm, khẳng định giá trị xa xỉ. Thấy thế nào, Tần giật cũng không giống là thiếu tiền người. Quy 1 chương 21, Hàn Bách. Chương 21, Hàn Tiểu ca trước không cần vội vã cự tuyệt. Hãy nghe ta nói hết. Bất quá Lão giả kia tự tự hồ đối với bằng hữu của mình tên tuổi cực kỳ tự tin, nghe được tần giật lời mà nói, như cũ bảo trì mỉm cười, chậm rãi nói, "Tiểu ca cũng biết, người ăn ngũ gốc hoa màu, tuy có sinh lão bệnh tử. Ta tuy nhiên học võ 40 năm, cũng không dám đảm bảo chính mình bách bệnh không sinh. Tiểu ca hiện tại tuổi trẻ, thân thể cũng tốt, cho nên không biết sinh bệnh thống khổ. Bất quá, tiểu ca nếu như có thể cùng ta vị bằng hữu kia nhận thức, về sau nếu là sinh bệnh, tiểu không cần lo lắng rồi. Ta vị bằng hữu kia tuy nhiên không phải rất nổi danh, nhưng lại y thuật lại là phi thường lợi hại đấy." Hắn sẽ ngủ ở phía trước thị thủy trấn. Tín tưởng thường xuyên đến hướng Tỷ Thủy Chấn Nguyệt, nên biết ta nói tới ai đi à nha. Lão giả kia vươn thoáng một phát trong dâu, nhìn thoáng qua bốn phía. Lão giả nói xong, trong đám người lập tức có chút dao động. Một lát sau, có một người có chút không dám xác định mà hỏi, "Lão tiên sinh nói vị bằng hữu kia, thế nhưng mà ta Tỷ Thủy Chấn Hàn Bách, Hàn thần Iliê. Triệu Quốc bên trong, có thể xưng là thần y đại phu không nhiều lắm, nhưng là Tỷ Thủy Chấn Hàn Bách, tuy nhiên không tính nổi danh nhất, nhưng lại có thể đem làm được rất tốt thần y hai chữ. Bởi vì, Hàn Bách chỉ bệnh cứu người bổ sự, lợi hại vô cùng. Vô luận bệnh gì, nếu như hắn nói có thể trị tốt, như vậy Ngươi chỉ cần ăn vào hắn một quả viên đan dược là được. Có thể nếu là hắn nói chị không hết. Ngươi cho dù tìm Lựa Triệu Quốc, thậm chí tìm được cho hoàng đế bệnh hạ xem bệnh ngựa ý, ý y, cái thứ cuối cùng chỉ sợ cũng là chị không hết đấy. Nghe được trong đám người nhao nhao nghị luận thanh âm, lão giả cũng mặt hiểu được sắc. Dù sao, có thể nhận thức Hàn thần y y, đối với hắn mà nói cũng là một kiện rất vinh hạnh sự tình. 3 năm trước đây, hắn đột phá tu vi thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa nội khí hoàn toàn biến mất, cuối cùng đã tìm được Hàn thần y mới chữa cho tốt. Lúc ấy, hắn chỉ là dùng một gốc cây Thiên Miên chi thảo đổi được Hàn thần y một viên bảo tâm hoàn cuối cùng mới bảo trụ tu vi, mà trước mắt, hắn lại đến sắp đột phá tu vi thời khắc, để để tránh cho phát sinh lần nữa 3 năm trước đây bi kịch, cho nên, hắn cô ý đến tìm Hàn thần Y, hy vọng có thể lần nữa đến một viên bảo tâm hoàn. Vì thế, hắn đặc biệt mà chuẩn bị một con ngựa xe quý trọng lễ vật. Thế nhưng mà, trên đường đi hắn hay vẫn là tâm sự nặng nghề. Bởi vì, hắn biết rõ, Hàn thần Y chỉ thích chân quý dược. Đối với cái gì vàng bạc châu báu, căn bản không để vào mắt. Cho nên, vừa rồi hắn nghe thấy được tần dật sau lưng trong Dương Tiên Nghiên chí thảo muốn sẽ kích động như thế, liều mạng phần, đối với tần giật kiên nhận quyên bảo. Nếu là đổi thành hắn hắn khi còn trẻ hồ bối, Đoán Trường hắn liền nhìn đều không muốn nhiều liếc mắt nhìn. Chư vị Đoán không lầm, lão phu lần này đến Tỷ Thủy trấn, tự là đến tiếp Hàn thần ý đấy. Lao giả gật đầu thừa nhận. Nghe đến Lao giả thừa nhận, một ít lui tới Tỷ Thủy trấn người đi đường, lập tức lộ ra cung kính mà thái độ. Loại thái độ này, so vừa rồi kiến thức Lao giả thủ đoạn sau biết rõ Lao giả là võ giả thân phận, còn muốn cung kính. Hàn Bách. Những người kia nghe được Hàn Bách danh tự đều là mặt lộ vẻ tôn kính, có thể tần giật nghe xong cái tên này nhưng lại chau mày. Như thế nào? Tiểu Ca như hay, vẫn là không muốn sao?" Chứng Kiến tần giật cau mày, lão giả trong lòng có chút tiến vời. Hắn muốn tưởng rằng đối phương của trẻ, lại nhìn đối phương lưng có một cái dương, bên trong toàn bộ là dược liệu, còn tưởng rằng tần giật cũng là một cái đại phu. Cho nên muốn mượn Hàn tần y thân phận, hy vọng tần giật có thể đem Thiên Nguyên chi thảo bán cho mình. Đáng tiếc, trước mắt xem ra, chính mình tựa hồ đánh sai chủ ý. Người mới vừa nói cái vị kia Hàn tần y kia, tên là Hàn Bạch à?" Tần giật có chút không xác định, trong ánh mắt toát ra hỏi thăm, lặng nhìn lão giả. Lão giả mắt thấy tần giật thái độ chuyển biến, đối với Hàn Bạch cảm thấy thú, hắn lập tức có chút rỡ. Liên đội vàng gật đầu trả lời, "Đúng vậy, là Hàn Bạch, Hàn thần y Lý tiểu ca có nghi vấn gì không?" Tần Dật nhíu mày suy tư thoáng một phát, tiếp tục hỏi, "Ta nhớ được cái kia Hàn Bạch trước kia là cái thư sinh, còn giống như thi đậu tứ đại, nhưng là khảo thi cử nhân liên tiếp khảo thi ba lượt đều thi rất rồi. Đại khái là 7, 8 năm trước à, hắn cũng không biết bởi vì sao, động nhiên tựu vứt bỏ văn theo ý rồi. Có phải như vậy hay không?" Tần. Lão giả kia nhìn về phía Tần giật ánh mắt có chút kỳ quay lên, bởi vì hắn nhìn ra được, Tần Dật có lẽ không biết Hàn thần y Lý bởi vì vừa rồi hắn nhắc tới tỷ thủy trấn có một thần y thời điểm, Tần Dật ánh mắt rất lười nhác, căn bản không quan tâm. Thế nhưng mà, đem làm đối phương nghe được Hàn Bách cái tên này thời điểm, nhưng lại ánh mắt khẽ động, thần sắc phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, lại để cho hắn khẩn trương lên. "Hẳn là, tiểu ca, người cùng Hàn Thần Y Y." Lão giả phỏng đoán lấy Tần giật cùng Hàn Bách quan hệ. Xem đến Lao giả ánh mắt, Tần Dật đã biết do chính mình đã đoán đúng, trong lòng của hắn lập tức cảm giác được có một ít hoan đường, nguyên lai like cái kia Hàn Bách, thật là Lao bá nhi tử. Không nghĩ tới hắn vứt bỏ theo Y rõ ràng còn trở thành thần Y Y thật sự là thiên ý trêu người a. "Ân, không đúng." Vừa rồi những người kia nói Hàn Bách chữa bệnh quá trình, như thế nào giống như vậy luyện dược sư thủ đoạn. Còn có, hắn đối với năm đã lâu linh thảo như thế khao khát. Bình thường đại phu chỉ để ý là đúng bệnh hô thuốc, dược liệu phối hợp phù hợp dược lý là được, đối với dược liệu năm cũng không có nhiều như vậy yêu cầu. Chớ không phải là, hắn nhưng thật ra là một gã luyện dược sư. Tần Dật nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy Hàn Bách không đơn thuần là thần y đơn giản như vậy. Tần giật đã từng thấy qua Hàn Bách, đó là một cái đọc sách đọc váng tư sinh, cả ngày chỉ hồ, giả, ra đấy, làm sao có thể biến thành một gã thần y ấy? Muốn biết y thuật cái này đi, bác đại tinh thâm. Một gã bình thường đại phu muốn trở thành thần Yiye, không chỉ cần thiên phú hơn người, hơn nữa chi thức tích lũy, kinh nghiệm tích lũy, tiền bối cao nhân chỉ điểm, thiếu một thứ cũng không được. Cần hoa thời gian cùng tinh lực, có thể so sánh một gã võ giả từ hậu thiên cảnh tầng thứ nhất, tu luyện đến tiên thiên cảnh đại viên mãn, còn nhiều hơn. Tân Dật có thể không tin, Hàn Bách có thể trở thành một gã thần Yiye. Xem ra chuyện này có kỳ quặc. Ta tạm thời chước đừng, không được, bạo lộ thân phận, đi trước Hàn Bách trong nhà xem một chút. quyết định chủ ý, liền không hề để ý tới lão già kia, rất nhanh tiến nhập Tỷ thủy trấn, tiến vào Tỷ thủy trấn. Tần Dật cũng không có trước tiên tiểu đi tìm Hàn Bạch. Lúc này, Tần giật đang ngồi ở tỷ thủy trấn lớn nhất trong tiểu lâu, trước mặt của hắn bay biện cả bàn cực kỳ phong phú mỹ thực. Bất quá, quay mắt về phía cả bàn mỹ thực, Tần giật lại không có động thoáng một phát, ngược lại, hắn nhìn xem từ điện trồn phong quyển tản vân tương ăn, sắc mặt có chút khó cái. Cái vật nhỏ này sức ăn như thế nào lớn như vậy? Hơn nữa, bình thường đồ ăn nếu như hương vị không tốt, nó còn không để vào mắt. Thật là đồ bắt bẻ ra hỏa. Tần giật vừa rồi đi ngang qua quán rượu thời điểm, từ điện tròn nghe thấy được trong tiểu lâu bay ra mùi thơm, tựu không ngừng trong ngực cắn xé Tần Dật quần áo. Tần Dật biết là cái này tiểu chút chít nói đủ rồi, cho nên cắn chính mình quần áo kháng nghị. Bất Đắc Dĩ cười cười, Tần Dật liền mang theo tử điện tròn tiến vào quán rượu, hơn nữa chọn cả bản mỹ thực. Bất quá, đối mặt mỹ thực, Tần giật còn chưa kịp ăn được một ngụm, tiểu tiểu chứng kiến tử điện tròn rất nhanh tiêu diệt trong mâm đồ ăn. "Công tử, tổng cộng là 10 lượng 7 tiền bạc, cho người miễn đi số lẻ, tiểu thu ngài mười lượng bạc ạ." Trưởng quầy vẻ mặt tươi cười đứng tại Tần giật trước mặt, hai mắt chờ, chờ Tần Dật trả tiền. Một bữa cơm ăn chơi mười lượng bạc khách cũng không nhiều. "Ngươi như vậy, không thật sự hào khách, chỉ là ăn cơm chỗ đấy." Tuy nhiên Tần giật nhìn về phía trên không giống như là quỷ mộng người, có thể trưởng mày cũng không dám sơ sẩy. Cái này nếu để cho người đi ăn chùa chạy thoát, mấy lượng bạc tiễn, nhưng hắn là muốn đau lòng đấy. Không xong. Tần Dật tiện tay đi sờ túi tiền, nhưng lại sờ soạn một cái không. Quy một chương 22, kiếm khách yếu nhã. Chương 22, kiếm khách yếu nhã. Tần giật theo Thiếu Dương Sơn xuống lúc, thuận tay cầm theo không ít tiền. Nhưng lúc này, hắn chợt nhớ tới ra, chính mình trên đường đã đem sở hữu tất cả bạc đều cho những cái kia chạy nạn người rồi. Lúc này, Tần Dật trên người thế nhưng mà một phân tiền đều không có. Công tử nên sẽ không quên mang trước rồi a. Tân Dật cái này bộ hình dáng, trưởng quý kia gặp nhiều hơn, xem xét dĩu là không mang tiền. Bất quá, cái này người trưởng quý nhưng lại mặt không đổi sắc, như cũng vẻ mặt tươi cười. Chỉ là, hắn vụng trộm lại là đối với bên cạnh tiểu nhị đánh một thủ thế. Lập tức, tiểu nhị kia đi ra đằng sau, kêu mấy cái dáng người khôi ngô trắng ngần tới, mấy người chậm rãi liền đem mấy cái phương vị ngăn chặn. Để tránh tần giật thừa cơ chạy trốn. Sắp thực quên rồi. Tân đương nhiên chú ý tới một bên mấy người ẩn ẩn hướng chính mình vây tới, chỉ cần các lộ vải đời trưởng quẩy ra lệnh một tiếng, chỉ sợ liền chuẩn bị thủ. Bất quá dùng thực lực của hắn Đương nhiên không sợ những này bình thường chẳng hán. cho nên hắn cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Tần Dật nói xong, trưởng quý kia biến sắc, lập tức muốn lại để cho người động thủ giáo huấn Tần giật. Bất quá lại tại lúc này, trưởng quý kia con mắt có nhìn, chứng kiến Tần giật trong tay bích lân kiếm. Trưởng vai tinh mắt, liếc thấy ra bích lân kiếm bên trên sa ngư bị vỏ kiếm. Không nói bên trong bảo kiếm như thế nào sắp bén, tự chỉ cần cái này sa ngư bị vỏ kiếm, tự giá trị trăm lượng. Có thể sử dụng sa ngư bị vỏ kiếm để chứa đựng tài kiếm, tự nhiên là bảo kiếm. Mà có thể sử dụng được rất tốt sa ngư bị vỏ kiếm người trẻ tuổi, hơn phân nửa cũng không phải người bình thường trước mắt người trẻ tuổi này không đơn giản. Trưởng Quý đi nghĩ nửa ngày, tối chung không để cho người động thủ giáo huấn Tần Dật, hắn ngược lại cười tùng tìm nhìn xem Tần Dật, hỏi: "Công tử không có mang tiền, nhưng lại tại tiểu lâu chúng ta ăn một bữa tiệc, không biết công tử phải hay là không ý định ăn cơm chùa đâu này?" Tần Dật cười cười, lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải." Nói lấy, hắn trầm rãi đứng dậy, sau đó đem bích lưng kiếm nắm ở trong tay. Chứng kiến Tần Dật động tác, trưởng quầy lập tức lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn xem Tần Dật, mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhịn không được miệng ai nói: "Ta xem công tử tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, còn tưởng là công tử là thứ thiếu niên tuệ tiệp." có thể ta thật không ngờ, ngươi không chỉ muốn ăn cơm chùa, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ lại đang còn muốn dưới ban ngày ban mặt, động thủ sát nhân sao? Phen này biến hóa, lập tức khiến cho trên tiểu lâu khách nhân khác chú ý. Trưởng quẩy trước không nên kích động. Tần giật cũng không có đem big lần kiếm rút, mà là mang theo vỏ kiếm giơ lên. Hắn trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, chậm rãi nói, "Ta xem trưởng quay tay phải, ngón trọ cùng ngón cái tầm đó, vết chai dày đặc, xem xét tựu là nhiều năm luyện kiếm chi nhân. Có thể trưởng quẩy tư chất của ngươi bình thường, có lẽ luyện cả đời kiếm, tu vi cũng chỉ có thể tại hậu thiên cảnh 3 tầng không tiến, không cách nào tiến thêm một bước." Nghe nói như thế, trưởng quý kia biến sắc. Hắn lại đi xem tần giật thời điểm, ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Trước mặt người trẻ tuổi này, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng lại có thể liếc xem ra tu vi của mình. Hơn nữa, hắn chẳng những có thể xem ra tu vi của mình, còn có thể xem ra bản thân quanh năm lực kiếm, thật sự là không đơn giản. Hắn đến cùng là người nào? Trưởng quý kia như mày, trầm ngâm không nói, đánh giá tần giật. Thật lâu không nói lời nào. Cái thế giới này, võ giả địa vị cực cao. Mỗi người đều khát vọng trở thành một gã võ giả. Mọi đứa bé cha mẹ cũng đều mong con hơn người. Tại hài tử lúc còn rất nhỏ, Cha mẹ sẽ mang Hải Tử tiến đến một ít võ đạo tông môn, nhìn xem chính mình Hải Tử phải chăng có được trở thành võ giả thiên phú. Cái này trưởng quầy cũng không ngoại lệ. Vị này trưởng quầy hôm nay 60 mươi mấy tuổi, còn xuống lấy eo, thế nhưng mà tinh thần quắc ở bên trong, mặt mày hường hào. Xem xét đã biết rõ thân thể vô cùng tốt. Thân thể tốt là vì hắn theo 5 tuổi bắt đầu vẫn luyện võ, đến bây giờ trọn vẹn hơn 50 năm. Tuy nhiên đại bộ phận không có thiên phú võ giả, chỉ có thể ở hậu thiên cảnh giới 3 tầng không tiến. Bất quá, luyện võ tối thiểu có thể cường thân thể. Vị này trưởng quầy đúng là cái loại này không có thiên phú võ giả. Hắn theo năm tuổi bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ hơn 60 tuổi, tu vi đều một mực tại hậu tiên cảnh ba tầng không tiến, không có chút nào đột phá dấu hiệu. Luyện Võ không có đường ra, tại 30 tuổi năm đó, hắn không có cách nào, liền mở ra một nhà quán rượu mà sống. Bất quá, hắn Luyện Võ tuy nhiên không có gì thiên phú, có thể kinh doanh quán rượu nhưng lại buồn sự không sai. Rất nhanh, quán rượu mà bắt đầu kiếm tiền lợi nhuận. Mà những năm này, theo quán rượu sinh ý càng ngày càng tốt, hắn tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều, trong nhà ruộng tốt khu nhà cấp cao cũng đặt mua không biết. Hiện tại, hắn đã là tỷ thủy trấn ở bên trong tính ra bên trên người có tiền. Đáng tiếc, những năm gần đây này, trong lòng của hắn nhưng vẫn có một cái tiếng uối. Mỗi người còn trẻ thời điểm đều có một cái mơ ước, vị này trưởng bẩy cũng không ngoại lệ. Năm nào không bao lâu hậu mộng tưởng là trở thành một cái kiếm tu, trưởng kiếm hành thiên hạ. Có thể theo niên kỷ càng lúc càng lớn, hắn tại võ học thượng diện một mực không có đột phá. Cho tới bây giờ, hắn đã gần đất xa trời, đối với thiếu niên lúc mộng tưởng, đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Bất quá, hắn luyện cả đời kiếm, tuổi già về sau, hiện tại duy nhất yêu thích, tự là thu thập bảo kiếm, thu thập kiếm đạo công pháp. Cái này theo trong tiểu lâu khắp nơi đều là một ít ghi kiếm câu thơ, một ít bài trí trong đều ẩn ẩn lộ ra kiếm thế, có thể nhìn ra được, vị này lao trưởng quẩy, hắn là một cái yêu kiếm người. Tân giật là một cái kiếm tu, đương nhiên đã nhìn ra. Ta hôm nay ăn hết trưởng quẩy dừng lui một chầu mỹ thực, nhưng là trên người không có mang tiền. Ta nhìn ra được trưởng quẩy là một cái yêu kiếm chi nhân. Người trên tiểu lâu những sách kia pháp, những cái kia trang phục đều ẩn ẩn có kiếm đạo bóng dáng, có lẽ trưởng quẩy tốn không ít tâm tư a. Tân Dật một câu, tiểu nói toạc ra tiểu lâu này trong một ít trang trí hàm nhã, cái này lại để cho trưởng quẩy càng thêm kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, Vô số người đã tới ngôi tiểu lâu này ăn cơm. Chỉ có những cái kia đến lần số nhiều, thời gian dần trôi qua mới sẽ phát hiện mình quán rượu trang phục phong cách, có thể thiếu niên ở trước mắt chỉ một lần, hơn nữa như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn tự một câu nói toạc ra chính mình quán rượu đặc điểm. Còn có, hắn lại từ quán rượu trang phục bên trong nhìn ra chính mình là một cái yêu kiếm người. Thật sự là không đơn giản. Đối với Tần giật thân phận lai lịch, trưởng bày càng thêm hiếu kỳ rồi. Bất quá, hắn không biết Tần giật nói những lời này, đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Chỉ là càng là như thế, hắn đối với Tần Dật phía dưới lại càng chờ mong. Hắn ẩn, ẩn cảm giác được Chính mình hôm nay tựa hồ gặp khó lường nhân vật. Lại tại lúc này, chỉ nghe tần giật một tiếng cười khẽ, rồi sau đó long con một tiếng giòn vang. Bích Lân kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Bích long lánh, ba quang lan tan, ngâm khẻ mà rít đảo, như rồng giống, giống như thủ luồng. Trên đời này thậm chí có như vậy bảo kiếm. Chẳng những là trưởng quầy, mà ngay cả những cái kia dùng cơm khách nhân đều mở to hai mắt, nhìn xem tần giật trong tay Bích Lân kiếm. Những người này nhao nhao đều suy đoán, thanh kiếm cuộc là cái gì niên đại bà bối? Phải hay là không trong truyền thuyết thập đại thần binh? Đáng tiếc, những người này không biết, huyền binh vốn không phải phàm tục thế giới binh khí cho dù là những cái kia trong lịch sử lưu truyền tới nay thập đại thần binh, cho dù là tại cấp thấp nhất huyền binh trước mặt, cũng là yếu ớt tựa như một trang giấy. Một khi cùng huyền binh đối bính, tất nhiên đơn giản bị chém đứt. Mà Bích Lân kiếm, với tư cách hoàng giai trung phẩm huyền binh, tự trình độ sắc bén đi lên nói, cũng vừa xa bọn hắn trong miệng thập đại thần binh. Dù sao, thập đại thần binh truyền lưu rộng, là vì chủ nhân của bọn hắn, mà thực sự không phải là thần binh bản thân. Lúc này trong tự lâu, kiếm long lảnh. Trong chảng, tần dẫn trong tay Bích Lân kiếm, tùy tâm mà động, dưới chân của hắn tựa như giẫm phải mây trắng. Hắn kiếm thế phiêu miểu, như là trong nước giống như cá bơi không thể nắm lấy. Khó được gặp được như trưởng quẩy như vậy yêu kiếm chi nhân, hôm nay ta sẽ đưa trưởng quẩy nhất thức kiếm chiêu. Một thức này kiếm chiêu, chia làm trước hai bộ sau phân. Đầu tiên là Bách Khả tranh lưu, kiếm quang muôn đạn, thứ hai ứng kích trường không, nhất thuấn xuất kiếm. Tân Dật vừa dứt lời, chỉ một thoáng, chỉ thấy trong từ lâu, một mảnh kiếm quang lập lòe, như là thiên nữ tán hoa. Trước mắt nhìn lại, thập phương thế giới vậy mà tất cả đều là bóng kiếm. Dâm dạp trăm trận, lại không là gió. Mà bỗng nhiên, tại đây vô số bóng kiếm bên trong, lại có đạo bạch hồng kiếm khí bỗng nhiên xông lên trời, như là lượn, nhất phi trùng thiên, bắn thẳng đến trời cao. Một chiêu này là ta tự nghĩ ra, tên là Nhị phân thủy trung tiên, hôm nay tặng cho chử quẩy. Tân Dật kiếm chiêu hoàn tất, liền đem Bích Lân kiếm vào vỏ. Có thể hắn quay đầu, lại phát hiện trên tiểu lâu người, sắc mặt toàn bộ đều ngơ ngẩn. Nhìn thấy những người này bộ dáng, Tân Dật mỉm cười, tay mang theo Bích Lân kiếm, chậm rãi hướng phía quán rượu bên ngoài đi đến. Quy 1 chương 23, Tâm hỏa. Chương 23, Tâm hỏa. Các lộ vại đỡ ở Tân đi không lâu sau, quán rượu bên ngoài tiến đến một đại hán. Đại hán kia vừa vào cửa tiểu hồ lớn, tiểu nhị, đến bình rượu ngon. Có thể hắn hô xong, lại bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện, trong hữu lâu người tựa hồ bị người rơi xuống định thân pháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tất cả đều ngây người rồi. Bất quá, bị hắn một hô, những cái kia đang chìm tại tần giật trong kiếm thế khách nhân lập tức đều phục hồi tinh thần lại, nhau nhau tán thưởng không thôi. Trên đời này thậm chí có như vậy thần diệu kiếm thuật. Nhất là vị kia trưởng quầy, theo tần giật trong kiếm thế hoàn hồn về sau, vậy mà triệt để ngây dại rồi. Mọi người vốn định hắn là kiếm sĩ, si, thấy như thế tinh diệu kiếm thuật, cũng trách không được hắn ngây người ngẩn người. Có thể mọi người thật không ngờ, một lát sau, trưởng quầy kia lại bỗng nhiên gào khóc bắt đầu. Trời xanh a, ngươi sao mà không có bệnh? Ta đã 60 tuổi à, ngươi vì cái gì còn muốn cho ta kiến thức đến như vậy tinh diệu kiếm chiêu? Bãi kiến như vậy kiếm chiêu, ngươi lại để cho ta còn thế nào bỏ qua kiếm đạo? Bãi kiến như vậy kiếm chiêu, ta về sau còn thế nào luyện kiếm? Ta luyện kiếm, cái kia chính là một đống của ta. Nói xong, trưởng quy kia lào đảo rõ ràng chạy đi về nhà. Một hồi ra, hắn vậy mà đem sở hữu tất cả kiếm đạo công pháp xé thành mảnh nhỏ, đem trong nhà sở hữu tất cả bảo kiếm, tất cả đều ném vào luyện. Thế đời này không bao giờ nữa dùng kiếm rồi. Hắn tuy nhiên già rồi, có thể hắn đã từng làm một gã kiếm khách. Nhưng hôm nay, hắn biết rõ mình đã bị người phá hủy tin tưởng. Một cái không có có lòng tin người, còn thế nào luyện kiếm? Hắn tuy nhiên thiên tư thấp kém, có thể hắn cũng có với tư cách kiếm khách nào khí. Đã trong lòng của hắn đã không có đối với kiếm đạo kiên định tín nghiệm bất chấp, dứt khoát kiểu không hề luyện kiếm. Tần giật vốn là hảo ý, hắn muốn cho trưởng phải biết một chút về cái gọi là kiếm ý như vậy, đối với hắn đột phá kiếm đạo tu vi thật là có trợ giúp đấy. Có thể Tần giật lại không ngờ rằng, chính mình một tâm ý rõ ràng khiến trưởng quý kia kiếm tan nát con tim. Đây là Tần Dật không ngờ tới đấy. Bất quá, cái này đã không liên quan Tần Dật sự tình rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nổi lơ lửng màu vàng ánh nắng chiều, Tân Dật tùy ý trên đường hỏi thăm một chút, sẽ biết Hàn Bạch gia ở nơi nào. Đi xem Hàn Bạch, thuận tiện đi lao bá trước mộ phần bái tế thoảng một phát, để cậu đỡ chút nữa lần trở về, cũng không biết năm nào tháng nào rồi. Tân giật đã hạ quyết tâm, bái kiến Hàn Bạch về sau, hắn hữu lên đường tiến về trước Huyền Dương Tông. Huyền Dương Tông, chính là triệu quốc đệ nhất võ đạo tông môn, trong môn cao thủ nhiều như mây. Tân Dật đã là tiên giả, tại phàm tục trong thế giới, tiên tiên võ giả cơ tiểu là võ giả giới hạ. Tân Dật nếu như muốn đột phá tu vi, tìm đòi nghiên cứu võ đạo tự hạt, Kiếm Đạo Áo Nghĩa tiến vào Huyền Dương Tông, không thể nghi ngờ là đường đi nhanh nhất. Mặt khác, Huyền Dương Tông bên trong còn có hắn đại cự nhân, Kỷ Thiên Dương. Ngoại trừ tiến vào Huyền Dương Tông tu luyện, tìm tòi nghiên cứu Kiếm Đạo Áo Nghĩa bên ngoài, Tần Dật cũng muốn nhìn một chút, nếu như Kỷ Thiên Dương biết do chính mình nếu không không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, tu vi tiến bộ thần tốc, sẽ là dạng gì biểu lộ. Vô luận như thế nào, chờ chúng ta gặp lại lúc, tiểu là tử kỳ của ngươi. Mỗi lần nhớ tới Kỷ Thiên Dương, giật trong nội tâm có một cơn tức giận. Lại tại lúc này, đương nhiên, Tần giật cảm giác được vùng nóng lên, có một cực kỳ luống cuống khí dũng ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Dật nhướng mày. Hắn cảm giác được chính mình vùng Đan Điền thuần dương kiếm khí tựa hồ đã xảy ra dị biến. Thuần dương kiếm khí, chính là hắn hiện tại võ đạo căn cơ, may may cũng không thể có sai lầm. Tần Dật tâm trong nội tâm, lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Dưới trời chiều, Tần Dật thân hình vút động nhanh chóng. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ yên tĩnh địa phương. Cẩn thận cảm giác thoáng một phát, xác định bốn phía cũng không có người, Tần giật vội vàng ngồi xuống, rồi sau đó nội thị trong cơ thể mình. Đây là cái gì? Mãnh mã, Tần Dật phát hiện mình Đan chỗ thuần dương kiếm khí, lao nhanh mãnh liệt, cao tốc lưu chuyển mà ở lưu chuyển vòng xoáy ngay trung tâm, vậy mà ẩn ẩn toát ra một tia xích hồng sắc hỏa diễm. Đây là thuần dương tâm hỏa. Hóa được, tần giật trong đầu toát ra cái này một tia hỏa diễm tin tức. Thuần dương tâm hỏa, tân giật cũng trước khi cũng chưa từng gặp qua. Nhưng là tại Lăng Thần kiếm điện lên, lại đối với nó có cực kỳ kỹ càng miêu tả. Lăng Thần kiếm điện trong nâng lên, chư thiên thế giới, bát hoang trong vũ trụ, cùng sở hữu 33 chủng bổn nguyên kiếm ý mà có quan hệ thuần dương kiếm khí cái kia một bộ phận ở bên trong, tiêu nâng lên rồi thuần dương tâm hỏa. Thuần dương kiếm khí, có thể sinh cơ lưu thông máu, định mạch khai thủy, dùng thần thể gián, bát mạch đủ thông đạt được thuần dương kiếm khí người, chỉ cần là linh hồn bất diệt, có thể đoán thể trọng sinh, hơn nữa mới đích thân thể, nội khí hiểu rõ, trực tiếp có được tiên tiên cảnh giới. Mà không có gì ngoài điểm này, thuần dương kiếm khí nhất thần diệu đấy, ở chỗ thuần dương tâm hỏa. Năm đó có ngưng chân cảnh cường đại võ giả, tiến vào Thiếu Dương Sơn tìm kiếm thuần dương kiếm khí, nhưng lại bị thuần dương chi hỏa đốt cháy, hóa thành tro tàn. Thế nhưng mà hắn một bả tùy thân mang theo hoàng giai hạ trưởng biến thành hoàng phôi, gấp không chất liệu bị cô tổn, tự nhân. Nói cách khác, thuần chính là một loại thiên hạ vô song luyện khí chi hỏa. Đã có cái này thuần dương tâm hỏa, chẳng phải là ý nghĩa, chỉ cần ta được đến phù hợp tài liệu, có thể đem trong tay của ta cái thanh này Bích Lân kiếm phẩm giai, theo hoàng giai chủ phẩm, tăng lên tới hoàng giai thượng phẩm, thậm chí còn huyền giai huyền minh. Đem trong cơ thể sao động thuần dương tâm hỏa, chấm dãi chấn ấn xuống, thân giật ánh mắt lóe ra cực kỳ sáng chói sáng rọi. Thuần dương kiếm khí tại Lăng Thần kiếm điện nội ghi 33 chủng khí ở bên trong, chỉ có thể sắp xếp đến thứ 13 vị. Tại nó phía trước còn có 12 chủng càng thêm lợi hại bổn nguyên kiếm khí. Thuần dương kiếm khí cũng đã như thế lại để cho người giật mình rồi. Cái kia 12 chủng kiếm khí, lại nên là như thế nào thần kỳ. Tần Dật trên mặt thẫn sắc, đã có chút dần mình, lại toát ra một kia đối với tương lai trở mong. Một đám thuần dương kiếm khí đem vận mệnh của hắn triệt để cải biến, hơn nữa phá vỡ hắn đối với kiếm đạo lý giải, lại để cho hắn thực chính cảm thấy cái thế giới này phân khích. Có thể ngay cả như vậy thần dị thuần dương kiếm khí, tại Lăng thần kiếm điện xếp hạng ở bên trong, mới thứ 13 vị, còn vào không được top 10. Cái này lại để cho Tần Dật cảm giác được, chính mình ý nghĩ trước kia, quả thực là hết ngồi đáy giếng. Hắn hiện tại, bước tiếp muốn xem xem cái thế giới này cuộc lựa như thế nào đặc sắc. Cái thế giới này đỉnh phong cao thủ, lại lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, trước đây, hắn phải đem tu vi của mình tăng lên đi lên. Ân, có người đến. Lỗ thai hơi động một chút, Tần Dật nghe được có người tới. Hắn lập tức lựa chọn ly khai. Tại đây dù sao cũng là tại trong trấn nhỏ, khắp nơi đều có đám người lưu tới. Vừa rồi nếu không là thật sự là tình huống khẩn cấp, Tần giật cũng sẽ không tùy ý dừng lại kiểm tra thân thể. Hiện tại, Tần giật biết mình thân tình huống trong cơ thể. Đối với thuần dương tâm hỏa xuất hiện, trong lòng của hắn nhịn không được hiếu kỳ. Vừa rồi kinh hường thoáng nhìn phía dưới, hắn chỉ là cảm giác được thuần dương tâm hỏa nội lực cực kỳ cường đại. Hắn không thể chờ đợi được muốn nếm thử một chút cái này thuần dương tấm hỏa uy lực. Bất quá, trong tiểu trấn dù sao thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, Tân Dật cũng không dám đem bí mật của mình bạo lộ ở chỗ này. Vù vù, Tân Dật liên tục thi triển khinh công thân pháp, thân như cá bơi, rất nhanh xẹt qua mặt đất. Rất xa, hắn tiểu ly khai Tỷ thủy trấn, đi tới vùng ngoại ô một mảnh rẫy ven núi. Tại đây hoang vu một mảnh, Tân Dật cùng nhau đi tới, có cây phồn thịnh, y hai lui tới. Tại đây bốn bề có lẽ không có người tới ta. giác thoáng phát, không có người, lại. Tìm một khối sạch sẽ địa phương, Tần Dật khoanh chân ngồi xuống, lần nữa thi triển nội thị thuật. Lúc này, đan điền của hắn khí hải ở bên trong, xích hồng sắc thuần dương kiếm khí lặng lặng lưu chuyển, mà thời gian dần trôi qua, Tần Dật chứng kiến, thuần dương kiếm khí không ngừng lưu chuyển, nhưng lại tạo thành một cái vầng sáng luồng khí xoáy. Quy 1 chương 24, rèn luyện. Chương 24, rèn luyện. Cái này vầng sáng luồng khí xoáy, giống như là trong vũ trụ tinh thần xương mù động dạng giống biển, tràn đầy thần Càng la tiếp cận sáng khí xoáy vùng ương, cái sáng sáng Mà ở giữa nhất cái một đám đằng, đằng lập hỏa diễm, đựu là thuần dương kiếm khí kỳ lạ nhất tồn tại, thuần dương tâm hỏa. Lặng lặng nội thị cái này một đóa thần kỳ thuần dương tâm hỏa, ước chừng đã qua nửa giờ, thân dân quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn sử dụng tâm thần đi khống chế thuần dương tâm hỏa. Tựa như sử dụng thuần dương kiếm khí đồng dạng, thân dân thời gian dần qua đem ngay trung tâm thuần dương tâm hỏa hội tụ mã bắt đầu, sau đó, cẩn thận khống chế được một tia thuần dương tâm hỏa, thông qua kinh mạch của mình, rồi sau đó đạt tới đầu ngón tay. Hắn mục đích cuối cùng nhất, là muốn cái này một đám thuần dương tâm hỏa phóng ra ngoài. Dù sao, thuần dương tâm hỏa cường đại nhất năng lực, ở chỗ có thể đem bên trong đích tài liệu rèn luyện, khiến phẩm chất tăng lên không thể phóng ra ngoài, căn bản là không cách nào phát huy uy lực. Từ từ sẽ đến, không thể sốt ruột. Tần giật Tâm thần không dám có một tia bông lòng, hắn khống chế được một tia thuần dương tâm hỏa chậm rãi tại trong kinh mạch di động. Quá trình này có nhất định nguy hiểm, dù sao thuần dương tâm hỏa là mới xuất hiện mới sự vật, trước khi hắn cũng không có sự dụng qua. Hơn nữa, kinh mạch lại là võ giả căn bản, một cái gây chuyện không tốt, hắn sẽ bị thương. Chỉ là không vào hắn có, làm sao bắt được có con, con? Muốn đạt được chỗ tốt, khẳng định phải bước lên phong hiểm. Hùng chi chạy qua ngay từ đầu thử, Tần Dật cũng không có có cảm giác đến trong kinh mạch thông qua thuần dương tâm hỏa về sau, có cái gì không khỏe. Bất quá, thuần dương tâm hỏa uy lực cực kỳ cô đọng, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là một cái khống chế không tốt, Tần Dật biết rõ, chính mình muốn hoàn bét, cho nên hắn không chế phi thường cẩn thận. Như vậy tinh lực tiêu hao thật lớn, chỉ chốc lát sau, thần giật trên Dật buốc lên giọt mồ hôi to như đầu. Không nóng này, cũng sắp muốn thành công rồi. Cùng thuần dương kiếm khí so sánh với, cái này thuần dương tâm hỏa càng thêm khó có thể khống chế, gặp được khó khăn, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này hắn tận lực thả chậm tốc độ, trong nội tâm không hoảng loạn, cũng không nóng nảy. Yên Minh làm từng bước cố gắng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút về sau, Tần Dật trên đầu bước lên tí tí bạch khí. Tần Dật khống chế thuần dương tâm hỏa phóng ra ngoài quá trình này, vô cùng gian nan. Không có khống chế thuần dương tâm hỏa lưu động một điểm, Tần Dật cũng cảm giác được trong kinh mạch một hồi không lưu loát, cái này lại để cho hắn nhớ tới trước kia lúc tu luyện, đã thông kinh mạch cửa trước tình hình. Tình huống như vậy, ràng con nửa giờ. Đột nhiên, Tần Dật lông mày giãn ra. Sinh hồng nhiên xuất hiện tại đầu ngón tay. Mới đầu ngọn lửa này, chỉ có một đóa nhỏ bé hỏa hoa, rồi sau đó Tần Dật thúc dục phía dưới, nhưng lại bỗng nhiên tách ra, đằng đằng lượn lên. Ngọn lửa này, thật cao độ ấm. Ngọn lửa này một xuất hiện, mãnh liệt nóng rực cảm, rắc đập vào mặt, rất nhanh đem tầng giật mồ hôi trên trán đều bốc hơi sạch sẽ rồi. Lăng Thần kiếm điển đã nói, cái này thuần dương tâm hỏa có thể rèn luyện binh khí chất liệu, không bằng thử một lần. Nghĩ xong, Trần Giật đem chính mình tùy thân mang theo một con dao găm lấy ra, rồi sau đó, hắn ngón tay giữa tiêm thuần dương tâm hỏa nhắm ngay cái kia dao găm, nhẹ nhẹ một chút. Xuy suy, thuần dương tâm hỏa nhìn như chỉ có một kia, nhưng lại tiếp xúc cái kia dao găm, rất nhanh tựa như dây thường xuân đủng đạt hiện đây toàn bộ dao găm, đem cái kia dao găm bao vây lại. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, tần Dật chứng kiến từng giọt màu hôi đến đấy, kỳ quái chất lỏng, thời gian dần qua theo thanh chủy thủ kia trong bị pha loãng đi ra, nhỏ tại trên hòn đá. Tách tách tách. Như vậy rèn luyện rằng co 3 phút, tần Dật toàn bộ tay phải cũng nhịn không được loạn chiến mà bắt đầu, khớp xương đều tại phát run. Tần Dật rốt cuộc không cách nào khống chế thuần dương tấm hỏa. Ngón tay run lên, hỏa diễm lập tức biến mất. Mà lúc này, tần giật đã sớm đầu đầy mồ hôi. Vù vù. Giật nắm phát run tay phải, thở hổn sắc mặt toát ra một tia thống khổ. Hắn trong kinh mạch nội khí có loại bị người tháo nước cảm giác. Nghỉ ngơi trong chốc lát, thần giật khôi phục một ít trạng thái, bất quá trong cơ thể nội khí như cũng giống tuyết, hắn có chút cảm xúc thở dài một tiếng, nói, cái này thuần dương tâm hỏa tiêu hao thật sự là quá lớn, gần kề 3 phút, liền đem ta trong thân thể nội khí tiêu hao không còn. Muốn biết lúc này ta, nội khí có thể đã đạt tới bình thường tiên tiên cao thủ tiêu chuẩn, nội khí nhập yên, quần quật không dữ ta. Thần dật trong nội tâm lo lắng, nội thị cha nhìn một chút chính mình đang điển nơi khí hải. Hắn phát hiện thuần dương kiếm khí tuy nhiên vẫn còn lưu chuyển, thế nhưng mà cái kia ngay trung tâm thuần dương tâm hỏa, nhưng lại chỉ còn lại có ít có thể phát giác một tia. Xem ra vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài phút đã tiêu hết sạch. Xem ra, cái này thuần dương tâm hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận có thể sử dụng. Nếu không như thế, cái này thuần dương tâm hỏa xem ra là do thuần dương kiếm khí thai nén mà sinh. Đem làm thuần dương kiếm khí lớn mạnh về sau, cái này thuần dương tâm hỏa đoán chừng cũng có thể từng bước tăng lên. Chẳng những là hỏa diễm độ ấm, mà ngay cả lực bền bỉ, lực khống chế cũng có thể từng bước gia tăng. Lăng thần kiếm điển trong đối với một ít kiếm khí đặc điểm đều có miêu tả, thần giật nhớ rõ rất rõ ràng. Bất quá, trước mắt tu vi của ta, xem ra là không cách nào hoàn toàn phát huy cái này thuần dương tâm lực. Trở ra thật dài một ngụm trọc khí, thân dật vặn vẹo gối nẹo có chút mỏi nhở ở tủy núi cổ. Vừa rồi cái kia một phen tiêu hao, nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến vừa rồi dùng để làm thí nghiệm khảo thí thuần dương tâm hỏa uy lực dao găm lúc, nhưng lại ánh mắt chỉ trệ. Con dao găm này, nhìn xem cái thanh kia nguyên bản bình thường dao găm, lúc này vậy mà tản mát ra kỳ dị sắc bén cảm nhận, thân dật có chút tắc lưỡi. Gần như chỉ là dùng thuần dương tâm hỏa rèn 3 phút, cái thanh này bình thường dao vậy mà lưỡi lạnh xương, hàn long lảnh, trở thành một b khó được lợi khí. Gần chỉ là dùng thuần dương tâm hỏa thoáng một phát, biến hóa lớn như vậy, sẽ không phải là nhìn xem sắc bén mà thôi a. Tần Dật có chút không đứng tin cầm lấy thanh trụ thủ kia. Muốn nói gần kể chỉ là nung khô thoáng một phát, có thể theo một thanh phổ thông giao gam biến thành thần binh lợi khí, Tần Dật là không tin tưởng làm đấy. Trong tay vướt vút trong chốc lát, đột nhiên, Tần giật nhìn xem bên chân hòn đá, trong nội tâm khẽ động. Hắn thử dùng cái này thanh giao gam cắt thoáng một phát. Xuy. Có thể lại để cho Tần giật kinh nạc chính là, con dao gam này đụng với hòn đá về sau, thực sự không phải là như hắn trong tưởng tượng như vậy, phát sinh đinh một thanh vang lên rồi sau đó bị đạn trở về. Lúc này, con giao gam này rõ ràng tựa như cắt đậu hũ lỏng, dạng trực tiếp đem hòn đá cứng rắn kia, nhẹ nhõm cắt thành hai nửa, hơn nữa đúc gãy hình thành vô cùng. 3 phút rèn luyện, vậy mà, thật sự lại để cho cái thanh này bình thường dao găm, biến thành thần binh lợi khí. Nhìn xem cái này đem dao găm trong tay phát ra hào quang, Tân Dật sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc lên. Kế tiếp tiếp, Tân Dật phảng phất là vì nếm thử chính mình thuần dương tâm hỏa năng lực, các lỗ vải đỡ khôi phục nội khí về sau, lại lần nữa nếm thử dùng thuần dương tâm hỏa đến nung khô dao găm trong tay. Mỗi lần cái xúc găm, có thể đem con dao găm này chất liệu trong loại bỏ một ít màu đen chất. Như thế lặp lại 3 4 lần, Tần Dật phát hiện dao găm trong không còn có màu đen tạp chất bị loại bỏ đi ra, mới đình chỉ tiếp tục rèn luyện. Mà lúc này thanh chùy thủ kia đã sớm thoát thai hóa cốt, trình độ sắc bén, chất liệu cứng rắn trình độ, đều so với trước đã xảy ra long trời lở đất. Hơn nữa, dao găm nhận chỗ, còn xuất hiện lưu vân đồng dạng đồ án, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Quy 1 chương 25, Hàn phủ. Chương 25, Hàn phủ. Tần giật vùng đông nhúc nhích dao găm. Xùy. Dao găm thoáng một phát đông ra, một đám sáng loáng sức lực khí kích bắn đi ra, trên mặt đất chém ra dài 3 xích dấu vết, sắc bén dị thường. Tốt một lưới dao sắc bén, có thể tự phát kinh khí. Tần Dật con mắt sáng ngời, hắn vừa rồi cũng không quán chú nội khí, mà là tùy ý đâm ra. Có thể thật không ngờ, con dao găm này rõ ràng có thể phát ra cùng loại kiếm khí bình thường sức lực khí. Thật sự là lợi hại, có thể tự phát kinh khí vũ khí, cũng đã đã vượt qua phàm bình phàm chủ, đã có trở thành huyền binh tiềm lực. Bất quá, muốn trở thành huyền binh, còn cần dùng tâm niệm tại binh khí nội bộ âm khắc đặc thù pháp trận mới có thể luyện chế. Bình thường vũ khí, dù cho lại sắp bén, cũng xứng không bên trên huyền binh. Huyền binh lực đến cùng như thế nào, Tần giật trước mắt đều không có được chứng kiến. Dù sao rung hắn thực lực trước mắt, còn cảm ứng không đến Bích Lân kiếm ở bên trong phát trận. Tự nhiên không cách nào phát huy Bích Lân kiếm toàn bộ uy lực. Cái này thanh giao gam dù cho so ra kém Huyền Minh, nhưng lại cũng là khó được lợi khí. Tân giật vốn chừng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thanh giao gam hiện tại cầm lấy đi cửa hàng bên trong buôn bán, gặp được thật tinh mắt võ giả, có thể bán hơn vạn lượng bạc không thành vấn đề. Đem giao gam bỏ vào giày ở bên trong, Tân giật đứng dậy nhìn thoáng qua sát trời, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhanh như vậy tiểu trời tối rồi. Vốn còn muốn sớm chút đi xem Hàn Bạch, cũng không biết cái này con mọt sách hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa rồi hả? Tân Dật còn nhớ rõ Chính mình xuyên Việt tới thời điểm cụ thể tại một cái lang thang hài đồng trên người nếu không là hàn lao bá thấy mình đã thương đem chính mình mang về nhà trong trongú dưỡng Thứ thưư nói bất định đã sơm chết đói đầu được rồi lúc ấy hắn 24 tuổi dù cho tâm trí thành thục, có thể muốn tại cái thế giới xa lạ này sống sót đồng dạng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn Hàn lao bá đối với tại ân tình của mình Tần giật chưa từng quên mắt khác Tần giật còn nhớ do khi đó chính mình mới tới cái thế giới này cùng cái thế giới này không gặp nhau hay vẫn là Hàná dạy bảo chính mình đọc sách với chữ Mặc dù mình vẫn cảm thấy hắn là thứ con mọt sách đã từng ở trước mặt hắn ngâm tụng một ít thơ đường trống tử, đưa hắn ép buộc lấy tự ti mà cảm. Nhưng là bây giờ nhớ tới, đối với đoạn thời gian kia sinh hoạt, Tần giật trong nội tâm ngược lại là có chút lưu luyến. Đơn giản thu thập thoáng một phát áo bảo, đem Bích Lân kiếm động ở bên hông, Tần Dật cách gian mặc giống như là một cái du học thư sinh, ngược lại là không, có gì người chú ý hắn. Cứ như vậy, dọc theo cái kia quen thuộc cổ đạo, Tần Dật chậm rãi hướng Hàn Bạch trong nhà đi đến. Nguyên bản, Hàn ra tuy nhiên không phải danh môn vọng tộc, nhưng là Hàn lão là thứ làm nghề y trợ lý đại phu, Hàn gia coi như là thi thư gia truyền. Cho nên ra cảnh cũng được trò không sai. Bất quá hiện tại, Tần Dật đi đến nguyên bản Hàn phủ trước khi, nhìn qua cái kia cực đại môn biển, cái này Hàn phủ vậy mà lại để cho hắn có chút lạ lẫm. Tần Dật không khỏi dừng lại bước chân. Lúc này, tại Hàn phủ khu nhà cũ trên vị trí, một tòa cự đại trồ ở viên xuất hiện tại Tần Giật trước mắt. Môn biển bên trên lưu kim Hàn phủ hai chữ, sáng long lanh treo tại đó. Hai bên càng là có cực lớn sư tử bằng đá dương nhanh múa vút đứng sừng sững lấy. Cao lớn tương chất phấn tỉ mỉ, cực đại trong viện, cây rừng um hoa cỏ đua sắp đẹp, cho người một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác. Cái này, hay Vẫn, là hàn phụ sao? Tần giật có chút không xác định. Trước mắt hàn phủ so tần giật trong ấn tượng lớn rồi mười mấy lần. Hơn nữa, cái loại này phú quý bức người cảm giác, cũng làm cho tần giật có chút khó tin. Bất quá 10 năm thời gian, có thể chuyện đó xảy ra quá nhiều, hắn đều theo một cái tóc trái đào tiểu nhi, biến thành tiên tiên võ giả, còn có chuyện gì là không thể nào hay sao? Khẽ cười một tiếng, tần giật đi đến hàn phụ cửa lớn, vỗ nhẹ nhẹ gõ cửa bên trên vòng đồng. Rất nhanh, tiểu có một cái quản gia mô hình, khuôn đúc, người như vậy thỏ đầu ra ra Trở hắn chứng kiến là một thiếu niên 15-16 tuổi lang, lập tức sắc mặt có chút không kiên nhẫn, nói: "Ngươi tìm ai? Còn có danh thiếp?" Không đúng sự thật, chúng ta lão ra thế nhưng mà rất bận rộn, bình thường người là sẽ không gặp đấy. Nhìn xem lão quản gia cái kia vô lệ ngữ khí, tần giật lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra Hàn Bách sắc thực hỗn lăn lộn ra đi một tí trò, mà ngay cả hạ trên thân người cũng không có cái loại này hèn mọn khí tức. Bất quá đã Hàn Bách trong phủ, Trần Dật cũng chịu chẳng muốn cùng quản gia kia nói chuyện. Lập tức, hắn trong lồng ngực vận chuyển một khí, ngưng tụ thành tuyến, rồi sau đó một thủ hùng hồn câu thơ chậm rãi nổ ra. Thiên hạ phong vân xuất na bối, nhất nhập giang hồ tuyê ngư tôi. Lăng Vân Chí Khí, hào khí ngất trời. Tần Dật thinh âm, kích động như là bồ lôi, trong lúc nhất thời đi ngang qua người đi đường nghe thế bài thơ câu đều dậm chân bước chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Hàn phụ trước khi cái kêu mang kiếm thiếu niên. Thật sự là tốt bá khí câu thơ. Bài thơ này là năm đó Hàn lao bá hỏi Tần giật sau khi lớn lên còn có cái gì chí hướng lúc, Tần Dật thuận miệng đem tiếp trước xem qua một bộ phim bên trong câu thơ ngâm tụng đi ra. Lúc ấy, Hàn Bạch vừa mới đi ngang qua, đã nghe được bài thơ này câu. Hàn Bách đọc cả đời sách, đương nhiên xác định, đây không phải Triệu Quốc ở trong cái kia chút ít tài tử làm dễ dàng. Những cái kia văn tú tài tử, có thể làm không ra như thế hùng hồn bã liệt câu thơ. Mà hắn đọc lượt mấy ra, cũng biết, Triệu Quốc trong lịch sử cái kia chút ít thi nhân cùng văn hào, cũng không có làm ra qua như vậy câu thơ. Lúc ấy, Hàn Bách từng hoài nghi bài thơ này là Tần giật từ nơi này nghe tới đấy. Nếu không, dùng Tần giật lúc ấy cái kia 4 tuổi, liền lợi mới mới vừa quen, làm sao có thể làm ra như thế kinh tài tuyệt diễm câu thơ đến? Bất quá, Tần Dật tuổi còn nhỏ có thể sử dụng như vậy câu thơ đến tố nói chí hướng của mình thêm bài thơ này câu cũng quả thật có thể được xưng tụng danh truyền thiên cổ, cho nên Hàn Bạch tuy nhiên chỉ nghe một lần, ngược lại là cũng khắc sâu ấn tượng. 3 tháng về sau, tại đã biết tần giật trí hướng về sau, Hàn lão bá rõ ràng cũng không ngại cực khổ, thật sự tiến đưa tần dật tiến về trước thiếu dương sơn học võ. Lúc này, tần dật trong thanh âm ẩn chứa cực kỳ cứng cỏi nội khí, xuyên thấu lực rất mạnh. Thanh âm của hắn vậy mà lại quy mô, xuyên qua tường cao, xuyên thấu qua ngói đỏ, rõ ràng truyền vào Hàn Phủ ở trong, tiến nhập trong lỗ Bên ngoài người nào, như thế nào? Hàn Bạch mày, trong lòng có chỗ bất mãn. Hắn lúc này chính tĩnh tọa tại dược lô trước khi Cẩn thận quan sát đến luyện dược lộ ở dưới hỏa diêm biến hóa. Cái này một lò dược liệu, hắn có thể hao tốn không ít tâm tư tư mới gom góp đấy. Giờ phút này đúng là đan dược đang muốn thành hình trọng yếu thời khắc, bị người quấy rầy, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. "Ân, đợi đã nào." Thiên hạ phong vân xuất na bối. "Câu này thơ tốt quen tai a, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua." Bất quá, thời gian giống như đã lâu rồi, rõ ràng một lát nghĩ không ra. Hàn Bạch vốn định phân phó ngoài cửa chờ nô đi đem cái kia hồ nào người đi, có thể bỗng nhiên hắn cảm giác cái này câu thơ có chút quen hai, hồ ở nơi nào nghe được qua. "Không đúng." là hắn. Đột nhiên, hắn Bách nghĩ tới điều gì? Hắn mạnh mà đứng lên. Cách một tiếng, hắn phá khai phòng luyện đan đại môn, nhất kỵ tự trấn, hướng mặt ngoài chạy tới. Thấy cái kia chờ đợi ở bên ngoài nô buộc, vẻ mặt kinh ngạc. Trong nội tâm đều không tự chủ được hoài nghi, bên ngoài đến cùng đến rồi người nào? Như thế nào gần đây trước núi Thái Sơn sụp đổ đêm không thay đổi sắc mặt Lao gia, cư nhiên như thế bối rối. Bất quá, xem lão gia sắc mặt lại không giống như là có kiểu đoán người đến thăm, quả nhiên là kỳ quái. Rốt cuộc là ai đến rồi? Quy 1 chương 26, Thẩm Ngương. Chương 26, Thẩm Ngương. Hàn Bách chạy tới cửa, đẩy ra đại môn. Tần Dật hai thính mắt tinh, nghe được có rất nhanh tiếng bước chân chuyển đến, liền chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Hàn Bách xem tới cửa thiếu niên một bộ thanh y liễu, eo xứng trường kiếm, dáng người cao to. Tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, mày kiếm giơ lên, khỏe miệng luôn treo một tia như có như không mỉm cười, có loại nói không nên lời phiêu dự xuất trần cảm giác. Hàn Bách trong nội tâm nhịn không được tán thưởng một câu, khá lắm nhẹ nhàng tiểu niên lang. Mười năm thời gian, Tần Dật đã trưởng thành, hơn nữa thuần dương kiếm khí một lần nữa cải tạo thân thể, diện mạo của hắn biến hóa lớn. Nhưng là Hàn Bách lại như cũ liếc nhận ra Tần Dật. Bởi vì Tần giật ánh mắt, cùng hắn khi còn bé cũng không có có bao nhiêu biến hóa, hay vẫn là trước sau như một cứng cõi cùng chấp nhất. Trên người của hắn, phảng phất có chủng khó có thể miêu tả tinh xách tồn tại. Người là Tần Dật, thật sự là trưởng thành, ta đều nhanh không nhận ra. Nhìn xem Tần giật, Hàn Bách trong lòng có chủng đặc biệt cảm giác thân thiết. Hàn Bách là trong nhà con trai độc nhất, thân thích cũng không nhiều. Bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Lúc ấy phụ thân hắn đem Tần Dật mang đến thời điểm, một lần đem Tần Dật coi như là đệ đệ của mình đến đối với hắn. Nếu không, cũng sẽ không giáo Tần Giật đọc sách viết chữ. Về sau phụ thân hắn đem Tần Giật đưa đi ở ngoài ngàn giảm thiếu Dương Sơn học võ, Hàn Bách trong nội tâm mặc dù có chút không bỏ, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Võ giả, dù sao cũng là cái thế giới này tuyệt đại đa số người truy cầu hướng tới tồn tại. Hàn Bách vốn tưởng rằng đời này đều không có cùng Tần Giật lại cơ hội gặp mà rồi, có thể thật không ngờ, Tần Dật rõ ràng trở về rồi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chứng kiến đã lâu Tần Giật, Hàn Bách lúc này trong nội tâm cao hứng vô cùng, trên mặt cũng lộ ra khó được dáng tươi cười. Hàn Bách hướng Tần Dật đã đi tới, muốn đích thân kéo Tần Dật vào phủ. Bất quá, các lộ mãi đở Hàn Bạch đi vào tần giật về sau, lại đột nhiên chân bữa tiếp theo, cái núi người người. "Ần, cái gì hương vị?" Hàn Bạch tại tần giật trên người nghe thấy được một cú kỳ lạ dược liệu hương vị. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát mùi, rồi sau đó mở to mắt về sau, cái kia trong mắt đầy là vẻ vàng, nhịn không được hưng phấn nói: "Thiên Miên Hảo, Vạn Nghiên Tuyết Kiến Hoa, Băng Thủy Lục La Lan, Nham Tâm Vương Lan Quả." "Ông trời, ngươi làm sao tìm được đến nhiều như vậy Hắn nhìn qua tần giật sau lưng lưng có dương nhỏ, con mắt sáng lên. đem nhiều như vậy chân quý kỳ lạ quý dược liệu thuộc như lòng bàn tay báo ra ra. Tần Dật trong nội tâm càng phát ra khẳng định, xem ra Hàn Bách thật là một tên luyện dược sư. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ biết nhiều như vậy lĩnh dược danh tự? Lớn tiểu bình tuân phu, căn bản không sẽ biết những cái kia lĩnh dược danh tự. Tần giật tại Thiếu Dương Sơn đến trường võ, đã từng xem qua không ít y học điện tịch, bên trong cũng ghi lại không ít thảo dược. Nhưng là đối với mình trong dương linh thảo, Tần giật tất thì là hoàn toàn không biết. Chỉ là bằng vào chỉ môi hắn có linh giác cảm ứng, biết rõ những linh thảo này là bảo bối cho nên mới ngắt lấy đến đấy. Bởi vì, linh thảo đã vượt ra khỏi phạm tục thế giới y học phàm chủ. Cho dù là tại y học thánh điện trong đó, cũng chỉ sẽ ghi đến bạn nghiên Hà Thủ Ô, thiên nhiên nhân tham cái gì đấy. Về phần những tên này cổ quái, hiệu dụng kỳ lạ linh thảo, căn bản sẽ không ghi lại. Tần giật, ngươi mau vào, nhanh cho ta xem xem, ngươi cái kia trong giường, đến cùng có bao nhiêu linh thảo linh dược. Hàn Bạch thần sắc kích động vô cùng, thoáng cái tiểu kéo lại Tần giật thủ đoạn, muốn lôi kéo hắn đi vào bên trong. Tần Dật nhìn xem Hàn Bạch kích động bộ dạng, cũng có chút buồn cười. Có thể bỗng nhiên, Tần giật lại lông mày siết chặt, hắn cảm giác được trong cơ thể có một hồi kỳ dị năng lượng lưu động. Loại này dây năng lượng lấy lạnh như băng âm độc khí tức, lại để cho hắn cảm giác được một kia không thoải mái. 3. Tần Dật thủ đoạn mô chuyến, không để lại dấu vết khoác lên hàn bạch mạch đập phía trên. Đây là hàn băng độc sát. Lập tức, Tần Dật Tử rõ ràng xác định hàn bạch trong cơ thể kỳ dị cái kia cổ năng lượng lưu động. Loại này hàn độc, Tần Dật rốt cuộc cực kỳ quen thuộc rồi. Năm đó, hán Tử là bị loại này hàn độc, mới đưa đến tu vi của hắn một đường nga xuống, theo thiên tài biến thành phế vật. Lúc này chỉ là một giúp nữa, hắn Tử một câu nói ra hàn bạch trong cơ thể hàn độc. Làm sao người biết? Hàn Bạch thật không Tần Dật chỉ là một đáp chính mình đập, biết mình độc, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá lập tức Hắn vừa nghĩ tới Tần giật tiến về trước thiếu dương sơn học võ 10 năm, bằng vào Tần giật tư chất, có lẽ học có sở thành rồi, lúc này bằng vào nội khí rõ xét chính mình, có lẽ cũng không khó. Vừa nghĩ tới trong cơ thể mình hàn độc, Hàn Bách trong nội tâm ngược lại là có vô số mà nói muốn cùng Tần Dật nói. "Tần giật, người đi theo ta." Tiến vào đại môn về sau, Hàn Bách sắc mặt nghiêm túc, hạ lệnh cho sở hữu tất cả người hầu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình. Rồi sau đó, Hàn Bách càng là mang theo Tần giật tiến về trước chính mình mật thất. "Chú ý ngồi đi." Tiến vào mật thất về sau, Hàn cũng mặc kệ Tần Dật, trực tiếp đi đến cái kia cực lớn luyện đan đằng sau đi trên đó có một cái cực lớn giá sách. Hàn Bách quả nhiên là tên luyện dược sư. Tần Dật nhìn xem cái này cực lớn phòng luyện dược, còn có một chút hình thủ kỳ quái bình bình lọ lọ ở bên trong chứa các loại hương vị dược liệu, trong nội tâm càng phát ra khẳng định cái này suy đoán. Bất quá, lúc này Tần giật lại có chút tò mò Hàn Bách rốt cuộc là như thế nào trở thành một gã luyện dược sư đấy. Muốn biết Hàn Bách vốn là cái tú tài, cũng chưa từng học qua y thuật. Người như vậy, cũng tại bỗng nhiên tầm đó đã trở thành thiên hạ nổi danh thần y. Quả nhiên là kỳ quái. Đã tìm được. Đúng lúc này, Hàn Bách phấn kêu một tiếng, sau đó cầm một khối đen sì hộp sắt chạy đến Tần Dật bên người. Hắn đem cái này kỳ quái hộp sắt đặt ở trên mặt bàn, sau đó cẩn thận mở ra, lộ ra trong hộp sắt bị tàng cực kỳ chặt chẽ đồ vật, lại là một quả tấm gương. Tân Dật lập tức cảm giác được có chút buồn cười. Hàn Bạch vậy mà đem một quả tấm gương tàng tại như vậy che giấu địa phương, cái này tấm gương chẳng lẽ lại là bảo bối gì? Bất quá, Tân Dật trái xem phải xem, cũng không có cảm giác được cái này tấm gương có cái gì kỳ lạ địa phương. Ai? Lại tại lúc này, Hàn Bạch thở dài một hơi. Hắn chỉ vào cái này kỳ quái tấm gương, sau đó ngượng khí bùi ngùi mà nói, "Tân ngươi có phải hay không kỳ quái ta như thế nào thành một cái thần ý rồi hả?" Tần Dật gật gật đầu, trong lòng của hắn xác thực thiếu kỳ. Bất quá nếu không là Hàn Bách chủ động mở miệng, hắn cũng sẽ không đến hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Tần Dật chỉ là đến xem Hàn Bách trôi qua được không, hiện tại biết rõ Hàn Bách trở thành thần y thời điểm, tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là, nhưng bây giờ để Hàn Bách cao hứng. Nhưng bây giờ, Hàn Bách tuy nhiên đã trở thành thần y, có thể trên người hắn lại chúng hàn độc. Loại này hàn độc, không phải bình thường trên ý nghĩa thần y có thể trị liệu đấy. Nếu không có như thế, Tần Dật năm đó như thế nào lại thụ cái này hàn độc nỗi khổ, làm cho hắn theo đám mây vẫn lạc. Cho nên Tân Dật đối với Hàn Bách trên người Hàn độc, ngược lại là có một điểm lo lắng. Chuyện này, ta vốn không muốn nói cho bất luận kẻ nào đấy. Bất quá, trong cơ thể ta Hàn độc đã xâm nhập tâm mệnh rồi, dù sao ta cũng sống không được bao lâu rồi, lại không có nói, bí mật này, ta cũng chỉ có thể mang vào trong quan tài rồi. Đã ngươi trở về rồi, ta hữu đem bí mật này nói cho ngươi biết tốt rồi. Hàn Bách sắc mặt có chút yêu thương, hắn những năm này nghiên cứu dược lý, biết rõ thân thể của mình tình huống đã không thể lạc quan. Có lẽ sống không được bao lâu, đều là cái này hại người đồ vật. Tại tân Dật kinh ngạc trong ánh mắt, Hàn Bách bỗng nhiên kích động chỉ vào trên mặt bản đồ Sau đó một tay lấy hộp sắt giơ lên, nghiến răng nghiến lợi muốn đập vỡ bên trong tấm gương. Có thể Hàn Bách sắc mặt xoắn xuýt trong chốc lát, lại ngừng lại, lắc đầu thở dài nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong cơ thể ta hàn độc tựu là theo vật này bên trên có được. Của ta những cái kia y thuật, luyện dược bổ sự, cũng đều là vật này dạy cho ta đấy. Về phần vật này rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Năm năm trước, ta trong núi nhặt được vật này thời điểm, cũng là lại càng hoảng sợ. Đều tại ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh." Hàn Bách nói xong nói xong, lại bắt đầu quán trách chính mình lên. Hàn Bách mặc dù nói lời nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng là, Tần Giật lại nghe rõ một sự kiện. Cái kia chính là, Hàn Bách chúng độc nguyên nhân, còn có Hàn Bách luyện dược bộ sự, đều là vì trước mắt cái này cổ quái tấm gương. Cái này tấm gương đến cùng có cái gì cổ quái? Tần Dật trong nội tâm âm thầm kỳ quái. Quy 1 chương 27, Huyền bảo. Chương 27, Huyền bảo. Tần Dật trong lòng có chỗ hoài nghi, liền đứng lên, cẩn thận chu đáo nổi lên cái kia miếng tấm gương. Chỉ là, Tần Giật nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện cái này Tầm Ngương đến cùng ở đâu có cùng người khác địa phương khác nhau. Hàn Bách gặp tần giật trong mày, biết rõ hắn không cách nào xem thấu cái kia miếng tấm gương bí mật. Nếu không là năm đó một lần trung hợp, sợ rằng cũng sẽ không biết rõ này cái tấm gương thần kỳ cùng quỷ dị chỗ. Nếu không là này cái tấm gương, mình cũng sẽ không bị Hàn Độc tra tấn nhiều năm như vậy. Bất quá, nếu không có này cái tấm gương, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể tầm thường cả đời, cũng không có khả năng trở thành mỗi người sùng kính Hàn thần Iliê. Nghĩ tới đây, Hàn Bách tâm tình phi thường phức tạp. "Ngươi như vậy xem, là nhìn không ra vấn đề đấy." Hàn Bách nói xong, cắn nát ngón tay. Tích. Hắn đem một giọt máu tươi nhỏ vào cái kia miếng trong gương. Sau đó một màn quỷ dị đã xảy ra. Đây là, Tân Dật đột nhiên mở to hai mắt, coi như Hàn Bách đem máu tươi nhỏ tại cái kia miếng trên gương thời điểm, nguyên bản không có bất kỳ đặc điểm tầm gương, lại tại thời khắc này, phát ra nhàn nhạt hư hào hào quang. Rồi sau đó, tần giật ở đằng kia mịt mờ hào quang phía dưới, rõ ràng thấy được một cái mơ hồ bóng người lảng không xuất hiện. Bóng người này phi thường mơ hồ, nhìn không ra là ai. Nhưng là bóng người kia trên tay cầm lấy đồ vật, tần giật lại thấy thường tin tưởng. Thất sát hải thảo, Huyền Vũ Hoa, Cẩm Kim Mộc Lan, Cửu Dương Ma Lang Hoa. Cái này một cây gốc, từng khỏa, đều là phẩm tục trong thế giới hiếm thấy linh thảo linh dược. Những linh thảo này linh dược tại bóng người này trên tay lăng không xuất hiện mấy lần, rồi sau đó lại biến mất. Điều này đại biểu, bóng người này trong tay nhất định có một kiện không gian trữ vật thuộc loại huyền bảo. Của ta hết thảy, dù là theo trên người hắn học được đấy. Hiện tại, hắn bắt đầu phối dược rồi. Hàn Bách nhẹ giọng nói một câu. Gặp tần giật kinh ngạc quay đầu, Hàn Bách thản nhiên nói, ngươi đoán không lầm. Ta thực sự không phải là đại phu, mà là một gã luyện dược sư. Mà cái này trong gương bóng người, chính là hắn giáo hội ta luyện dược. Ngươi nhìn kỹ, hắn hiện tại bắt đầu luyện chế Hàn Lãng Ngưng Khí đan. Cái này hình ảnh, ta tối thiểu xem qua 20 lượt. Tuyệt đối không có nhị lầm. Quả nhiên, kế tiếp trong tấm hình, lọ đan luyện chế về sau, thành hình đúng là ngưng khí đan. Ngưng khí đan là tiên tiên võ giả dùng để phụ trợ tu luyện, có thể nhanh hơn nội khí cô đọng, là hoàng giai hạ phẩm đan dược. Tuy nhiên, Trần Giật không biết ngưng khí đan luyện chế quá trình là cái dạng gì nữa trời, nhưng là hắn biết rõ ngưng khí đan thành hình về sau bộ dạng, bởi vì trong lòng ngực của hắn vừa vẫn có một lọ ngưng khí đan. Cái kia trong tấm hình xuất hiện đan dược, cùng trong lòng ngực của hắn ngưng khí đan giống như lúc. Nhìn xem trong gương lão giả chế đan dược bộ dạng, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, giọng nói, ngoại trường ngưng khí đan, hắn còn có thể phối trí tẩy tủy đan, hoạt đan sinh cơ tạo hóa đan, tỉnh thần tán, tổng cộng là 26 chủng đan dược. Đáng tiếc, ta tư chất ngu rốt, chỉ học xong trong đó 6 loại đan dược luyện chế phương pháp, chỉ bằng mượn 6 loại đan dược, Hàn Bạch là được triệu quốc nội danh thần y. Tần Dật trong nội tâm chấn động vô cùng, hắn lúc này nhìn qua cái này trong gương bóng người, không biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đan dược luyện chế hoàn thành về sau, cái này trong gương hình ảnh buôn bã, Thấm gương lại khôi phục nguyên bản bình thường bộ dáng. chỉ là, mặt này nhìn như bình thường Tẩm Dương, cũng tại tần Dật trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn Bạch có lẽ không biết này cái tấm gương trân quý. Thế nhưng mà tần giật từng tại Thiếu Dương Sơn xem qua rất nhiều bí điện. Những này bí điện ở bên trong, không có gì ngoài bí tịch võ công, còn có một chút thần kỳ công pháp miêu tả, yêu thú thần thông, chư thiên thế giới huyền ảo. Mà ở trong đó bảo vật kỳ chân mục lục trong đó, tự có ghi lại một ít thần kỳ huyền bảo. Huyền bảo, không giống với huyền binh huyền khải, có thể trực tiếp trợ giúp chiến đấu, tăng lên võ giả thực lực. Nhưng là, huyền bảo đối với rất nhiều người mà nói, tác dụng so với huyền binh huyền khải muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa, huyền bảo luyện chế quá trình cũng khó hơn nhiều. Ví dụ như trước mắt này cái bình thường cái gương nhỏ Nó vậy mà có thể đem luyện dược trình tự dùng ảnh hưởng bảo vệ ở lại bên trong, quả thực là xảo đạt thiên công luyện khí thủ đoạn. Nếu là Tân giật đoán không sai, ngay cái cái gương nhỏ hẳn là một kiện huyền bảo. Mà tên của nó, có lẽ gọi là Luyện Dược Kính. Một món đồ như vậy huyền bảo, nếu là bị cường đại võ giả biết được, đủ để khiến cho một hồi đại loạn. Mỗi tên luyện dược sư, đối với mình đang dược cách điều chế cùng luyện dược thủ pháp, đều coi là độc chiếm, tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền thụ cho những người khác. Dù là là đệ tử của mình, cũng không nhất định có thể được đến bọn hắn dốc túi tương thụ. Mai trong đó Có thể đem chính mình luyện dược kinh nghiệm thông qua luyện dược kính bảo tồn xuống đấy, tất nhiên là phi thường cường đại luyện dược sư. Cường đại như vậy luyện dược sư, hắn luyện dược thủ đoạn há lại tầm thường. Hàn Bách bất quá ý dạng họa hồ lô, đổ lên vật có sẵn mã ra hình vẽ, luyện chế ra đến đan dược dược hiệu tổng số lượng, hoàn toàn không cách nào cùng chính thức luyện dược sư so sánh với, có thể ngay cả như vậy, hắn mấy năm thời gian là được triệu quốc nổi danh thần y nếu là đổi thành mặt khác, càng đã nhiên đột nhiên Cái này dược là không thể nghi ngờ. Chẳng những là huyền bảo, hơn nữa còn là trảo bảo. Loại này cấp bậc viền bảo, lại có thể tồn trữ một ít hình ảnh đoạn ngắn, chỉ cần nhỏ máu giúp vào, có thể nhảy chuyển hình ảnh quá trình. Dùng cái thế giới này thủ đoạn mà nói, quả thực không thể tưởng tượng. Như vậy viền bảo, luyện chế mà bắt đầu, chỉ sợ so Huyền binh còn muốn phiền toái. Hàn Bách ngược lại là vận khí tốt, rõ ràng có thể được đến như vậy gì bảo. Tân giật cũng có chút ít hâm mộ. Chỉ là lúc này, Tân Dật lại chứng kiến Hàn Bách sắc mặt phát khổ. Chỉ nghe Hàn Bách thở dài một hơi, nói, lúc ấy ta được đến này cái tầm gương, cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Đáng tiếc, Cái này tấm gương tuy nhiên là kiện bảo bối, thế nhưng mà thượng diện lại bảo tồn lấy nó trước chủ nhân đặc thù cấm chế. Ta tuy nhiên tại trong lúc vô tình mở ra này cái tấm gương, học xong một ít luyện dược thủ pháp, tuy nhiên lại cũng bởi vậy chúng thượng diện lưu lại hàn độc. Nguyên lai like Hàn Bách trong cơ thể hàn độc là như thế này đến đấy. Chắc không được. Tần giật trong nội tâm lập tức hiểu được. Chính hắn cũng từng thân chúng hàn độc, biết rõ cái này hàn độc lợi hại. Dùng hắn năm đó hậu thiên cảnh tu vi đỉnh cao, bởi vì cái này hàn độc ảnh hưởng, tu vi tụt xuống ngày sau. Hàn Bách chính là một cái bình thường người, thực sự không phải là võ giả, muốn chống cự cái này hàn độc, tuyệt không phải chuyện dễ cũng không biết Hàn Bách mấy năm này là như thế nào chịu được tới. Tần Dật cảm giác đi ra, Hàn Bách trong cơ thể hàn độc, tựa hồ so với chính mình năm đó chỗ thủ hàn độc càng thêm lợi hại. Dùng Hàn Bách thể chất, tuyệt đối sống không qua 3 tháng. Hàn Bách có thể chống đến bây giờ, chỉ sợ cũng là bởi vì học xong luyện chế cái tiếc luyện dược tính bên trên dưỡng sinh đan dược, cho nên mới có thể kiên trì xuống. Tần giật biết rõ, muốn triệt để trị hết cái này hàn độc, là không thể nào dùng đan dược theo bên ngoài mà nội trừ tận gốc đấy. Chỉ có thể thông qua Hàn Bách trong cơ thể mình sinh cơ dương khí, từ trong tới ngoài, đem hàn độc triệt để bức ra bên ngoài cơ thể mới được. Có thể Hàn Bách cũng không phải là võ giả. Tự nhiên không thể ngự xử nội khí khu trừ hàn độc. Hắn Hàn độc đã nhập vào cơ thể, xâm nhập kinh mạch, trong vòng một năm, có lẽ sẽ cướp đi tánh mạng của hắn. Cho dù hắn từ giờ trở đi tu luyện, cũng không còn kịp rồi. Trừ phi, Quy 1 chương 28, Thiên mạch. Chương 28, Thiên mạch. Hàn Bách vô vô tần giật bà vai, mỉm cười nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tuy nhiên không muốn chết, nhưng là, ta cũng biết, muốn hoàn toàn trị hết trong cơ thể ta hàn độc là không thể nào đấy." Hàn Bách cũng biết thân thể của mình tình huống liệt, lúc này hắn ngược lại là cũng rộng rãi, thản nhiên nói, "Muốn hoàn toàn trị hết trong cơ thể ta hàn độc" Trư Phi có một cái ngưng chân cảnh giới võ giả, nguyện ý đem một quả chân nguyên hạt giống cắm vào trong cơ thể ta. Ta mỗi ngày dùng đan dược chữa dưỡng, bảo trì chân nguyên hạt giống bất diệt. Như vậy, có lẽ ta còn có thể sống lâu vài năm. Tần giật lông mày âm thầm nhận lại. Chân nguyên hạt giống, chính là là võ giả căn cơ. Một quả chân nguyên hạt giống cơ hồ bao hàm một cái ngưng chân cảnh võ giả một nửa tu vi. Dù cho phương pháp này hữu hiệu, thế nhưng mà có người võ giả nào sẽ như thế hào phóng. Nếu là đúng phương Ham Hàn Bạch luyện dược đáp ứng lời mà nói, cũng sẽ không tận tâm tận lực. Nếu như ta lúc này đã đạt tới ngưng chân cảnh giới thì tốt rồi. Như vậy, ta có thể cứu Hàn Bách một mạng rồi. Đáng tiếc, hôm nay ta bất quá khó khăn lắm đạt tới Tiên Thiên cảnh giới. Khoảng cách ngưng chân cảnh giới, còn có một đại đoạn lộ phải đi. Tần giật trong nội tâm tiếc nuối chợt lóe lên. Hắn Yên lặng nhìn xem Hàn Bách, trong lòng có chút tháy náy. Hàn Bách ngược lại là không có chú ý tới Tần giật ánh mắt biến hóa, hắn mặc dù biết chính mình thời gian không nhiều lắm, nhưng lại đối với tử vong không có bao nhiêu sợ hãi, rất nhanh lại đem chú ý lực tập trung đến Tần Dật mang đến dược liệu thực diện. Châu Quang Thảo, đây là 300 năm đấy. Linh Hạc Lâm Quả, ông trời ơi, đây là 500 năm phân đấy. Cái gì? Liên Long Tiên Mộc đều có? Hàn Bạch xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn vô cùng, nhìn qua tần giật mang đến cái kia một cái dương trúc tử, hai mắt sáng lên. Hắn chưa từng có bãi kiến nhiều như vậy linh thảo. Luyện dược tính bên trên tổng cộng có 26 chủng đan dược luyện chế phương pháp, có thể hắn chỉ học xong 6 loại, một cái trong đó nguyên nhân cũng là bởi vì rất nhiều dược liệu, hắn tìm không thấy, cũng không đủ tài liệu, hắn đương nhiên không cách nào luyện chế đan dược. Mà một nguyên nhân khác, tất thì là vì có 10 loại đan dược luyện chế thủ pháp, cần luyện dược sư đạt tới ngưng chân cảnh giới đã ngoài, dùng tâm hỏa luyện dược. không là giả, liên khí đều không thể hội tụ, đương nhiên không cách nào dùng chân nguyên thôi phát tâm hỏa. Cho nên, cái kia 10 loại đan dược hắn đời này cũng không cần suy nghĩ. Hắn hiện tại duy nhất tiếc nối tự là cái kia 16 chủng đan dược luyện chế phương pháp, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Tần Dật nhìn thấy Hàn bách tự hồ hoàn toàn quên chính mình sắp chết vong sự tình, ngược lại vui vẻ nhìn qua lấy thảo dược trong tay, còn bất chợt dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó vô cùng hô hảo, 500 năm đấy, 1000 năm đấy. Hàn tựa hồ đối với tử vong hoàn toàn không có sợ hãi. Nhìn trước mắt cái này như chính mình huynh trưởng bình thường người, Tần trong nội tâm yên lặng thệ, Hàn bách, ta sẽ mau chóng tu luyện đến ngưng chân cảnh rồi đấy, chỉ mong ngươi có thể kiên cho đến lúc đó. Vừa đúng lúc này, Hàn Bách nguyên bản hưng phấn thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, Tân Dật quay đầu đi, chứng kiến hắn một ngơ ngác cầm lấy một cây màu trắng đóa hoa, thần sắc kỳ dị. Hàn Bách, Tân Dật vừa muốn tiến lên. Bỗng nhiên, Hàn Bách toàn thân run rẩy lên, thanh âm cũng đi theo đứt quãng mà run. Tựa hồ là nhìn thấy gì bó tay rồi đổ vật. Hắn hoắc được quay người trở lại, nhìn xem tần giật, kích động vô cùng nói, "Cửu tứ Tuyết Lan, thật là kiểu tư Tuyết Lan." Một cái trên cảnh, cửu đóa lan hoa, hơn nữa hình thái khác nhau. Chuyên thuyết lại là thật sự. Cái kia luyện dược kính bên trong đích thứ 7 chủng đan dược, rõ ràng thật sự tồn tại. Hàn Bách kích động hai mắt đỏ bừng, trong mắt phát ra sáng chói hào quang, cơ hồ dùng cuồng hỉ ngữ khí hỏi, "Tần Dật, ngươi biết rõ thiên mạch đàn sao?" Không chờ Tần Dật trả lời, Hàn Bách Cửu không tự giác nhanh hơn ngựa nhanh chóng, tiếp tục nói, "Nhân thể kinh mạch, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Võ giả có thể mở kinh mạch, tu luyện chân khí. Cường đại võ giả, đem chân khí tu luyện đến mức tận cùng, có thể khai thiên tích địa, tung hành vô địch. Khả nhân thể kinh mạch tuy nhiều, có thể mỗi một đầu đều là trời sinh tự có, võ giả chỉ là đem hắn đạt thông lợi dụng, mà cũng không phải là sáng tạo. Thiên mạch giả, danh như ý nghĩa, tức là tiên thiên kinh mạch bệ tắc, võ giả bên trong phê vật Thế nhưng mà, cái này Thiên Mạch Đan, nhưng lại một cái có thể đem cái này phế vật chuyển suốt ngày mới tồn tại. Hàn Bạch càng nói càng hư phấn, ngươi biết không? Nếu như một cái kinh mạch bình thường võ giả, tại phục dụng cái này Thiên Mạch Đan về sau, sẽ phát sinh cái gì sao? Hàn Bạch hung hăng vung tay lên nói, cái này Thiên Mạch Đan, có thể lại để cho phục dụng võ giả, trong thời gian ngắn, tự động trong người tạo ra một đường kinh mạch. Đã có cái này đầu nhiều ra đến kinh mạch, cái kia võ giả nội khí chứa đựng số lượng, tự nhiên so người bình thường muốn hơn một chút. Tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Mà khác, trong truyền thuyết, cái này đầu Thiên Mạch tựa hồ còn có mặt khác thần chỗ. Hàn Bách trên mặt lộ ra hướng về khí tức, đáng tiếc, hắn rất nhanh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá điểm này, cái kia cách điều chế trong không có ghi lại. Ta nhưng lại không rõ ràng lắm, chỉ là vô luận như thế nào, cái này thiên mạch đan tuyệt đối là đồ tốt. Cái này thiên mạch đan là cái kia 26 chủng đan dược ở bên trong ta muốn nhất luyện chế. Có thể tiếc nuối chính là, ta một mực đều không có tìm được cái này Cửu Tư Tuyết Lan loại linh thảo này. Nói đến đây, Hàn Bách nắm tay bên trong đích Cửu Tư Tuyết Lan, đã vui vẻ cười ha hả, hiện tại tốt rồi. Ngươi chẳng những mang đến cho ta nhiều như vậy quý dược liệu, còn lại để cho ta đã có luyện chế thiên mạch đan cơ hội. Ngươi không là võ giả sao? Vừa vặn, chờ ta luyện chế thành công về sau, ngươi ngay tại chỗ ăn bảo. Cho ta xem xem cái này Thiên Mạch Đan có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Hàn Bách nói xong, tiểu phân phó hạ nhân đem Tần Dật mang đến nghỉ ngơi, mà chính hắn tắc thì đóng lại phòng luyện đan, kích động bắt đầu chuẩn bị luyện dược. Ra phòng luyện đan, Tần giật bị an trí tại Hàn Bách trong nhà bên trong một gian phòng khách. Hắn uống ngụm nước trà, "Duli, Thiên Mạch Đan." Tần giật trong miệng nói thầm một câu, mi có chút lên. Cái này Đan, hắn tự nhiên là nghe nói qua đấy. Hắn vẫn cho là đó là một cái chuyên thuyết. Trên đời này, nơi nào sẽ có đan dược gì có thể làm cho võ giả trong người tự động tạo ra một đường kinh mạch hay sao? Nhân thể hạng gì phức tạp. Người kinh mạch trong cơ thể thiên thiên và vạn, vạn có thể mỗi một đầu đều có chính mình đặc thù tác dụng. Tùy ý gia tăng hoặc là giảm bớt, trong cơ thể khí huyết cô ứng, thần kinh phối hợp thì có thể ra vấn đề lớn. Chỉ là, gặp Hàn Bách bộ dáng, truyền thuyết này bên trong đích đan dược tựa hồ là thật sự tồn tại. Dù sao, cái này đan dược là Hàn Bách tại luyện dược tính trong nhìn thấy đấy. Cái kia trong kính luyện dược sư, thực lực cường đại, luyện dược thủ đoạn, quỷ thần khó lường, thần giật cũng không khỏi không tin tưởng cơ thể của ta thể thụ thuần dương kiếm khí cải tạo, trong cơ thể kinh mạch cùng người bình thường rất là bất đồng. nếu là cái này thiên mạch đan, Hàn Bách thật có thể đủ luyện chế thành công. Ta phục dụng về sau, trong cơ thể không biết sẽ phát sinh cái gì kỳ quái biến hóa. Tần Dật cảm thấy nhưng lại có chút do dự bất định lên. Muốn chỉ chút lát, Tần giật nhưng lại tự rêu cười cười. Thiên mạch đan loại này trong truyền thuyết thần kỳ chi vật, người khác đều là e sợ cho không chiếm được. Hiện tại bày ở trước mặt ta, ta lại bắt đầu do dự. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tần Dật rất nhanh làm ra quyết định, thiên thủ không lấy, phản thụ hắn tội trạng. Đáng lo, nếu là tình huống không đúng ta trực tiếp dùng kiếm khí đem cái này kinh mạch chặt đức. Nhiều lắm là chỉ là thụ một ít nội thương mà thôi. Ba bốn ngày, có thể khỏi hẳn. Nhưng nếu như cái kia truyền thuyết thật sự, ta chẳng phải là nhiều một đường kinh mạch, có thể một mình dùng để thi triển kiếm khí. Một khi nội khí cùng kiếm khí tách ra, thần dật có thể tưởng tượng, tốc độ tu luyện của mình, nhất định có thể nâng cao một bước. Hơn nữa, bởi vì kiếm khí thuần túy, hắn tu luyện các loại kiếm quyết tốc độ cũng sẽ biến nhanh, thi triển kiếm khí ra, uy lực cũng có thể càng lớn. Về phần nội khí tu vi, mấy ngày nay hắn dần dần phát hiện, trong cơ thể mình đang điền đã dần dần khôi phục. Bất quá Bởi vì trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí về sau, hắn căn bản không cần luyện, cũng sẽ bị thuần dương kiếm khí hấp thu tách ra thuần túy nhất kiếm khí. Cho nên, nội khí tu luyện đã bị hắn đặt ở vị thứ hai. Hắn đã chuẩn bị làm một cái hoàn toàn kiếm tu. Một cái dùng thân tăng kiếm, dùng thân nạp kiếm, dùng thân hợp kiếm, dùng thân ngự kiếm chính thức kiếm tu. Một đầu chuyên thuộc về kiếm khí kinh mạch. Nhìn qua đối diện đóng chặt lại phòng luyện đàn, đối với cái kia trong truyền thuyết vô cùng thần bí đàn, giật trong nội tâm nhịn không được có chút gợn đến. Quy 1 chương 29, nan đề. Chương 29, nan đề. Tiến tính trong phòng. Tần Dật mím hơi ngưng thần, một đêm không ngủ, mặc kệ do trong kinh mạch tiên thiên kiếm khí chạy quanh thân thể vị. Thuần Dương kiếm khí cũng không dưỡng sinh, nhưng là, theo thuần dương kiếm khí tại trong kinh mạch chạy, tần Dật thân thể giống như là một cái có được cực lớn lực hấp dẫn vòng xoáy, đem ở giữa thiên địa thuần túy nguyên khí hấp dẫn nhập trong thân thể, rồi sau đó tại thuần dương kiếm khí cực độ bá liệt tâm hỏa phía dưới, chậm rãi ngưng tụ ra thuần túy nhất kiếm khí. Kiếm khí trong người chạy một chu thiên tốc thật chậm, một đêm thời gian chỉ có thể chạy 10 cái chu thiên. Loại này vận chuyển tốc độ So về nội khí công pháp lúc thời điểm tu luyện tốc độ, tự nhiên là chậm vô số lần, có thể hiệu quả cứng hãn, lại sâu sắc ngoài dự đoán mọi người. Gần về cái này 10 cái chu thiên, thân giật tiểu có thể cảm giác được chính mình đan điền nơi khí hải kiếm khí số lượng đã xảy ra một tia rõ ràng biến hóa. Đây là nội khí công pháp không cách nào bằng được đấy. Bình thường nội khí công pháp, đem thiên địa nguyên khí hấp dẫn nhập thân thể về sau, còn cần không ngừng rèn luyện, sau đó mới có thể dung nhập đan điển. Hơn nữa, số lượng tuyển sẽ không nhiều. Lúc này cái này kiếm khí số lượng gia tăng, sâu sắc đã vượt qua tần dật tưởng tượng. So với năm đó nội khí tu luyện Lúc này Tân Dật ngưng tụ kiếm khí số lượng trở vẹn nhiều gấp đôi. Hơn nữa, cái này kiếm khí uy lực cũng tuyệt không phải nội khí có thể so sánh với. Chỉ là, như vậy uy lực kiếm khí khổng lồ, cũng không dưỡng sinh. Đây cũng là một cái lại để cho người đau đầu nan để. Kiếm tu, tuy nhiên công kích thật lớn, có thể nếu không phải chú trọng dưỡng sinh, tuổi thọ cũng không so với người bình thường kéo dài. Võ đạo chi lộ sao mà dài dằng dặc, nếu không có kéo dài tuổi thọ đến trèo trống, dù cho lực công kích cường đại kiếm tu, cũng không cách nào chính thức đạp vào con đường cường giả. Cũng may bình thường kiếm tu, bình thường tại tu luyện kiếm khí đồng thời cũng sẽ tu luyện một trong môn khí dưỡng sinh công pháp phụ trợ. Thế nhưng mà, nội khí cùng kiếm khí hoàn toàn bất đồng. Một gã kiếm tu tại trong khi tu luyện khí đồng thời lại tu luyện kiếm khí. Kiếm khí của hắn liền không hề thuần túy. Lực công kích, tự xưng không bên trên tuyệt thế vô song. Từ xưa đến nay kiếm tu đều không ngoại lệ đều đang tìm cầu biện pháp, đem cái này kiếm khí cùng nội khí tại hỗn hợp dưới tình huống, có thể làm cho kiếm khí cùng nội khí hỗn hợp ảnh hưởng tận lực xuống đến thấp nhất, khiến cho tuổi thọ cùng kiếm khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, tân giật lại cùng những cái kia kiếm tu bất đồng. Trong cơ thể hắn đang điền khí hải đã tổn hại, hôm nay tại hắn đan điền vị trí nhưng lại thuần túy kiếm khí. Hơn nữa cái này kiếm khí hay vẫn là chư thiên thế giới bên trong 33 chủng bổn nguyên kiếm khí một trong thuần dương kiếm khí. Hắn cũng không tồn tại kiếm khí cùng nội khí hỗn hợp về sau, làm cho cả hai đều không thuần túy, khiến cho kiếm khí uy lực hạ thấp tình huống. Bởi vì kiếm khí của hắn cùng nội khí có cùng một gốc. Đáng tiếc, của ta nội khí cùng kiếm khí tuy nhiên có cùng một gốc, mà dù sao không là hoàn toàn giống nhau. Tại trong thực chiến cũng không cách nào làm được tự do chuyển đổi. Tân có chút mở to mắt. Đối với những tình huống này Hắn cũng có chút ít bất đắc dĩ. Đây là hắn bất đắc dĩ, cũng là thân là kiếm tu bất đắc dĩ. Một đêm kiếm khí tu luyện, lại để cho tần giật trong đan điền kiếm khí chấn lực. Thuần dương kiếm khí cực kỳ bá liệt, mỗi lần kiếm khí tràn đầy dưới tình huống, trong lòng của hắn tựu tràn ngập phá hư dục vọng. Lúc này tần giật tuy nhiên có thể bằng vào chính mình kiên cố tâm tính dẫn đạo cố này phá hư dục vọng, nhưng là, loại tình huống này nếu là trường kỳ tiếp tục như vậy, tập tính của hắn có lẽ sẽ tại bất tri bất giác thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó cải biến. Tần dật không biết loại này cải biến là tốt là xấu. Nhưng là, hắn lại có cảm giác Nếu là có thể đạt được thiên mạch đan, loại tình huống này tất nhiên sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Nếu là thiên mạch đan thật có thể lại để cho trong cơ thể ta nhiều ra một đầu thiên mạch, ta có thể đem kiếm khí cùng nội khí ngăn ra. Đến lúc đó, nội khí dưỡng sinh chứ ở đan điền khí hải. Kiếm khí chứa đựng thiên mạch ở bên trong, thiên mạch câu thông tứ chi, có thể khiến cho kiếm khí tại tứ chi bên trong vận chuyển, không kinh, trải qua đan điền khí hải, cả hai có thể lẫn nhau không ảnh hưởng. Kiếm khí uy lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, Tần Dật trong nội tâm bỗng nhiên cảm thấy một loại không hiểu hứng phấn. Kiếm đến, Tần Dật hô nhỏ một tiếng. Lập tức, bảy trên bàn Bích Lân kiếm bắt đầu ông ông tắc hưởng. Xíu, u u. Bích Lân kiếm tự động ra khỏi vỏ, tựa như có linh, lập tức bay vào tần giật trong tay. Kinh phong cùng một chỗ, cửa phòng đốn nhiên mở ra, tần giật thân ảnh, mang theo bích quang kích phòng, nhanh nhẹn mà ra. Bạch hồng quấn nhật. Lúc này ánh sáng mặt trời mới lên, đúng là ánh sáng màu đỏ bốn lúc bắn, tần giật trong sân, chói mắt nhìn lại, nhìn lên trời bên trên mặt trời đỏ vầng trượng. Đột nhiên, trên người hắn kiếm khí bắt đầu khởi động, màu đỏ thuần dương kiếm khí vầng sáng sáng chói, chói mắt vô cùng. Một kiếm bạch hồng quấn nhật trùng thiên mà đi. Không khí có chút rung Ba, ba ba ba bước, thân vật bóng người trong sân nâng lên thật dài rung động, xuyên thẳng qua mà qua, sau đó lộ lên một kiếm. Kiếm hoa sáng chói, bắn thẳng đến mây xanh. Long cong, kiếm khí xe rách không gian, đúng là phát ra một loại tê tâm liệt phế thanh âm. Lúc này đi ngang qua Hàn phủ cửa ra vào người, chỉ nghe một đạo cực kỳ nhỏ phá tiếng nổ, bén nhọn ở Hàn phủ ở trong chỗ sâu vang lên. Rồi sau đó, những cái kia nghe nói đạo này kiếm minh người, đều đều thân hình dừng lại. Trong đầu ông ông tá hượng, tựa hồ là bị kiếm âm nhiếp hồn và phách. Sững sờ chỉ chốc lát, rồi sau đó những người kia mới hồi phục tinh thần lại. Cùng lúc đó, Nghe xong vừa rồi, Tần giật kiếm minh người, không ít đều cảm giác vừa rồi trong lòng có chủng sợ cảm giác. Trong nội tâm cũng không biết vì sao, chỉ là muốn rất xa ly khai tại đây. Tần Dật lúc này một kiếm mà ra, kiếm khí chưa tới, có thể cũng đã có thể làm người sợ và phách. Không cần hoàn toàn công kích được người khác, có thể ảnh hưởng đối phương tâm hồn. Đây mới thực sự là kiếm ý. Cảm giác được chính mình càng ngày càng hơn cường đại, trong tay thi triển trường kiếm, đã tùy tâm sử dụng. Có thể đem trong lòng mình kiếm ý tùy ý phong thích, Tần giật thỏa mãn vô cùng. Hắn đem kiếm thu nhập trong vỏ. Thì si sao nhìn thấy tần giật thu hồi trường kiếm, bên cạnh tử điện trồn lập tức theo lên vui mừng lấy, chui lên tần giật bả vai, ra hiệu nên ăn cơm đi. Ta vừa rồi kiếm ý khiếp người đọa phách, những người khác trong nội tâm sợ, thật ra không dám nhận gần. Cái này tử điện chồn ngược lại là không có một tia sợ hãi, cũng không biết đây là cái gì cường hãn yêu thú. Tần giật sờ lên tử điện trồn đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này tử điện trồn mấy ngày nay xanh ăn, lớn lên càng nhanh hơn. Lúc này, tử điện chồn thân thể mặc dù không có biến lớn hơn bao nhiêu, có thể nó trên người màu tím bộ lông lại càng thêm dậm dạp. Trình tề, bóng loáng vô cùng, theo nó tiết tấu run rùn co như ẩn chứa một loại thần kỳ quy luật, có thể ngăn hết thẻ công kích. Thần ra, ngài có cái gì phân phó? Hôm qua thần thái kiêu căng tổng quản, hôm nay vừa thấy được Tân Dật, nhưng lại tất cung tất kính đấy, sụp mi tuấn mắt. Lúc này cái kia tổng quản đã theo Hàn Bạch trong miệng biết rõ, Tân Dật tuy nhiên cùng Hàn Bạch không có thân thích quan hệ, nhưng lại bị Hàn Bạch làm thành huynh đệ đấy. Đối với Tân Dật, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ đắc tội. Ngươi mang cái này tiểu chút chít đi phòng bếp, nó thích gì, tùy lại để cho người phía dưới cho nó làm. Mà khác, cái này tiểu chút chít sức ăn có chút lớn. Ngươi không cần sợ hãi nó ăn quá no. Ta đi lô bên kia nhìn xem. Tần Dật nói xong, tử điện trồn bên cạnh tiểu xỉ xảo cao hứng thê hoặc, nhảy lên cái kia tổng quản bà vai, tốt có linh tính con trồn. Cái kia tổng quản trong nội tâm lắp bắc kinh hãi, đối với Tần Dật lai lịch cũng có phần có chút tò mò. Bất quá, hắn không dám hỏi nhiều. Đối với Tần Dật thi cái lễ, tiểu cáo lui rời đi, mang theo tử điện trồn đi phòng bếp càn quét mỹ thực. Không biết Hàn Bạch đến cùng có thể hay không luyện thành Thiên mạch đan. Tần Dật lúc này có chút hẩn trương. Nếu là Thiên mạch đan không cách nào thành, hắn cần tìm những biện pháp khác đến vượt qua nội khí cùng kiếm khí hợp tình huống. Nói như vậy, mà hắn cần hoa thời gian cùng tinh lực cũng không biết muốn nhiều vài lần rồi. Đi vài bước, vượt qua hành lang góc khuất, nhẹ nhàng mở ra phòng luyện dược đại môn, Thần Dật chứng kiến Hàn Bạch trong tay chính cầm lấy một quả màu tím linh thảo. Hàn Bạch con mắt có chút nheo lại, trong miệng yên lặng tính toán, tựa hồ là tại tính toán linh thảo này nằm cùng dược hiệu, cần phối hợp bao nhiêu những thứ khác linh thảo. Mà cùng lúc đó, luyện dược trong lò nhưng lại lập lòe khởi một đoàn hùng liệt hỏa diễm. Có thể quỷ dị chính là, Thần giật phát hiện, dược lô lại là mở ra đấy, bên trong vậy mà không có để vào bất cái gì linh thảo. Nói cách khác, Hàn Bách còn chưa có bắt đầu luyện dược. Không đúng. Rõ ràng luyện dược lô bên cạnh linh thảo tiêu hao rất nhiều, như thế nào Hàn Bạch còn chưa có bắt đầu luyện dược? Tân giật trong lòng một hồi cổ quái. Hôm qua hắn lúc rời đi, rõ ràng chứng kiến Hàn bách tại luyện dược lô bên cạnh bày đặt rất nhiều chân quý kỳ dị linh thảo. Mà bây giờ tiến đến, những linh thảo này rõ ràng thiếu đi một nửa. Thế nhưng mà, luyện dược trong lò lại căn bản không có đồ đạc. Quả nhiên là kỳ quái. Tân Tân giật nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cái kia luyện dược trong lò diễm đang tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyên bản màu đỏ diễm, lúc này run rẩy vài cái về sau, ngọn lửa bỗng nhiên biến thành kỳ quái sáng màu trắng. Mà cái này sáng màu trắng hỏa diễm vừa xuất hiện, Tân Dật cũng cảm giác được trong phòng độ ấm thoáng cái lên cao không ít. Hắn trên mặt cũng cảm thấy một loại nóng dực khí lãng đánh tới. Đáng tiếc, cái này sáng bạch sắc hỏa diễm chỉ là lẻ tẻ khi nào, lập loè vài giây đồng hồ, rất nhanh lại biến mất, hỏa diễm lần nữa khôi phục trở thành bình thường màu đỏ hỏa quang. Cái loại này nóng dực khí lãng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Tân Dật trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn lúc này ước chừng đã biết rõ, Hàn Bạch lãng phí một nửa linh thảo, chỉ sợ là vì các loại hỏa ai ngọn lửa này độ ấm. không chỉ cần phù hợp linh ảo, chuẩn xác cách điều chế. Con cần cực đoan hỏa diễm. Ngọn lửa này độ ấm, mày may khác biệt, đều liên quan đến luyện dược thành công hay không. Thần giật biết rõ Hàn Bạch đã đến thời khắc mấu chốt, liền hắn đẩy cửa tiến đến, tựa hồ cũng không có phát hiện. Cho nên hắn cũng không có lên tiếng quấy rầy. Cứ như vậy im im lặng lặng các lộ mã đờ ở một bên. Một lát sau, tần giật chứng kiến Hàn Bạch theo thứ tự tại trong ngọn lửa gia nhập mình quan sát một phấn, còn có một chút đen sỉ tài liệu về sau, cái kia luyện dược trong lò hỏa diễm sẽ biến dị một lần. Có thể mỗi lần biến dị thời gian đều rất ngắn. Ngọn lửa kia lập vài cái tiểu khôi phục trạng, căn bản không cách nào ổn định lại. Mỗi một lần, tân giật đều có thể chứng kiến Hàn Bạch trên mặt thất vọng cùng đang tiếc. Như thế đã thất bại 3 lượt. Hàn Bạch nhưng như cũng không chịu buông tha cho, chỉ là đem làm hắn đi lấy cái kêu bình mình quang sắc bột phất lúc, lại sở soạn một cái không. Lập tức, Hàn Bạch trên mặt biểu lộ thì càng thêm bất đắc dĩ rồi. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài, lầm bẩm, "Ai, xem ra viêm ma phấn cũng không thể lại để cho luyện dược lỗ hỏa diễm đạt tới quang minh cấm hỏa trình độ. Quang minh cấm hỏa độ ấm là bình thường hỏa diễm gấp 2, ta muốn dùng viêm ma phấn đến tốc hóa, quả thật có chút miễn cưỡng. Nếu là có Cĩ si Diễm Châu quang thảo lợi mà nói, có lẽ có thể thành công." Sĩ Diễm Châu Quang Thảo là vật gì? Nghe xong Hàn Bách lẩm bẩm lǒu bộ, Tần Dật không khỏi lên tiếng hỏi. "Tần Dật, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hàn Bách quay đầu, chứng kiến Tần Giật lúc, lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi hắn tinh lực vô cùng tập trung, vậy mà không có phát hiện Tần Giật. Bất quá những sự tình này, hắn cũng không có chuẩn bị đối với Tần Dật dầu diễm, nhân tiện nói, Sĩ Diễm Châu Quang Thảo là một loại rất kỳ lạ linh thảo. Châu Quang Thảo bản thân là âm sinh thực vật, ưa thích sinh trưởng tại cực chi địa. Có thể Sĩ Diễm Thảo thì là trái lại, thích sinh hoạt tại cực dương chi địa. Về phần cái này Sĩ Diễm Châu Quang Thảo, chính là Châu Quang Thảo cùng Sĩ Diễm Thảo chất là hai loại thực vật tại mỗi loại tình huống xuống, chết cây mà thành một loại quỷ dị mới thực vật. Cái này một âm một dương hai chủng thực vật, nếu như muốn muốn ảnh hưởng lẫn nhau, chết cây mà thành, loại tình huống này chỉ có tại âm dương giao hòa chi địa mới sẽ phát sinh. Đáng tiếc a. Hàn Bách nói xong, Tửu Lâm vào phiền muộn bên trong. Trong thiên hạ, cực âm chi địa, cực dương chi địa đều phi thường hiếm thấy. Âm dương giao hòa chi địa, cái kia càng là hiếm thấy vô cùng. Hơn nữa, loại này âm dương giao hòa chi địa, âm dương giao thái, thiên địa nguyên khí dồi dào, sinh trưởng lấy vô số thiên tài địa bảo, lại cực kỳ thích hợp yêu thú sinh hoạt, từ độ nguy hiểm. Người bình thường Đừng nói là muốn từ bên trong tìm tìm cái gì linh bảo, một khi tiếp cận chỉ sợ muốn đối mặt vô số nguy hiểm. Quy 1 chương 30, Huyền binh trận khắc. Chương 30, Huyền binh trận khắc. Tân Dật nhìn xem Hàn Bạch sắc mặt phát khổ, cũng biết cái này sĩ Diễm Châu Quang Thảo khẳng định cực kỳ khó tìm. Âm Dương giao hội chi địa, trong thiên địa nguyên khí cũng sẽ tự nhiên mang lên dung hợp âm dương tri lực. Âm Dương tương hợp, sinh sôi không ngừng, bực này nguyên khí chính là lạ võ giả tha thiết ước mơ thiên địa linh khí. Thu nạp một kia, thủ so ra mà vượt khổ tu rất nhiều thời gian. Tân Dật đổi vị suy nghĩ, Nếu là mình biết rõ loại này nơi tốt, nhất định sẽ vụng trộm tiến về trước, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Cái này âm dương giao hội chi điệu rất khó tìm kiếm, cái tia thí Diễm Châu Quang Thảo tự nhiên càng thêm khó tìm. Không thể dùng những vật khác thay thế sao? Tần Dật không khỏi lên tiếng dò hỏi. Không thể. Hàn Bách lắc đầu, trên mặt phiền muộn chi sắc càng rõ ràng rồi, cái này thiên mạch đan luyện chế điều kiện cực kỳ hạ khắc. Nếu là dùng những vật khác đến tăng cường hỏa diễm độ ấm, chỉ sợ không đủ ổn định. Hơn nữa, có quan hệ hỏa diễm độ ấm khống chế phương diện phương pháp xử lý, ta biết đến không nhiều lắm. Cái này Diễm Châu Quang Thảo là ta có thể nghĩ đến tốt nhất phương pháp giải quyết rồi." Nói xong, Hàn Bạch có chút ấy náy nhìn thoáng qua Trần Dật, nói, "Thật sự là thật có lỗi, xem ra ta không cách nào để ngươi luyện chế Thiên Mạch Đan rồi." Nghe được Thiên Mạch Đan không cách nào luyện chế, tần giật trong nội tâm mặc dù có chút thất vọng, bất quá tâm tình của hắn vô cùng tốt. Thoáng qua liền cảm thấy cái này cũng không có gì lớn đấy. Dù sao, hắn đến tìm Hàn Bạch cũng không phải thuần túy vì Thiên Mạch Đan mà đến. Hôm nay biết rõ Thiên Mạch Đan đối với mình tại kiếm đạo trên việc tu luyện có chỗ trợ giúp, cái này như vậy đủ rồi. Hiện tại không thể chế, lại không có nghĩa là về sau không có cơ hội luyện chế. Một nghĩ đến đây, tần giật trên mặt liền có dáng tươi cười, nói, không có gì. Ngươi chẳng những không có lại để cho ta thất vọng, ngược lại lại để cho ta đối với tương lai nhiều thêm vài phần chờ mong. Chỉ là, không có chí Diễm Châu quan thảo, ngươi không thể luyện chế muốn nhất luyện chế thiên mạch đan, chỉ sợ sẽ rất thất vọng à. Nghe nói như thế, Hàn Bách sững sờ, lập tức liền lắc đầu nợ nụ cười khổ, ngươi nói rất đúng. Nhất thất vọng nhưng thật ra là ta. Thật vất vả đã tìm được kiểu tư Tuyết Lan, gom góp luyện chế thiên mạch đan tài liệu, nhưng lại bởi vì hỏa diễm độ ấm không đủ mà không cách nào chế. Không thể không nói, vận khí thật sự quá kém. Thật sự là thật là đáng tiếc. Hàn Bách nhìn qua trong tay Cựu Tư Tuyết Lan, có chút tiếc nuối mà nói, cái này Cựu Tư Tuyết Lan cực kỳ trân quý, một khi tháo xuống, dược hiệu chỉ có thể duy trì một tháng. Trong một tháng, nếu không thể luyện thành Thiên Mạch Đan, nó dược hiệu tiểu đã mất đi. Ta thật sự là không cam lòng a. Nói đến đây, Hàn Bách đột nhiên đứng lên. Không được, ta không thể cứ như vậy buông thả cho. Hàn Bách mạnh mã một vũ bản, ngay sau đó hắn sẽ đem Tần giật đổ lên phòng luyện dược bên ngoài, nói, "Tần giật, người đi trước bên ngoài dạo chơi, lại để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ. Cái này Tư Tuyết Lan, ta có thể tìm rất lâu đều không có tìm được." Khó được hiện tại gặp, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem nó mất đi dược hiệu. Ta Hàn Bách thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khác đến đấy. Nói xong, Hàn Bách phanh một tiếng liền đem cửa phòng đóng lại. Tân Dật nhìn xem bị đóng lại đại môn, như có điều suy nghĩ. Chỉ bằng cố này tự tín nghiệm bất chấp, chắc không được Hàn Bách có thể ở ngắn ngủi vài năm liền trở thành một gã xuất sắc luyện dược sư. Tân Dật mỉm cười, đối với Hàn Bách hành vi, hắn cũng lý giải. Đối với một gã luyện dược sư mà nói, không có so trơ mắt nhìn xem chân quý dược liệu nát trong tay càng thống khổ sự tích rồi. Hàn Bách có chuyện của hắn muốn làm, Tân giật cũng có chuyện của mình muốn làm. Đi vào trong phòng, Tần Dật đóng cửa phòng. Lập tức, trên mặt hắn nhẹ nhõm tối lui, thần sắc tầm đó bỗng nhiên ngừng trọc lên. Thuần Dương kiếm khí bên trong thuần dương tâm hỏa, có thể rèn luyện bình thường binh khí, không biết có thể hay không rèn luyện huyền binh. Tần Dật tràn đầy chờ mong. Nếu là cái này thuần dương tâm hỏa có thể rèn luyện huyền binh, vậy thì ý nghĩa, Tần Dật có thể đem trong tay mình Bích Lân kiếm rèn luyện, tăng lên phẩm chất. Bích Lân kiếm chính, binh, bước, chính giả, nhất huyền binh. Huyền binh so càng lớn. Càng thêm sắc bén, quán thông nội khí cũng càng thêm trôi chảy. Chỉ là, đến cùng là nguyên nhân gì đã tạo thành chúng khác nhau? Tần Dật trong nội tâm đối với Huyền Minh có chút tò mò. Hắn có được một kiện Huyền Khải, Huyền Khải phía trên trị hết phù văn lại để cho hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đó là một loại vượt quá hắn nhận thức bên ngoài thần thông thuật pháp. Huyền Khải đã như thế kỳ diệu, cái kia cùng Huyền Khải đồng dạng bị võ giả coi trọng Huyền Minh, nó nội bộ lại sẽ là cái dạng gì nữa trời đâu này. Tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, đáng tiếc, Tần Dật tu vi không đủ, còn không cách nào dụng ý niệm xuyên thấu bức lần kiếm chất liệu, chứng kiến nó nội bộ cấu tạo. Lúc này thời điểm Tần Dật nhớ tới đem làm chính mình dùng Bích Lân kiếm thi triển kiếm khí thời điểm, một sát na kia, hắn có thể tình tưởng phát giác Bích Lân kiếm tại lập tức trở nên sắc bén vô cùng, tựa hồ có loại lỗ sát dị động. Cái kiếm lạnh như băng trường kiếm, tựa hồ tại một khắc này đã có huyết nục, biến thành một kiện vật còn sống. Loại cảm giác này, lại để cho Tần Dật ký ức hay còn mới mẻ. Loại tình huống đó hạ sử dụng Bích Lân kiếm tu luyện, hắn thậm chí có thể cảm giác được đặc biệt vừa lòng để ý. Tần Dật đạt được Bích kiếm đã thời gian rất lâu rồi, lúc ban đầu, hắn chỉ là cảm giác được Bích Lân kiếm sắc bén vô cùng. Có thể dần dần Hắn liền chậm rãi phát hiện, Bích Lân kiếm cùng thân thể của mình phối hợp càng ngày càng ăn ý, gần như dung làm một thể, trở thành thân thể của mình một bộ phận đùng dạng. Loại này kỳ diệu kinh nghiệm, lại để cho hắn đối với Huyền binh ảo diệu càng thêm rất hiếu kỳ. Thuần Dương tâm hỏa rèn luyện binh khí thời điểm, đối với tần dật nội khí tiêu hao là cực lớn đấy. Tần dật lần trước rèn luyện dao găm thời điểm, là hơn lần xuất hiện bởi vì nội khí tiêu hao quá nhiều, không thể không dừng lại nghỉ ngơi tình huống. Lần trước chỉ là bình thường binh khí, dù cho luyện hư mất, tần giật cũng không sao cả. Nhưng lúc này đây, hắn muốn rèn luyện chính là giá trị liên thành hoàng phẩm Huyền binh tự nhiên không được phép một tia chủ quan. Cái này một lọ ngưng khí đan, có lẽ đầy đủ lúc này đây viền binh rèn lại rồi. Tân Dật đem trang bị ngưng khí đan cái chai từ trong lòng móc ra, để ở một bên trên mặt bàn. Đem hết thể chuẩn bị cho tốt về sau, Tân Dật đem Bích Lân kiếm theo kiếm trong vỏ, chậm rãi rút ra. Trong phòng ánh sáng ẩm đạm, Bích Lân kiếm bên trên tản mát ra điểm một chút gợn sóng bình thường hào quang, cực kỳ đẹp mắt. Tân giật cẩn thận chu đáo trong lát, đột nhiên cầm chặt chuôi kiếm, vận chuyển trong cơ thể kiếm khí. Ông kiếm đột nhiên mát ra chói mắt hào quang, thân kiếm vậy mà đua tiếng bắt đầu. Bích long lảnh, tràn đầy hàn khí. Tần Dật biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, thật sâu hít vào một hơi, sau đó tay trái bỗng nhiên mở ra. Xuất. Một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm lăng không ra hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, Tần Dật đem tinh thần tập trung, cách không bám vào ở đằng kia thuần dương tâm hỏa thượng diện. Thời gian dần qua, nguyên bản hỗn xộn không tự thuần dương tâm hỏa, bắt đầu chậm rãi trở nên ổn định lại. Táo bạo nhảy lên động hỏa diễm, dần dần ôn hòa mà bắt đầu, nhưng tụ thành cực kỳ nội liễu Cái này thuần tiêu hao, thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn là như thế này một cái cô động dương tâm hỏa tác, tựu lại để cho Tần giật cực kỳ cố hết sức. Tần Dật lau thoáng một phát mồ hôi trên trán, đem trong tay trái thuần dương tâm hỏa, chậm rãi bám vào Bích Lân kiếm trên mũi kiếm. Suy suy, chỉ là đem làm hỏa diễm tiếp cận Bích Lân kiếm thân kiếm, cũng không có giống lần trước tiếp xúc giao găm như vậy trực tiếp đem Bích Lân kiếm vào phủ, rồi sau đó rèn luyện ra bên trong tạp chất. Giờ khác này, đem làm thuần dương tâm hỏa tiếp xúc Bích Lân kiếm thời điểm, Tần Dật chỉ cảm thấy trong đầu ông một thanh âm vang lên, rồi sau đó, hắn xuyên thấu qua thuần dương tâm hỏa bên trên tinh thần lực, bỗng nhiên phát hiện Bích kiếm trong thân kiếm thế giới kia. Đây là? Tần giật lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Ở đằng kia Bích kiếm trong thân kiếm Hắn xem đến màu đỏ như máu đường vân, giống như là mạng nện đùng dạng, trải rộng cái kia Vạn Miên Hàn Thiết chế tạo trong thân kiếm. Cái này Big Lân kiếm trong thân kiếm lại bị người dùng Thông Thiên Triệt Địa thủ đoạn trận có khắp vô số trận pháp đường cong. Những này trận pháp đường cong, dầm dạp trầm trì, vô cùng vô tận, đến cũng đến không xuể. Những này trận pháp đường cong số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ là trong tích tắc, những này tin tức liền khiến cho được Tần giật đầu giống như là châm đâm đùng dạng, đau đến chịu không được. Khỳ Tần Dật lạnh hít một hơi, lập tức đem tinh thần thu hồi. Chỉ là cái này trong chốc lát, Tần Dật cũng cảm giác được tinh thần lực hư thoát, trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tinh thần hề hãi sụt dưới. Đã qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục tinh thần. Huyền binh trận hắc, cái này là huyền binh bên trong thiên địa đạo pháp trận hắc. Không có ngưng chân cảnh tu vi, đừng nói là rèn luyện huyền binh, xem ra, mà ngay cả quan sát một chút này thiên địa đạo pháp trận hắc, đều là hy vọng xa vời. Tần Dật đem Bích Lân kiếm lần nữa chọc vào hồi trở lại xa Ngư bị vào kiếm, lúc này hắn nhìn về phía kiếm ánh mắt, cùng lúc trước đã hoàn toàn bất động. Bởi vì, hắn đã minh bạch cái này huyền chính thức giá trị. Đây là thiên địa đạo pháp trận là hết thảy thiên địa đại đạo buồn nguyên a. Huyền binh huyền cải, dĩ nhiên là như vậy luyện chế ra đến đấy. Chắc không được uy lực kinh người. Quy 1 chương 31, tinh thần lực. Chương 31, tinh thần lực. Trên thực tế, cái này Bích Lân kiếm bên trong thiên địa đạo pháp chất khắc, so về một ít huyền giai huyền binh, hoặc là hoàng giai thượng phẩm huyền binh mà nói, đều không tính hết sức phức tạp. Bất quá, muốn chính thức nhận thức thiên địa đạo pháp chất khắc, thấp nhất tu vi cũng cần đạt tới ngưng chân cảnh giới. Đối với hôm nay Tần Giật mà nói, cho dù là thấp nhất các loại mã đời ai đạo pháp chất khắc, cũng là huyền ảo cực kỳ, tối nghĩa vô biên. Dù sao Tu vi của hắn mới mới vừa gia nhập Tiên Tiên cảnh giới. Mặt khác, Tân Dật mới vừa tiến vào Tiên Tiên cảnh giới, tuy nhiên đã xuất hiện một tia thần thức, có thể hắn muốn bằng vào cái này yếu ớt thần thức đi tìm kiếm Huyền bình chi bên trong Thiên Địa Đạo Pháp chất khác, đó là tuyệt đối làm không được đấy. Lúc này, hắn chỉ có thể mượn nhờ Tuần Dương Tâm Hỏa, đem thần thức bám vào tại Tâm Hỏa phía trên, rồi sau đó xâm nhập Huyền binh. Như vậy, hắn có thể nhìn trộm đến một tia Viền binh bên trong đích đạo pháp chất khác. Chỉ là, Thiên Địa Đạo Pháp chất khác chứa dù sao cũng là ở giữa Thiên Địa Pháp tất cả cho dù là thấp nhất các loại đại đạo pháp trận khác, cũng ẩn chứa cực lớn tin tức, sao không phải tần giật trước mắt tinh thần tu vi có thể tiếp nhận đấy. Kết quả như vậy, liền trực tiếp đưa đến đầu của hắn, cho tới bây giờ còn có chút đau nhức. Bích Lân kiếm trong thân kiếm, cái kia một mảnh dài hẹp màu đỏ năng lượng đường cong, xem ra tiểu là truyền thuyết bên trong thiên địa đạo pháp trận khác lại. Bất quá, Bích Lân kiếm chỉ là một thanh hoàng giai chúng phẩm huyền binh, cái này thân kiếm chi bên trong thiên địa đạo pháp trận khác rõ ràng có mấy đầu. Hơn nữa, cái này mấy ngàn đầu trận khác tiến đó, tựa hồ lại lẫn nhau có ảnh hưởng. Nếu là một đầu trận khắc tuyến xuất hiện độ lệnh, chắc hẳn toàn bộ trận pháp sẽ xuất hiện vấn đề. Phức tạp như vậy trận pháp, mấy ngàn đầu trận khắc tuyến không ra một kia vấn đề. Nếu để cho ta đến khắc họa, tối thiểu cần mấy tháng thời gian. Nếu là dùng thần thức điều khiển, tại Bích Lân kiếm trong thân kiếm khắc họa, cái kia cần thời gian sẽ dài hơn. Cho dù duy nhất một lần thành công, sợ rằng cũng phải mấy năm thời gian. Một gã ngưng chân cảnh giới võ giả, nếu để cho đối phương đầy đủ tài liệu, lý luận một tháng trước nội tựu luyện chế một bả huyền binh. có thể tần giật thô thô một tính ra, liền cảm thấy mấy năm thời gian có lẽ chỉ có thể hoàn thành đạo pháp chất khắc, mà khoảng cách chính thức huyền binh thành hình chỉ sợ còn có càng nhiều trình tự muốn hoàn thành. Như vậy vừa so sánh với so sánh, tân giật liền được ra kinh một cái lại để cho người tuyệt vọng kết luận, nhưng chân cảnh võ giả tinh thần tu vi, tối thiểu là tiên tiên cảnh giới gấp 10 lần. Tần giật biết rõ, tinh thần tu vi càng cao, lĩnh ngộ võ đạo buồn nguyên năng lực lại càng cường, đột phá đến võ đạo đỉnh phong cơ hội lại càng lớn. Võ giả tu luyện, nội khí là các bản, mà tinh thần tu luyện thì là mấu chốt. Ta tuy nhiên tu luyện kiếm đạo, cũng bình thường võ giả ở bên trong khí trên việc tu luyện có chỗ khác nhau, nhưng là tại tinh thần trên việc tu luyện, lại cùng những võ giả khác đồng dạng. Xem ra ta về sau ngoại trừ tu luyện kiếm pháp bên ngoài, còn phải nhiều hơn tu luyện tinh thần lực mới được." Tần Dật tiến lặng quyết định. Bất quá, Tần Dật rất nhanh tự như mày. Bởi vì, kiếm thuật tu luyện đối với hắn mà nói dễ dàng cực kỳ, dù sao hắn đã luyện kiếm 10 năm, đã có đầy đủ kinh nghiệm, biết rõ tu luyện như thế nào có thể nhanh nhất tăng lên tu vi. Có thể tu luyện như thế nào tinh thần lực, hắn lại một chút kinh nghiệm đều không có. Xem ra, ta cần phải nhanh một chút tiến về trước Huyền Dương tông rồi. Chẳng những là vì tìm kiếm Tiên Dương báo thủ, cũng là vì chính mình võ đạo chi lộ cần nhắc. Tần Dật tuy nhiên đã nhận được tuần dương kiếm khí, tu vi tiến triển cực nhanh. Thế nhưng mà Võ đạo chi lộ cũng không phải xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, một người nghiên cứu, võ đạo tu luyện, cùng người trao đổi, cùng cao thủ so chiêu, thời gian sinh tử cảnh giới thể ngộ, những vật này đều trọng yếu phi thường. Huyền Dương Tông là võ đạo đại tông môn, trong môn cao thủ nhiều như mây. Tân giật cũng không cho là mình một người lĩnh ngộ có thể vượt qua một môn phái hơn 10 thế hệ tích lũy. Nếu như có thể tiến vào Huyền Dương Tông, đọc qua một ít tiền bối cao nhân lưu lại tu luyện bút ký, chắc hẳn đối với kiếm của ta đạo tu luyện, khẳng định có trợ giúp lớn. Dù sao, Tân Dật có thể đợi, dù cho 3 năm năm không đột phá cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Hàn Bách chỉ có một năm tuổi thọ rồi. Trong một năm, nếu là Tần giật không cách nào đột phá đến ngưng chân cảnh giới, dùng chân nguyên hạt giống rót vào Hàn Bách trong cơ thể. Hàn Bách chỉ sợ muốn hàn độc công tâm mà chết rồi. Nghĩ tới đây, Tần Dật đột nhiên cảm thấy thời gian cấp bách lên. Ta không thể trơ mắt nhìn xem Hàn Bách đã chết tại hàn Độc. Ta nhất định phải cứu hắn. Không nói mặc khác, cho dù vì Hàn Bách cái mạng, Tần giật cũng phải nhanh một chút đột phá tu vi. Xuất. Tần Dật bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, tay phải hư cầm. Xíu. U -u. kiếm ngang trời khỏi vỏ. Bích quang lập loè phía dưới, đã tự động bay đến tại Tần Dật trong tay. Bá ba ba. Ưu tính trong tiểu viện, một đạo thân ảnh rõ táp mưa rào bình thường múa vũ động trường kiếm. Lăng Lệ Ác liệt kiếm khí chỗ mang theo sức lực phòng, đem trên mặt đất cho bụi tất cả đều xoáy lên. Tại kinh phong phía dưới, những này cho bụi xoay tròn không ngớt, càng ngày càng cô đọng. Hứng. Một bộ kiếm pháp lướt qua, tân giật đột nhiên phát lực, trên mũi kiếm, sắc hồng sắc kiếm khí đột nhiên kích phát. Lăng Lệ Ác liệt kiếm khí từ kiếm tiêm bắn ra, kích tại bàn thành trên mặt đất. Phốc một tiếng phá tiếng nổ, cả khối bàn đá tuy nhiên trầm bất động, cũng tại xuất hiện một cái tối om Màu trắng mảnh đá hóa thành bụi, một trận gió thổi tới. Khoan hai tứ tán ra. Ừm. Chờ một chút, có chút không đúng. Đương nhiên, tần giật chau mày đầu. Hắn cảm giác được vừa rồi kích phát kiếm khí lúc, tựa hồ có loại khác cảm giác. Tại một khắc này, hắn cảm giác được bốn phía tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Trong thiên địa không khí lưu động, nguyên lực phân bố, trong mắt hắn đều trở nên chia làm tình tưởng. Bất quá, kiếm khí kích phát sau khi ra ngoài, loại cảm giác này tựu như thủy triều bình thường lập tức tối lui, mà tinh thần của hắn cũng trở nên mỏi mệt. Tinh thần lực, tinh thần lực. Vừa rồi kích phát kiếm khí thời điểm, tinh thần lực của ta bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Chẳng lẽ nói, cái này là võ đạo trong khi tu luyện cái gọi là thần dự khí hợp sao? Tân Dật có chỗ hoài nghi. Thần dự khí hợp, ý tứ tự là, tại võ giả lúc tu luyện, tinh thần lực cùng nội khí hoàn mỹ kết hợp xuống, đạt tới một loại thật tốt trạng thái tu luyện. Như vậy trạng thái tu luyện xuống, tu luyện bất luận cái gì võ công, đều đột nhiên tăng mạnh. Mà ở như vậy tu luyện dưới tình huống, tinh thần lực tăng trưởng cũng cực nhanh. Nhắm mắt lại, có chút giò xét thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh, Tân mở to mắt, trong mắt có chứa rõ ràng vui vẻ. Hắn cảm giác được tinh thần lực của mình xác thực gia tăng lên một kia. Chẳng lẽ lại là thúc dục kiếm khí, cho nên tinh thần lực của ta mới có thể gia tăng. Một nghĩ đến đây, tần giật lần nữa huy động bích lưng kiếm, nếm thử vận chuyển kiếm khí kích phát. Xíu, du du. Xíu, du du. Xíu, du du. Từng đạo kiếm khí tại trong tiểu viện qua lại kích xạ. Gần kề mấy hơi thở, tần Dật cũ đã tiêu hao hết trong cơ thể kiếm khí, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đây, Trần Dật ngoại trừ đem chính mình làm cho mọi mệt vô cùng bên ngoài, tinh thần lực căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ. Hắn không khỏi cảm giác được kỳ quái vô cùng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại vừa rồi ta kích phát kiếm khí lại để cho tinh thần lực tăng gọn, đây chẳng qua là một cái ngẫu nhiên." Tần Dật nhíu mày tinh tế tự định ra toán một phát, phát hiện lần thứ nhất kiếm khí kích phát lúc, trong lòng của hắn không có bất kỳ phản ứng, không linh nhiên tĩnh. Kiếm địa khí cũng là kiếm thế đến trình độ nhất định, hắn tùy tâm mà phát, thực sự không phải là cố ý không chế. Xem ra, cũng không phải mỗi lần kích phát kiếm khí đều có thể lại để cho tinh thần lực ra tăng đấy. Tần giật vốn tưởng rằng là kích phát kiếm khí, có thể khiến tinh thần lực của hắn tăng cường, thế nhưng mà lúc này thử thử về sau mới phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Bất quá, Tần Dật cũng không có nỗi trí. Không có sao. Tuy nhiên cũng không phải mỗi lần kích phát kiếm khí đều có thể lại để cho tinh thần lực tăng cường. Có thể chỉ cần ta kiên trì bền bị tu luyện, 100 lần bên trong kích phát một lần. Ta mỗi ngày luyện kiếm 100 lần lần, như vậy chỉ cần một ngày, ta có thể gia tăng một tia tinh thần lực. Mấy ngày nửa tháng, có thể có bay vọt về chất. Trong vòng một năm, ta nhất định có thể đột phá đến ngưng chân cảnh. Cần có thể bổ kém cỏi, lại người ngu rốt, chỉ cần chăm học khổ luyện đều có thể thành công. Tân Dật cũng không phải là tư chất ngu rốt chi nhân, trái lại, tư chất của hắn còn rất không tồi. Tân giật tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, tổng có thể có chỗ hồi báo. Kiếm đến Ngủ ngơi trong chốc lát, cảm giác được trong cơ thể kiếm khí dần dần khôi phục, Tần Dật hoắc được đứng lên. Bích Lân kiếm theo Tần Dật quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, trong tiểu viện điểm một chút hàn quang lập lòe. Kiếm thế giống như màn sân khấu, kín không kẻ hở. Trọn vẹn đem trong cơ thể kiếm khí hoàn toàn hao tổn hết 10 lần, Tần Dật thu hồi Bích Lân kiếm, lòng lỏa suy, suy sụp ngồi ở trong tiểu viện trên tảng đá. Lúc này, hắn đã mệt mỏi một cái ngón tay đều không muốn nhúc nữa rồi. Bất quá, trên mặt hắn lại tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Hắn ngửa đầu nhìn sắc trời một chút. Bầu trời, mặt trời chiều ngả về tây, chân trời ánh nắng chiều tung bay cực kỳ xinh đẹp. Có chút phát hiện thoáng một phát tinh thần lực tình huống, Tân Dật khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Ngày hôm nay thời gian, hắn có ý thức khống chế tinh thần lực của mình, khiến cho bám vào tại Bích Lân kiếm bên trên. Quả nhiên, một ngày dưới việc tu luyện ra, tuy nhiên đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình so trước kia cường lớn thêm không ít. Càng làm cho hắn cao hứng chính là, vừa rồi, hắn tại trong lúc vô tình, vậy mà đột nhiên gông cụm xiển xích 3 tháng tu vi. Hơn nữa, là ngay cả tụ đột phá hai cái cảnh giới. Lúc này, Tân vận chuyển trong cơ thể kiếm khí, đem nó chuyển hóa nội khí. Trong lúc này khí nồng đậm trình độ thoáng cái tăng một màn lớn. Hắn vận chuyển nội khí khơi thông kinh mạch, nghĩ nghĩ lại, vậy mà cảm giác được tam trọng nội khí không lúc không ngừng ở trong cơ thể của hắn lưu truyền. Tam trọng nội khí, đây là Thiên Thiên cảnh tầng thứ 3. Thoáng cái đột phá hai cái cảnh giới, lại để cho tần giật có chút cao hứng nói không ra lời. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu đè xuống vui sướng trong lòng, bắt đầu suy nghĩ chính mình lần đột phá nguyên nhân. 3 tháng qua, hắn đều không có đột phá, nhưng hôm nay, thoang cái đã đột phá hai cái cảnh giới, khó tránh khỏi lại để cho hắn cảm giác được kỳ quái. Ta hiểu được. Rất nhanh Tần Dật liền nghĩ đến nguyên nhân, xem ra, ta trước khi không cách nào đột phá, thực sự không phải là bởi vì ta nội khí tu vi không đủ, mà là vì tinh thần lực của ta chưa đủ. Lúc này tinh thần lực tu vi đã tới, cho nên mới có thể duy nhất một lần đột phá hai cái cảnh giới. Quy một chương 32, say mê hấp dẫn. Chương 32, say mê hấp dẫn. Từ khi ngày đó liên tục đột phá tu vi về sau, Tần giật tiểu không vội mà đã đi ra. Hắn tại Hàn phủ bên trong lại nhiều ở ba ngày. Ba ngày này, hắn tu luyện kiếm pháp thời gian cũng không có giảm bớt, ngược lại theo mỗi ngày ba canh giờ, gia tăng đến bốn canh giờ trừ ăn cơm ra uống nước, còn có buổi tối thu nạp thiên địa nguyên khí bên ngoài, sở hữu tất cả thời gian, hắn đều dùng để tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp của hắn đã cực kỳ cao mình, muốn trong thời gian ngắn để cao là không thể nào đấy. Nhưng là, tinh thần lực của hắn lại không được tốt lắm. Ba ngày này dưới việc tu luyện ra, hắn cảm giác được chính mình tại tinh thần lực khống chế phương diện đã có 10 phần tiến bộ. Lúc này, Tần Dật luyện kiếm sau khi chấm dứt, đem bích lưng kiếm để ở một bên, mà ánh mắt của hắn thì là chặt chẽ tập trung vào trong tay mình cái kia một con dao găm. Ngưng, ngưng thần nín hơi ước chừng 3 cái hô hấp, Tần Dật khẽ một tiếng, Cắt mắt của hắn trừng mắt, tay trái trong lòng bàn tay chỗ, đột nhiên luồn lên một đoạn xích hồng sắc hỏa diễm. Đây là thuần dương tâm hỏa. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt dùng mình, vô hình tinh thần lực phảng phất la bạch tô xúc rắc giống như, theo hắn linh đài thần hải kéo dài mở đi ra, chậm rãi chạm đến nhảy lên thuần dương tâm hỏa bên trên. Lập tức, nguyên bản không tự hỏa diễm, giống như là bị một cái hư ảo tay nắm giữ ở đồng dạng, bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. lên ngọn lửa cũng dần dần nên lại, hơn nữa cô diễm ánh sáng thêm trừng mắt, độ ấm cũng cao hơn. Xuy suy, suy. Tần Dật đem tay trái chậm rãi mơn trớn cái kia đã bị thuần dương tâm hỏa rèn luyện nhiều lần dao găm. Lúc này, lần nữa tiếp xúc đến thuần dương tâm hỏa, con dao găm này ngoại trừ bởi vì hỏa diễm thiêu đốt trở nên đỏ bừng bên ngoài, cũng không có phát sinh mặt khác bất luận cái gì cả biến. Dù sao, nhiều lần rèn luyện đã khiến cho nó bản thân chất liệu xu hướng thuần túy, không dễ dàng lại loại bỏ tạp chất rồi. Bất quá, tần giật lần này mục đích thực sự không phải là chế xuất dao găm chất liệu. Mục đích của hắn là, lúc này, Tần giật đột nhiên nhắm mắt lại. Đồng thời, trong đầu của hắn, lập tức hiện lên ngày đó hắn tại Bích Lân kiếm trong thân kiếm nhìn thấy màu đỏ trận khắp văn. Những cái kia đạo văn khoảng chừng mấy ngàn đầu, lúc ấy, Tân giật chỉ là kinh hờ phó nhìn, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn nhớ rõ thành. Chỉ là, những cái kia đạo văn từng người thành chồng chất cấu tạo, mấy ngàn đầu trận khắc đạo văn trên thực tế có được mười mấy cái trận pháp. Cái này mấy mươi cái trận pháp theo thứ tự điệp ra cùng một chỗ, mới khiến cho Big Lân kiếm trở thành hoàng giai trung phẩm huyền binh. Lúc này, Tân Dật thực sự không phải là muốn luyện chế một bả huyền binh, hắn chỉ là muốn nếm thử, dùng tinh thần lực của mình tại bình thường tài liệu trên có khắc họa trận khắc đạo văn, nhìn xem cái gọi là huyền binh chế, phải chăng cùng suy đoán của mình tương tự? Bích Lân kiếm bên trong đạo văn trận pháp, trong đó đơn giản nhất chính là cái kia, chỉ cần 10 đầu trận khắc đạo văn có thể tạo thành một cái trận pháp. Ngày đó Kinh Hồng tho nhìn, tân giật tinh thần lực chưa đủ, chỗ đã thấy Bích Lân kiếm bên trong đích trận pháp chỉ có nho nhỏ góc. Bất quá, tân giật vận khí không tệ, cái này góc trận khắc đạo văn bên trong, vừa vận có một cái nguyên vẹn trận pháp. Tập trung tinh thần lực, đem tinh thần ấn ký ngưng tụ thành một luống. Tân giật không ngừng không chế tinh thần lực hình thành tinh thần ấn ký, trong dạ, tại trong Bất quá, tinh thần ký là võ linh hồn bổn nguyên. Tần giật dù sao mới tiên tiên cảnh giới, Mấy ngày nay tinh thần lực tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng mà, hắn rủ sao không phải ngưng chân cảnh võ giả, lúc này gần như một đầu trận khác đạo văn, dù đã tiêu hao hết hắn đang có tinh thần lực. Hô, thân rật nổ ra một ngụm trọng khí, tinh thần lực hao hết, cả người cũng trở nên héo đốn lên. Không có cách nào, hắn không thể không bông tha cho kế hoạch của mình. Muốn tại kim Trúc bên trong lưu lại tinh thần ấn ký, dùng tinh thần lực của ta cô động trình độ, thật sự là quá khó khăn. Xem ra, không có ngưng chân cảnh tu vi, xác thực không cách nào luyện chế huyền binh. Dù sao, chế huyền binh tựu được tại binh khí nội bộ lưu lại tinh thần ấn ký, Còn phải khống chế những này tinh thần ấn ký khắc vẽ trận pháp đạo văn. Bất quá, lúc này Tần Dật thành công tại giao găm nội để lại một đầu trận pháp đạo văn, coi như là đạp ra bản thân bước đầu tiên rồi. Cho nên, trong lòng của hắn cũng không có có bao nhiêu nhiệt trí. Trái lại, hắn còn hào hứng bừng bừng vuốt vuốt giao găm trong tay. Nguyên bản, cái này thanh giao găm chỉ là dùng nhất thô mẹ kim loại gang chế tạo đấy, chỉ có thể với tư cách đơn giản công cụ đến sử dụng. Bất quá, về sau, cái này thanh giao găm trải qua Tần Dật lần rèn về sau, đã trở nên thập phần sắc bén, có thể nói chém sắt như chém bùn cũng không đủ. Cho tới bây giờ, Tần Dật loay hoay thoắng một phát dao găm, ánh mặt trời chiếu xuống ra, vết xạ tại dao găm lên, tản mát ra đoạn phách hàn quang. Con dao găm này, với tư cách binh khí, thậm chí có một tia say mê hấp dẫn. Binh khí tốt. Lúc này, lão quản gia vừa vặn đi vào tiểu viện. Hắn muốn hỏi Tần giật, bữa sáng là tiễn đưa đến nơi đây hay vẫn là đưa đến gian phòng đây. Có thể hắn lại chứng kiến Tần giật đang đem chơi một con dao găm. Tần Dật bích lên kiếm, lão quản gia bài kiến, cái tiêu tuyệt đối được tụng là tuyệt thế thần binh, ngàn vàng khó mua. Lão quản gia thật không ngờ. Vị này Tần giật thiếu ra tùy thân mang theo một thanh phổ thông dao găm, vậy mà cũng có bực này mũi nhọn. Nếu như lão quản gia biết rõ cái này thanh dao găm, kỳ thật chỉ là Tần giật trong lúc vô tình tại núi bên cạnh nhặt được đấy. Lúc ấy cầm bắt được dao găm lúc, mà ngay cả các tiện, Tần giật đều ngại con dao găm này không đủ sắc bén. Không biết lão quản gia đã biết những này, sẽ là dạng gì biểu lộ. Con dao găm này bên trên chỉ là nhiều hơn một đạo trận khắc đạo văn, xem ra lại cùng lúc trước đã có rõ ràng biến hóa. Nếu không ta phát hiện khác nhau, mà ngay cả lão quản gia cái này, người bình thường cũng có thể cảm giác được bất động. Chân pháp với tư cách thiên địa đại đạo nhất bổn nguyên pháp tắc quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nếu là ngày sau ta Hữu Cơ sẽ tiếp xúc đến trận pháp, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát." Tần Dật trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Bất quá, lão quản gia đã đến, cũng làm cho hắn cảm giác được bụng có một tia đói bụng. Hắn vô vô quần áo, đem dao găm tùy ý nhét vào giày ở bên trong, rồi sau đó đứng dậy. Tần Dật khẽ động, lập tức, thềm đá mặt khác một mặt, một cái bóng đen tróc động. Bóng đen này đúng là từ điện trồn. Từ điện chồn chứng kiến Tần Dật không tu luyện nữa, lập tức nhảy tới Tần Dật trên bờ vai, xì xào kêu vài tiếng. Nó cũng đói bụng rồi. Tần Dật lên từ điện chồn đầu, phát hiện từ điện chồn mấy ngày nay ra ánh mắt càng thêm lạnh tố xương, đã ẩn ẩn đã có hung thú khí tức. Bất quá, từ điện trồn đối với chính mình lại gần đây rất thân mật, cho nên Tần giật cũng không có đa tưởng. Tại cách đó không xa, lão quản gia chứng kiến Tần giật rất là tùy tiện sẽ đem giá trị liên thành binh khí nhét vào giày ở bên trong, thần sắc của hắn gian thì càng thêm cung kính rồi. Không khỏi đấy, hắn nhớ tới mấy ngày trước đây tại Hàn phủ trước cửa nhìn thấy Tần giật lúc, chính mình rõ ràng còn dùng Hàn thần ý quản gia vẻ vang, đối với Tần Dật bày ra kiêu căng biểu lộ. Lúc này có lẽ, quả nhiên là thật là tức cười. Mây Mân tần giật thiếu gia không có truy cứu, nói cách khác, tự người nói bất định sẽ bị lão ra cho hung hăng trách phạt dừng lui một chầu rồi. Chỉ là, tần giật thiếu ra tuy nhiên thân bí, hơn nữa đối xử mọi người cũng cực kỳ thân mật, là thứ cực người có hàm dưỡng. Thế nhưng mà, hắn mang đến cái kia chỉ màu tím con trồn nhỏ, nhưng bây giờ là quá kỳ quái rồi. Cái này ngắn ngủi mấy ngày, cái kia con trồn nhỏ Nhi sẽ đem trong phòng bếp sở hữu tất cả ăn thịt đều ăn sạch sẽ rồi. Đây chính là trong phủ 50 người, nửa tháng ăn thịt cung ứng Hơn nữa, càng cổ quái chính là, cái con kia con chuột nhỏ Nhi ăn hết cái này mấy trăm cân thịt, rõ ràng cũng không thấy lớn lên chỉ là bộ lông càng thêm ánh sáng tím húng rồi, Mà ánh mắt càng là lộ ra một tia hung hán hư vị. Chính mình bao lớn một người, nhìn thấy cái kia tiểu chút chít con mắt, vậy mà sẽ kìm lòng không được cảm giác được sợ hãi. Cổ quái, thật sự là rất cổ quái rồi. Bất quá, cái kia con trồn nhỏ nhi ngoại trừ sẽ ăn một ít bên ngoài, ngược lại là cũng không có mặt khác phiền thoái. Mỗi ngày ăn xong đồ đạc, nó sẽ im lặng đứng ở tần giật thiếu gia bên cạnh, hai mắt có linh nhìn xem tần giật thiếu gia luyện kiếm. Có đôi khi nhìn thấy tần giật thiếu gia kiếm chiêu tinh diệu lúc, cái thứ con tròn nhỏ nhi tĩnh trong ánh mắt, rõ ràng còn sẽ lộ ra thần sắc phấn, quả thực là thành tinh rồi. Tần Dật là một gã võ giả, cái kia lão quản gia sáng sớm tiểu đã nhìn ra. Bất quá, Tần Dật rốt cuộc là cái gì cấp bậc võ giả, lão quản gia lại cảm giác mình thật sự mắt vụ về, nhìn không ra. Bất quá, có lẽ so trên thị trấn cái kia khai mở quán rượu kiêu kiệt lão già kia cường. Nghe nói cái kia lão già kia, mấy ngày trước đây thấy một người tuổi còn trẻ mua kiếm, sau khi trở về tiểu Điên rồi. Việc này, cho dù nghe người ta giảng 10 lần, cũng hiểu được thú vị. Đáng tiếc, mình không thể chứng kiến lao già kia là như thế nào biến bị điên. Nếu không, chỉ sợ ngủ đều có thể cười tính. Đúng lúc này, một thiếu niên nô bộ theo người gác cổng chỗ quẩn chạy vội tới, sau đó thấy lão quản gia về sau, như được đại xá, nói: "Quản gia ra ra, có khách quý đến thăm rồi. Hắn còn mang theo ba xe ngựa lễ vật, nói là muốn bái kiến lao ra. Vị đại nhân kia là thứ võ giả, chúng ta không dám đắc tội, đành phải lại để cho hắn tiến đến, lúc này hắn đã ở phòng khách rồi. Vị đại nhân kia, giống như họ Trần." "Họ Trần?" Lão quản gia trong mắt hơi híp, tựa hồ là tại nhớ lại là người võ giả nào đại nhân. Cái thế giới này, ngươi có thể đắc tội quan phủ, chỉ cần ngươi có quyền thế, quan phủ cũng không thể bắt ngươi thế nào. Thế nhưng mà cũng tuyệt đối không thể đắc tội võ giả. Không tốt rồi, cứu mạng a. Lao quản gia vẫn còn đang suy tư là vị nào võ giả đại nhân đến thăm, nhưng ngày lúc lại có một cái nô bộc chạy tiến đến. Cái kia nô bộc thân xác so với lúc trước cái nô bộc càng thêm bối rối, hơn nữa hắn vừa tiến đến tiểu tều to cứu mạng, gặp được lao quản gia, cái kia nô bộc giống như là ngâm nước người đã tìm được cứu mạng dâm dạng, thoáng cái đánh tới. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lo lắng không chịu nổi mà nói, không tốt rồi, lão quản gia. Vị kia võ giả đại nhân, bóng yên thổ huyết không đớt. Hắn giống như sắp chết. 14. Quy 1 chương 33 Không chọn vẹn cổ vào kiếm. Chương 33, không chọn vẹn cổ vào kiếm. Cái gì? Người nói ai sắp chết? Lao quản gia khuôn mặt kinh ngạc, cho là mình không nghe rõ ràng, vội vàng lại để cho cái kia tới báo tin nô buộc lại thuật lại một lần tình huống. Trần Kỳ. Vị kia gọi Trần Kỳ võ giả đại nhân, hắn vừa rồi bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sắp không được. Ngài mau đi xem một chút ta. Cái kia nô bộc dập đầu nói là bà, thở dốc không ngừng, thật vất vả đem sự tình nói rõ ràng. Lao quản gia lúc này mới nghe rõ, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Các lộ vội đỡ phục hồi tinh thần lại, lão quản gia một bả vùng lên quần áo áo chỉ vào phòng khách phương hướng, vội vàng nói, "Mong mau, mau mang ta đi nhìn xem. Hàn phủ đông nhiên xuất hiện một cái bệnh hoạn, hơn nữa là cái võ giả, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ." Hôm nay Hàn Bạch tại trong mật thất, xem ra một lát thì không cách nào đi ra đấy. Ta với tư cách Hàn phủ nửa cái chủ nhân, nên tiến về trước nhìn xem tình huống. Lão quản gia dù sao tuổi tác đã cao, hơn nữa là cái người bình thường, kiến thức có hạn. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Tần giật bên cạnh đuổi kịp lão quản gia. "Vừa đi, Tần Dật còn một bên hỏi thăm cái kia nô bộc tình huống cụ thể." Tần Dật thiếu gia, tình huống là như thế này đấy. Cái kia nô bộ trải qua ngay từ đầu buổi rối, hiện tại có chút hoàn hồn rồi, liền đem tiền căn hậu quả cẩn thận nói cho Trần Dật. Nguyên lai like cái kia họ Trần võ giả, 3 năm trước đây cũng bởi vì bản thân bị trọng thương đã tới Hàn phủ. Khởi điểm Hàn Bách vội vàng luyện chế đan dược, cũng không để ý gì tới hắn. Bất quá, về sau hắn không biết từ nơi này biết được Hàn Bách yêu thích, lại dẫn không ít chân quý thảo dược trước đến tìm kiếm Hàn Bách. Sếp ở đằng kia chút ít chân quý thảo dược phân thượng, Hàn Bách cho hắn một viên thuốc. Cái này đan dược đối với bệnh tình của hắn tựa cực kỳ hữu hiệu, tại chỗ liền đem hắn nhiều năm bệnh không tiện nói ra áp chế xuống. Bất quá Trên người hắn bệnh không tiện nói ra tựa hồ rất khó chi hết, Hàn Bạch đan dược mặc dù tốt, thế nhưng mà chỉ có thể áp chế một thời gian ngắn, không biết lúc nào sẽ tái phạm bệnh. Mấy ngày nay, tên Điểu Võ giả lại cảm thấy đến bệnh không tiện nói ra tựa hồ bắt đầu cái phá, vì vậy liền mang theo phong phú lễ vật đến đây Tỷ Thủy trấn tìm kiếm Hàn Bạch, hy vọng theo Hàn Bạch tại đây lần nữa đến một quả năm trước đang dược. Thế nhưng mà, hắn đến vô cùng không trùng hợp, Hàn phủ hạ nhân nói cho hắn biết, Hàn Bạch đã bế quan luyện dược. luyện dược. có một cái thói quen, cái kia chính là trừ trong mật thất thảo dược toàn bộ hao hết, nếu không, hắn là không sẽ ra ngoài đấy. Hơn nữa Hàn phủ hạ nhân nói cho hắn biết, Hàn Bách đã có mấy tháng không có tiến mật thất luyện lực rồi, có thể mấy tháng này, Hàn Bách lại điên cuồng đồng dạng thu thập dược liệu. Vậy thì ý nghĩa, Hàn Bách sẽ ở mật thất thật lâu. Muốn đem mấy tháng này dược liệu tiêu hao hết, dựa theo dị vãng tình huống đến suy tính, tối thiểu cần 7 ngày thời gian. Trong lúc, Hàn Bách là sẽ không ra mật thất đại môn một bước đấy. Về phân thức ăn nước uống vấn đề, Hàn Bách trong mật thất có dưới mặt đất nước suối, nước là không thành vấn đề đấy. Mà đồ ăn vấn đề thì càng đơn giản, trong mật thất, Hàn Bách thế nhưng mà chuẩn bị không ít tích cốc đan. Phục dụng một quả tích đan, nửa tháng ở trong, hắn đều không cần ăn cơm. Tuy nhiên Hàn Bạch trong thời gian ngắn sẽ không ra mặt thất, nhưng là Hàn phủ cao thấp cũng không dám lén đạm khách nhân, vì vậy liền đem tên kia Trần Kỳ dẫn tới phòng khách, thỉnh hắn nghỉ ngơi một chút, lại tìm người đi gọi lão quản gia tới đón đãi. Thế nhưng mà, Hàn phủ cao thấp cũng không nghi tới, vị kia Trần Kỳ đại nhân, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên miệng phun máu tươi, đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này, nhưng làm hầu hạ nô buộc sợ hãi. Thì ra là thế. Tân giật gật gật đầu, biểu thị chính mình đã minh bạch. Tại Tân giật xem ra, có lẽ vị kia võ giả là trên đường bị nội thương, một đường xốc nảy đến tìm Hàn Bạch trị liệu. Thế nhưng mà không có đợi đến lúc Hàn Bách, thương thế của hắn cũ phát tác, vì vậy mới sẽ xuất hiện miệng phun máu tươi một màn kia. Cùng lúc đó, tại Hàn phủ trong phòng khách, một cái tóc hoa dâm lão giả, chính cầm lấy ngực của mình, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Người này đúng là đến đây Hàn phủ xin thuốc chân kỳ. Hắn năm nay ngoài 60 tuổi, là chính công tu vi đạt tới hậu thiên cảnh tầng thứ 7 võ giả. Cho dù là tại to như vậy Triệu Quốc Cảnh Nội, cũng coi như có chút danh tiếng. 3 năm trước đây, hắn đột phá tu vi thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa nội khí hoàn toàn biến mất, cuối cùng đã tìm được Hàn Bách mới chữa cho tốt. Lúc ấy Hắn dùng một gốc cây thiên niên thảo, đổi được Hàn Thần Y một viên bảo tâm hoàn, cuối cùng mới bảo trụ tu vi. Mà mấy ngày nay, hắn lại đến sắp đột phá tu vi thời khắc. Để để tránh cho phát sinh lần nữa 3 năm trước đây bi kịch, cho nên hắn cố ý đến tìm Hàn Thần Y, để, hy vọng có thể lần nữa đến một viên bảo tâm hoàn. Thế nhưng mà, hắn đi vào Hàn Phụ lại được cho biết, Hàn Bạch chính đang bế quan luyện dược, tối thiểu cần 7 ngày sau đó mới có thể thấy hắn. Nguyên bản, Trần Kỳ đối với 7 ngày hay, vẫn là nửa tháng ngược lại là không thế nào để ý dù sao, hắn hiện tại cũng không vội mà đột phá tu vi, cho nên đối với bảo tâm hoàn cũng không nóng nảy. Ngược lại, trong lòng của hắn nghĩ đến lần này vận khí không tệ, đừng phải Hàn Thần Y luyện dược. Nói không chừng Hàn Thần Y luyện dược thành công, tâm tình một tốt, có thể nhiều cho mình mấy miếng linh đan dược dược, hay hoặc là Hàn Thần Y luyện dược nhất định là muốn tiêu hao không ít dược liệu đấy. Hắn lần này tới, thế nhưng mà cầm theo ba xe ngựa chân quý dược liệu. Tuy nhiên, bên trong không có Hàn Thần Y đặc biệt lời nhắn đủ kỳ lạ quý hiếm cổ quái dược liệu, nhưng là cái gì ngàn năm lâm chi, vạn niên hà thủ ô, còn có 500 năm núi, hắn có thể chuẩn bị không ít. Nói không chừng Xem lại những dược liệu này phân lượng, Hàn Thần y tâm tình một tốt, có lẽ tiểu cũng không so đo những này chỉ là bình thường thảo dược mà không phải là linh thảo rồi. Hắn mang theo hảo tâm tình tiến vào Hàn phủ, tuy nhiên lại thật không nở, hắn chân trước mới vừa gia nhập Hàn phủ lại môn, chỉ ở phòng khách ngồi chỉ chốc lát, đột nhiên cũng cảm giác được đan điền chỗ một hồi có đau. Rồi sau đó, hắn cũng cảm giác được kinh mạch của mình nội phản phất có vô số chấm đâm, lại để cho hắn thoáng cái đầu tráng váng nào chóng, trước mắt biến thành màu đen. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm độc huyết trực tiếp tụ phụ tới. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy tánh mạng của mình lực trôi qua nhanh chóng. Trong đan điền chân khí tựa hồn là bị cái gì đó hấp dẫn, nhanh chóng trôi qua. Chỉ là trong mí mắt, hắn cũng cảm giác được tu vi của mình bị cái gì đó cho hút khô rồi. Lúc này, hắn nằm ở Hàn phủ phòng khách trên ghế ngồi, ánh mắt tán dạ. Hắn chỉ cảm giác mình ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, trước mắt qua lại bận rộn bóng người càng ngày càng khó dùng thấy rõ. Hắn cảm giác được bốn phía ánh sáng bắt đầu trở tối, thanh âm cũng dần dần không linh, phảng phất hắn bị toàn bộ thế giới cách ly. Loại này cô độc cảm giác lại để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Đương nhiên, hắn chứng kiến vài bóng người rất nhanh hướng hắn đi tới. Đi đầu một người tựa hồ là một người tuổi còn trẻ, bước chân cực nhanh, trên người mang theo lăng lệ ác liệt khí tức. Tần Dật đi vào Hàn phụ phòng khách thời điểm, chỉ thấy một cái lão giả nằm ở trên mặt ghế, hấp hối. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, lão giả này lúc trước hắn mãi kiến, đúng là cái kia tại Tỷ thủy trấn bên ngoài đưa hắn nhận sai để đại phu, hơn nữa muốn hỏi hắn mua linh dược người. Nguyên lai là hắn. Tần Dật rất nhanh nhận ra lão giả này, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ đã đoán sai. Lão giả này tại Tỷ thủy trấn bên ngoài vận khí ném cục đá, có thể kích thương li mã, không hề giống là người bị nội thương bộ dạng. Hân, không đúng. Loại cảm giác này là? Đột nhiên, Tần Dật cảm giác được, lao giả kia trên người thậm chí có một cố lại để cho hắn rất tinh tưởng khí tức, tựa hồ là kiếm khí, hơn nữa là cực kỳ thuần túy kiếm khí. Trong nội tâm mang theo cực độ kinh ngạc, Tần giật đoạt ra vài bước, thân thể tựa như xoáy như gió, lập tức chống đỡ đến lao giả trước người. Mạnh mà. hắn bắt lấy lao giả cánh tay, tinh thần lực ngưng kết thành bó, theo nội khí nhanh chóng thăm dò vào lao giả kinh mạch. "Ân, đây là cái gì?" Đột nhiên, Tần Dật trong mắt tinh quang nổ bản ra, bởi vì, theo kinh mạch, hắn vậy mà chứng kiến vô số đạo bá liệt kiếm khí, tràn ngập sát phạt chi ý. Tại lão giả trong cơ thể trong kinh mạch tàn sát bừa bãi. Những này kiếm khí tựa hồn là theo lão giả chỗ ngực chuyển đến, theo tần dật tinh thần lực tiếp cận lão giả chỗ ngực kinh mạch, hắn phát hiện cái này kiếm khí bá liệt trình độ càng ngày càng mạnh. Tại lao giả toàn bộ trái tim ở trong, vậy mà tràn ngập cái này cực kỳ hủy diệt chi ý kiếm khí. Kỳ quái, hắn cũng không phải kiếm tu, trong cơ thể làm sao có thể có được như vậy nồng đậm kiếm khí? Càng kỳ quái chính là, cái này kiếm khí cũng cũng không phải những người khác cưỡng hành rót vào trong cơ thể hắn ấy. Nếu không, tuyệt sẽ không kéo dài lâu như vậy thời gian. Có lẽ tại kiếm khí rót vào trong cơ thể hắn lập tức, liền đem kinh mạch của hắn cho chặt đứt. Làm sao có thể lưu đến bây giờ bộc phát? Mặt khác, cái này kiếm khí tuy nhiên thuần túy bá liệt, có thể rõ ràng nhất quá mức thưa thãi rồi. Nếu không là trong cơ thể ta có thuần dương kiếm khí, đối với bất luận cái gì kiếm khí, kiếm ý đều có rất mạnh cảm ứng lực. Bình thường võ giả, chỉ sợ không cách nào dò xét đến như vậy rất nhỏ kiếm khí. Chẳng lẽ? Đột nhiên, tần Dật nghĩ tới điều gì? Tay của hắn thoáng cái thăm dò vào lão giả kia trong ngực. Quả nhiên, Tân trong nội tâm một hồi hiểu ra. Hắn chậm rãi theo lão giả trong ngực lấy ra một đoạn ngăm đen đấy. Thần bí phong cách cổ xưa đấy. Vỏ kiếm. Vỏ kiếm này bên trên đường vẫn đã mơ hồ, nhưng là ẩn ẩn đó có thể thấy được một ít cổ xưa dấu vết. Vỏ kiếm này chỉ có bàn tay giống như dài ngắn, trên đời không có bất kỳ một thanh kiếm vỏ kiếm sẽ chỉ có điểm ấy chiều dài, cho nên đây là một đoạn không trọn vẹn vỏ kiếm. Chỉ là, đem làm tần giật ngón tay chậm rãi chạm đến ở phía trên lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này không trọn vẹn cổ trên vỏ kiếm truyền đến bá liệt kiếm ý, chính cùng trong cơ thể mình thuần dương kiếm khí phát ra có chút cộng minh, lại để cho kinh mạch của hắn run lên một cái đấy. Cái này cổ kiếm vỏ, kiếm, đao, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Chủ nhân của nó có lẽ cũng đã mất mạng ngàn năm và năm. Vượt qua lâu như vậy xa thời gian khoảng cách, mà ngay cả vỏ kiếm cũng đã cơ hội hoàn toàn hư hao, chỉ còn lại có không đến 1/3. Thế nhưng mà, kiếm kia ý tựa hồ từ cổ trí kim vĩnh tồn, cho tới bây giờ, như cũng bất diệt, y nguyên có thể ảnh hưởng đến tần giận. Cái này là kiếm tu a. Tâm thần kích động phía dưới, tần giận vậy mà kìm lòng không được phát ra một tiếng thở dài. Quy một chương 34, thần bí đồ án. Chương 34, thần bí đồ án. Cái này thần bí khó lường không chọn vẹn cổ vào kiếm, vừa đến trên tay Tần Dật cũng cảm giác được một tia tinh thuần bá liệt kiếm khí tiến vào trong cơ thể của mình. Ân, Tần Dật cầm chặt vỏ kiếm tay, lập tức có chút nắm chặt thoáng một phát, lông mày cũng là xếp chặt. Bất quá sau một lát, Tần Dật lại lại từ từ buông lòng tay ra, trên mặt khẩn trương biểu lộ cũng lóe lên rồi biến mất, ngược lại toát ra mỉm cười. Bởi vì, cái tia cổ vỏ kiếm bên trên kiếm khí, tuy nhiên tiến vào Tần giật trong cơ thể, có thể căn bản không cách nào giao động Tần giật trong cơ thể một tia kiếm khí. Trái lại, cái này kiếm khí vừa tiến vào Tần Dật trong cơ thể, tự tự động bị thuần dương kiếm khí cho hấp thu tinh luyện, rồi sau đó bổ sung đến bản thân bên trong. Cái này cộ vào kiếm rút kiếm khí tuy nhiên thuần thú, dù sao cũng là đã mất đi chủ nhân, không có gốc chi kiếm khí, làm sao có thể cùng trong cơ thể ta thuần dương kiếm khí so sánh với. Tân Dật khóe miệng có chút treo lên vẻ tươi cười. Nụ cười này ở bên trong tràn đầy tự tin. Lao quản gia gặp Tân giật vừa đến, liền từ lao giả trong ngực lấy ra một cái màu đen vỏ kiếm. Hắn không biết vỏ kiếm này là lai lịch gì, nhưng là có thể bị lão giả thiếp thân mang theo đấy, chỉ sợ cũng là cực kỳ vật trân quý. Tân Dật thứ nhất là lấy đi cái này bảo bối, tựa hồ có chút không ổn. Tân thiếu gia. Lão quản gia vừa mở miệng, bất quá Tân Dật tựa hồ biết rõ lão quản gia ý tứ vung tay lên nói, lao quản gia quá lo lắng, không phải ta tham hắn bảo bối, chỉ vì vỏ kiếm này đúng là lấy tính mệnh của hắn đầu sọ gây nên. Ta cầm đi vỏ kiếm này là để cứu tính mạng hắn." Nói xong, Thần Dật Cửu ngậm miệng không nói lời nào. Rồi sau đó, hắn phải tay vừa lộn, lần nữa đầu vào lão giả thủ đoạn, bắt đầu hết sức chăm chú cứu trị lão giả. Thì sợ Khả Z rất hi sức Thuần Dương kiếm khí nghịch chuyển phía dưới, Thần giật tinh thần lực xuyên vào lão giả trong cơ thể. Rồi sau đó, hắn dùng kiếm khí của mình để hấp dẫn, đem lão giả trong cơ thể một chút liệt kiếm khí, một tia một tia thời gian dần qua hút ra đi ra. Ước chừng trải qua nửa canh giờ lao giả sắc mặt do mới đầu suy yếu vô lực theo tần giật đem trong cơ thể hắn kiếm khí hút ra về sau lúc này hắn sắc mặt đã khôi phục một ít sinh cơ đãạ lao giả tại tần giật cứu trị đến một nửa thời điểm thần chí đã thanh tỉnh hơn nữa cũng nhận ra ratần giật tựu là ngày đó hắn tại tỷ thủy trấn bên ngoài gặp được hai thuốc thiếu niên trong lòng của hắn thật sự có chút khiếp sợ nhưng sau đó phát giác tần giật rõ ràng có thể đem trong cơ thể mình vẻ này luôn cũng năng lượng hút đi mà mặt không đổi sắc lúc hắn thì càng thêm ngạc nhiên rồi thủ đoạn như vậy là hắn mới ngay lần đầu đấy lại để cho hắn nhất ngạc nhiên chính là Tần Dật đưa vào trong cơ thể mình nội khí cùng hắn nhận thức nội khí hoàn toàn bất đồng. Lúc này hắn tựu minh bạch, trước mắt thiếu niên này tuyệt đối là một cái khó lường cáo thủ. Lao giả lúc này liền nghĩ đến mấy ngày trước đây, chính mình rõ ràng còn muốn dùng tiền đến mua Tần giật dược liệu. Lúc này có lẽ, quả nhiên là thật là tức cười. Một thiếu niên 15-16 tuổi, tu vi tiểu đã không phải là mình có thể nhìn trộm. Đây là cái gì dạng tuyệt đỉnh nhân vật? Chính mình rõ ràng dùng tiền đến cùng hắn làm giao dịch. Vô Ích mình sống hơn 60 năm, xem ra thật là lão mắt mà rồi. Tần giật không có chú ý tới lão giả biểu lộ, hắn chính nhắm mắt điều tra lão giả tình huống trong cơ thể. Lúc này, đem làm tần giật đem lão giả trong cơ thể sở hữu tất cả kiếm khí đều tụ nhét vào đan điền của mình khí hài lúc, đột nhiên đấy, hắn thần sắc chấn động. Đó lấy, hắn theo lão giả trên người thu nạp đến kiếm khí, lại cùng trong tay hắn cổ vỏ kiếm bên trong đích kiếm khí ảnh hưởng lẫn nhau, rồi sau đó, vô số tin tức theo cái kia cổ vỏ kiếm bên trên truyền ra đến. Lập tức, tần giật trong đầu xuất hiện hỗn độn một mảnh. Chỉ một thoáng, vô số ngông lung tử khí sôi trào. Tại đây chút ít tử khí ngay trung tâm, tần dật chứng kiến cái kia hỗn độn trong xuất hiện một cái màu đen vỏ kiếm, bộ dáng cùng kiếm trong tay hắn vỏ kiếm tương tự. Tần Dật thủ hộ tâm thần, dùng tinh thần lực có chút thăm dò vào trong đó, lướt qua thì dừng lại. Suy suy, có thể Tần giật tinh thần lực vừa mới đi vào, đương nhiên, vỏ kiếm kia tự vỡ ra mấy đạo khe hở. Xíu, u u, vô số tinh quang theo trong khe hở xuyên suốt mà ra. Thoáng cái, vạn đạo hào quang sáng lạn vô biên. Những này hào quang đều tràn đầy hủy diệt chi lực, tuy nhiên không phải rất cường, nhưng là cũng làm cho Tần giật không cách nào xem thường. Tại dưới tình huống như vậy, Tần giật tinh thần lực tiêu hao nhanh chóng. Rất nhanh, sắc mặt của hắn mà bắt đầu trắng bệch. Bất quá, đúng lúc này, Tần giật không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Hắn như cú cắn răng kiên trì lấy. Đây là cái gì? Đem làm cái này hào quang đầm đặc đến trướng mắt thời điểm, Tần Dật đột nhiên chứng kiến, một bộ phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn, tản ra mênh mông khó đùi, thời gian dần qua theo cái kia tròng cái khe bay ra. Bức họa cuộn tròn bên trên xuất hiện một đạo màu đen kiếm khí, che khuất bầu trời sát khí làm cho tâm thần người phát lạnh. Cái này kiếm khí dần dần ngưng tụ, rồi sau đó đột nhiên bắn ra. Vung sáng sáng chói, sát khí như vậy. Lập tức, Tần Dật tâm thần siết chặt, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Lúc này, Tần giật trong cơ thể thuần dương kiếm khí tự động vận chuyển. Thuấn Dương kiếm khí bá liệt chi ý hoàn toàn không thua cái này đạo kiếm khí. Hai trùng kiếm khí kích động phía dưới, từng người không cách nào đánh bại đối phương. Bất quá cái kia hủy diệt kiếm khí đã mất đi chủ nhân, khó có thể biện bị. Chỉ là lập tức một cái tiếp xúc, cái kia hủy diệt kiếm khí tàn sát bừa bãi sát ý đã bị Thuấn Dương kiếm khí đánh tan, tràn ngập tứ tán ra, dần dần có đậm đặc chuyển thành hạt, phi tán mất đi. Đây là mất đi hủy diệt kiếm khí thủ hộ về sau, Tân Dật thấy được lại để cho hắn khó có thể tin một màn. Nguyên bản cái kia bức tròn bên trên miêu tả sông núi cỏ cây, tại thời khắc này, trở nên lúc lúc thực, giống như không phải thực. Rất nhanh Sở hữu tất cả đường cong đống nhiên bay lên, tại thời khắc này thoát ly bức họa cuộn tròn bản thân, vô số đạo màu đen đấy, màu đỏ đấy, màu xanh ra trời đường cong phiêu tại trong không gian ảo. Thế như vậy một màn, tần giật lưng đều không tự giác bắt đầu phát nhanh. Những cái kia đường cong, tại thực tế cùng hư ảo tầm đó biến hóa. Một tia nghiêm nghị áp lực từ nơi này chút ít đường cong thượng truyền ra, có chứa bị diệt chi lực. Tân giật dĩ nhiên đoán ra, những này đường cong chính là một đạo hủy diệt kiếm khí biến thành. Hồi lâu sau, những này đường cong dần dần không hề biến hóa, mà là chậm rãi dừng lại, bắt đầu một lần nữa tọa lạc tại bức họa cuộn tròn lên, bắt đầu phác họa hoàn toàn mới đồ án sẽ là vật gì đây này. Giờ khắc này, Tần Dật tâm nhấc lên. Trong nội tâm tuy nhiên hiếu kỳ, thế nhưng mà cái này hủy diệt kiếm khí chi tinh thuần, lại không phải lúc này Tần giật có thể giao động đấy. Lúc này Tần giật, mà ngay cả thôi phát nhanh hơn cái này hủy diệt kiếm khí phát họa bức họa cuộn tròn năng lực đều không có. Đúng lúc này, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tần giật chứng kiến, hủy diệt kiếm khí hóa thành ba cổ đường cong, bắt đầu ở tuyết trắng bức họa cuộn tròn bên trên sơ bộ được vòng quanh một bộ đồ án. Cái này đồ án quấn co, không phải tranh hoa điểu trùng cá, cũng không phải sông núi cỏ cây. Mới đầu, Tần Dật tưởng rằng một ít đặc thủ kiếm chiêu Có thể các lộ vẫy đờ cái này đường cong toàn bộ tọa lạc về sau, hắn mới phát hiện, chính mình rõ ràng hoàn toàn xem không hiểu thượng diện đồ án. Bất quá, Tân Dật không có sốt ruột, hắn lặng lặng cùng đợi. Bởi vì, những này đường cong còn không có hoàn toàn xác họa hoàn tất. Tân, những này đồ án, ta tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Đương nhiên, tần giật tựa hồ phát hiện cái gì? Hắn nhìn trước mắt cái này kỳ quái đường cong, cảm giác được một tia nhìn qua mắt. Khúc chết đường cong, không có quy tắc phòng bế tức đồ hình. Còn có tại đồ hình bên trong một ít răng cưa hình dạng đường vân. Đây là địa đồ. Đột nhiên Tân giật trong đầu nhớ tới một thứ gì. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên kích động lên. Quy một chương 35, ông Dương kiếm khí. Chương 35, ông Dương kiếm khí. Đúng vậy, cái này là điều đồ. Cái kia răng cưa hình dạng đường công là triệu quốc lớn nhất dòng sông. Còn có cái kia phong bế thức đồ án, là triệu quốc cảnh nội phân bố các loại đại hồ nước nhỏ. Cái kia còn lại đấy, tự là sông núi phân bố địa đồ. Tân giật càng xem này họa quyển bên trên đồ án càng như địa đồ. Thế nhưng mà hắn lông mạnh Trang ngập sát phạt hủy diệt chi lực kiếm khí, còn có vỏ kiếm kia trong rõ ràng còn bảo tồn lấy một bộ kỳ quái địa đồ. Đến tột cùng bộ dạng này trên bản đồ ẩn chứa cái dạng gì bí mật? Đợi một chút, đó là cái gì? Đột nhiên, vừa lúc đó, tần giật chú ý lực thoáng cái lại bị kéo lại. Tần giật chứng kiến, ở đằng kia địa đồ góc dưới bên trái, vậy mà dần dần xuất hiện một cái màu vàng nguyên điểm. Đó lấy, dùng cái này màu vàng nguyên điểm làm cơ sở, cao cấp lại xuất hiện tối sầm đỏ lên chính phản chuyển động âm dương đồ án. Trong đó, ở đằng kia điểm đen trên vị trí, tần Dật có thể cảm giác được rõ ràng hủy diệt lực, sát phạt chi lực Chẳng lẽ nói trên bản đồ này điểm đen tự là cái này hủy diệt kiếm khí chỗ? Tân Dật trong lòng có chỗ hoài nghi, hắn lập tức nhớ tới Lăng Thần kiếm điện ở bên trong, đối với một ít buồn nguyên kiếm khí miêu tả. Lăng Thần kiếm điện trong miêu tả chứa thiên 33 chủng hy hữu nhất kiếm khí, mỗi một chủng kiếm khí xuất hiện đều cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Trong đó tuyệt đại bộ phận bổn nguyên kiếm khí chính là tuyệt thế kiếm tu sau khi chết lưu lại kiếm ý bị thiên địa luyện hóa, rồi sau đó hình thành. Thế nhưng mà, còn có mặt khác một ít càng thần bí nguyên kiếm khí, lại không phải kiếm tu lưu lại đấy. Đó là chân chính đấy, trời sinh đất nuôi, dùng thiên địa lực lượng Hai nghìn vạn năm ngưng tụ mà thành hồng mông buồn nguyên kiếm khí. Cái này hủy diệt kiếm khí đã có thể tồn tại trên vào kiếm, hẳn là tuyệt thế kiếm tu kiếm ý biến thành. Thế nhưng mà, Lăng Thần kiếm điển bên trên lại không có đối với tại cái này hủy diệt kiếm khí là bất luận cái cái gì miêu tả. Tần Dật nhướng mày. Bất quá rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt. Ta ngược lại là quên rồi, Lăng Thần kiếm điển thực sự không phải là nguyên vẹn công pháp, chỉ là một phần tản thiên. Mà ngay cả sáng chế cái môn này kiếm điển người, chính hắn đều không có tu luyện qua. Cái này kiếm điển bên trên công pháp, gần chỉ là một loại suy đoán. Nói không chừng, thượng diện ghi chép kiếm khí cũng chỉ là tác giả từng nghe qua đấy, mà không phải là tận mắt nhìn đến. Càng có khả năng, thượng diện ghi chép kiếm khí, có chút nói không chừng là không tồn tại đấy. Đã khả năng có chút kiếm khí chỉ là tác giả suy đoán, cái kia tự nhiên đấy, cũng biết một ít chính thức tồn tại bổn nguyên kiếm khí, cũng không có bị lang thần kiếm điện thu nhận sử dụng. Tân Dật vừa nghĩ như thế, tựu bình thường trở lại. Lúc này, cái kia bức họa cuộn tròn bên trên sở hữu tất cả đồ án cũng đã phác họa hoàn tất. Màu đen một điểm, đúng là hủy diệt kiếm khí vị trí. Thế nhưng mà Đem làm tần giật ánh mắt nhìn chăm chú đến màu đỏ cái kia một điểm trên vị trí, lập tức, hắn sát mặt tiểu trở nên cực kỳ mất tự nhiên, tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn qua cái kia màu đỏ điểm đỏ, trên mặt tràn đầy không thể tin, lầm bẩm nói, cái này điểm đỏ vị trí, là Thiếu Dương Sơn. Đó là thuần dương kiếm khí vị trí. Kinh ngạc chỉ là trong đáy mắt, rất nhanh, tần giật liền nghĩ đến càng quan trọng hơn một điểm, mô âm một dương lẫn nhau hô ứng. Cái này nguyên điểm vị trí, chẳng phải là tiểu Lã Âm Dương giao hội chi điểm. Bỗng nhiên, đúng lúc này, vỏ kiếm kia bên trong đích bức họa quận tròn lập tức biến ảo ra, vô số đạo vầng sáng bạo lên. Tần giật tâm thần Rồi sau đó, tinh thần lực của hắn lập tức như thủy triều bình thường theo vỏ kiếm kia trong lui đi ra. Tại tinh thần lực rời khỏi vỏ kiếm đồng thời, tần giật kiếm trong tay vỏ kiếm cũng bắt đầu từng mảnh vỡ vụn ra đến, hóa thành bột phấn. Gió thổi qua, những này bột phấn cựu phiêu nhiên tản ra. Cái này bất kỳ quái chẳng cảnh, lại để cho trong phòng khách mọi người thấy kinh ngạc và phần. Bất quá tần giật không có giải thích, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao, vỏ kiếm kia chủ nhân Trần Kỳ, lúc này đều không nói gì. So sánh với giật cứu được tánh mạng của mình, một cái vỏ kiếm đối với Trần Kỷ mà nói, không đáng kể chút nào. Dù cho đó là thượng cổ chân vật, Lúc này, Trần Kỳ nhìn về phía Tần giật trong ánh mắt đã ẩn lẫn chứa ra một tia kinh sợ. Bởi vì, hắn vừa rồi một lần tình cờ vận chuyển nội khí, lại phát hiện mình đã thành công tiến đến dai, đặt đến hậu thiên cảnh tầng thứ 8. Chính mình lần nếu không không chết, còn nhân họa đắc phúc. Đây là Trần Kỳ như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Vừa rồi, trong cơ thể hắn bị kiếm khí phá hư không còn, hắn vốn tưởng rằng tu vi muốn ngã xuống nhiều cái cấp độ. Có thể thật không ngờ, đem làm Tần giật thuần dương kiếm khí tiến vào trong cơ thể hắn tại điểm, nếu không đem trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm khí hút đi, nhưng lại lại để cho tu vi của hắn tăng lên. Trần Kỳ vốn cười ở vào đột phá bên cạnh, chỉ là lần trước đột phá lúc vô cùng nguy dưỡng, bị thương tâm mạch, cho nên mới cần bảo tâm hoàn đến trị liệu. Mà lần này, hắn tại Hủy Diệt kiếm khí phía dưới trèo chống thật lâu, tinh thần lực đạt được nùng, cho nên khi Hủy Diệt kiếm khí bị tần giật rút đi, hắn cũng thuận lợi tiền đến dai. Hơn nữa, bởi vì lúc này đây Hủy Diệt kiếm khí đối với hắn tâm tính nùng, tại hậu thiên cảnh giới tu luyện trong đó, hắn chỉ sợ sẽ không gặp lại đến nhận chức gì bình cảnh ngất phục. Tần giật thiếu ra, thương thế của hắn không có gì đáng ngại đi à nha. Lão quản gặp Trần Kỳ mặt hồi phục, hơn nữa ẩn ẩn mang theo sắc mặt vui mừng, biết rõ hắn vấn đề không lớn rồi, cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi Tần giật một mực nhắm mắt có rút nhanh lấy cái trán, lão quản gia không dám hỏi nhiều. Cho đến lúc này, Tần Dật kiếm trong tay vỏ kiếm bông nhiên hóa thành cho tẫn, hắn mở mắt, lão quản gia cảm thấy Tần giật có lẽ giải quyết vấn đề, cho nên mới lối ra muốn hỏi. "Yên tâm, thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt rồi. Về sau tu luyện cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tai hoạ lẩm." Nói đến đây, Tần Dật bỗng nhiên nói, "Lão quản gia, hiện tại ta có chuyện quan trọng, phải ly khai một thời gian ngắn. Nếu như các ngươi lão ra xuất quang, ngươi nói rủn cho ta hắn, ta đi tìm sĩ Diễm Châu Quang thảo rồi. Hắn sẽ rõ." Tần Dật nói xong, rất nhanh theo phòng khách ly khai, vậy mà thật sự hướng phía ngoài cửa đi đến. Từ điện chồn chứng kiến tần giật phải ly khai cái chỗ này, nó cũng không dừng lại, thoáng một phát tiểu nhảy lên tần giật bả vai. "Xì sao?" Bất quá, từ điện trồn tại Hàn phủ mấy ngày nay, Lao quản gia đối với hắn phi thường chiếu cố. Nó hướng về phía Lao quản gia kêu lên vài tiếng, tựa hồ là tại cáo biệt. Cái này tiểu chút chít rõ ràng đối với nơi này đã có cảm tình, tần dật cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Hắn sợ lên từ điện chồn đầu, giống như đang an ủi cái này tiểu chút chít. Hàn phủ tuy nhiên xem như hắn nửa cái gia, nhưng là hắn đã đi lên con đường tu luyện. Yiu đã chú định hắn không thể bị một chỗ giam buộc. Tần Dật thiếu ra, chờ một chút. Tần Dật đi ra Hàn phủ không có bao lâu, lão quản gia từ phía sau đuổi tới, trong tay hắn còn nắm một thất tuyết trắng mã mã. Cái này mã toàn thân tuyết trắng, bốn vó cương trắng, ánh mắt linh động, xem xét ĩu là hiểm, có ngàn giảm lương câu. Lão quản gia đem dây cương giao cho Tần giật trong tay, nói, Tần Dật thiếu ra, đã ngài muốn đi xa nhà. Lão buộc tự nhiên là không tốt ngăn trở đấy. Bất quá, ngài đã phải đi, ĩu cười nói đi thôi. Như vậy, trên đường chậm trễ thời gian cũng thiếu một ít. Dù sao, cái này thất đạm tuyết sư tự nuôi trong phủ cũng không có gì dùng. Lao quản gia cố tình rồi. Lao quản gia mà nói lại để cho tần giật trong nội tâm hơi có chút cảm động, hắn tiếp nhận dây cường, quay người tiểu nhảy lên lưng ngựa. Đón lấy, tần giật nghĩ nghĩ, liền từ trong lòng móc ra một quả ngưng khí đang tặng cùng Lao quản gia, nói, Lao quản gia, thú ngươi chiếu cố thời gian không ít, trên người của ta không có vật gì tốt. Này cái ngưng khí đan, tuy nhiên không phải cái gì chân quý đồ đạc, bất quá ngươi nếu có cái gì ống đau, ăn vào về sau, là có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngươi nhận lấy A. Nương khí đan là tiên thiên võ giả dùng để trong khi tu luyện khí phục dụng đan dược, lại bị tần giật lấy ra lại để cho lão quản gia trị liệu một ít tầm thường ngũ đau, quả thực được xương tụng xa xỉ. Lão quản gia không biết cái này đan dược trân quý, chỉ cảm thấy đây là tần giật một phen tâm ý, không tốt tự tuyệt, đành phải cảm ơn nhận lấy. Ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Tần giật kéo một phát dây cương, cựu chạy băng băng mà đi. Tần giật lúc này đẩy trong đầu đều là vừa rồi theo vỏ kiếm ở bên trong lấy được tin tức, hắn không thể lập tức cựu tiến về trước cái kia âm dương giao hội chi địa Nếu là có thể từ nơi ấy tìm được Sí Diễm Châu quang thảo, Hàn Bách có thể luyện được thiên mạch đan. Đến lúc đó, chính mình tiểu có thể giải quyết làm phức tạp khắp thiên hạ kiếm tu nhiều năm vấn đề, trở thành kiếm tu bên trong đặc thù tồn tại. Hơn nữa, ngoại trừ sí Diễm Châu Quang Hạo, cái kia cùng thuần dương kiếm khí xa muốn hô ứng, hình thành thái cực độ hủy diệt kiếm khí, cũng làm cho Tần Dật tâm trí hướng về. Nếu là hắn có thể được đến hủy diệt kiếm khí, dung hợp tiến vào thuần dương kiếm khí. Như vậy trong cơ thể hắn thuần dương kiếm khí nói không chừng sẽ dị biến, sinh ra kỳ lạ công hiệu cũng nói không chính xác. Liệt mã buông chỉ là mấy hơi thở, tiểu biến mất tại đường chân trời. Tần giật lần này chỗ mục đích chính là ở ngoài Sơn. Băng dưới hướng đạp sư tự tốc độ Hắn đoán chừng, hai ngày sau đó có thể đạt tới chỗ mục đích. Thuần dương kiếm khí ngoại trừ có thể sử dụng đến đối địch, còn có thể uyên hóa ra thuần dương tấm hỏa, dùng để rèn luyện chất liệu, luyện chế huyền binh. Một loại thuần dương kiếm khí cũng đã lại để cho ta được lợi sâu. Nếu là có thể đem Lăng thần kiếm điện trong miêu tả chư thiên kiếm khí, tất cả đều thu thập lên. Tân Dật chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy trong nội tâm bình chướng không thôi. Hoàn không thể lập tức chắc cánh, bay đi Huyền Vân Quy chương 36, Huyền Vân Sơn. Chương 36, Huyền Vân Sơn. Sơn tại tây, khoảng cách thành ước 1000 lộ trình. Tần Dật dưới chân Đạp Tuyết sư tử là năm đó một cái võ giả vì cầu Hàn Bạch sẽ bệnh, không tiếc hao phí vạn kim theo một người quý tộc trong tay mua xuống cô ý lấy ra hiếu kính Hàn bất đấy. Chạy bắt đầu như gió như điện. Gần về 2 ngày thời gian, hắn là đến lúc này đây chỗ mục đích, Huyền Vân Sơn. Trước đây, Tần Dật Cửu nghe nói qua Huyền Vân Sơn, cũng biết nơi này có một cái có chút thần bí hấp cốc, gọi là Âm Phong cốc. Nghe đồn, cái này Âm Phong cốc nội ác phong không dữ, bị cái này ác phong tới vô luận là người hay vẫn là dã thú, đều cảm giác váng đầu náo chứng, chi vô lực. Trong vòng một canh giờ nếu là không chiếm được tiêu trị sẽ sắc mặt biến thành màu đen, thủ huyết không ngớt mà chết. Dân bản xứ cho rằng cái này âm phong cốc ở trong, hơn phân nửa là sinh hoạt cái gì lợi hại có độc yêu thú. Cái kia yêu thú toàn thân mang độc, mà ngay cả trong miệng hơi thở cũng sẽ phun ra kịch độc. Bởi vì yêu thú hoạt động dấu vết trải rộng toàn bộ âm phong cốc, cho nên ngay tiếp theo âm phong cốc trong thổi tới phong đều đã có kịch độc, thế cho nên bị ác phong thổi tới người mới có cùng loại chúng độc hiện tượng. Bất quá lúc này, Tân Dật Tại đã biết cái này âm phong cốc chính là hủy diệt khí tồn tại địa phương về sau, tự nhiên minh bạch cái này ác bên trong hẳn là mang lên hủy diệt kiếm khí một tia hủy diệt chi lực. Cho nên vô luận là người hay vẫn là súc vật, vừa gặp phải cái này hủy diệt chí lực, sinh cơ hao tổn, mới sẽ xuất hiện này chủng loại giống như chúng độc tình huống. Dù sao, cái này trong hạp cốc không có một mảnh cỏ, nếu là có yếu thú sinh hoạt ở bên trong, chỉ sợ tìm không thấy bất luận cái gì đồ ăn, sẽ bị sinh sinh chết đói. Ruột ruột, đến Huyền Ngân Sơn xuống, Trần Dật kéo một phát dây cương, móng ngựa cao cao ngẩn. Hắn ba thoáng một phát, theo lập tức nhảy xuống, nhìn qua phía trước Huyền Ngân Sơn. Trên núi cỏ cây tươi tốt, không đủ gai sinh, dù cho đạp sư tử như vậy thần tuấn liệt mã không thể đi lên. Xem ra chỉ có thể đi bộ đi tới. Tần Dật nhìn qua phía trước bất ngờ rống núi, còn có Tươi tốt dừng cây, biết không có thể lại cưới ngựa đi về phía trước rồi. Cũng may khoảng cách hắn mục đích của chuyến này đấy, cũng không tính qua xa, chỉ có hơn 10 dặm. Huyền Vân Sơn phạm vi thật lớn, phương viên vài trăm dặm ở trong đều là Huyền Vân Sơn địa bàn. Huyền Vân Sơn trong có cây Tươi tốt, quanh năm sương mù tràn ngập, mỗi khi mặt trời mọc trước sau, ánh mặt trời chiếu sáng, nhìn từ đằng xa, cái này trên đỉnh núi sẽ xuất hiện màu xám bạc vờ sáng. Huyền Sơn, bởi vậy được gọi là. biết rõ, kỳ thật đây là bởi vì Huyền Sơn bên sinh hoạt một ít yếu tố. Mỗi khi mặt trời mọc trước sau, những này yêu thú thôn vẻ thiên địa tinh hoa, hấp thu địa khí cùng ánh mặt trời bên trong đích linh khí, hai chủng linh khí tụ hợp, cho nên mới khiến cho đỉnh núi xuất hiện cái tia màu sáng bạc vầng sáng. Dựa theo trên bản đồ miêu tả, hủy diệt kiếm khí có lẽ tại phương Bắc âm phong cốc nội. Bất quá, dùng ta trước mắt tu vi, chỉ sợ không cách nào trực tiếp tiến vào âm phong cốc. Tần Dật dừng bước lại, quan sát phương Bắc âm phong cốc. Rất xa, hắn đã cảm thấy chỗ đó chuyển đến lại để cho nhân tâm vị sợ mà tâm động khí tức, hơn nữa, cái kia chỗ bầu trời có chút tối tăm lu mờ ngập tử khí. Cái kia một chỗ là chân chính tử địa. Cái kia gió lạnh có thể trực tiếp đem người sống tội chết, có thể thấy được trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực sao mà cường đại. Không có ngưng chân cảnh giới tu vi, chỉ sợ không cách nào chống cự cái này gió lạnh, dù cho trên người của ta có kim huyền tinh thần khải cũng không có biện pháp. Thần Dật lắc đầu, trước mắt thực lực của hắn chỉ sợ không cách nào tiến vào âm phong cốc. Hắn còn không có có ngăn cản hủy diệt chi khí năng lực. Hủy diệt kiếm khí lợi hại, có thể cùng thuần dương kiếm khí cùng so sánh. Hơn nữa luận lực công kích, nhất định là hủy diệt kiếm khí càng mạnh hơn nữa, càng là cường hãn kiếm khí, càng là khó có thể thu phục chiếm được. Ta thực lực bây giờ không cách nào thu phục chiếm được hủy diệt kiếm khí, cũng là bình thường đấy. Tần rất có tự mình hiểu lấy, hắn mục đích của chuyến này vốn cũng không có tính toán có thể đem hủy diệt kiếm khí thu. Ngày đó, hắn bằng vào đại cơ duyên thu thuần dương kiếm khí, cũng là kiểu tử nhất sinh, cũng chi là cái này sát phạt làm chủ hủy diệt kiếm khí. Lùi thêm bước nữa, dù cho hiện tại hắn thu hủy diệt kiếm khí, cũng không cách nào đem hủy diệt kiếm khí cùng thuần dương kiếm khí thông hiệu đạo lý. Bởi vì, nếu muốn hai chủng bổn nguyên kiếm khí dung hợp cùng một chỗ, tựu cần dùng lôi đỉnh giải luyện mới có thể dung hợp. Nếu không, nửa năm thời gian ở trong, lưỡi cổ kiếm khí xung đột mà bắt đầu, có thể đem nhục thể của hắn trực tiếp xé rách. Đối với hủy diệt kiếm khí Tần Dật ngay từ đầu tiểu không có ôm hy vọng quá lớn, cho nên lúc này cũng chưa nói tới thất vọng. Hắn lúc này đây ra, chủ yếu mục đích hay vẫn là xí Diễm Châu Quang Thảo. Chỉ cần có thể tìm được Sí Diễm Châu Quang Thảo, chắc hẳn Hàn Bạch Cửu có thật lớn năm chắc luyện chế ra Thiên Mạch Đan. Đã có Thiên Mạch Đan, ta tu luyện kiếm khí tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn. Tần Dật hôm nay tu luyện, kỳ thật cực kỳ rườm rà. Hắn thu nạp thiên địa linh khí, tuy nhiên có thể ở thuần dương kiếm khí dưới sự trợ giúp, trực tiếp chuyển hóa thành kiếm khí chứa đựng ở đan điền khí hải ở bên trong, thế nhưng mà những kiếm khí, hắn cũng không thể trực tiếp vận dụng còn cần chuyển hóa một bộ phận kiếm khí biến thành nội khí dùng để tầm bộ thân thể. Mà cái này bộ phận dùng để chuyển hóa nội khí kiếm khí, tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Trên thực tế, hiện tại tần giật có thể chính thức khống chế kiếm khí, chỉ có hắn toàn bộ kiếm khí 1/3. Còn có 2/3 kiếm khí, hắn đều chuyển hóa thành nội khí dùng để tầm bộ kinh mạch rồi. Dù sao, vô luận là kiếm khí hay vẫn là nội khí, chúng đều cần kinh mạch đến mà chuyển. Tầm bộ kinh mạch, mở rộng kinh mạch. Đây là vì ngày sau đột phá tu vi ý định. Tân cũng sẽ không vì trước mắt tốc độ tu luyện nhanh hơn, sẽ đem tương lai tùy ý tiêu xài. Đợi thiên mạch ngưng tụ thành Ta có thể đem thuần dương kiếm khí chứa đựng thiên mạch bên trong, mà kiếm khí chuyển hóa đi ra nội khí, có thể một mực chứa đượm trong đan điền. Ta bình thường tu luyện cũng không cần thiết hao tổn nội khí, một lần kiếm khí chuyển hóa đi ra nội khí, đủ để tầm bổ kinh mạch thân thể một tháng. Trên thực tế, kiếm khí cùng nội khí hỗn tạp cùng một chỗ, cả hai sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí giúp nhau triệt tiêu. Tình huống như vậy, khiến cho cả hai tiêu hao đều phi thường kịch liệt. Đây cũng là kiếm tu, vì sao công kích cường đại, sát phạt lạnh tấu xương, lại không có bao nhiêu võ giả nguyện ý bước vào kiếm đạo? Bởi vì muốn đem nội khí cùng kiếm khí hỗn hợp cùng một chỗ tu luyện, thật sự là quá khó khăn. Bình thường võ giả tu luyện một loại nội khí cũng đã cực kỳ cố hết sức, như thế nào còn có thể phân tâm tu luyện kiếm khí? Thậm chí, trong quá trình tu luyện, còn cần khống chế kiếm khí cùng nội khí cả hai hỗn hợp, đạt tới cân đối. Bình thường võ giả không dám tu luyện, cũng không cách nào tu luyện. Có thể lựa chọn kiếm tu người, bản thân tư chất cựu viễn siêu bình thường võ giả. Dân gian, loại tình huống này tựu tạo thành võ giả trong thế giới một cái kỳ quỷ nhận thức. Cái kia chính là, không phải kinh tài tuyệt diễm, thiên tài vô cùng võ giả, không cách nào trở thành tu. Mà ở ngang nhau tu vi phía dưới, kiếm tu cũng khẳng định so cùng giai võ giả cường đại hơn. Cho nên, Thiên Mạch đang đối với Tần giật mà nói, ý nghĩa trọng đại. Thậm chí, đối với hắn mà nói, tại giai đoạn này, Thiên Mạch đang tuyệt đối so với Hủy Diệt kiếm khí muốn trọng yếu. Huyền Vân Sơn nội địa, có lẽ tiểu là trên bản đồ chỗ miêu tả âm dương giao hội chi địa. Tần Dật tiếp tục hướng Huyền Vân Sơn nội địa đi đến. Trên đường đi, hắn cũng không có chứng kiến bao nhiêu người hoạt động dấu vết. Vô luận là thợ săn đi săn dấu vết, hay vẫn là tiểu phu đốn tụi dấu vết. Thậm chí, mà ngay cả người hái thuốc dấu vết đều cực nhỏ. Cái này trên núi chân quý thảo dược, giống như là dại đồng đầy khắp núi đồi vọt, giật cơ hồ là một cước đạp xuống đi có thể dâm lên bất đồng vài loại thảo dược. Nơi này có yêu thú hoạt động, trừ phi là thật sự không có cách nào, chỉ sợ không có có bao nhiêu người sẽ tới nơi này đi săn hoặc là đốn củi a. Tần Dật nghĩ nghĩ, cũng minh bạch. Cái này trên núi có yêu thú, dù cho lại gan lớn người cũng sẽ không tùy ý lên núi đến. Dù sao, đi săn, hái thuốc vô luận đi nơi nào cũng có thể, mà mệnh có thể chỉ có một đầu. Sắp trời đã qua buổi trưa. Ồ, có chút không đúng. Lúc này, theo Tần giật tại Huệ Ngân Sơn bên trên từng bước xâm nhập, hắn bỗng nhiên cảm giác được hoàn cảnh quanh, trở nên hơ hào không hiểu lên. Trước khi hắn chứng kiến phía trước có một cây màu đỏ bế thụ, thế nhưng mà các lộ vãi Đờ Ai đi vào mới phát hiện, cái kia gốc bạch thụ trực tiếp biến mất. Tần Dật ánh mắt cực kỳ cương đại, hắn tự nhận là tuyệt đối không có khả năng nghi lầm. Hơn nữa, lúc này thời điểm, hắn cũng phát hiện lực cảm giác của mình trở nên bắt đầu mơ hồ, coi như bị kín một tầng vải đen, lại để cho hắn không cách nào rõ ràng cảm ứng bốn phía nguy hiểm. Lập tức, Tần giật ngưng thần đề phòng. "Xì sao?" Từ điện chồn cũng theo Tần Dật trong lực trôi đi ra, thoăn cái nhảy tới một thân cây sao lên, ánh mắt linh động không ngừng xem kỹ lấy hoàn cảnh xung "Thanh âm gì?" Tần Dật lỗ thai có chút giật giật, nghe được một ít tất tiếng sột soạt tốt thanh âm tại phủ cận vang lên. Tần Dật chậm rãi đem Bích Lân kiếm rút ra, hướng trước người. Thân thể của hắn tựa ở một cây cực lớn che trời cổ một bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía. "Rời lăng, rời lăng." Đố nhiên, Tần Dật đã nghe được một hồi mục đầu chuyển động thanh âm. Theo sát lấy, hắn cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một bông hoa, như cùng là hòn đá rơi vào trong hồ nước giống như, xuất hiện tầng tầng rung động, rất nhanh, hắn phát hiện mình trước người cảnh tượng đã xẻ ra long trời lỡ đất biến hóa. Cái này là địa phương nào? Vừa rồi, Tần Dật trước mắt cơ hồ đều là che trời cử mục. Còn có tươi tốt khó mùi gai, đi lại gian nan. Nhưng lúc này, trang cảnh biến hóa, hắn chứng kiến phía trước rõ ràng trở thành bóng rừng tiểu đạo, vạn hoa đua nở, cũng không có thiếu tươi đẹp vần cánh điểu bay tới bay lui. Mà trước kia gần ngay trước mắt đỉnh núi, thoáng cái trở nên xa không thể chạm lên. Hiện tại, trước người của hắn là trùng chất dãy núi, chọc vào thiên trong mây ngọn núi. Cái kia Viễn Vân Sơn nội địa trước đây chỉ có 30 dặm đường, nhưng ngày lúc, tần dật vậy mà bởi vì lộ trình thực sự quá xa xôi, trong lúc nhất thời tìm không thấy rồi. Nơi này là không gian mặt cảnh. Viễn Vân Sơn nội bộ lại là một cái khác tiểu thế giới. Sau một lát, Tần Dật nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Quy 1 chương 37, khôi lỗi kỳ quan thú. Chương 37, khôi lỗi kỳ quan thú. Tần Dật biết rõ Huyền Ngân Sơn phạm vi mấy trăm dặm, vắt ngang tại Triệu Quốc Tây thủy biên giới. Thế nhưng mà, lúc này trước mắt thế giới, đâu chỉ mấy trăm dặm, có lẽ có vài ngàn dặm cũng nói không chừng. Cái này mật cảnh bên trong thế giới, cùng ngoại giới hoàn cảnh có cách biệt một trời. Bởi vì linh khí nồng đậm vô nhân, tại đây bầu trời nhìn đặc biệt xanh thảm, như lam thủy tinh đồng dạng. Hơn nữa, bầu trời không có một mây đen, thủy chung nắng xuân rực rỡ. Sáng rỡ dưới ánh mặt trời chiếu sáng ra, trong không khí có xuất hiện một ít như mộng ảo ảo ảnh. Đây là bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, đã có hóa lòng xu hướng. Liếc nhìn lại, tân dật chỉ thấy phía trước thế giới cơ hồ vô cùng vô tận. Xa xa, cái kia không nút trong dãy núi, khắp nơi đều là trọc vào trời cao phong, thẳng tắp như mũi tên. Trên ngọn núi nở đầy hoa tươi, các loại hiếm quý thảo dược nhiều vô số kể, mây mù phiêu miểu. Hàng trăm hàng ngàn trên ngọn núi, cây tùng bành căn, cành lá cầu trường, hiện ra làm cho người cúng bái viễn cổ to lớn khí tức. Mặt khác, tại ngọn núi kia chỗ sâu nhất, mây mù phiêu miểu bên trong, còn lo ăn còn có vô số huyền không đạo, hải thị tận lâu ý hệ trôi nổi ở giữa không trung, lại để cho người cảm giác được không đúng cát. Tại đây, đến cùng là địa phương nào? Tân Dật liếc nhìn lại, bị cái này không thể tưởng tượng nổi tình cảnh hoàn toàn chấn kinh trụ. Nghe đồn, có một loại trận pháp có thể xúc địa thành thốn, đem nguyên bản mấy ngàn dặm địa vực dùng không gian trận pháp điệp cấp lại, chế tạo ra không gian mặt cảnh. Bên ngoài thoạt nhìn không lớn, chỉ khi nào tiến vào bên trong, tựu là vô cùng vô tận. Cái này Nguyễn Vân Sơn, giống như là bị cái nào đó trận pháp tông sư triệt để cải tạo qua. Tân trong đầu nhớ tới có quan hệ cảnh có chút tin tức. Cái này Huấn Vân Sơn nội bộ chính là Âm Dương Hội tụ chi địa, là từng võ giả đều muốn chiếm lấy chỗ tu luyện. Nhất định là vị kia trận pháp tông sư không muốn những người khác quấy rầy chính mình, cho nên mới dùng ảo thuật trận pháp ngăn cách ngoại giới, lại để cho những võ giả khác tìm không thấy tại đây. Tần giật cũng minh bạch, Âm Dương Hội tụ chi địa đối với võ giả lực hấp dẫn, làm khó như vậy tu luyện thánh địa, Tần giật tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Hấp. Tần Dật hít một hơi thật sâu. Lập tức, hắn toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái ra, có loại thẩm nhân tâm tị sảng khoái cảm giác. Mà đồng thời, hắn cảm giác mình kinh mạch trong cơ thể ở bên trong Kiếm khí cũng có một tiêu ý động, bắt đầu điền cuồng lưu chuyển lên. Xuất, tân giật thân thể giống như là một cái lỗ đen đồng dạng, rất nhanh cắn nuốt chúng quanh linh khí trong thiên địa. Chỉ là mấy hơi thở, tân giật cũng cảm giác trong cơ thể kiếm khí đạt đến bao hỏa, không cách nào nữa hấp thu xuống dưới. Nguyên bản đây là hắn cần một đêm khổ tu mới có thể đạt tới hiệu quả. Tại đây phiến mặt cảnh ở bên trong, chỉ là mấy hơi thở như vậy đủ rồi. Có thể thấy được tại đây linh khí nồng đậm trình độ. Cái này phiến mặt cảnh nội diện tích khoảng chừng vài bên trong linh khí nồng đậm trình độ càng là tục thế giới gấp 10 lần. Có như vậy linh khí nồng đậm trình độ, thiên tài địa bảo càng thêm dễ dàng xin ra. Một chỗ như vậy, coi như là một ít loại nhỏ tông môn cũng phải vì chi nổi giận. Tại đây quả thực là võ giả tu luyện thánh địa. Nếu không là cần vội vã tìm kiếm Sí si Diễm Châu Quang Khảo, Tần Dật hận không thể ở chỗ này khổ tu một thời gian ngắn. Thế nhưng mà, rất nhanh Tần Giật lại phát hiện một điểm không đúng. Kỳ quái, tại đây linh khí nồng đậm trình độ tuy nhiên so ngoại giới nồng đậm không ít. Thế nhưng mà âm dương giao hội chi địa, linh khí trong thiên địa có một cái lớn nhất đạt thụ, cái kia chính là âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng. Tại đây linh khí lại không chuẩn bị điều kiện này. Thật sự là kỳ quái. Tần giật không nghĩ ra rồi. Tại đây linh khí xác rất đậm nhưng lại cũng không phải trong truyền thuyết âm dương linh khí. Có lẽ là bởi vì nơi này chỉ là Huyền Vân Sơn biên giới, còn chưa tới vùng đất trung ương, cho nên mới phải như vậy đi. Tần giật dựa theo cái kia cổ võ kiếm bên trên địa đồ chỉ thị, tìm đến nơi này. Tự nhiên cho rằng cái kia cổ võ kiếm bên trên địa đồ không phải giả dối. Duy nhất khả năng tự là mấy ngàn năm xuống, Thương Hải Tam Điển, hoàn cảnh nơi này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vô luận như thế nào, Tần giật cũng muốn đi vùng đất trung ương nhìn xem mới bằng lòng bỏ qua. Mật cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, phía trước càng là có cường đại nguy hiểm khí tức chứa ra. Đoạn đường này cũng không biết là phúc là họa. Tần Dật cảm giác được vùng đất trung ương thỉnh thoảng chứa ra một tia nguy hiểm khí tức, lại liên tưởng đến như vậy vào địa, không có khả năng không có thủ hộ giả. Lập tức, hắn liền đem Bích Lân kiếm dẫn theo trong tay, cẩn thận từng ly từng tí lên. Chỉ là, Tần giật mới đi vài bước, nhưng lại lại nghe đến rỏi lang rỏi lằng tiếng vang. Lúc này đây, so vừa rồi mặt cảnh ảo trận mở ra thời điểm, càng thêm rõ ràng. Loại này một đầu chuyển động chua sót thanh âm, cơ hồ giống như là tại Tần Dật bên tai tiếng vọng sao?" Từ điện chồn nhiên phát ra khẩn âm. Lập tức, từ điện chồn nhiên nhảy đến Tần Dật trên bờ vai. Toàn thân bộ lông thoáng cái nổ tung, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào phía trước. Chuyện gì xảy ra? Tân Dật cũng thoáng cái ngưng thần đề phòng. Xíu. u Xíu. Xiếu, u xíu, u. Xiếu, u u. Đô Tân Dật nghe được, hỏa tiễn đạn phóng ra đồng dạng tiếng vang theo chân trời chuyển đến. Tại Tân giật kinh ngạc trong ánh mắt, lập tức xa xa 10 cái màu đen điểm nhỏ, như mũi tên bình thường xuyên thẳng qua tới. Bắt đầu chỉ là to cơ nắm tay, bất quá 3 cái hô hấp, những cái kia điểm đèn tựu trở nên thật lớn, như là từng con chim khổng lồ đồng dạng lướt đi mà đến trơ đến tần giật phía trước đại khái 100m trên bầu trời, những này cánh triển khai chừng 3m rộng đích chim khổng lồ đột nhiên dừng lại, rất xa nhìn chăm chú lên tần giật. Tần giật cái này mới nhìn rõ ràng, những này chim khổng lồ vậy mà không là vật sống, mà là nguyên một đám bằng gỗ khôi lỗi kỳ quan thú. Những này khôi lỗi kỳ quan thú chim khủng lồ, mỗi một cái triển khai cánh đều chừng 3m rộng. Cánh của bọn nó bên trên vẽ lấy không hiểu thần kỳ đạo văn. Theo chúng đập động cánh, những này đạo văn đều lập lòe không ngừng, hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung tiến đạo văn, đây là năng lượng của bọn nó nơi phát ra. Những này khôi lỗi kỳ quan thú, chế tạo cực kỳ tinh xảo. Tại một đầu cơ cấu lên, khoác lên một tầng vải đen bộ dáng tầng ngoài, toàn thân bôi chết lấy màu đen thuốc màu, bên ngoài càng là có không ít chính thức lông vũ nguy trắng, nếu không là tần giật đối với sinh mệnh lực cảm giác cường đại, chỉ sợ còn không cách nào tại trước tiên cảm ứng ra những vật này cũng không phải là vật còn sống, mà chỉ là khôi lỗi kỳ quan thú. Càng la người ngạc nhiên chính là, những này khôi lỗi kỳ quan thú trên lưng, vậy mà cũng đều ngồi nguyên một đám mặt không biểu tình nhân hình khôi lỗi chiến sĩ. Từng cái chiến sĩ đều bưng một bạ kính nhỏ. Tên nhỏ trên mạo hiểm u lánh quang, đối diện chuẩn tần giật. Mà trên lưng của bọn hắn, còn đánh vắc lấy mu bản tay quan hộ chiến đao. Phật nhìn cực kỳ không dễ trọng. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện những mấy con rối khôi lỗi, tần dật trong nội tâm dùng mình, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến, ta mới mới vừa tiến vào cái này mật cảnh không đến một phút đồng hồ, những này con rối khôi lỗi liền nhanh chóng kịp phản ứng. Chẳng lẽ cái này diễn mật cảnh vẫn tồn tại chủ nhân? Thế nhưng mà, đã tồn tại chủ nhân, bên ngoài ảo cảnh như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mất đi hiệu lực, lại để cho ta dễ dàng vào được? Tần dật không nghĩ ra rồi. Xíu. U. Đột nhiên, những cái kia khôi lỗi chim khổng lồ túi vọt xuống tới. Cùng lúc đó, những cái kia chim khổng lồ bên trên khôi lỗi chiến sĩ thì là bừng lên kim nhỏ ú lánh mũi tên vòng, tại Dương Quan hạ lóe ra rét lạnh hào quang. Không tốt, cái này hơn 10 cái khôi lỗi chiến sĩ đằng đàng sát khí, tuy nhiên những này khôi lỗi không giống võ giả đồng dạng có thể thi triển nội khí, nhưng là, từng cái khôi lỗi chiến sĩ đều lực lớn vô cùng, không sợ chết, không sợ đau nhức, không sợ bị thương, cực khó đối phó. Huống chi, trong tay bọn họ còn có kinh nỏ. Mấu chốt nhất chính là, tân giật căn bản không biết những này khôi lỗi chiến sĩ đến cùng có bao nhiêu. Có lẽ trước mắt mười mấy khôi lỗi chiến sĩ chỉ là luồng thứ nhất, đằng sau nói không chừng còn có vô số sóng. Tần giật trong nội tâm tuy nhiên ý định tạm thời rút đi, Nhưng là những này khôi lỗi chiến sĩ có phi hành cơ quan chim khổng lồ có thể dựa vào, vô luận chính mình chạy đến đâu ở bên trong, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm được chính mình. Dù cho muốn lui, cũng muốn trước hết giết sạch bọn hắn. Nghĩ tới đây, tần dần sắc mặt hung ác. Long cong run lên trong tay Bích Lân kiếm, tần dật thân thể đột nhiên bạo lên, oanh thoáng một phát, lẹn đến không trung, toàn thân xếp hồng sắc kiếm khí xoay tròn. Cuồn phát bay múa, hắn quanh thân ba trượng bên ngoài, sinh hồng sắc kiếm khí như cùng là cùng sóng biển đồng dạng, thì sợ không. Bên vô song thức, theo trên người của hắn truyền đi ra ngoài. Giờ khắc này, Thần Dật thật giống như một con mục lộ tài năng bảo kiếm, thằng táp dựng đứng, mấy ngày liền đều muốn đâm cái lộ thùng. Khôi lỗi tự là khôi lỗi, không có trí tuệ tử vật, thật sự là ngu xuẩn. Lập tức những ngày khôi lỗi rõ ràng tứ tán ra, dùng dây quanh chính mình hình thái, giơ lên nọ súng phong liều chết tới, tần giật lạnh lùng cười cười. Một giây sau, tần giật thân ảnh trên không trung động liên tục, trong tay Bích Lân kiếm liên tục vung dậy. Đinh, đinh, đinh. Mấy chục miếng khôi lỗi chiến sĩ bắn ra tên nỏ, bị thần Dật từng cái ngăn trở. Sau đó, thân thể của hắn trên không trung một cái bật mèo, dưới chân kình bốc lên vài bước lập loè phía dưới, liền vọt vào khôi lỗi trung ương. Ngưng. Tân Dật khẽ quát một tiếng, đột nhiên, trong tay hắn xích hồng sắc kiếm khí nhảy lên. Trong ngay mắt, bị áp xúc thành một quả kiếm hoàn. Đó lấy, tần giật tay trái bắn ra, này cái kiếm hoàn trực tiếp bay đến không trung, chui vào những cái kia khôi lỗi trung ương. Bạo cho ta. Chỉ một thoáng, kiếm hoàn trong cô động thuần dương kiếm khí đột nhiên nổ bung. Xích hồng sắc kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, ngang trời căn quét, thôn thiên địa, kích động Phang. Phang. Phang. Phang. Liên tục hơn 10 âm thanh sắc bén xuyên âm. Chỉ là trong ngay mắt, những cái kia xung phong liều chết tới khôi lỗi chiến sĩ đã bị thuần dương kiếm khí đục lỗ, trực tiếp theo bầu trời truy lạc. Những cái kia chiến sĩ dưới thân khôi lỗi cơ quan chim khổng lồ cảm thấy nguy hiểm, soát thoáng một phát, chấn động cánh bay lên, nhưng là tần giật ở đâu dễ dàng tha thứ chúng ly khai. Thân ảnh khế động, trong tay Bích Lân kiếm liên tục lập lỏa. Mấy đạo hàn mang trên không trung bắn ra ra sáng chói kiếm khí, trực tiếp đem những cái kia khôi lỗi chim khổng lồ chém giết. Chỉ là trong nháy mắt, 10 đầu khôi lỗi chim khổng lồ, 10 cái khôi chiến sĩ đã bị tần giật nhẹ nhõm chết. Thu hồi Bích Lân kiếm, tần không làm bất luận cái gì dừng lại, rất nhanh ly khai chui vào rừng nhiệt đới ở trong. Quy 1 chương 38, ngạc nhiên. Chương 38, ngạc nhiên. Tiên Tính Tùng Lâm ở trong chỗ sâu, Tần Dật rượi lưng vào một cây cực lớn tự thụ, có chút thở phì phò. Đỉnh đầu của hắn là rậm rạp chằng chịt là cây. Những này lá cây lớn lên cực kỳ to lớn, mỗi một mảnh đều chừng nửa người đại. Lúc này vô số lá cây, tiếp tiến mấy ngày, chặn bầu trời ánh mặt trời, cũng vì Tần Dật cung cấp tuyệt hào ẩn nấp nơi. Hoàn cảnh nơi này, giúp đỡ ta đại ân rồi. Tần Dật đặt mình vào trong đó, che giấu khí tức về sau, trừ phi là đem cái này phiến rừng cây toàn bộ lật qua, nếu không rất khó tìm được hắn. Đã qua ước chừng một phút đồng hồ thời gian, cảm giác được bốn phía yên tĩnh vô cùng, những cái kia khôi lỗi kỳ quan thú chim khổng lồ cũng không có tìm tới nơi này. Tân giật thở dài một hơi, những cái kia khôi lỗi kỳ quan thú phi hành thời điểm phát ra thanh âm phi thường to lớn, tại đây không cách nào nghe được cái thanh âm này, xem ra bọn hắn cũng không có hướng trong rừng tìm kiếm, ta tạm thời có lẽ an toàn. Nguy hiểm tuy nhiên tạm thời đi xa, nhưng là phiến địa vực này cổ quái và phần, Tân Dật không dám khinh thường, thời khác bảo trì tình trạng báo động. Hắn từ trong lòng xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một quả ngưng khí đan, rồi sau đó nhét vào trong miệng. Cái này Nương khí đan tuy nhiên là một loại cấp thấp đan dược, nhưng là công năng cũng rất nhiều. Sẽ sẽ đến dùng phụ trợ tu luyện, cũng có thể trong chiến đấu bổ sung tiêu hao hết nguyên khí. Nương khí đan nhập miệng tức hóa, rất nhanh, trong cơ thể hắn kiếm khí tựu tràn đầy mà bắt đầu. Cảm giác được kiếm khí khôi phục, Tần giật trong nội tâm cười cười. Sau đó, hắn vô vô trên quần áo bùn đất cùng lá cây, đứng dậy. Đẩy ra đỉnh đầu lá cây, Tần giật ánh mắt xuyên thấu qua cái kia bộ phát bụi gai, nhìn về phía xa xa, vừa mới khôi lỗi chiến sĩ, thực lực đại khái tại hậu thiên cảnh tầng thứ 9 tả hữu. Trong tay bọn họ sức lực nhỏ tuy nhiên lợi hại, nhưng là dùng tốc độ của ta có thể nhẹ nhõm né tránh. Chỉ là, những cái kia khôi lỗi cơ quan chim khổng lồ nhưng lại phiền thoái. Tuy nhiên không có gì công kích năng lực, nhưng là có thể bay trên trời, tốc độ cũng rất nhanh. Dù sao, Tần Dật hiện tại còn không cách nào phi hành. Lăng không đứng vững, cái kia là võ giả ngưng chân, dùng chân khí ngự khí thủ đoạn, tối thiểu cần ngưng chân cảnh giới mới có thể thi triển. Tần Dật không thể bay, thế nhưng mà những cái kia khôi lỗi cơ quan chim khổng lồ thế nhưng mà bay thẳng đến trên trời đấy. Hiện tại Tần giật không có bị tìm được, chủ yếu là bởi vì hắn tiến vào rừng cây. Những cái kia bay trên trời khôi lỗi chim khổng lồ, ánh mắt bị vật che chắn. Tần giật vừa ra rừng cây, tình huống kia lại bất động. Tần Dật vân chừng, dùng những cái kia khôi lỗi chim khủng lồ tốc độ, đoán chừng rất nhanh có thể tìm được chính mình. Tuy nhiên một mực trốn ở chỗ này vô cùng an toàn, thế nhưng mà, Tần giật cũng không thể cái gì đều không làm, chờ ở chỗ này à? Đáng lo, các lộ mãe dở ải những cái kia chim khổng lồ phát hiện ta, ta chạy nữa hồi trở lại cái này khiến rừng cây tốt rồi. Tần Dật trong nội tâm cắn răng một cái, nhắc tới bích lân kiếm, phóng ra định bước chân, trong rừng ghé qua lên. Tần giật tốc độ cực nhanh, chỉ thấy trong rừng một cái chấm đen rất nhanh lập lòe. Rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mục tiêu của hắn là ngay trung tâm địa khu, hắn có cảm giác, Xí Diễm Châu Quang Thảo nếu như tồn tại, nhất định là tại ngay trung tâm cái kia phiến hơi biển sương mù nội. Vừa rồi tần giật tiến vào cái này phiến mặt cảnh thời điểm mặc dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng là hắn rõ ràng phát hiện cái kia ngay trung tâm khu vực cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Cho dù là nắng xuân rực rỡ, cái kia một chỗ cũng như trước bị hơi biển sương mù bao phủ, hơn nữa càng là có loáng thoáng thoáng qua lập lè. Nếu như cái này một chỗ mặt cảnh thật sự tồn tại âm dương giao hội chi địa, cái kia tất nhiên cựu tồn ngay trung tâm cái kia phiến trong vụ hải. Rất nhanh chạy vội ước chừng một phút đồng hồ, Tần giật đã đi ra tùng lâm, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt lại để cho ánh mắt của hắn có chút không thích ứng, có chút híp mắt thoáng một phát. Tần. Phía trước tụa hồ có yêu thú khí tức. Trong khoảng cách khu vực hơi biển sương mù càng ngày càng gần, Tần giật rất nhanh phát hiện, phía trước Yên Tĩnh Sơn dã bên trong, bắt đầu có một ít cấp thấp yêu thú khí tức xuất hiện. Cảm giác được yêu thú khí tức, Tần Dật cũng trở nên cẩn thận, bàn tay thời khắc đặt ở trên chuôi kiếm, một gặp nguy hiểm lập tức xuất kích. Bất quá một đường về phía trước, Tần cũng không có gặp được vượt qua thực lực của hắn yêu thú. Ngay từ đầu có chút yêu thú phát giác được có hơi thở của người sống, còn có chút dục dịch, nhưng khi Tần giật tiện tay chém giết vài đầu đến đây khiêu khích yêu thú, hơn nữa đem được nội đan lấy ra về sau, những cái kia yêu thú cũng không dám lại đến khiêu khích, chỉ là xa xa chú ý đến Tần giật, không dám tới gần. Xì sao? Đem làm từ điện trồn chứng kiến Tần giật đem mấy miếng cấp thấp yêu thú nội đan để vào trong ngực về sau, lập tức thân ảnh khẽ động, theo Tần giật trên bờ vai trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Sau đó, Tần Dật cũng cảm giác được từ điện trồn rất không an phận tại ngực mình tán loạn. Các lỗ vải ai một lát sau, Tần giật chứng kiến tự điện chồn như tên trộm chui ra đầu. Sáng ngời con mắt lập loè không ngừng, nhìn mình, hình như là tại cười đắc ý. Người cái này tham ăn tiểu chút chí. Tần Dật vừa sờ trong lực, phát hiện vừa mới đoạt đến mấy miếng yêu thú nội đan vậy mà toàn bộ không thấy rồi. Hắn quay đầu nhìn lại tử điện trồn cái kia ăn no rồi bộ dáng, lập tức có chút vui vẻ. Bất quá, đối với tử điện trồn tốt khẩu vị, Tần Dật cũng cảm giác được có chút tò mò. Tự hồ vô luận cái gì đó, chỉ cần đặt ở tiếng tử điện trồn trong miệng, hắn đều có thể dễ dàng đem vật kia tiêu hóa mất. Cái này yêu thú nội đan chứa yêu thú đại bộ phận năng lượng, dù cho Tần Dật cũng không dám trực tiếp nuốt hai chủng năng lượng trong người xung đột, đủ để đem kinh mạch của hắn trực tiếp xé nát. Có thể từ điện trồn ăn hết lại không có bất kỳ sự tỉnh, hơn nữa, tần giật còn cảm giác được, từ điện trồn ăn hết cái này yêu thú nội đan, giống như trong cơ thể tuân gia hiện ra một kia bá đạo hung ý, càng ngày lại có đại yêu bộ dạng rồi. Đi một đoạn đường, tần giật lại chém giết mấy con yêu thú. Hắn đem những cái kia nội đan lần nữa uy, cho ăn đến từ điện trồn trong miệng. Lúc này đây, từ điện trồn ăn xong nội đan về sau, cái kia đen nhành ánh mắt càng thêm sáng rồi. Trong ánh mắt, tựa hồ còn có một kia màu tím lôi điện lập loè. Chắc không được nó gần đây càng ngày càng tham ăn. Nguyên lai là nó đã đến tiến dai trước mắt thế nhưng mà thu lấy năng lượng còn chưa đủ để không cách nào làm cho nó tiến daitần giật biết rõ đây là từ điện trồn đến tiến dai thời khắc mấu chốt có lẽ chỉ cần một cơ hội từ điện trồn tựu có thể thuận lợi tiến dai không biết từ điện trồn tiến dai về sau sẽ có cái dạng gì năng lực đối với từ điện trồn tương lai, laitần giật cực kỳ chờ mong từ điện trồn lớn lên hẳn là tiên thiên lôi thuộc tính yêu thú trên thế giới này ngũ hành yêu thú rất nhiều nhưng là lôi thuộc tính yêu tú lại không thông thường lôi đỉnh tri lực vốn là thế giới nhất buồn nguyên năng lượng một đầu lôi thuộc tính yêu thú một khi lớn lên chỉ sợ là ai cũng không muốn trêu chọc đấy. Tân Dật vì tử điện trồn có thể thu hoạch đầy đủ năng lượng, thuận lợi tiến đến dai, trên đường đi liền không hề vội vã tiến về trước trung ương hơi biển sư ngủ, mà là tận khả năng chém giết yêu thú. Hắn đem lấy ra nội đàn, tất cả đút cho tử điện chồn. Bởi như vậy, tử điện trồn biến dị tốc độ thì càng nhanh. Xì xì, từng đợt dòng điện tại tử điện trồn trên người bốc lên. Tân giật đem tử điện chồn nâng trong tay, ngạc nhiên chứng kiến, tử điện chồn cả thân thể đều lóe ra không hiểu ánh sáng tím, máu của nó quản trong cơ thể, chính không ngừng chạy trốn qua từng đạo dòng điện. Tần Dật có thể tinh tưởng cảm giác được tay của mình bị cái này dòng điện kích qua, thượng diện truyền đến từng trận tê dại, đau nhức cảm giác. Từ điện trồn sắp tiến dai. Tần giật trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Từ điện trồn muốn lên cấp, ta cũng không thể là hậu. Từ điện trồn một khi tiến dai, sẽ thoát khỏi hấu niên kỳ, trở thành chính thức yêu thú. Đến lúc đó, thực lực đại trướng. Hơn nữa, bởi vì nó lôi thuộc tính cả thủ, cho dù ở tiên thiên cảnh giới ở bên trong, từ điện chồn cũng sẽ là đỉnh cấp yêu thú. Tần cũng không muốn tại tu vi bên trên lạc hậu cái vật nhỏ này, dưới chân không khỏi nhanh hơn tốc độ. Từ khi xuyên việt tùng lâm về sau, Tần Dật kỳ quái phát hiện, những cái kia khôi lỗi chim khổng lồ tiểu không còn có đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, càng hướng bên trong, đẳng cấp của yêu thú tựa hổ cũng càng ngày càng cao. Trước đây Tần giật gặp được nhất yêu thú lợi hại, chỉ là hậu thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc đấy. Nhưng là bây giờ, hắn đã chém giết không dưới 3 đầu tiên thiên cảnh yêu thú rồi. Trong đó, lợi hại nhất một đầu, là một cái tiên thiên cảnh tầng 3 bạch viên yêu thú, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa bộ lông như sát, cơ hồ có kim cương bất hoại thân. Tần Dật dựa vào bích lân kiếm sắc tăng thêm chính mình thuần dương kiếm khí cô đọng, thật vất vả mới chém giết sạch đầu kia bạch viên yêu thú giết chết đầu kia bạch viên yêu thú về sau, những cái kia nguyên bản ngăn tại trên đường yêu thú, vừa nhìn thấy tần giật, tiểu nhau nhao làm chim thu tán, mà ngay cả xa xa nhìn chăm chú tần Dật rúng khí cũng không có. Trần Dật một đường thông suốt đi tới, lúc này, trong lúc này hơi biển sương ngủ, cơ hồ gần ngay trước mắt. Ân, cái thanh âm này, hình như là binh khí va chạm phát ra tiếng đánh nhau. Lúc này, tần giật đem nội khí quán chú hai lỗ tai, lỗ tai có chút run bóng lúc đích, hắn đã nghe được một ít binh khí giao tiếp phát ra tiếng va chạm tiếng nổ. Lập tức, hắn sắc mặt tiểu trở nên cực kỳ kinh ngạc, có binh khí, đại biểu nơi này có người. Tại đây ngoại trừ ta, Vậy mà còn có những người khác. Trong nội tâm nảy dựng, Tần Dật tràn đầy hồ nghi. Có chút trầm ngâm trong chốc lát, rất nhanh, Tần Dật liền làm ra quyết định, hắn nắm chặt bích lưng kiếm, nương thần nhíu hơi, tận lực không phát ra âm thanh hướng phía phía trước tiệm hành đi qua. Hắn muốn nhìn một cái, đến cùng là người nào. Quy một chương 39, kiếm quang. Chương 39, kiếm quang. Phía trước là một mảnh rừng rậm, Tần Dật vội mau chóng đuổi tới địa phương chiến đấu, đi được rất nhanh. Lách qua một mảnh khóm bụi gai, loan nhìn thấy vài bóng người tại trong bụi cây động. Trừ đó ra, còn có một mảnh cực lớn bóng mờ, cùng với kinh tâm động phách tiếng hô. Xem ra là có người cùng yêu thú chính tại chiến đấu. Có thể phát ra lớn như vậy động tính, tối thiểu là tiên tiên cảnh 5 tầng yêu thú đã ngoài. Đem làm tới gần chiến đấu địa điểm chừng 30 thước, tần giật đông nhiên thi triển Bích Hổ Du Tưởng hỗn sự, chui lên một cây đại thụ. Đẩy ra là cây, dưới cao nhìn xuống nhìn về phía trước. Lập tức, hắn thấy rõ hết thảy. Dãy đặc trong rừng cây, lúc này bởi vì chiến đấu kịch liệt, đã bị quét dọn một khối năm trượng phạm vi đất trống. Trên đất trống, nguồn năng lộn xộn các loại thảm thực vật bị phá hư, kế trên mặt đất, trên mặt đất càng là một mảnh đống ngựa Lúc này, giữa đất trung ương, có một đầu cực lớn yêu thú chính đang gặm Cái kia yêu thú chiều cao vượt chừng một trượng, hình thể cường tráng, toàn thân khoác lên dẫm dạp màu đỏ bộ lông. Nó cặp kia khác máu trong đôi mắt, tản mát ra màu xanh ngũ lanh hào quang, tại đây yên tĩnh trong rừng, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm. Giống. Cái kia yêu thú mở ra miệng rộng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức, lộ ra nó dẫm rạp tại trong miệng bộ bén nhọn hàm răng. Lúc này cái này yêu thú bị bốn người vây quanh, trên người đã xuất hiện vài đạo vết thương, y nguyên không giảm hung hãn, trong ánh mắt tràn đầy khát máu tức giận. Lại để cho Trần Dật cũng cảm giác được một tia rung động. Tí tách. Cái kia yêu thú nhe Thử toan một phát rằng, một giọt nước miếng theo cái kia yêu thú khỏe miệng nhỏ, mang theo tanh hôi khí tức. Lập tức, trên mặt đất bị nó nước miếng nhễm chỗ, phát ra thủy một tiếng phá tiếng nổ, lập tức xuất hiện gây mùi hư thối khí tức. Đây là tiên thiên cảnh 5 tầng xích vũ thanh quấn thú, có chứa kỳ độc. Tân Dật thật không ngờ ở chỗ này xuất hiện một đầu tiên thiên cảnh 5 tầng yêu thú, trong nội tâm cả kinh. Vừa mới hắn gặp được Bạch Viên tu vi đại khái tại tiên thiên cảnh tầng 3 tà hữu. Nếu là hắn một mình một người gặp được cái này đầu xích vũ thanh quấn muốn chiến chỉ sợ cũng rất khó. Cái này xích vũ thanh quấn tại tiên thiên yêu thú trong đó, tuy nhiên sức chiến đấu không phải mạnh nhất đấy. Nhưng là sinh mệnh lực của nó ngang ngạnh trình độ, mà ngay cả tiên tiên cảnh tầng thứ 9 yêu thú cũng so ra kém. Trừ phi là trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của nó, nhất kích tất sát, nếu không, nó nếu là một lòng chạy trốn. Chỉ sợ tiên tiên cảnh võ giả trong đó, không có mấy cái đuổi đến bên trên. Tần Dật quan sát cái này xích Vũ Thanh Quang thú trong chốc lát, lập tức chuyển đưa ánh mắt chuyển hướng những cái kia vây công yêu thú thiếu niên. Cái này mấy cái thiếu niên, niên kỷ cùng Tần giật không sai biệt lắm lại, cũng đều là 15-16 tuổi bộ dạng. Bọn hắn từng cái thực lực kỳ thật đều không bằng Sích Vũ Thanh Quang thú, nhưng là lúc này bốn người phối hợp tác chiến, nhưng lại đem cái này yêu thú đẩy vào tuyệt cảnh. Tân Dật phát hiện, cái này mấy người, mỗi người đều tựa như ra khỏi vỏ bọc kiếm, nếu như mọc lên ở phương đông mặt trời đỏ, khi thế cái người, lại để cho người không dám xem thường. Rất nhanh, Tân giật chú ý tới mấy cái thiếu niên áo bảo cổ áo bên trên có một cái dễ làm người khác chú ý tiêu chí. Cái kia tiêu chí, lại là một đóa màu vàng hỏa diễm. Ngọn lửa này dấu hiệu là dùng kim tiến thế thành, trông rất sống động. Giống như là thật sự hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng. Dấu hiệu này, ta tốt muốn đã gặp nhau ở nơi nào. Lúc này Tân Dật chứng kiến cái này màu vàng hỏa diễm Trong lúc đó đồng tử có rút lại một chút, trong đầu của hắn thoáng cái nghĩ tới một môn phái, Huyền Dương Tông. Đúng vậy, Huyền Dương Tông môn phái tiêu chí, tự là một đóa kim sắc hoa diễm. Tân Dật đã từng thấy qua Huyền Dương Tông cái vị kia đi tuần khiên đại nhân, tựu là mặc một bộ theo lên kim sắc hoa diễm áo bào trắng. Loại này kim sắc hoa diễm tiêu chí, nếu là với tư cách môn phái tiêu chí, ngoại trừ xuất hiện tại cổ áo lên, còn sẽ xuất hiện tại ống tay háo bên trên. Tân Dật ánh mắt lập tức ngưng tụ tại mấy cái thiếu niên ống tay áo bên trên. Quả nhiên, bọn ống tay bên trên cũng có một đóa kim sắc hoa diễm. Huyền Dương Tông. Những người này Dĩ nhiên là Huyền Dương Tông đệ tử. Tần Dật trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ ra Huyền Dương Tông đệ tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dù sao Huyền Dương Tông với tư cách triệu quốc đệ nhất võ đạo tông môn, môn phái vị trí tri địa tại Thiên Linh thành chi bắc, khoảng cách cái này Huyền Môn Sơn, khoảng chừng hơn ngàn dặm. Bất quá, những người này xuất hiện ở chỗ này, lại là rất tiện cho Tần Dật một cái cơ hội. Trước đây, Tần Dật vẫn muốn tiến vào Huyền Dương Tông tu luyện. Dù sao Huyền Dương Tông là triệu tông tông, hơn. Hiện tại, Tần giật đi lên kiếm tu chi lộ, Đây là một đầu hoàn toàn có khác với bình thường võ giả con đường. Bất quá, con đường này cực kỳ gian nan, tần dật như muốn trở thành một cái chính thức kiếm tu, thậm chí đạt tới kiếm thần cảnh giới, hắn cần so với bình thường võ giả tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Mà những kinh nghiệm này, cần hắn cùng vô số cao thủ trao đổi, xem mình cũng không phải một mình hắn xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu có thể nghĩ đến đúng đấy. Hắn cần muốn gia nhập một cái nội tình tâm hậu tâm môn, tới đến mà hắn cần hết thể tài nguyên. Mà Huyền Dương tông, đúng lúc là hắn biết đến lớn nhất tông môn, cũng là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, càng thêm mấu chốt chính là, hắn đại cửu nhân kỳ thiên dương, Lúc này ngay tại Huyền Dương Tông, Kỷ Vân đã chết tại hắn dưới thân kiếm, hắn báo thủ chỉ báo một nửa, có thể nào bỏ dở nửa chừng, lại để cho Kỷ Thiên Dương tiêu diêu tự tại. Gia nhập Huyền Dương Tông, đối với Tần giật mà nói, thế tại phải làm. Cái này mấy người thực lực cùng ta không sai biệt lắm, nghiên kỳ có lẽ vẫn còn so sánh ta lớn hơn một chút. Đã bọn hắn có thể trở thành Huyền Dương Tông đệ tử, dùng thực lực của ta có lẽ cũng không có vấn đề. Hiện tại, ta chỉ thiếu một cái cơ hội rồi. Vốn ta còn muốn như thế nào tiến vào Huyền Dương Tông? hôm nay cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ta, cũng không thể lãng phí. Cái này bốn cái Huyền Dương tông đệ tử xuất hiện tại tần giật trước mặt, tần giật có thể không muốn buông tha cái này tiến vào Huyền Dương tông cơ hội tốt. Tần giật ánh mắt tiếp tục chú ý 4 người này một thú chiến đấu. Trong chảng, binh khí giao thoa. Một gã 17-18 tuổi thiếu niên áo trắng, cầm trong tay luôn đào. loan đao. Loan đao bên trên không ngừng phát ra sắc bén đao khí, công kích xích vũ thành quằn thú. Gã thiếu niên này tu vi, đại khái tại tiên thiên cảnh tầng thứ 3 bộ dạng. Bởi vì đã giao chiến một hồi lâu rồi, lúc này đao khí của hắn cũng không giống ngay từ đầu như vậy lăng ác liệt, hắn nội khí cũng có chút ít khô kiệt, Liên phát hai đạo đao khí về sau, tiểu dừng lại nghỉ ngơi mà ở cái này thiếu niên áo trắng bên cạnh, còn có hai gã sử dụng kiếm cô gái áo lam. Cái này hai gã nữ tử từng người cầm trong tay một ngụm màu bạc trường kiếm, mỗi khi Sích Vũ Thanh Quang thú muốn phải phản kích thời điểm, trong các nàng tiểu có một người thi triển khinh công tấn pháp, lập loè đến Sích Vũ Thanh Quang thú bên cạnh, lợi dụng tốc độ của mình cùng ký xảo, tập kích quấy rối nó, không cho nó sùng phong liều chết lên. Ba người này tuy nhiên ra sức, nhưng là chân chính lợi hại cũng không phải bọn hắn. Đối với ba người này, Tần giật chỉ là thoáng xem vài lần, sẽ hiểu thực lực của bọn hắn. Lại để cho Tần Dật chính thức chú ý chính là một mực ngưng mà không phát, đứng ở một bên thiếu niên mặc đen Cái này thiếu niên mặc áo đen cầm trong tay một thanh trường thương, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm ổn. Theo Trần giật lại tới đây về sau, hắn gần kề chỉ là xuất thủ ba lượt. Nhưng là mỗi một lần ra tay, đều cho xích Vũ Thanh Quang thú mang đến miệng vết thương. Mà khác, tần giật quan sát đến, thiếu niên kia trường thương trong tay có chút không đơn giản. Một khi đưa vào nội khí, sẽ phát ra khiếp người tâm hồn bén nhọn tiếng vang, hơn nữa, tốc độ cực nhanh, tựa như dao long xuất thủy. Cái này người trường thương trong tay, hẳn là một bả minh. Nếu không, băng vào bình thường binh khí, chỉ sợ rất khó có thể tiên tiên cảnh tầng 3 tu vi, đâm rách Sích ngoại giáp. Bất quá, hắn có thể ở ra thương lập tức, lại để cho trường thương tốc độ đề cao gấp đôi, cái này người bản thân thương pháp cũng cực kỳ cao minh. Tần Dật quan sát bốn người này cùng xích Vũ Thanh Quang thú chiến đấu, rất nhanh tựu tính ra ra bốn người này thực lực, đều tại tiên thiên cảnh tầng 3 tạp hữu. Dùng bốn người bọn họ thực lực, muốn đánh bại xích Vũ Thanh Quang thú tuy nhiên không khó, nhưng là muốn nhất kích tất sát, lại là không thể nào. Cái kia thiếu niên mặc áo đen tuy nhiên thương pháp lăng lệ ác liệt, nhưng vẫn là kẻ một kia. quan sát tình hình trong sân, đột nhiên, hắn chứng kiến cái kia Sích Vũ Thanh Quang thú trong ánh mắt đã toát ra một tia đang tại mọi nơi tìm kiếm Đường Duy. Những này Huyền Dương tông đệ tử, vây giết thực lực so với bọn hắn cao hơn một đoạn yêu thú, nhất định là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Lúc này bọn hắn vây công cái này xích Vũ Thanh Quan thú, chặn vện nửa canh giờ, tuy nhiên giết không được cái này xích Vũ Thanh Quan thú, sắp thành lại bại. Như là như thế này trở về, đổi lại là ai, cũng khẳng định không muốn. Cơ hội của ta đến rồi. Tần giật nắm tay bên trong đích bích lên kiếm, không khỏi trong nội tâm cười cười. Không tốt, Lý giật Phong sư huynh, cái kia yêu thú muốn bỏ chạy. Cái áo trắng đệ tử vừa thấy Sích Vũ Thanh muốn chạy trốn, lập tức gấp động mắt, đối với một bên ngưng thần cầm thương thiếu niên mặc áo đen hộ. Đã biết. Nghe nói như thế, Hạ Y thiếu niên kia có chút gật đầu một cái, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia sắc cơ. Cùng lúc đó, Hạ Y thiếu niên kia cầm thương tay đột nhiên căng thẳng lên. Lập tức, cả người hắn trên người đều hiện lên ra một mảnh tuân ra sức lực khí. Hắn trên cánh tay cơ bắp cũng đi theo từng cục lên. Cái kia cánh tay tráng hiện lên, bạo tác tính chất cơ bắp lại để cho người cảm giác khủng bố, như là có vạn quân lực lượng ẩn chứa trong đó. Sắt. Hắn giơ lên trường thương trong tay, bước chân ầm ầm đạp trên mặt đất, tay phải đột nhiên hất lên. Chỉ một thoáng, trường thương như là cực nhanh, gào thét mà ra. Flame. Đáng tiếc Trường thương cũng không có bắn chúng xích vũ thanh quang thú. Tại trường thương bắn ra lập tức, xích vũ thanh quang thú cũng cảm giác được uy hiếp, một cái da tóc chém qua, tránh nẻ. Lúc này trường thương hung hăng găm trên mặt đất, thật sâu lâm vào trong đất bùn. Đôi thương còn phát ra ông ông rung động lắc lư âm thanh. Đã thất bại. Hạ Y thiếu niên kia lắc đầu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Có thể đột nhiên, lỗ thai hắn khẽ động, trong mắt nhưng lại cực kỳ kinh ngạc nhìn qua phía trước rừng cây. Chỉ thấy cái dậm dạp tùng lâm ở trong chỗ sâu, ước chừng cách hắn 30m nơi khác trên một cây đại thụ, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái cầm trong tay trường kiếm thiếu niên. Thiếu niên kia tốc độ cực nhanh, hai chân liên tiếp chấp động, nhẹ nhàng linh hoạt điểm tại trên mặt cây. Thân thể giống như cá bơi đồng dạng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Bất quá, lại để cho hắn kinh ngạc không phải thiếu niên tốc độ, mà là hắn trường kiếm trong tay. Đây là người nào? Tốc độ thật nhanh, hảo cường kiếm ý. Lúc này thiếu niên mặc áo đen cảm giác được phía trước cái kia trên người thiếu niên chuyển đến mãnh liệt kiếm ý, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Tân giật tay cầm Bích Lân kiếm, tại trong rừng xuyên thẳng qua. kiếm vừa ra vỏ kiếm, quang, cái kiếm đồng dạng bay bổng hành, tại bóng rừng đó lập không ngừng. Trưa sáng này bên trong còn có chứa một tia lại để cho nhân vật sợ hãi kiếm ý Thiếu niên kia tuy nhiên thực lực không tệ, tâm tính cũng là không tầm thường, nhưng lúc này như cũng bị Bích Lân kiếm bên trên kiếm ý trấn nhốt ở. Đúng lúc này, trong lúc đó, Bích Lân kiếm bừng sáng phát sáng lên. Xíu. U u. Tiên tính tính mịch trong rừng cây, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, đột nhiên bắn ra. 16, Quy một chương 40, Nhân tâm hiểm ác. Chương 40, Nhân tâm hiểm ác. Nhỏ hẹp con đường, xích Vũ thanh cùng Tân Dật cả hai gặp lại. Xíu. U, -u. Giật con mắt ngưng mắt nhìn cái kia chạy như điên mà đến thú. Trong tay Bích Lân kiếm run lên, chân kế tiếp mạnh lực đạp, thân thể tựa như mũi tên nhọn đồng dạng bắn ra, không khí đều chịu phát ra lệ tiếng kêu gạo. Rống! Đối mặt đột nhiên theo bên cạnh rít ra tân giật, cái này xích Vũ Thanh Quang thú vậy mà không tránh không né. Đầu một thấp, toàn thân Sích Hồng sắc bộ lông chuẩn bị như cương châm đồng dạng dựng thẳng lên, thượng diện lưu chuyển khởi một tầng màu xanh phòng hộ khí. Cái này phòng hộ cái lồng khí vừa ra, tân giật liền cảm giác được quần quần nóng dục đập mà, tiếp cái cái lồng khí vật, lập bốc cháy lên. Lúc này, cái này Sích Vũ thú khí thế hùng bí, có một loại ta mặc kệ hắn là ai Nó căn bản xem thường Tần giật, trực tiếp xung phong liều chết tới, cho đến đem Tần giật trực tiếp miến nát. Yếu tố đối với địch nhân khí tức cảm ứng thập phần mệt cảm, cái này xích Vũ Thanh Quang thú vừa rồi cùng 4 người giao chiến, lúc này cảm giác được Tần giật trên người nội khí trình độ cùng vừa 14 người kia kém không xa, cho nên mới dám can đảm hướng phía Tần Dật xung phong liều chết tới. Thế nhưng mà, nó không biết, Tần giật chính là kiếm tu. Nội khí, căn bản không phải hắn cậy vào hết thảy. Vậy mà xem thường ta. Tần giật trên mặt lộ ra một tia tàn khốc dáng tươi cười. Hắn rất nhanh vận chuyển kiếm khí. Lập tức, trên người hắn hiện, hiện khởi một tầng nhàn nhạt sích sắc thuần dương kiếm khí. Xích hồng sắc thuần dương kiếm khí hiện lộ rõ ràng lấy bá đạo lăng lệ ác liệt, tại đây lạc nhập ánh chiều tà ở dưới trong rừng cực kỳ chói mắt. Rất nhanh, tần dân sẽ đem thuần dương kiếm khí bỗng nhiên tập trung ở Bích Lân kiếm trên mũi kiếm. Tần dân tay không kích phát kiếm khí có thể xuyên thủng một ngón tay độ dày thực bích. Hắn dùng Bích Lân kiếm làm vật trung gian, thi triển thuần dương kiếm khí, uy lực so tay không thi triển có thể muốn mạnh hơn không biết. Phốc phốc. Không có bất kỳ xảo, hoàn toàn là bằng vào kiếm khí sắc bén. đơn giản tựu đâm xuyên qua cái xích vũ phòng hộ cái khí. kiếm theo cổ của nó xuyên vào trong cơ thể của nó mui kiếm chói chính chống đỡ tại nó xương sống bên trên. Soạt, Bích Lân kiếm đâm vào Xích Vũ Thanh Quang thú trong cơ thể lập tức, Thần Dật cảm giác được mũi kiếm chuyển đến một hồi tặc, đây là Bích Lân kiếm đã đâm vào Xích Vũ Thanh Quang thú xương sống nguyên nhân. Lập tức, Thần Dật tay phải lại một lần nữa dùng sức, hung hăng một cái. Xoẹt, huyết nục bị xé mở, máu tươi trực tiếp theo Xích Vũ Thanh Quang thú trên cổ tiêu xạ đi ra. Ngay tiếp theo, còn có một chút màu trắng xương cốt bắn ra. Vô luật là người hay, vẫn là yêu thú, xương sống đều là thần kinh của bọn nó đầu mối. Một khi xương sống bị phá hư, cường thịnh trở lại năng lực đều phát huy không đi ra. Dù sao, xương sống kết nối lấy thân thể tứ chi. Lúc này, xương sống bị tần giật chặt đứt, cái kia xích vũ thanh quang thú chạy như điên thân ảnh, đột nhiên dừng lại, tứ chi đột nhiên mềm nhũn, ầm ầm ngã xuống đất, liên tục đụng gây vài quả đại thụ. Rống. Nó té trên mặt đất không ngừng thở dốc, kiệt lực muốn đứng lên. Thế nhưng mà tứ chi đã không bị khống chế của nó, nó chỉ có thể không ngừng điên cuồng hét lên phát tiết. Máu tươi từ nó lưng chỗ phun rũng mà ra, chạy vào mắt của nó trong mắt, khiến nó nguyên bản tiu đỏ mắt càng thêm âm máu. Xích vũ chầm chầm vào tần giật, dù cho tử vong tới gần, Nó trên người hùng hãn chi khí lại không có một tia yếu bớt. Xích Vũ Thanh Quang Thú ngoại giáp là chế tạo huyền khai trọng yếu tài liệu. Tuy nhiên phòng ngự trình độ so ra kém huyền khai, có thể tăng thêm Sích Vũ Thanh Quang thú hộ thể cái lượng khí, lực phòng ngự của nó cho dù ở tiên tiên yêu thú ở trong, coi như là số 1 số 2. Dễ dàng như vậy đã bị kiếm khí của ta đục lỗ. Tần Dật thầm nghĩ trong lòng, nếu là luận chiến đấu chân chính lực, xem ra ta hiện tại có lẽ đã miễn cưỡng đạt đến tiên tiên cảnh 6 tầng. Hôm nay Tần Dật tuy nhiên nổi khí tu vi vẫn chỉ là tiên tiên cảnh tầng thứ 3, nhưng là hắn là kiếm tù, không thể dùng nội khí tu vi đến cân nhắc thực lực chân chính. Luận thực tế sức chiến đấu, hắn hiện tại đã vượt qua nội khí tu vi rất nhiều. Hơn nữa Bích Lân kiếm nơi tay, cùng với thuần dương kiếm khí bá đạo sắc bén, trên thực tế, luận lực tấn công, kích, tần dần so cùng cấp bậc kiếm tu cũng muốn cao hơn một ít. Gần như chỉ là một kiếm, tần dật cựu chém giết Sích Vũ Thanh quấn thú. Cái này lại để cho cái kia bốn cái huyền dương tông đệ tử trực tiếp giận mình. Làm sao có thể? Người kia vậy mà chỉ dùng một kiếm sẽ giết xích Vũ Thanh quấn thú. Cầm Loan đao thiếu niên áo được to hai mắt với 14 người bọn họ vất vả giết, đều không có, có thể làm thịt cái này Sích Vũ Thanh thú, thật không ngờ, bị người một kiếm giết đi. Qua đi xem. Chợng ngâm một lát, cái kia ôm trường thương vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng. "Tốt. Ba người khác cũng không có phản đối, dù sao bọn hắn mục tiêu lần này nàywidetilde là Sích Vũ Thanh Quang thú nội đan cùng ngoại giáp. Nếu không phải có thể mang về Sích Vũ Thanh Quang thú nội đan cùng ngoại giáp, bọn hắn cái này một chuyến có thể sẽ tổn thất lớn. Dù sao, theo Huyền Dương Tông đến nơi đây, thế nhưng mà khoảng chừng hơn ngàn dặm. Đến một lần vừa đi, thời gian mất hết không ít. Hơn nữa, ở chỗ này tìm kiếm Sích Vũ Quan thú, cũng gặp phải rất nhiều phiền thoái. Vừa mới trong chiến đấu, bọn hắn thậm chí có nhiều lần gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Cái này Sích Vũ Thanh Quang thú rốt cục chết rồi, đáng tiếc lại không phải bọn hắn giết. Tần Dật gọn gàng dùng Bích Lân kiếm cắt Sích Vũ Thanh Quang thú cái cổ, rồi sau đó dùng dao găm sâm nhập đầu của nó bên trong, thuần thục một cái. Lập tức, một quả ngam đen sáng ngời, tản mát ra nồng đậm linh khí yêu thú nội đan bị Tần Dật cầm ở trong tay. Viên nội đan này trừng tiểu to cỡ nắm tay, so với bình thường nội đan trọn vẹn lớn rồi gấp ba. Thần chứa linh khí, cũng phi thường nồng đậm. Đây là một quả khó gặp cực phẩm yêu thú nội đan. Giật đem trong lúc này đan trong lượng, nhưng lại đầu, yêu nội đan lại yêu toàn thân tinh hoa chô. Cái này Xích Vũ Thanh Quang thú có chứa kỳ độc, viên nội đan này trong ngoại trừ ẩn chứa nồng đậm linh khí, còn có chứa độc tố. Bất quá, muốn tinh luyện cái này trong nội đan độc tố tinh hoa, bình thường luyện dược sư đều làm không được. Đối với Tần giật mà nói, cái này khóa yêu thú nội đan, ngoại trừ dùng để bổ sung linh khí, tu luyện kiếm khí bên ngoài, không có bất kỳ mặt khác tác dụng. Vụ, vụ, vụ, vụ. Bốn đạo thân ảnh rất nhanh rơi vào Tần giật trước người, trong đó một gã lớn lên có chút xinh đẹp cô gái áo lam đương nhiên tiến lên một bước. Vị bằng kia. Cô gái này duyên dáng yêu kiều, một thân áo lam như nước Trang đoan trên mặt trái xoan một đôi rất biết nói chuyện con mắt nhìn xem tần dật mở miệng nói, cô gái này nếu không tướng mạo xinh đẹp tựa như tiên tử hạ phàm, thanh âm của nàng vậy mà cũng cực kỳ êm hay. giống như là thanh thúy chim sơn ca. Nàng vừa nói lời nói, tần dật bên thai tựa như đã nghe được lèn ken nước suối đồng dạng. Tần dật đứng dậy, đem big lân kiếm trầm rãi chọc vào hồi trở lại vào kiếm, cứ như vậy tùy ý treo ở bên hông, trong tay của hắn thì là cầm xích vũ thanh quang thú yêu đan. Tần khỏe miệng lộ ra vẻ cười, nhìn xem đối diện nữ tử kia, cười nói, "Như thế nào? Ngươi có phải hay không muốn cho ta đem cái này xích vũ thanh tặng cho các ngươi?" Nàng kia bị người đoán ra trong nội tâm suy nghĩ, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ thẩn sắc, lập tức đành phải gật đầu nói, "Đúng vậy. Cái này xích Vũ Thanh Quang thú đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Vừa mới chúng ta tại đó cùng xích Vũ Thanh Quang thú chém giết tình cảnh, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Ngươi có phải hay không có thể đem cái này xích Vũ Thanh Quang thú thi thể, còn có no yêu thú tặng cho chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi có hại chịu thiệt đấy." Mấy miếng ngừng khí đan như thế nào? Nàng kia nói ra điều kiện của mình, trong lòng có chút thấp không yên. Ba người khác cùng thiếu thốn đều nhìn xem Tân Dật, sợ hắn không đáp ứng. Điều kiện này ngược lại là có thể cân nhắc. Tần Dật khẽ gật đầu, làm ra cân nhắc thân sắc. Bốn người kia nghe được Tần giật lời mà nói, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn sợ Tần Dật không đáp ứng, có thể Tần Dật hạ một câu, bỗng nhiên lại để cho bọn hắn thần sắc lại dần chững lên. Dừng một chút, Tần Dật lại mở miệng nói, bất quá, ta còn có một thêm vào điều kiện." "Điều kiện gì?" Người nói. Nàng kia vẫn không nói gì, cái kia cầm trong tay trường thương hắc ý lạnh lùng thiếu niên liền tay trả lại, trực tiếp lại để cho Tần Dật khai mở điều kiện. Tần giật nhìn kỹ liếc đối phương bốn người tu vi, lần nữa xác định mấy người kia đều là tiên thiên cảnh tầng 3 tu vi. Rồi sau đó, hắn mới mở miệng nói, "Trong lúc này đàn cùng Sích Vũ Thanh Quang thú thi thể, ta có thể tặng không các ngươi. Chỉ cần các ngươi bốn người đáp ứng để cử ta tiến vào Huyền Dương Tông." Bốn người trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Mà cái kia gọi Lý Dật Phong thiếu niên mặc áo đen, nhưng lại nhướn mày, ánh mắt lập lòe. Mỉm cười, tựa hồ cũng biết chính mình điều kiện này có chút kỳ quái, Tần giật giải thích nói, "Huyền Dương Tông chính là triệu quốc đại nhất võ đạo tông môn. Từ nhỏ ta tiểu Chí muốn đi vào Huyền Dương 3 năm trước đây, ta Du sư nhân, đã được cho phép tiến vào Huyền Dương tông tu luyện. Thế nhưng mà, Năm nay vị này Tuần Du sử đại nhân ra ngoài ý muốn, cũng không có tới tìm ta. Ta trong nhà nhất đảng tựu là 3 tháng, thật sự là đợi không được á, cho nên chuẩn bị chính mình tiến về trước huyền Dương Tông. Có thể không ngờ, ta mấy ngày trước đây trải qua cái này Nguyễn Vân Sơn, bỗng nhiên thấy hoa mắt, tiểu tiến vào cái này địa phương cổ quái. Cũng may gặp các vị, nếu không, ta còn không biết phải ở chỗ này bồi hồi bao lâu. Tân giật lời nói này có thực sự giả? Thật sự là hắn muốn vào nhập huyền Dương Tông, có thể lại không phải là muốn đi huyền Dương Tông học võ, mà là đi báo thủ. Vị kia Tuần Du sư đại nhân cũng xác thực chưa có tới hắn. Bởi vì hắn đã mang đi kỳ thiên dương, mà đem Tần giật cho Triệt để buông tha cho. Đối với Huyền Dương Tông, Tần Dật căn bản không có bất luận cái gì hảo cảm. Thì ra là thế. Nghe được Tần giật giải thích, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia thiếu niên mặc áo đen lý giật phong ánh mắt có chút dùng mình, đánh giá liếc Tần giật, gật đầu nói, "Ngươi đoán không sai. Chúng ta bốn người xác thực có thể liên danh đề cử một ngoại nhân tiến vào Huyền Dương Tông tu luyện. Bất quá đây chẳng qua là cấp thấp nhất ngoại môn đệ tử. Ngươi nếu là muốn vào đi vào môn, học được Huyền Dương công, sợ là chúng ta không giúp được ngươi. Ngoại môn đệ tử như vậy đủ rồi." Tần Dật cũng không có kẻ mặc cả tiến vào ngoại môn cùng tiến vào nội môn, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu khác nhau. Dùng tư chất của hắn cùng tốc độ tu luyện, một năm thời gian, hắn tựu có năm chắc tu luyện đến ngưng chân cảnh. Trở thành Huyền Dương tông nội môn đệ tử, đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. "Tốt, đã như vậy, chúng ta bốn người hiện tại tiểu để ngươi viết thư đề cử." Nói xong, Hạ Y thiếu niên kia trực tiếp từ trong lòng xuất ra một quả ánh hình quang sát thạch đầu, rồi sau đó nhỏ vào máu tươi. Còn lại ba người cũng đều nhau nhau cắt ngón tay, nhỏ vào một giọt máu tươi. "Ông." 4 giọt máu tươi bị cái kia miếng ánh hình quang sát thạch đầu hấp thu về sau, Hòn đá kia phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, rồi sau đó vậy mà biến thành xích hồng sắc. Mà ở trong viên đá, thần dật chứng kiến, thậm chí có một đoàn kim sắc họa diễm tại tiêu đốt. Đây là chúng ta Huyền Dương tông tín vật, Huyền Dương thạch. Ngươi cầm cái này khối Huyền Dương thạch đi Huyền Dương sơn xuống, sẽ có người mang ngươi nhậm môn. Nói xong, Hạ Y thiếu niên kia trực tiếp đem Huyền Dương thạch ném cho thần dật. Đa tạ. Thần dật biết rõ hắn không có nói sai, Huyền Dương thạch sự tình, hắn biết đến rất rõ ràng. Thạch, phát, có thể làm cho kim sắc họa diễm trong viên đá tiêu đốt chỉ cần bằng vào cái này thủ đoạn, tuy không phải là người nào cũng có thể phòng chế lấy. Tần Dật chỉ là liếc kỹ xác định cái này khối Huyền Dương thạch thật sự. Hắn cũng không dài dòng, cổ tay rung lên, cái kia Sích Vũ Thanh Quang thú nội đan sẹt qua một đạo đường vàng cùng, ném hack y thiếu niên kia. Hack y thiếu niên kia tiếp được xích Vũ Thanh Quang thú nội đan, có chút đánh giá thoáng một phát, xác nhận thật sự, liền nhét vào ngực mình. Nhưng đột nhiên, khóe miệng của hắn nhắc lên một vòng cười lạnh. Lần nữa nhìn về phía Tần Dật thời điểm, ánh mắt của hắn cũng trở nên cực kỳ âm lạnh lên. Vật tới tay, giết hắn cho ta. Vũ, vũ, vũ. Bốn người này phối hợp ăn ý, hiển nhiên không là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Mặt khác ba người sớm vẫn âm thầm chuẩn bị, lúc này nghe xong thiếu niên mặc áo đen mở miệng, không chút nào làm dừng lại, lập tức bày ra trận thế. Chỉ là nháy mắt, bốn người bọn họ giữ vững vị trí tần giật cao thấp tại hữu bốn phương tám hướng, đem tần giật vây quanh ở chính giữa. Dù cho tần giật tốc độ mau nữa, cũng trốn không thoát đi. Các người, trong lúc đó biến cố, lại để cho tần giật trong nội tâm giận tím mặt. Quy một chương 41, thực lực vi tôn. Chương 41, thực lực vi tôn. Biến hóa này đến như thế đột nhiên, lại để cho tần giật cảm giác cái này, bốn phía không khí độ ấm cũng bỗng nhiên giảm xuống, giống như là bị đóng băng đồng dạng. Tần giật, nguy hiểm. Bốn người kia phối hợp ăn ý, mà ngay cả so với bọn hắn cao hơn hai cái cấp bậc xích Vũ Thanh Quang thú đều có thể vây quanh, nếu không là về sau nội khí không tiếp, lại để cho xích Vũ Thanh Quang thú nhìn đúng cơ hội chạy trốn. Bốn người này có lẽ có thể bằng vào bản thân đặc điểm, đem xích Vũ Thanh Quang thú từ từ mà chết. Lúc này bốn người bọn họ đột nhiên phát động, vây quanh tần giật. Tình huống đối với tần giật mà nói, quả thực hiểm vạn phần. Hử? Ngươi cho rằng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, đem Huyền Dương Thạch giao cho ngươi? sẽ thả ngươi ly khai sao?" Người Si nằm ngột. Hạ thiếu niên kia gặp Tần Dật bị vây ở, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, vì vậy cũng không hề che giấu, đối với Tần giật lộ ra trần trụi sát ý hắn trường thương nhệ lên, bén nhọn mũi thương chỉ vào Tần Dật, trong ánh mắt lộ ra mê thị, phi nói: "Ngươi tính toán cái gì thứ gì, cũng xứng cùng ta Lý Dật Phong nói điều kiện." Cái này Lý Dật Phong vừa mới đáp ứng Tần giật điều kiện, hơn nữa không do dự chút nào xuất ra Huyền Dương Thạch, chỉ là cùng Tần Dật lá mặt lá trái, làm cho Tần Dật tại giao ra Sích Vũ Thanh Quang thú nội đan đồng thời, cũng cảnh giác. Lúc này, hắn như là đã đã nhận được nội đan, không bao giờ nửa cần cùng tần giật gióng dài. Lúc này, hắn tiểu kéo xuống rối trà khuôn mặt, tuyệt không che giấu đối với tần giận sắc ý. Cái này Lý Dật Phong làm người cực kỳ bá đạo, tuy nhiên tại Viện Dương Tông chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng là hắn đã có một cái đã đưa thân nội môn đệ tử Hạch Tâm huynh trưởng. Tại Viện Dương Tông, mà ngay cả một ít bình thường nội môn đệ tử gặp được hắn, đối với hắn cũng cung kính đấy, không dám đắc tội. Mà trong tay hắn Huyền Bình trường thường, cũng là đại ca của hắn cố ý tìm người chuyên môn Cái này Phong còn trẻ, tại Viện trong đệ tử, đã tính toán số 1 số 2. Về phần Huyền Dương tông nội môn đệ tử, đều là ngưng chân cảnh võ giả. Bình thường võ giả muốn đạt tới ngưng chân cảnh, dù cho thiên phú dị bẩm, khổ tu không ngừng, cũng cần 30 tuổi về sau. Lý Giật Phong dùng hắn 17 tuổi, tu luyện đến tiên tiên cảnh tầng thứ 3, tư chất đã xem như nổi tiếng được rồi. Lý Giật Phong từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, gần đây cao ngạo tự đại, nếu ai dám làm trại hắn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đương nhiên, Lý Giật Phong cũng không phải ngu ngốc. Nếu như Tần Dật tu vi xa xa tại hắn phía trên, có lẽ hắn cừu nén giận rồi. Thế nhưng mà, hắn quan sát đến Tần Dật nội khí tu vi, cũng mới tiên tiên cảnh tầng 3. Hơn nữa, nội khí cũng không tính hùng hậu. Dùng hắn xem ra, tân giật vừa rồi có thể đánh chết xích Vũ Thanh Quang thú, bất quá là vật khí. Nếu là xích Vũ Thanh Quang thú dám trực tiếp cùng mình mặt đối mặt này bính, hắn tin tưởng dùng thương pháp của mình cùng trong tay Huyền binh trường thương, tất nhiên cũng có thể một thương xuyên thủng cái kia yêu thú hộ giáp, đem hắn bị mất mạng tại chỗ. Vừa mới, hắn thi triển toàn lực, ném một thương, lại để cho xích Vũ Thanh Quang thú nhẹ nhõm né tránh, có thể lần giật một kiếm lại chém giết đối phương. Đây quả thực là hung hăng đánh mặt của hắn. Nhất là, đang tại hắn hai cái xinh đẹp sư muội trước mặt. Cơn tức này, hắn như thế nào nhịn được đây? Lúc này Lý Giật Phong chứng kiến Tần Giật bị vây, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ nhưng lại không có biện pháp biểu lộ, trong nội tâm không khỏi một hồi thoải mái. Trước mắt tên ngu ngốc này rõ ràng dám cùng chính mình đàm điều kiện, hắn cho rằng hắn là vật gì? Thật là làm cho người cười đến rụng răng. Lý Dật Phong nhìn xem Tần Giật, khỏe miệng nhắc lên một vòng trào phúng, nghe răng cười nói: "Thức thời điểm, đem trong tay ngươi Huyền Bình Trường kiếm giao ra đây, sau đó tự phế võ công, cung kính cho ta dập đầu nhận lầm. Ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Tần Dật vốn giận trong lòng trong lòng đốt, nhưng lúc này nghe được lời của đối phương, không biết vì sao trong nội tâm rõ ràng sinh ra một tia buồn cười cảm giác. Bốn người này luận thực lực tuy nhiên không tầm thường, phối hợp cũng coi như ăn ý có thể đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần một kiếm có thể chém giết một người trong đó, rồi sau đó sẽ mở đối phương trận thế. Đó lấy, hắn có thể bằng vào tốc độ của mình ưu thế, chạy xuất kích. Đoán chừng chỉ cần 10 cái hô hấp, là hắn có thể đem đối phương toàn bộ chém giết. Nhìn thấy cái này Lý Giật Phong rõ ràng không biết sống chết, một điểm thấy không rõ lắm hình thức, còn dám uy hiếp chính mình. Tân Dật cảm giác được thật sự là buồn cười quá. Bất quá, hắn trên mặt lại đột nhiên giả trang ra một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng, ưu tư nói: Chỉ cần ta đem Bích Lân kiếm cho ngươi, ngươi thật sự không giết ta, còn có thể tha ta một mạng. Ha ha. Trứng Kiến Tần giật cái kia người nhát gan biểu lộ, Lý Dật Phong trong nội tâm cuối cùng một tia hoài nghi cũng đã biến mất, hắn không khỏi cười ha hả. Lý Dật Phong cười đến quả thực bụng đều đau đớn. Đúng vậy, chỉ cần ngươi cầm trong tay Huyền Bình Trường kiếm giao ra đây, ta nên tha cho ngươi một mạng. Mặt khác, ngươi không phải muốn vào Huyền Dương Tông sao? Chỉ cần ngươi tự phế võ công, làm của ta nô bộc, ta sẽ đem về Huyền Dương Tông, cho ngươi biết một chút về cao thủ chân chính phong thái. Mà khác hai cái cô gái áo lam nhìn thấy Tần giật vừa rồi một kiếm đánh chết xích Vũ Thanh Quan thú, vốn cho là cái này người võ công không kém, dù cho nhất thời chủ quan bị chính mình bốn người vây quanh rồi. Chính mình bốn người muốn muốn giết hắn, sợ rằng cũng phải kinh nghiệm một phen huyết chiến. Có thể các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần giật cư nhiên như thế không có can đảm sắc. Hai cô gái này trên mặt, lập tức lộ ra xem thường thần sắc. Lý giật Phong sư huynh, đừng cùng loại người này nhiều lời, sớm chút phế bỏ võ công của hắn, cướp đi bảo kiếm của hắn. Đừng quên, Vạn sư huynh vẫn còn miệng hang các loại hẻ ai đối đai chúng ta. Trong đó một gã cô gái áo lam không kiên nhẫn nói: Nang những lời này, lại để cho Tần Dật lông mày hung ác nhảy thoáng một phát. Cái gì? Chứ bọn họ ra bốn người, còn có mặt Khắc Huyền Dương Tông đệ tử. Xem ra, Huyền Dương Tông đối với cái này mặt cảnh không gian rất tin tưởng, quá tự nhiên. Tần Dật trong nội tâm cảm giác được một hồi bực bội. Nếu là mình ở chỗ này giết bọn chúng đi mấy người, chỉ sợ còn không có có tìm được sĩ Diễm Châu Quang Thảo, cũng sẽ bị Huyền Dương Tông người tìm đến. Hơn nữa, bởi như vậy, sau này mình chỉ sợ sẽ rất khó tiến vào Huyền Dương Tông rồi. Bất quá, trong lúc đó, Tần Dật cảm giác được một hồi sát khí. Vũ sư muội nói rất đúng, không thể để cho vạn sư huynh đợi lâu. Lý Dật Phong khẽ cười một tiếng, rồi sau đó hắn sát khí trên người đột nhiên vừa hiện. Động thủ. Phế đi võ công của hắn, lại để cho hắn làm một cái phế vật. Vừa dứt lời, Lý giật Phong hai tay đã sớm đẩu vào cán thương, hung hăng run lên, đoạt trước một bước, dống nhiên phát động. Một đạo thương ảnh lập tức như là độc xà xuất động đồng dạng, thổ lộ lấy hàn mang hướng tần Dật Đâm tới. Hắn trường thương chính là là một thanh hoàng giai hạ phẩm huyền binh, một khi đưa vào nội khí, sẽ phát ra chấn nhiếp tâm hồn tiếng vang. Lúc này thương ảnh phía dưới, truyền đến vạn mã lao nhanh bình thường vang, làm cho tâm thần người sợ hãi. Bất quá, Trần Dật tâm thần kiên định. Cái này tiếng kêu gào có lẽ đối với người bình thường hữu dụng, nhưng đối với tần giật mà nói, căn bản không có hiệu quả gì. Ngược lại, cái này tiếng kêu gào còn kích phát tần giật nội khí. Bất quá bốn cái ngoại môn đệ tử, giết thì đã có sao? Huyền Dương Tông có thể làm gì ta? Bọn hắn đã dám động tay giết ta, chẳng lẽ lại ta còn muốn bận tâm sư môn của bọn hắn, khoanh tay chịu chết. Không thể gia nhập Huyền Dương Tông, cũng không có gì lơn đấy. Chỉ là tìm kỳ Thiên Dương báo thủ thời gian muốn giải một ít mà thôi. Trong thiên hạ có vô số môn, ngoại trừ Huyền Dương Tông, còn có Liệt Dương Tông, Kỳ Dương Tông. Dũng tư chất của ta, nơi nào không thể đi? Viễn Dương Tông bất quá là triệu quốc lớn nhất võ đạo tông môn, triệu quốc nhất đại tông môn không được, ta đại khái có thể đi Tây Quốc, Trần Quốc, Ngụy Quốc võ đạo tông môn họ võ. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung thân. Một ý niệm, thần dật trong đầu ngay lập tức hiện lên vô số ý niệm. Hắn đã nghĩ thông suốt. Lúc này mắt thấy trưởng thương đánh rút lại, thần dật trong mắt lạnh lùng sắc cơ. Bất quá, thần dật cũng không có đi rút kiếm, Bích Lân kiếm ý nguyên treo ở cái hông của hắn. Trong lúc đó, thần dật ra tay trái, ngón tay hư trảo. Lòng bàn tay của hắn chỗ, đột nhiên bốc lên một cực nóng quang đoàn. Cái này quang đoàn đúng là thuần dương tâm hỏa. Cái này thuần dương tâm hỏa chính là do thuần dương kiếm khí biến thành, hỏa diễm thực sự không phải là bình thường hỏa diễm. Cái này trong ngọn lửa sen lẫn nhất thuần túy thuần dương kiếm khí. Lúc này thuần dương tâm hỏa bị áp xúc trở thành một đoàn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ màu đỏ quang đoàn. Tại quang đoàn ở trong, từng đạo thuần dương kiếm khí lao nhanh như du lòng, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ tung ra. Xíu. Gù Cái kia trưởng thương đánh lại, chỉ là một cái chớp mắt, là đến tần giật trước mắt. Chỉ bằng cũng muốn giết ta. Chuyện cười. Tần giật mỹ mắt có chút dựng, trong nội tâm nộ khí tỏa ra. Cùng lúc đó Tay trái của hắn không nhanh không chậm nâng lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia trường thương lại bị Tần giật dùng tay không ngăn trở. Tần Dật trong tay thuần dương tâm hỏa lập tức vần sáng căng rộng, không vài đạo kiếm khí mãnh liệt tàn sát mưa bãi. Lý Dật Phong trường thương mũi thương bên trên hàn mang, chỉ là nháy mắt đã bị sắc hồng sắc thuần dương tâm hỏa triệt để thôn phệ. Tay trái run lên, thủ đoạn đột nhiên thay đổi, Tần giật lăng không đi phía trước đập mạnh, cầm đối phương trường thương, rồi sau đó hung hăng hất giật trong tay lực lượng bộc lộ, theo trường thương cán thương kéo dài mở đi ra. Cái gì? Thật lớn khí lực! Đối diện Lý Giật Phong lập tức cảm giác được một cỗ sức lực lớn chuyển đến, trong tay một hồi phát run, vậy mà cầm không được tán thương, trực tiếp rời tay rồi. Hắn không khỏi một hồi trận mắt há hốc mồm. Tân Dật bỗng nhiên một phát, là hắn bất ngờ đấy, lúc này hắn căn bản không kịp làm ra cái gì động tác. Còn lại ba người cũng đều xem lên người. Bọn hắn vốn tưởng rằng Lý Giật Phong hoạt động thủ trước, chiếm hết tiên cơ, mới có thể trực tiếp chém giết đối phương, không để cho đối phương bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Thế nhưng mà, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, trong mắt bọn hắn luôn, luôn là lợi hại vô cùng Lý Dật Phong, vậy mà không phải đối phương chống lại. Tân bước chân khẽ động, Bảy bước cũng là một bước, cực nhanh. Trên mặt đất lập tức tụ xuất hiện bảy thành dấu chân. Thân thể nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh ngay lập tức mà qua. Tần Dật đến lý giật phong trước mặt, hắn trong tay trái còn chưa tán đi thuần dương tâm hỏa, đột nhiên lại bị hắn ngưng tụ thành bó. Ngưng. Vô số đạo nguyên bản không tự thuần dương kiếm khí, chỉ một thoáng cũng làm một bó. Có chút dơ tay lên, Tần giật ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hợp thành kiếm chỉ, vừa mới chống đỡ lý giật phong bạo vai động mà chủ. Thuần dương kiếm chỉ. Quẹt khẽ một tiếng. Tần Dật đầu ngón tay nguyên bản lập loè đột nhiên phát ra sáng chói hào quang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Dự khí không hề trở ngại trực tiếp đục lỗ lý giật phong bà vai. Một cái cực đại lô máu xuất hiện tại lý giật phong trên bờ vai, máu tươi trực tiếp tiêu xạ đi ra. Phanh, không để ý lý giật phong máu tươi giàn dụa bà vai, lập tức tần giật nâng lên một cước, trực tiếp đá vào lý giật phong trên bụng. A, lý giật phong to như vậy thân thể, trực tiếp bị tần giật một cước đá bay ra ngoài. Hắn thân thể còn trên không trung cũng đã phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thê. Tần giật đem chân thu hồi lại, lau một hạ trên rầy máu tươi, đây là lý giật phong trên bờ bay huyết. Sau đó, hắn không để ý đã sợ váng ba người khác, đi đến lý giật phong trước mặt, cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn. Đồng thời, hắn đem ngón tay bên trên máu tươi, vẽ một cái vẽ một cái, cực kỳ chậm chạp bôi ở Lý Giật Phong trên mặt. Liếm liếm khóe miệng, Tân Dật lộ ra một tia ác ma ý hẹp dáng tươi cười, rêu rêu nói, ngươi mới vừa nói, muốn đem ai vo công phế bỏ, lại để cho ai làm một cái phế vật. Quy một chương 42, tâm kế. Chương 42, tâm kế. Ánh mặt trời có chút trướng mắt, Lý Dật Phong kiệt lực mở to mắt. Bị Tân Dật một cước đá bay hơn 10 mét, lúc này Lý Giật Phong ngã vào một tảng đá lớn bên cạnh, đã bị nội thương nghiêm trọng. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, cả người cũng là hỗn loạn đấy, đầu óc trống Hắn cơ hồ cho rằng vừa rồi phát sinh hết thể đều là ảo giác. Bất quá trên bờ vai thuần dương kiếm khí tiến vào trong cơ thể hắn hậu chuyện đến nóng rực cảm nhận sâu sắc, lại để cho hắn thoáng cái minh bạch, đây là thật đấy. Đột nhiên, trên cổ một đạo lạnh như băng hàn khí bỗng nhiên kéo đi lên, lý Giật phong cảm thấy trong nội tâm giun lên, nhịn không được muốn rẫy rùa lên. Có thể hắn chỉ là quẩy người một cái, lập tức tựu dừng lại, không dám lộ sổ. Đơn giản là cổ của hắn bên trên giáng đấy, là một thanh tản mát ra lấm lẫm hàn khí trường kiếm. Thanh kiếm này, đúng là hắn vừa rồi ngấp nghé bảo kiếm, kiếm. "Vạn cổ ngươi, không, đừng rễ ta." Lý Dật Phong căn bản không dám nhìn tới Tần giật hắn trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, sợ hãi liền cầu xin tha thứ mà nói đều nhanh nói không hoàn chỉnh rồi. Cái kia vẻ năm không thay đổi cao ngạo lạnh lùng hình tượng, lúc này ở Tần giật dưới thân kiếm lập tức quanh sập. Thậm chí, hắn cũng bởi vì sợ hãi, thân thể đều kịch liệt run dậy mà bắt đầu. Vừa rồi Tần Dật một kiếm kia, đã hoàn toàn lại để cho hắn sợ. Ngươi không phải muốn ta giương bảo kiếm, cho ngươi thêm giập đầu, làm cho ngươi nộ bộc vừa rồi khí diễm thật đúng là hung hăng cản quấy Như thế nào chỉ trước mắt là được mềm chứng gái. cười nhẹ một tiếng. Sau đó Hắn tay phải chậm rãi di động, đem Bích Lân kiếm chậm rãi giáng lên lý Giật Phong cổ. Giờ khắc này, lý Giật Phong cánh mạng, hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Lúc này, tay của hắn chỉ cần nhẹ nhàng du lên, lý Giật Phong đầu lâu sẽ lập tức ly thể, chết tại chỗ. Vị đại ca kia, vị đại hiệp này, vị đại gia này, "Van cổ ngươi, đừng giết ta. Chúng ta không oán không kỷ." Lý Giật Phong không ngừng cầu xin tha thứ nói. Vừa rồi, đem làm cái kia lạnh như băng gấu hàn mũi kiếm gần sát cổ của mình, lập tức, lý Dật Phong mới chính thức minh bạch, kiếm kiếm đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Và hôm nay trước kia, chúng ta sát thực không oán không kỷ. Tần Dật lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn trường kiếm trong tay dừng lại động tác, cảm giác trên cổ Hàn Khí bông lòng, Lý Dật Phong lập tức đại hỉ. Hắn cho là mình bắt được vừa hiện sinh cơ, cũng quý nói, "Chỉ cần ngươi không giết ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Ta đại ca là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử hệ tâm, là Huyền Dương Tông nội ngoại trừ trưởng giáo cùng cựu đại trưởng lao bên ngoài, tôn quý nhất người. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta lại để cho ta đại ca trực tiếp ban cho ngươi Huyền Dương bí điển, cho ngươi trực tiếp tu luyện ta lợi hại học." Lý giật Phong càng nói càng có lòng tin. Bởi vì Huyền Dương Bí Điển chính là thiên hạ số một công pháp, cho dù là ngưng chân cảnh giới đại viên mãn võ giả đều không thể cự tuyệt nó hấp dẫn, huống chi là Tần giật như vậy một cái không môn không phái võ giả. Hơn nữa, hắn đoán chừng Tần Dật cũng bận tâm thân phận của mình, trên thực tế cũng không có giết ý của mình, chỉ là vừa mới chính mình thật sự đem hắn ép, cho nên mới phải động thủ đả thương người. Tại hắn có lẽ, Tần Dật muốn đi vào Huyền Dương Tông tu luyện, chính mình với tư cách Huyền Dương Tông đệ tử, nếu là hắn mình, cái chính là đồng môn Đồng môn tầm đó nhau, đó là vô luận môn phái nào đều cho không giới đấy. Tần Dật muốn vào Huyền Dương Tông. Cái kia không thể giết chính mình. Nghĩ thông suốt những này, Lý Giật Phong lập tức đã lòng. Đúng vậy, người này hắn không dám giết ta. Chỉ cần hắn không giết ta, ta vừa về tới tông môn tiểu lại để cho đại ca phế đi võ công của hắn, sau đó đem hắn mang đến độc văn cô chỗ đó làm thí nghiệm thuốc người, lại để cho hắn đếm thử bị người tra tấn, sống không bằng chết tư vị. Lý Giật Phong gặp Tần giật không động thủ, cho rằng hắn không dám giết chính mình, lúc này trong nội tâm thể, nhất định khiến Tần giật sống không bằng chết. Nhưng đột nhiên gian, Lý Dật Phong lại cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu, phát hiện nguyên bản còn đang mỉm cười Tần Dật, lúc này sắc mặt một mảnh sắc khí. Không tốt, hắn muốn giết ta. Cái này biến cô tới thật sự quá là nhanh, Lý giật Phong đầu góc một mảnh hỗn loạn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp rồi. Phụt, Bích Lân kiếm xẹt qua một đạo sắc hồng sắc kiếm quang, Lý giật Phong đầu lâu lập tức bay lên. Máu tươi trực tiếp theo cổ của hắn chỗ tiêu xạ đi ra. Phu phù một tiếng, đã mất đi đầu Lý Dật Phong, trực tiếp quỷ giảm xuống đất bên trên. Mà hắn bay tại giữa không trung đầu lâu, trong mắt còn tràn đầy không thể tin. Hắn đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận, tần giật vì sao phải giết hắn? Rõ ràng không giết hắn có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Nói không giữ lời chi nhân, dù cho nói lại ba hoa chức trẻ cũng không đáng phải tin tưởng. Lý giật Phong đầu lâu rơi trên mặt đất, Tần giật Tiên lặng nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, mặt khác, ngươi nói sai rồi một sự kiện. Chúng ta trước kia xác thực không hoãn không cửu. Thế nhưng mà, hiện tại đã có." Tần Dật tựa hồ là tại lầm bầm lâu bầu, hoặc như là cùng Lý giật Phong thi thể nói chuyện. Chỉ là, ánh mắt của hắn nhưng lại chằm chằm vào còn lại ba người. Cái kia ba người đã hoàn toàn bị Tần Dật trấn nhiếp rồi, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Cầu xin đại nhân tha mạng. Đi đầu tên kia cầm loan đao thiếu niên áo trắng, cũng không để ý trên mặt đất nước bùn một mảnh, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, đem đầu dập đầu thủng thủng nổ. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh nữ tử kia vậy mà không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ có một mình hắn. Lập tức cảm giác được chính mình ném đi mặt ngui, cảm thấy quen ngang, chỉ vào cái kia hai gã nữ tử, đối với Tần Giản nói, đại nhân, ta hai vị này sư muội thiên sinh lệ trước, là nhân gian vưu vật. Nếu là có thể phụng dưỡng đại nhân tả hữu, là các nàng mười cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Chung một thành, người tên hôn đàn này, ngươi vậy mà nói ra loại này heo chó không bằng mà nói đến. Cái kia hai gã nữ tử nghe nói như thế, lập tức hoa dung thất sắc. Các nàng tuy nhiên không muốn chết, có thể càng không muốn làm người khác đồ chơi. Cái này thiếu niên áo trắng cùng các nàng tỷ muội đồng thời tiến vào Huyền Dương tông ngoại môn, quan hệ gần đây không sai. Cũng biết người biết mặt không biết lòng, thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là loại người này. Nếu trở thành người khác đồ chơi, đó là sinh tử không bằng, liền tự do đều không có. Mỗi ngày bị tra tấn, cái kia còn không bằng chết dứt khoát. Bất quá trước khi chết, muốn trước hết giết chung một thành tên hôn đản này. Môi mỏng hung ác cắn toé một phát, cái kia hai gã nữ tử liền nhau, cảm thấy quen ngang, nhìn về phía thiếu niên áo trắng trong ánh mắt đã khí một mảnh. Câm miệng. Tần lạnh quát to một tiếng. Hắn hiện tại trong lòng bực bội vô cùng, căn bản không có công phu đi để ý tới đối diện ba người cái lột. Bên ngoài cái kia vạn sư Vinh cũng không biết lúc nào sẽ tiến đến, nếu hắn phát hiện Huyền Dương Tông đệ tử bị người giết, chắc chắn sẽ không buông tha tần giật. Lưu cho Trần Dật thời gian không nhiều lắm, hắn cần phải nhanh một chút tìm được Sĩ Diễm Châu Quang Thảo, ly khai mảnh đất thị phi này. Chứng kiến ba người này gãy lộn không ngừng, Trần Dật rất muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng mà, giết ba người này đơn giản, nhưng là đồng thời cũng sẽ rước lấy vô số phiền Bốn cái Huyền Dương Tông đệ tử chết ở chỗ này, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều nữa Huyền Dương Tông đệ tử đến hoạt động tra. Đến lúc đó, tần giật nhất định sẽ bị phát hiện. Tần giật muốn chỉ chốc lát, đột nhiên ánh mắt lóe lên một cái. Hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay. "Đông." Tần giật đi đến lý giật phòng bên cạnh thi thể, đột nhiên giơ chân lên, một cước đem lý giật phong thi thể đá đến đó ba người trước mắt, nói thẳng, "Ba người các người, muốn chết hay vẫn là muốn sống? Nếu như nếu không muốn chết, mỗi người tại cổ thi thể này bên trên chém ba đao." Nhớ kỹ, là ba đao, mỗi một đao đều sẽ đối chuẩn chỗ yếu hại của hắn xâm nhập ba thốn. Thiếu một đao, các ngươi phải chết. Đoạn một phần, các ngươi cũng phải chết. Cái này Ba người này cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, chỉ là trong mắt, trong nội tâm đáng nghĩ thông suốt tần giật ý đồ. Tần giật đây là muốn đem đánh chết Lý Giật Phong hậu quả xấu, chia đều cho ba người bọn họ. Nếu là bọn họ ba người nói cho tông môn, Lý Dật Phong là bị tần giật giết chết. Tần giật nếu như bị chảo, chỉ cần đem ba người bọn họ hôm nay tại Lý Giật Phong trên thi thể chém ba đao sự tình nói ra. Cái kia ba người bọn họ kết quả, nhất định là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn nếu lựa chọn chém Lý Giật Phong thi thể, không cần tần giật phó, Lý Dật Phong nguyên nhân cái chết, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm một cái lý do thích hợp cho Huyền Dương tông. Căn bản không cần tần giật đau đầu. Hơn nữa, bọn hắn ngày sau tựu được thụ tần giật chi phối, không thể làm trái. Nếu không, không cần tần giật động thủ, chỉ cần tần giật thoáng nói ra một ít chuyện ngày hôm nay, ba người bọn họ đang ở Huyền Dương Tông, căn bản trốn không thoát, chết chắc rồi. Có thể nếu không phải theo như tần giật mà nói để làm, hôm nay thì phải chết. Trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm, ba người dù cho biết rõ tần giật dụng tâm hiểm ác, có thể cũng không có cách nào. Thiếu niên áo trắng nghe xong không cần chết, căn bản không nói nhảm nhiều, trực tiếp vung loan đao của mình, nhắm ngay Lý Giật Phong lồng lực lượng, hung hăng chém ba đao. Cái này tháng 3 năm thấu lực lưng, vắt, đao đao gây xương. Lý Dật Phong lực bị chặt được một mảnh huyết nhục mơ hồ. Còn lại hai gạ nữ tử biết không bất luận cái gì lựa chọn, cũng đều nhắm mắt lại, tại Lý Giật Phong trên thi thể chém ba đao. Các nàng một bên chém, một bên trong miệng còn yên lặng nhắc tới, "Lý Giật Phong sư huynh, ngươi chớ trách chúng ta. Chúng ta hôm nay lâm vào như thế hiểm địa, cũng là của ngươi sai. Ngươi đã bị chết, hiện tại xin mời ngươi giúp đỡ chút, để cho chúng ta còn sống a." Đem làm tên kia nữ tử chém hết cuối cùng một đao, quay đầu lại phát hiện tần giật đã sớm biến mất. Lập tức, bọn hắn lập tức đem Lý Dật Phong thi thể tiểu xử lý, trực tiếp một mũi lừa đi, căn bản không ở lại bất cứ dấu vết gì. Ngay tại bọn hắn xử lý xong hết hãy, lập tốt rồi một cái thỏa đáng lý do lúc, trong lúc đó, một đạo hồng quang vọt tới. Xíu. U u. Ánh sáng màu đỏ tốc độ cực nhanh, hơn 10 lần đấy, lập tức tới. Ánh sáng màu đỏ rơi xuống, một cái dáng người to lớn cao ngạo nam tử nhanh nhẹn đi ra. Nam tử này, ăn mặc xích hồng sắc chạy cự ly giải, thân hình cao lớn, hai tay cực kỳ từng cục. Khí thế của hắn cho người một loại uyên ngừng nhạc chỉ cảm giác, lại để cho người có loại cao không thể chạm vào giác, trong ánh mắt có chứa một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Chuyện gì xảy ra? Nam tử kia mới mở miệng, thanh âm tựa như lôi âm, quần quần bắt đầu khởi động. Khí tức của hắn cực kỳ kéo dài, tim đập tốc độ như có như không. Đây là Hán Nội khí tu luyện đến tuyệt đỉnh trình độ, đã mình ngăn cách ngoại giới, mà ngay cả khí tức cũng không cách nào để lộ ra đi. Đem làm nam tử kia nhìn đến trước mắt chỉ có ba người, mà duy chỉ có thiếu khuyết lý giật phong lúc, khẽ chau mày. Có thể ánh mắt của hắn thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện cái kia thiếu niên áo trắng trên tay cầm lấy lý giật phong trường thương, còn có lý giật phong lúc đến ăn mặc màu đen áo bào. Áo bào trở diện, vết máu loang lổ. Nam tử kia đột nhiên vung tay lên, một cái bàn tay đồng thời hung hăng hướng ba người. Ba người lập tức bị đánh hô máu, nửa bên mặt trực tiếp sưng đỏ lên. Thế nhưng mà bọn hắn cũng đúng, căn bản không dám nói lời nào. Lý giật Phong sư đệ đâu này? Hắn ở nơi nào? Hắn ở đâu? Không nói lời nào. Các ngươi chẳng lẽ em muốn chết phải không? Tiên tĩnh Vô Biên trong rừng rậm, một hồi gào thét gào thét vô biên, chấn động vô biên lá cây quần quần rơi xuống. Quy một chương 43, hướng tới. Chương 43, hướng tới. Thật là lợi hại. Vậy mà lại để cho khắp đại địa đều run bắt đầu chuyển động. Tân Dật chạy trốn bên trong, chợt nghe bên ngoài một đạo lôi âm bình thường gào thét truyền đến, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được dưới chân mặt đất có chút phát run lên. Mà hai bên cao lớn cây cối lên. Vô Biên lá Dung bắt đầu quẩn quần mà xuống. Hắn cảm giác được một hồi kinh hãi, phía sau lưng cũng có chút rếp run. May mắn ta không có đem bốn người bọn họ toàn bộ giết sạch, để lại ba người, lại để cho bọn hắn hấp dẫn chú ý lực. Nếu không, ta nếu giết sạch rồi bọn hắn, cái kia Vạn Sư huynh trong cơn giận dữ, chỉ sợ sẽ đem cánh rừng rậm này hơi biến sương mù cho trở mình tới tìm ta. Bên ngoài cái kia Vạn Sư huynh lợi hại, Tần Dật hiện tại tinh tưởng cảm nhận được. Cái loại này trình độ cao thủ, Tần Dật không chỉ nói đã bại đối phương rồi, chỉ sợ liền đối vừa mới chiêu cũng đỡ không nổi. Dù sao, tiên tiên cảnh giới cùng ngưng chân cảnh giới tầm đó, tồn tại cực lớn thực lực sai biệt, nâng chân cảnh giới cao thủ giận dữ, có thể đất dùng mối truyện, thật sự là lợi hại, không biết ta khi nào có thể thì tới trình độ như vậy. Nhìn qua cái kia đầy trời vô biên lá dụng, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng rớt xuống, tần giật trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai nóng bỏng chờ mong. Một lát sau, cái kia vạn sư huynh thanh em rốt cục biến mất. Hắn hẳn là mang theo ba người kia hồi trở lại sư môn. Cảm giác được vạn sư huynh cái kia cổ cường đại khí tức biến mất, thần dật thở dài một hơi. Đúng lúc này, tân đầu, cha nhìn một chút phía. Bất tri bất giác, hắn đã đi vào trung ương hơi biển sương ngủ chính giữa. Cái này một khu vực linh khí nồng đậm, bởi vì ở vào huyện Vân Sơn hạ cốc chỗ thấp nhất, hơi nước hạ thấp, ở chỗ này ngưng kết thành sương mù, làm cho tại đây quanh năm đại sương mù không tiêu tan. Cái chỗ này, sương mù có thể ghê gớm thật. Phạm vi tầm mắt vậy mà không đến 10m, dù cho gần ngay trước mắt đồ vật, chỉ sợ cũng dễ dàng bỏ qua. Tân Dật chậm lại tốc độ, bắt đầu ở ven đường trong bụi cỏ siêu tầm lên. Hơi biển sương mù bên ngoài, nguyên dương chi khí nồng đậm, có cây tươi tốt, yêu thú lớn. Thế nhưng mà, Tân Dật vừa tiến vào cái này trong vụ hải có một tia âm lánh khí tức đánhút lại, lại để cho người khắp cả người sâu hẳn, mà ngay cả kinh mạch đều muốn đông cứng. Hô, Tân giật vận chuyển nội khí, rất nhanh, trong cơ thể một hồi ôn hòa, hàn ý trực tiếp bị khu trừ. Hắn cảm giác được cái này, bốn phía âm dương chi lực càng ngày càng tiếp cận cân đối dung hợp trạng thái, trong nội tâm vui vẻ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Xí sì Diễm Châu Quang Thảo có lẽ sẽ xuất hiện ở chỗ này phụ cận. "Xí sì sao?" Nhưng vào lúc này, từ điện chồn đột nhiên chui ra đầu đến. Từ điện chồn một chú đi ra, nó cái kêu hú hai mắt ủy lập loè không ngừng, cẩn thận chầm chầm vào bốn phía. Nó cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức. Làm sao vậy?" Tần giật dừng bước, khó hiểu nhìn xem Từ Điện Tròn. Vừa rồi Tần Dật uy, cho ăn, Từ Điện trồn ăn hết bạch viên yêu thú nội đan, Từ Điện trồn một lần lâm vào ngủ say chính giữa. Tần giật vốn tưởng rằng đây là Từ Điện Tròn muốn lên cấp, tại tiến giai trước khi nó cần đem trong cơ thể hết thể năng lượng đều chứa đựng mà bắt đầu, sau đó duy nhất một lần đột phát. Cho nên, trong thời gian ngắn Từ Điện Tròn chắc có lẽ không tỉnh lại. Các lộ bại đờ ai nó tỉnh lại, tự là nó tiến giai thời khắc. Có thể Tần giật thật không ngờ, Từ Điện Tròn đột nhiên ở thời điểm này đã tỉnh. Hơn nữa, ánh mắt của nó tràn đầy đề phòng. Đối với cái kia hơi biện xương ngủ ở trong chỗ sâu, cự hộ có thật sâu kiến kỵ, chỗ đó có đồ vật gì đó sao? Nhìn xem Từ Điện trồn như thế khẩn trương, tần giật cũng là thần sắc nghiêm trọng. Vừa rồi tần giật bị 4 gã Huyền Dương tông đệ tử vây giết, Từ Điện Tròn đều không có tỉnh lại. Nhưng lần này, Từ Điện trồn lại ngoài ý muốn đã tỉnh. Cái này nhất định là hơi biện xương ngủ ở trong chỗ sâu, có lại để cho chính mình khó có thể chống cự đồ vật. Đang lúc tần giật theo tự điện tròn ánh mắt, muốn phải tìm cái gì thời điểm. Và anh! Trên mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Thiên giao động mã sáng ngời. Cái này chấn động cùng vừa rồi vạn sư huynh khiến cho bất động. Lúc này đây, rõ ràng so với kia vạn sư huynh khiến cho muốn kịch liệt hơn nhiều. Vạn sư huynh vừa rồi khiến cho địa chấn, cùng hiện tại so với, quả thực là cách biệt một trời. Trên lệnh quá xa. Chuyện gì xảy ra? Tân Dật thậm chí có loại đứng không vững cảm giác, hắn không khỏi đáy lòng kiếp sợ, bên trong đến tột cùng là vật gì, vậy mà có thể khiến cho lớn như vậy cường độ địa chấn. Một ý niệm, tần giật lập tức đem Bích Lân kiếm rút ra, hướng trước người. Đồng thời, cấp bộ của hắn thời gian dần qua lui về phía sau, mắt nhìn xung quanh, đề phòng xung quanh, có thể làm cho mặt đất phát ra loại này chấn động đấy, tuyệt đối là có một không hai hung vật. Đông, đông! Đông. Trên mặt đất chuyển đến chấn động, phi thường có tiết ấu, giống như là một cái quái vật khổng lồ, chính nện bước bước chân từng bước một hành động, khiến cho đại địa chấn động đồng dạng. Cái kia chấn động mặt đất bước chân, mỗi một lần chấn động, Tử Phảng vất nện ở tần giật trên trái tim đồng dạng. Đương nhiên, rống. Một tiếng cực lớn dã thú gào thét. Thanh âm này có chứa kim loại giống như cao vút cảm nhận, rung trời động địa. Hơn nữa, thanh âm này trong còn có chứa một loại cổ quái sóng chấn động, trong lúc vô hình, tần giật cảm giác được ngực một hồi khó chịu, liền lui lại mấy bước. Tuy nhiên lui đã đầy đủ nhanh, thế nhưng mà cái này sóng chấn động cũng đem tần giật chấn gia nội thương. Một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Lúc này, Tần Dật cảm giác được trong cơ thể khí tức một hồi hỗn loạn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, thật sự là quá mạnh mẽ. Rốt cuộc là quái vật gì? Gần như chỉ là phát ra tiếng hô, có thể hình thành áp, chấn nhiếp chúng quanh. Tần Dật leo thoáng một phát khóe miệng máu tươi, đồng thời trong vòng khí gây ra hắn bộ đồ ở bên trong Kim Huyễn Tinh thần khai chỉ hết phù văn. Lập tức, chỉ hết phù văn lên, màu xanh nhạt hào lên. Ông, một đạo lạnh buốt khí tức chạy vào Tần Dật thân thể. Tần Dật vừa mới chỉ là bị dư hưởng còn lại chạm đến cũng không phải cái kia sóng lâm mục tiêu công kích, chỗ bị thương thế cũng không trọng. Rất nhanh, hắn bị thương ngũ tạng lục phủ đã bị trị hết. Bất quá, tại đây xuất hiện cường đại như thế yếu thú, tần giật cũng không dám ở lâu. Quay người tiểu muốn ly khai. Nhưng đột nhiên, Tân Dật xoay người lại, lại chứng kiến một đôi lạnh như băng đấy, trung đồng giống như lớn nhỏ màu đỏ đôi mắt. Cái này đôi mắt ở giữa không trung lóe lên một cái, lúc này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tần giật thoáng cái cảm giác được lưng rễ run, da đầu run lên. Vênh tạm. Một bước, mặt đất hung hăng chấn run lên một cái. Cặp kia huyết sắc đôi mắt theo nồng đậm trong vụ thoát ra. Lập tức, Tân giật thấy được cái này yêu thú cả người. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia cự thú thân thể giống như là núi nhỏ đồng dạng đại, chọn vẹn 20m cao, hơn 50m lớn lên thân thể, bị vô số nhanh to cỡ lòng bàn tay xích hồng sắc cứng rắn lẫn giáp bao vây lấy, mỗi một khối xích hồng sắc lân giáp đều lóe ra lạnh như bằng kim loại sáng bóng. Mỗi một khối lân giáp thượng diện, vậy mà còn rải sắc bén gai ngược. Chỉ cần chứng kiến cái này cự thú bộ dáng, tựu lại để cho người cảm thấy trong nội tâm sợ. Mà càng khiến người sợ hại đấy, thì là cái đuôi của nó. Cái kia gần như hơn phân nửa thân hình lớn lên bẹp cái đuôi, khởi điểm nắm trên mắt Tân Dật còn không biết là có cái gì. Có thể đúng lúc này, quái vật kia đột nhiên giơ lên cái đôi. MCâu đỏ rực lên giáp bao chùm bẹp cái đôi, bỗng nhiên mở ra, lộ ra một loạt dặm dặm bén nhọn kim loại gai ngược. Lập tức, cái đuôi của nó một cuốn. Vụ. Thượng diện gai ngược vốn chỉ là tại cái đôi thượng diện, nhưng lúc này, cái đôi một cuốn, trở thành hình chủ hình. Sở hữu tất cả gai ngược tất cả đều lộ ở bên ngoài, tựa như gai nhím đồng dạng, toàn thân đều là gai ngược, phát ra loẹt loẹt hàn quang. Căn bản không có bất luận cái gì nhu điểm. Như là roi đồng dạng, Cái đuôi của nó quét chúng mặt đất, đơn giản tiểu trên mặt đất quét ra một đạo cự đại khe danh đến. Thử! quái vật kia cái mũi hừ lạnh thoáng một phát, lập tức lưỡng đạo hỏa diễm theo cái mũi của nó trong phương ra, trong không khí tràn đầy lưu huỳnh hỏa dược hương vị. Đem làm quái vật ánh mắt trực tiếp quét đến tần giật trên người lúc, tần giật cảm thấy trái tim của mình giống như đều đình chỉ nhảy lên. Giờ khắc này, ngoại giới thanh âm đều giống như nghe không được rồi. Hắn thậm chí không cách nào khống chế thân thể của mình, loại này cường đại uy áp, lại để cho lòng hắn đầu sợ hãi. Quá kinh khủng. Có thể sử dụng tinh thần uy áp trực tiếp áp chế ta, lại để cho ta không thể nhúc nhích. Đây là nó tu luyện ra tinh thần năng lực, có thể dùng tinh thần lực giết địch. Đây là Thần chi cảnh giới siêu cấp yêu thú, ngưng chân cảnh giới võ giả, Tần giật còn biết một tia thủ đoạn của đối phương. Thế nhưng mà, Thần chi cảnh giới, Tần Dật căn bản không cách nào phỏng đoán thủ đoạn của đối phương. Chỉ biết là, Thần chi cảnh giới võ giả, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhẹ nhọn chém giết ngưng chân cảnh đại viên mãn võ giả. Hai cái này, căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Hai cái này thực lực tồn tại cái này khoảng cách cực lớn, quả thực là trời cùng đất khác nhau. Một nghĩ đến đây, Tần liền không thể động đậy được rồi. Chỉ có mồ hôi trên trán một mực không ngừng Gần kề chứng kiến cái này cực lớn ma thú, Tân Dật Tử cảm thấy mình không có một tia phản kháng lực. Tân Dật tin tưởng, trước mắt yêu thú, chỉ sợ một ánh mắt, dùng nó cường đại cứng cỏi tinh thần nghiệp lực, có thể đem kim cương nghiền nát. Nơi này là Huyền Ngân Sơn sao? Đúng lúc này, Tân Dật chợt nghe một đạo thanh âm lạnh lùng theo cái kia yêu thú phía trên chuyển đến. Lập tức, trong hư không một hồi màu đen vòng xoáy chuyển động, Tân giật chứng kiến một cái người mặc màu đen thần bí trường bào nam tử, chậm rãi theo cái kia vòng xoáy bên trong bước chậm đi ra, coi như lăng không xuất hiện. Hắn ánh mắt có chút buông xuống hơ quét một vòng tần giật, trong mắt căn bản không có đem tần giật đem làm một sự việc, càng giống là tại lẩm bẩm lủ bủ. Thân bí kia nam tử khoan thai ngồi vào cái kia cự thú sống lưng trên lưng. Rồi sau đó, người nọ dũng nhiên rỗi ra tay phải, ở giữa không chung nhẹ nhàng một vòng. Xoát. Lập tức, một bộ to lớn vô cùng sơn hà đồ ra hiện ở trước mặt hắn hư không chỗ. Ngón tay của hắn thuần thục di động đến trong đó một tòa sơn mạch bên trên. Ngón tay chạm đến cái kia sơn mạch, hắn có chút nhắm mắt lại. Đồng thời, thân thể của hắn xung quanh, vô số vầng sáng lập lòe mà bắt đầu. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt hắc phân minh vầng sáng lập tức nội liễm. Đi, chúng ta đi Huyền Dương Tông." Thần bí nhân kia đối với giới chân cự thú thấp hét lên một tiếng, lập tức, cái kia cự thú túi đầu nghe lệnh, trực tiếp phóng lên trời. Cái kia một người một thú thân ảnh, chỉ là mấy hơi thở, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thần chỉ cảnh giới. Người nam nhân này nhất định cũng là thần chỉ cảnh giới cao thủ. Thần chỉ cảnh giới, nghiệm lực như dao, thần thông vô số, hạ bút thành pha an. Thủ đoạn như vậy, căn bản không phải phàm nhân có khả năng có được đấy. Tân Dật đầy lòng, lần thứ nhất đối với võ đạo chí lộ đã có rõ ràng rất hiểu rõ. Đồng dạng, đối với kiếm tu chí lộ, hắn cũng có càng mạnh hơn nữa chờ mong bởi vì, kiếm tu so với bình thường có giả, càng mạnh hơn nữa. Cương đại như vậy yếu thú, đều muốn túi đầu nghe lệnh. Nếu có một ngày, ta cũng có thể có thủ đoạn như vậy. Nghĩ đến một màn kia, Thần giật tiểu cảm thấy mình trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào đến cực hạn, đó là một loại cực độ kích động trạng thái. Giờ khắc này, Thần giật biết mình tương lai con đường. Hắn khắc khổ tu luyện kiếm đạo, thực sự không phải là vì tìm kỳ Thiên Dương báo thủ rửa hận. Đây chẳng qua là hắn kéo dài đường đi nho nhỏ một cái chứng ngại. Mục tiêu của hắn, là xem thỏa thích cái này kỳ quái thế giới, đặt vào cường giả đỉnh phong.